chương bốn trăm bảy mươi ba đừng nên dừng lại chương bốn trăm bảy mươi ba đừng nên dừng lại ngâm tại cái kia ấm áp bên trong chu triều suy nghĩ đã hoàn toàn mơ hồ mau trốn mau trốn trong miệng của hắn vô ý thức lẩm bẩm đừng nên dừng lại đã phân không ra kia rốt cuộc là bánh mì vẫn là chất lỏng chu triều chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn tốt tại cái kia gió mát để hắn lại lần nữa nhắc lên tinh thần chu triều dãy rủi lấy tại máu loang bên trong đi tới bên hai quanh quần đội trưởng c ủ a vũ hắn giống như là hãm tại vũng bùn bên trong đồng dạng xung quanh chỉ có ngục ngục tiếng vang. Các đội viên âm thanh cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ máu loang ch lần này liền cái kia gió mát cũng cứu không được hắn chu triều nháy mắt ngạt thở h ó k h a n mùi máu tơi ư s ô n g lên hắn đại não nguyên bản liền ngăn không được nước mắt lại lần nữa phun phát ra tựa như là cái ngâm nước người đồng dạo chu triều điên cùng tại máu loang bên trong đập nước mãi đến một cái thô giáp tay nắm chặt hắn dùng sức đem hắn kéo ra máu xi、si、mang đầm chu triều vớt vớt cái kia bị máu loang r á n lên con mắt chóng mặt mở hai mắt ra đội trưởng mặt đập vào mi mắt đội trưởng không nói gì chỉ là vô vỗ chu triều bà vai liền đi giải cứu đội viên của hắn đi đội trưởng chu triều muốn nói âm thanh tàm tạ có thể lại đột nhi Kịch liệt n ô n khan ho khan mùi máu tươi lại lần nữa p h ả n tới hắn chưa từng như cái này khó chịu qua mãi đến cái kia đặc dính chất lỏng từ trong miệng ho ra chu t r i ề u mới thoáng dễ chịu chút hắn thở hồn hẹn n g n g đầu lên xanh m u â n mận l á cây phảng phất tại ăn mừng hắn sống sót sau tai nạn trốn ra được sao chu t r i ề u hít vào một hơi thật dài để cái kia trong rừng cây gió mát tại trong lồng ngực của hắn lưu truyền hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện máu loãng vũng b ù n phía sau chính là cái kia mảnh c h u ỗ i lùi rừng cây bọn họ cũng không có rời xa mảnh rừng cây kia bao xa nguyên lai、like、thật là cảm ấy nếu bọn họ liền sẽ rời đi bóng tối một nháy mắt lại lần nữa rơi vào ánh sáng lồng giam vĩnh viễn đi ra không được cố gắng trước đó cũng kiếm tuổi ba năm thiêu m ộ i giờ đang lúc chu triều vui mừng thời điểm lại nhìn thấy mấy tên đội viên từ máu loang bên trong chuyển r a tối đen như mực than cốc cái kia than cốc còn đang liều lĩnh khói trắng đó là cái gì chu triều kinh ngạc nhìn sẽ tới mãi đến nhìn thấy cái kia than cốc trong tay cầm máy xấy chu triều tâm nháy mắt run dậy một cái hắn nhận biết kiện kia di vật tiểu lý cái kia máy xấy còn tại thổi gió mát mà tiểu lý đã hóa thành than cốc tay gắt gao cầm máy xấy đến một khắc cuối cùng đều không có thả、ra. đội viên khác phí hết sức khí lực đều không thể đem cái kia máy xấy từ than cốc trong tay tách ra đi ra đem tay của hắn đập nát ta một bên đội trưởng lạnh nhạt nói có thể là đội trưởng còn có hắn minh bài nhớ tới lấy xuống giao cho hắn người nhà đội trưởng quay đầu không có lại đi nhìn cái kia than cốc tựa h ồ dị thường tỉnh táo có thể là cái kia tay run dày lại b ắ n hắn chu chiều sững sờ nhìn xem một màn này đen nhánh than cốc từ máu loang bên trong bỏ ra từng vị đội viên chết sao tiểu lý chết sao có thể là hắn máy xấy còn tại chuyện vừa lần này l đưa ho khan càng thêm kịch liệt chu triệu nước mắt lại lần nữa phun ra ngoài một trận mê mội đánh tới hắn cảm giác được xung quanh đồng đội tại quay hắn lưng quan tâm hỏi đến hắn có thể là hắn bên thai chỉ có ông ông tiến vang thêm k chu triệu mở ra mặt nạ một đám đậm đặc máu đen bị ho ra trong máu còn có màu đen than cốc hạt tròn hắn thống khổ ngã trên mặt đất thở hồn hện cái tia trắng xám mà ngây nô khuôn mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc chu chiều mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất vô số h i y ế t ảnh tại trước mắt của hắn hiện lên hắn hình như nhìn thấy những thân ảnh k i a trùng điệp ở cùng nhau lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ta chu chiều ánh mắt chậm rãi bình tĩnh cái tia mơ hồ suy nghĩ cũng dần dần khôi phục có thể là hai tay của hắn lại dùng sức bắt lấy mặt đất thật lâu đều không thể tiêu tan khá hơn chút nào không lê lạc âm thanh từ một bên tốt nhiều đem cái kia trong cổ h ọ g dị vật phun ra về sau chu t r i ề u ngực dễ chịu rất nhiều những cái kia quần quận cảm xúc cũng bị áp chế xuống nguyên một mực tại ăn nói linh tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra lê lạc hỏi tới nguyên lai là dạng này ta hiểu được chu t r i ề u ánh mắt không tại bàng hoàng hắn dãy r u ộ n lấy từ dưới đất bỏ dậy lau miệng một bên vết bẩn đem mặt nạ một lần nữa đ e o lên ta bị hoạt hóa vật công kích cái gì hoạt hóa vật lê lạc nhìn một chút xung quanh nghi hoặc mà hỏi tham hoạt hóa khủng hoảng chu chiều vô vỗ chính mình y phục giải thích nói vật k i a có thể gây nên mọi người sợ hãi trong lòng thậm chí có thể để cho những cái k i a hoàng hốt tái hiện lê lạc sửng sốt l i ề n hoàng hốt đều có thể h o à n hóa sao đương nhiên có thể chu triều có chút ngưng trong nói tất cả đều có thể h o à n hóa đây chính là h o à n hóa ô nhiễm vừa vặn h o à n hóa vụ chính là bị h o à n hóa khủng hoảng công kích cho nên nó mới sẽ một mực chạy trốn chu triều một bên nói một bên nhìn về phía lê lạc trong tay phát ra ánh sáng thanh kiếm ngươi vừa vặn làm cái gì ta đem thanh kiếm rắn tại chán của ngươi bên trên thì ra là thế chắc không được ta có thể thoát ly hoàng hốt chu triều hiệu rõ gật gật đầu cảm ơn hắn nhìn một chút xung quanh nghiêm túc nói chúng ta đến rời đi nơi này h o à n g hốt rất có thể sẽ công kích lần nữa nghe xong chu triều giải thích l i ê lạc cũng ý thức được tính nghiêm trọng vội vàng đáp ứng xuống hoàng hốt hoàng hốt nghe đến chu triều lời nói m ặ c linh nhất thời chưa kịp phản ứng chẳng lẽ những cái k i a phi trùng cũng là bị h o ạ t hóa khủng hoảng công kích sao thế mà liền cảm xúc đều có thể bị h o ạ t hóa h o ạ t hóa ô nhiễm đến cùng còn có cái gì làm không được vừa vặn chu triều phản ứng s ắ c thực giống như là nhìn thấy vật gì đáng sợ hoàng hốt sao côn trùng bị hoàng hốt công kích cho nên mới sẽ không ngừng bay loạn thế nhưng trí tuệ của bọn nó quá mức thấp kém tiếp thu h o à n g hốt cũng có hạn điều này dẫn đến bọn họ một mực tại bình thường cùng trạng thái điên cuồng ở giữa hoán đổi một hồi bay l o ạ n một hồi dừng lại không ngừng tuần hoàn ngược lại là nhân loại sẽ rơi vào sợ h ã i thật sâu bên trong không thể tự thoát ra được vừa vặn chu triều nhất định là nhìn thấy cái gì phi thường khủng bố đ ồ v ậ t ta mặc linh nhớ tới chu triều phía trước ăn nói linh tinh chu triều nhìn thấy cái gì mặc linh không được biết nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là rời đi phiến khu vực này nhưng mà còn đi không bao xa phía trước liền xuất hiện một đám điên cùng h ỏ a hóa vật bọn họ giống như là phát như điên hướng về l i ê lạc cùng chu triệu dũng mánh lao tới mạc linh nhìn thấy những n à y h ỏ a hóa vật lần đầu tiên liền minh bạch bọn họ đã hoàn toàn lâm vào hoảng hốt bên trong trở thành bị hoảng hốt điều động c ô i lỗi chương 474, hoảng hốt khởi động chương 474, hoảng hốt khởi động phát cùng h ỏ a hóa vật giống như là dòng lũ đồng dạng hướng hai người vào tới lê lạc không do dự trực tiếp đem trong tay t h á n h kiếm vung bắt đầu chuyển động cương đại màu vàng của sáng nháy mắt đem khí thế hung hăng dòng lũ sẽ mở một lô lớn lê lạc thừa tháng xông lên lại lần nữa vung ra mới kiếm cái kia dòng lũ bên trong hoạt hóa vật cũng đã còn dư lại không có mấy nàng nhìn trong tay thanh kiếm có chút s ứ n g sở thanh kiếm khí tức đối với những cái kia hoạt hóa vật có một loại cường đại áp chế lực nó tựa hồ có thể đem những cái kia hoạt hóa vật hoạt tính triệt để thôn p h ệ đưa bọn họ hoàn toàn biến thành vật chết lại hoàn toàn mẫn diện làm c ộ sáng bao trùm những cái kia hoạt hóa vật lúc sẽ trước để bọn họ không thể động đậy lại đưa bọn họ dần dần phân chia hóa thành cho bụi l ê lạc chỉ là xứng sở chỉ chốc lát liền đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia cá lọc lưới tiếp tục huy động lên trường kiếm rất nhanh cái kia nguyên bản khí thế hung hăng dòng lũ đã biến mất không thấy gì nữa đại điệu bên trên xuất hiện từng đạo vết rách thanh kiếm vi năng đem xâm lâm thay đổi đến cảnh hoang tàn khắp nơi tiếp tục đi tới chu triều vội vàng nhắc nhở có thể hai người mới vừa đi về phía trước hai bước liền đều ngừng ngay tại chỗ h o a h o a khủng hoảng lại lần nữa đối với bọn họ phát động công kích hai người đều mở to hai mắt phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ nhưng vào lúc này thanh kiếm lại lần nữa b ộ c phát ra hào quang trói sáng đem trên thân hai người hoảng hốt xô tan lê lạc nháy mắt từ hoảng hốt trạng thái bên trong thoát ly đi ra nàng long vẫn còn sợ hai thở phì phò, nhìn về phía chu ta cũng bị công kích thế nhưng rất nhanh liền giải trừ chu chiều nhẹ gật đầu là thanh kiếm nguyên nhân đừng xoắn suýt chúng ta đến mau mau rời đi nơi này dứt lời hai người lại lần nữa dọc theo cái kia tản ra khi tức hủy diệt khe hở tiến về phía trước phát nhưng mà h o ạ t hóa khủng hoảng tựa hồ ấn định hai cái này thu săn theo đuổi không bỏ phía trước đó là vật gì chạy nhanh bên trong l ê lạc một cái rừng cảnh giác nhìn về phía phía trước cách đó không xa chỉ thấy một cái kỳ quái đầu lâu chính để dưới đất đầu lâu bên trên bỏ đầy n ú c ních dòi bỏ biến thành màu đen huyết nhục chính chạy sôi mù dịch xâm xâm bạch q u t như ẩn như hiện bởi vì hư thối đến quá nghiêm trọng căn bản thấy không rõ lắm đó là sinh vật gì đó là một loại nào đó sinh vật tiến vào xâm lâm chỗ sâu về sau còn chưa từng nhìn thấy cỡ lớn sinh vật cái này đột nhiên xuất hiện đầu lâu hủ bại để hai người đều lập tức cảnh giác đi vòng qua chu triều quyết định thật nhanh làm ra quyết định có thể không đợi hai người rời xa cái kia mục nát đầu lâu đột nhiên bắt đầu lay động đầu lâu phía dưới bùn đất cũng bắt đầu vỡ tung một cái cây khô hình dáng cự thủ đột nhiên từ trong đất bùn trôi ra trục về phía hai người cẩn thận mắt thấy cái k i a cự thủ liền muốn đập xuống lê lạc đưa tay một kiếm màu vàng cột sáng phóng lên tận trời đem cái k i a cự thủ chặt thành hai đoạn đứt gãy bàn tay hiểm lại càng hiểm rơi tại hai người bên cạnh lại nhìn cái k i a đầu lâu đã cách mặt đất mấy mét đầu lâu bị một cái tráng kiện thạch trụ nô lên giống như là một loại nào đó đ ồ đằng đ ồ n g dạng làm cái k i a thạch trụ đưa đến trên không thạch trụ bên trên lại xuất hiện dễ cây dễ cây kết nối lấy mấy cây trôn ở trong bùn đất khô héo mà vặn vèo đại thụ vừa vặn cự trào chính là những này quái dị đại thụ biến thành không những như vậy cái này cả một cái thạch trụ đồ đằng xung quanh quấn quanh lấy một loại màu xanh nâu bụi bặm cái kia bụi bặm hướng về vừa vặn đứt gãy cây khô cự trào bay tới cự trào kia hốc cây bên trong thế mà leo ra ngoài dòi bọ dòi bọ hội tụ thành một đoàn cái kia đứt rời cự trào dùng sức hướng về bầu trời vung đi cứ như vậy phía trên dòi bọ cùng màu xanh nâu bụi bặm bởi vì to lớn quán tính bị văng ra ngoài lập tức vừa nôn dòi bọ cùng bụi bặm phô thiên cái địa hư thối mùi trực tiếp để hai người lui về phía sau mấy bước trên bầu trời rơi ra màu xanh nâu mưa trong mưa còn kèm theo nhúc ních màu trắ phát ra một trận hào quang trói sáng ngăn cản lại này q u ỷ dị hạt mưa hạt mưa rơi vào cách đó không xa trên đại thụ đáng sợ sự tính phát sinh nguyên bản sinh cơ bừng bừng đại thụ thế mà bắt đầu khô héo hư thối không biết từ đâu mà đến sâu bọ từ gốc cây bên trong bò r a màu xanh nâu còn bụi đem cây khô từ trong r a ngoài hoàn toàn gặm n u ố t hầu như không còn chẳng đại thụ ầm vang ngã xuống đất màu xanh nâu b ụ i bặm từ phế tích bên trong tuân ra dòi bò giống như nước thủy chiều trôi ra không chút kiên kỵ lan tràn ra mưa càng xanh biết khắp nơi đều là nhúc nhích dòi bọ thậm chí bỏ tới lê lạc cùng chu chiều dư chu triều nhìn xem cái này đáng sợ tình cảnh kinh ngạc nhìn nói l i ê lạc dơ cao lên thanh kiếm tại cái này hư thối trong mưa lung lay sắp đổ ta không có cách nào huy kiếm hiện tại huy kiếm cái kia dính đầy hư thối khí tức mưa liền sẽ đem hai người hoàn toàn thốt vệ hoạt hóa khủng hoảng hoạt hóa h ủ bại cái này mới nửa năm ô nhiễm làm sao sẽ nghiêm trọng đến mức này chu triều trốn tại thanh kiếm quang mang phía dưới có chút tuyệt vọng đừng lo lắng còn có biện pháp l i ê lạc dơ tay lên giải mở tay ra bên trên dây beo tay dây beo tay nháy mắt hóa thành vô số sợi thơ đem l ê n lạc bao vây lại tiểu tử tại l i ê lạc bên cạnh xoay tròn một hồi liền hướng về bầu trời phóng đi trực tiếp chui vào cái kia hư thối trong mưa cái kia hư thối khí tức tựa hồ đối với nó không có bất kỳ cái gì tác dụng tiểu tử cấp tốc vọt tới giữa không trúng hung hăng va vào một phát trên không p h ư ơ n g khối hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày phía sau nó liền lập tức quay đầu về tới lây lạc đỉnh đầu tử s á c s ợ i tơ ngưng tụ bệnh thành một tấm ô lớn ô càng lúc càng lớn đem hư thối mưa hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài hiện tại có thể nhảy xuất thủ lây lạc đem dơ cao đỉnh đầu thanh kiếm thoáng hạ thấp nhắm ngay nơi xa đồ đằng dùng sức vung ra một kiếm từ xác ô lớ một vệ kim quang nổ bắn ra mà ra nháy mắt đem cái k i a đổ đằng hoàn toàn n u ố t hết thạch trụ bị chặn ngang b ẻ gãy cái k i a quái dị đầu lâu hụ bại cũng rơi trên mặt đất lê lạc nắm lấy cơ hội đối với cái k i a đầu lâu lại là một kiếm kim quang hiện lên cái k i a quỷ dị đầu lâu liền biến thành cho bụi nhưng mà mưa vẫn là không có biến mất mục nát khí tức cũng càng thêm nồng đậm thậm chí liền không khí cũng bắt đầu chậm dai biến thành màu xanh lâu không thích hợp người nhìn bên kia chu chiều đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng kinh ngạc hô lê lạc lập tức nhìn phát hiện cái tia trên mặt đất ý nguyên bày biện một cái đầu lâu hụ bại không biết là khi nào xuất hiện tại cái kia. rất nhanh cái kia đầu lâu cũng phóng lên tận trời một cái hoàn toàn mới mục nát đồ đẳng xuất hiện ở tại chỗ t h á n h kiếm lại lần nữa vung ra màu vàng cột sáng lại một lần đem đầu lâu tiêu diệt cái kia đồ đẳng còn không có thể hiện ra hoàn c h ỉ n h bộ dáng liền biến thành cho t à n có thể là cách đó không xa trên mặt đất lại xuất hiện một cái mới đầu lâu hụ bại tiêu diệt một cái lại sẽ xuất hiện một cái công kích cái kia đầu lâu tựa hồ không chỗ hữu dụng ngược lại sẽ còn để mục nát khí tức thay đổi đến càng ngày càng rối loạn lần này l i lạc bình tĩnh lại không có lại hành động thiếu suy nghĩ thanh kiếm cũng chậm không có vung ra có thể là Lại tiếp tục nàng h ư vậy cũng l m ã tính tử n v o không làm ra hành ra động, b ọ họ n r ấ t nhanh l i ề n sẽ bị lúc a này cũng lâm vào n g u nhìn về phía t r ê n k h ô n g p h ư ơ n g k h ố i i h ệ n trăm ạ i c bảy mươi năm g t h mạc linh g k n hoảng mà, h i ế t chương n thủy bốn trăm n bảy mươi năm g g n mạc linh hoảng hốt nóng bức ngày mùa hè để trên lớp học các học sinh đều phiền não mạc linh ngươi đang làm gì g ầ m lên giận dữ để mạc linh từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần hắn vội và nhìn nguyên lai、like、là trên bục giảng ngữ văn lao sư lao sư chính nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn trong mắt h ỏ a diễm tựa hồ muốn hắn t h ô n p h ệ mạc linh vẫn chưa trả lời hắn nghịch n g ậ m bạn ngồi cùng bàn liền hướng lao sư đánh lên tiểu báo cáo báo cáo lao sư mạc linh tại nhìn máy bay đồng học lời nói đưa tới cười vang nguyên bản n g ộ t ngạt lớp học nháy mắt giống bị châm lửa đồng dạng táo động yến tĩnh lao sư vô vô cái bản sinh kỳ nói ta biết ta đem khóa thể dục chiếm các ngươi có ý kiến cái này không phải là bởi vì giáo viên thể dục sinh bệnh sao thật t chớ suy nghĩ lung tung nghe đến cái này mặt linh l ị c h ngợm bạn ngồi cùng bàn lại bắt đầu ồn ào lên giáo viên thể dục lại sinh bệnh cái này học kỳ giáo viên thể dục liền không có khỏi bệnh qua bạn ngồi cùng bàn lời nói lại đưa tới dối loạn tưng bừng ngữ văn lão sư mặt nín đến b ỏ b ừ n g trực tiếp tức giận đi xuống nắm l ị c h ngợm bạn ngồi cùng bàn lỗ thai đau đau đau lão sư một vừa ngắt méo bạn ngồi cùng bàn một vừa nhìn còn tại ngẩm đầu ngẩn người mặt linh mặt linh ngươi còn tại nhìn máy bay lão sư sinh khí hỏi không phải lão sư mạc linh giơ tay lên chỉ chỉ cái kia lung la lung lay quạt r ầ n ta cảm thấy q u ạ muốn rất xuống m ạ c linh không phải tại nhìn máy bay mà là tại nhìn cái kia quạt trần ân lao sư sững sờ một chút trí tưởng tượng của ngươi còn rất lời còn chưa nói hết lao sư liền nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng động đinh một cái đinh ốc rơi trên mặt đất lao sư cấp tốc ngầm đầu có thể một cái xoay tròn quạt trần đã đi tới trước mặt cái kia phi tốc xoay tròn quạt mảnh đã cắt đứt sợi tóc của nàng một giây sau liền muốn để nàng đầu thân tách rời nàng hình như nhìn thấy quạt mảnh cắt vào cổ của mình các cái kia yếu ớt làn già dị xét thiết nhận mở ra động mạch ấm áp máu tươi phun ra ngoài lão sư nuốt một ngụm nước bọt nàng có chút hối h ậ n không có nghe mạc linh lời nói nếu như sớm một chút tránh đi liền tốt nàng nhắm mắt lại chờ lấy một giây sau cái k i a gì xét thép mảnh chặt đ ứ t nàng yếu đ ớt cái cổ nhưng mà đợi rất lâu lại cái gì cũng không có phát sinh nàng mở mắt ra trước mắt xuất hiện một cái kỳ quái hình lập phương trống rỗng cái k i a trống rỗng vừa vặn bao trùn quạt trần nguyên bản vị trí đen như mực tựa hồ thông hướng vô tận hắc ám bên trong đây là thứ gì lão sư liền vội k h n g lưng xuống nghị bảo vệ phía dưới mạc linh cùng n ị c h ngợm bạn ngồi cùng bàn có thể là cái tia nguyên bản ngồi ở châu ngồi mạc linh cũng đã mất tú chỉ còn lại trợn mắt hốc mồm nghịch ngậm bạn ngồi cùng bàn mặt linh trái tim đập bịp b ị c h có thể là ý thức của hắn lại hoàn toàn mơ hồ thật kỳ quái ta là làm sao tới được nơi này mặt linh đứng tại trong nhà trong phòng khách ở giữa hắn không biết chính mình muốn làm cái gì không biết vì cái gì muốn đứng ở chỗ này tựa như là đột nhiên bị chống d n g tư tưởng cái gì đều nghĩ không ra đầu của hắn bông dưng đau đớn hắn chỉ thích ngồi ở trên ghế sofa rồi dùi, dùi thái dương h u y ệ t một bên điện thoại riêng đột nhiên văng lên thả lên du dương bản xô n á mặt linh do dự một chút đem tay đưa tới hôm nay ba mụ không trở về chính ngươi ở nhà đi ngủ sớm một chút nói xong đối d i ệ n liền treo. g i a n g g i á c t h ờ i trung đen n lúc kịt một i m ơ mơ m à n màng g đi tới phòng khách bên bị cạnh, chuẩn đ ó n g phòng lại đèn k h h á c Có t h ể là, l à một tay của hắn thả tới chốt mở bên trên lúc, trên thân của lúc, hắn bên dâng lên lại mở m cộ ý lạnh. m c Linh hít s â u một m chốt hơi, nhấn xuống ở l ậ phòng tức, p khách đen kịt một màu ở phòng khách rơi vào hắt cá một m nháy mắt mạc linh cảm giác được sau lưng bị thổi một ngụm những cái k i a không thấy được khe hở bên trong hình như đột nhiên xuất hiện thật nhiều con mắt nhìn chằm chằm hắn chạy đệ nhất thời gian mạc linh liền lựa chọn chạy trốn hắn cấp tốc hướng gian phòng bên trong phòng đi mà cái kia sau lưng khí tức như bóng với hình từ đầu đến cuối rán ở phía sau hắn chỉ muốn xông tới trên giường nó liền đổi u không kịp ta mạc linh trong lòng đột n h i ê n dân g lên ý nghĩ như vậy mà hắn chạy nhanh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cái này vốn là nhà mình mạc linh nhắm mắt lại cũng có thể chạy về trên giường có thể là tại hắc ám bên trong đoạn này phòng khách đến gian phòng khoảng cách lại vô cùng xa xôi sau lưng ý lạnh đã hoàn toàn rán vào trên người mình giống như là ngón tay đồng dạng đồ vật tại lay động mạc linh phần lưng hắn ngáy mắt mồ hôi lạnh chạy dòng tim đập đạt tới cực hạn thứ gì m ạ c linh cảm giác giống như có lẽ đã kéo dài đến thân thể phía sau hắn không cần quan sát liền có thể cảm nhận được k i a đến từ hát cám bên trong uy hiếp những vật kia một mực theo hắn một mực đang chờ hắn tắt đèn nếu có thể thanh trừ hết cái này quỷ dị đồ vật liền tốt l i ê n tại mạc linh trong lòng xuất hiện ý nghĩ một nháy mắt hắn cảm giác được một trận gió mát hướng về sau thổi đi tựa như là sau lưng đột nhiên chống không đồng dạng ngay sau đó loại kia kỳ quái cảm giác nguy cơ liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa không có có đồ vật gì tại h á cám bên trong đuổi theo hắn không có cái gì xoa xoa hắn sau lưng ngón tay tựa như là đem sợ hai trong lòng nháy mắt tách ra đồng dạng. m ạ c linh lập tức ngừng lại hơi nghi hoặc một chút đây là nhà ta ta đang sợ cái gì hắn hời hợt quay đầu lại phát hiện phòng khách bị một loại đáng sợ lực lượng cắt ra khí lưu càng không ngừng chặt vào c h â n nhà cùng mặt đất đều bị bóng loáng mở ra hắn vừa vặn đứng tại biên giới còn có thể xuyên tấu qua lỗ hổng nhìn thấy tầng dưới hàng xóm hàng xóm kia nguyên bản còn tại xem tv i i lúc này lại ngầm đầu tựa như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị đồ vật trong tay đồ ăn vật đều rơi xuống đất có chút xấu hổ mặt linh ngượng ngùng giơ tay lên đối với phía dưới hàng xóm lên tiếng trào vương thúc thúc tốt ta cũng thích g n cá khô còn chưa lên tiếng m ặ c linh thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại cái kia s ữ n g sở tại nguyên chỗ không núc ních vương thúc thúc a thật kỳ quái m ặ c linh ngồi tại sau khi tan học thao trường bên cạnh lắc m ũ i chân m ặ c linh có lỗi với ta lại cùng lao sư lâm học không có cách nào ta nhất định phải làm lớp trưởng có lúc tại lợi ích trước mặt bằng hữu liền lộ ra không trọng yếu như vậy ta có lỗi với người ta thực tế quá muốn tiến bộ m ặ c linh lịch ngợm bạn ngồi cùng bàn ngồi ở một bên một bên đối với mặt linh xin lỗi một bên gặm trong tay dưa hấu ngươi đánh cái gì tiểu báo cáo mặt linh nghi hoặc mà hỏi tham ai sao phải nói như thế thấu đâu biết được quá nhiều sẽ chỉ càng khó chịu cái này nhỏ nội dung của báo cáo cũng không có trọng yếu như vậy chủ yếu là ta cảm thấy hữu nghị của chúng ta hẳn là không thể lay động mặc dù không hoàn mỹ có thiếu hụt nhưng vô cùng mỹ lệ bạn ngồi cùng bàn lao khí hoành thu nói xong nói nhảm vậy ngươi đánh cái gì tiểu báo cáo mạc linh không để ý tới hắn con con con quấn tiếp tục hỏi bạn ngồi cùng bàn lại thở dài ta đem ngươi nghỉ d ư a khóa leo tường đi ra mua dưa hấu sự tình nói cho lão sư cho nên lão sư mới sẽ không thu ngươi dưa hấu một bên xin lỗi nói xong bạn ngồi cùng bàn một bên gặm gặm trong tay dưa hấu bất quá ngươi chọn cái này dưa là thật ngọn vì cái gì ta chọn dưa sẽ tại ngươi nơi này đây là ta đâm thọc khen thường à lão sư đem không thu dưa cho ta để ta cùng đồng học phân ra ăn bạn ngồi cùng bàn chỉ chỉ cách đó không xa những cái kia ăn dưa đồng học dạng này ta lại có thể lôi kéo lòng người cách lớp trưởng lại gần một bước cho nên ta mới cùng ngươi nói không muốn truy tìm một gốc cái này cái thế giới là rất h á m ngươi lựa ta g ạ t vì đạt tới mục đích nhất định phải không từ thủ đoạn các bạn học sẽ chỉ nhớ tới ta cho bọn họ phân dưa nhớ tới ngươi lên lớp bị lao sư phản ứng ta chiếm được lợi ích mà ngươi được đến cười nào mạc linh không muốn lại đơn thuần như vậy đây là thân làm một cái bằng hữu lời khuyên bạn ngồi cùng bàn nhìn phía xa thao trường giống như là xem t ấ u nhân sinh Trường tuần Trường khủng hoảng hoàn. khủng hoảng tuần hoàn.、Chương、476, 476, đối mặt bạn ngồi cùng bàn ăn nói linh tinh m ặ c linh không nói gì chỉ là cúi đầu nhìn hắn bụng ngươi đang nhìn cái gì bạn ngồi cùng bàn nghi hoặc mà hỏi thăm m ặ c linh vô tay chỉ chỉ bạn ngồi cùng bàn bụng tại này mầm hạt dưa hấu tại trong bụng của ngươi này mầm nghe đến cái này bạn ngồi cùng bàn thở dài m ặ c linh ta biết ngươi rất khó chịu thế nhưng xã hội chính là như vậy rất khó để người tiếp thu một số thời khắc ngược lại là những cái kiêm màu xám quy tắc đang chống đỡ nhân loại xã hội vận hành ngươi đến quen thuộc nấc nói được nửa câu bạn ngồi cùng bàn đột nhiên đánh lên nấc hắn vội vàng cầm lấy chén nước từ ngực từ ngực rót xuống dưới ngươi tới nước sẽ chỉ làm bọn họ dài đến càng lúc càng nhanh đừng uống mạc linh nghiêm túc nói có thể là bạn ngồi cùng bàn lại không để ý đến hắn trên c h á n toát ra mồ hôi lạnh hắn ừ ngược từ ngực đem ly nước của mình uống xong lại thẳng tắp nhìn về phía mạc linh chén nước cho ta uống một ngụm mạc linh ta thật là khác không đợi mạc linh đáp ứng bạn ngồi cùng bàn liền trực tiếp đưa tay đem mạc linh chén nước cầm tới những cái k i a căn trúng vào ngươi thành dạ dày bên trên cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy khác ngươi đừng uống những cái k i a dưa hấu dây leo đều dài đến ngươi trong cổ họng vừa dứt lời bạn ngồi cùng bàn liền kịch liệt ho khan một tiếng một chiếc lá từ trong miệng của hắn phun ra ngoài nhìn thấy cái k i a lá cây phía sau bạn ngồi cùng bàn con mắt nháy mắt chừng lớn không có khả năng hạt dưa hấu làm sao lại tại trong bụng nảy mầm đây không phải là lửa gạt tiểu hài sao ngươi tới nước quá nhiều đương nhiên sẽ nảy mầm a ta đều thấy được mặt linh tiến tới bạn ngồi cùng bàn trước mặt chỉ vào bụng của hắn nói ngươi làm sao thấy được ta chính là có thể nhìn thấy h i ệ nhưng tại rải cũng giải đến n o mà m Linh mới vừa nói vừa u y ệ bạn ngồi cùng bạn lại không có nghe theo mạc linh nhắc nhở mà là điên cuồng lôi kéo cái kia đưa ra miệng dưa hấu dây leo càng kéo càng dài càng kéo càng dài nôn dưa hấu sợi dễ quấn quanh lấy phấn hồng sắt túi thịt gặt ra bạn ngồi cùng bàn miệng đây là ngươi dạ dày không muốn lại kéo mạc linh tiếp tục nhắc nhở có thể là bạn ngồi cùng bàn nhưng căn bản nghe không vào lôi kéo tốc độ còn thay đổi đến càng lúc càng nhanh rất nhanh thật dài tạo thành từng giải nhăn nheo hết u y đ ụ c dọc theo dưa hấu dây leo cùng một chỗ bị rút ra nhanh nhét về đi nhét về đến liền không sao ân ân ân bạn ngồi cùng bàn lần này cuối cùng nghe theo mạc linh ý kiến đem rút ra miệng dưa hấu dây leo một lần nữa nhét vào trở về những máu thịt kia cũng bị hắn dùng sức mất xuống có thể là cái kia xanh mơn mận dưa hấu dây leo đã tại bạn ngồi cùng bàn trong thân thể lan tràn ra trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy dây xanh lỗ thai cũng toát h ra lá cây bạn ngồi cùng bàn hô hấp càng ngày càng gấp rút dưa hấu dây leo đã hoàn toàn chiếm c ứ hắn phổi b ò đầy hắn khí quản từ mũi của hắn khoang bên trong t r ô i ra mặc linh cứu ta tốt mặc linh nhìn hắn một cái dùng tay nắm vào trong hư không một cái cái tia dưa hấu dây leo lớn lên liền ngừng lại ở chỗ này đây mặc linh mở ra tay một viên hạt dưa hấu chính đặt ở trong lòng bàn tay hắn phía trên còn bao vây lấy đặc dính chất lỏng ngươi ngươi làm như thế nào bạn ngồi cùng bàn khiếp sợ nhìn xem mặc linh trong tay hạt dưa hấu chính là trực tiếp lấy ra mặc linh làm một cái bắt lấy động tác hời hớ hờ nói bạn ngồi cùng b à n mới vừa muốn tiếp tục hỏi thăm liền ho kịch liệt tấu trong chốc lát liền đem đã hoàn toàn khô héo dưa hấu dây leo từ trong miệng n luôn ra hắn cũng mất đi chỗ có sức lực tựa vào trên tường ngươi bây giờ có thể uống nước thân thể của ngươi đều bị dưa hấu dây leo rút khô bạn ngồi cùng b à n hiện tại cũng không dám lại không tin m ạ c linh hắn cầm lấy một bên chén nước từ ngực từ ngực uống lên nước mãi đến đem mạc linh chén nước cũng uống xong hắn mới thở hồn hển chậm lại mạt linh vì cái gì ta dạ dày bị kéo ra ta đều không có chết bởi vì ngươi tồn tại chính là vì cho ta chế tạo hoảng hốt cho nên sẽ không để ngươi rất nhẹ nhàng chết đi nếu như ngươi rất nhanh liền chết hiệu quả liền sẽ rất kém cỏi mạc linh nhàn nhạt giải thích nói có ý tứ gì bạn ngồi cùng bàn sững s ở hỏi mạc linh l ắ t đầu cũng không trả lời dưa hấu ăn ngon sao ăn ngon bạn ngồi cùng bàn nuốt một ngụm nước bọt hồi đáp kỳ thật không phải ngươi đã len báo cáo đúng không lão sư chỉ là để ngươi đem dưa cầm về cho đồng học phân ngươi chính là đơn thuần nghị chọc ta sinh khí làm sao ngươi biết bạn ngồi cùng bàn kinh ngạc mà hỏi thăm ngươi về sau nói cho ta biết mạc linh cười cười sờ lên bạn ngồi cùng b à n đầu ngươi lúc này thật đáng yêu à hình dáng giống cái c h u ộ t chui đ ồ n g dạng chính là tính cách quá muốn ăn đòn bạn ngồi cùng bàn bị sờ đầu có chút không biết làm sao hắn vung tay muốn đem mạc linh ma c h ả o đ ẩ y ra lại vồ hụt coi hắn lại lần nữa kịp phản ứng lúc trước mặt mạc linh đã biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi còn có cái gì hoảng hốt sao mạc linh đã ý thức được hắn đại khái là bị hoạt hóa khủng hoảng công kích lúc nào chúng chiêu mạc linh đã có chút không nghĩ ra tựa hồ là tại nhìn thấy cái kia đầu lâu hụ bại một n á y mắt hắn liền đã lâm vào hoảng hốt bên trong lại có thể công kích đến p ư ơ n g khối bên trong ta sao còn là đơn thuần công kích ta kéo dài đến ngoại giới tầm mắt mạc linh cảm thấy cái sau có càng lớn khả năng nhằm vào hắn công kích tựa hồ có chút ngây thơ không hoàn chỉnh hắn trải qua h o à n g hốt đều là một chút bé nhỏ không đáng kể tuổi thơ bóng tối tại mạc linh vô ý thức truyền t ố n g bên dưới những n à y h o à n g hốt đều bị nhẹ nhõm đánh vỡ đến cái thứ ba h o à n g hốt tình cảnh bên trên lúc trí nhớ của hắn đã bị hoàn toàn tỉnh lại cái thiết hạt dưa hấu này mầm hình ảnh kích không lên trong lòng hắn bất kỳ gọn sống nào hoảng hốt tại suy yếu mạc linh phát hiện chính mình truyền t ố n g tựa hồ để h o ả n hóa khủng hoảng ảnh hưởng thay đổi đến càng ngày càng kém. không những ký ức ảnh hưởng biến mất liền h o à n g hốt hình ảnh đều thay đổi đến có chút bắt đầu mơ hồ hiện tại đây cũng là cái thứ tư tình cảnh nó ý nguyên còn không bỏ qua sao lúc này mạc linh chính nằm ở trên giường hắn tính toán xuống giường đi vê đ ú c cờ có thể là dưới gầm giường lại tựa hộ như có đồ vật gì một khi hắn rời đi giường vật kia liền sẽ trực tiếp bắt lấy mắt cá chân hắn cảm giác sợ hãi hết sức rõ ràng có thể là đã hoàn toàn khôi phục ký ức mạc linh đối điểm này phản ứng đều không có đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm thụ rõ ràng đang sợ nhưng lại tỉnh táo dị thường mạc linh cảm thụ được cái này không biết từ đâu mà đến hoảng hốt thế mà c hắn đào ở bên giường trực tiếp đem đầu hướng về gầm giường mới tới cái kia đen nhánh dưới gầm giường tựa hồ mọc ra lộn xộn tóc dài ưu ám trong phòng ngủ bóng t ố i lắc lư hình như có đồ vật gì tại dùng móng tay chụp lấy gầm giường mặt đất phát ra sổ xoạt sổ xoạt tiếng động đúng lúc này một viên dựng ngược đầu giỏ xét xuống dưới mạc linh cười lạnh cùng cái kia dưới gầm giường đ ồ vật bốn mắt nhìn nhau chương bốn trăm bảy mươi bảy bóc ra h o à n g hốt chương bốn trăm bảy mươi bảy bóc ra h o à n g hốt tại mạc linh rơi vào cái kia khủng hoảng tuần hoàn đồng thời mục nát khí tức càng ngày càng nghiêm trọng màu xanh nâu dọn mưa mặc dù không cách nào xuyên thấu tiểu tử phong nhưng để không khí càng ngày càng hôi thối lê lạc cùng chu triều đều vô ý thức bưng kín miệng núi cái kia cổ cái mục nát đồ đằng còn đang không ngừng tùy ý dòi b ọ cùng bụi tựa hồ hoàn toàn không có ý dừng lại mục nát sẽ không có bản thể m ớ i đối vì cái gì nó muốn ngưng tụ ra một cái đồ đằng còn muốn dùng dòi b ọ cùng bụi đến t r u y ề n bá mục nát đâu chu triều nhìn xem cái kia đồ đằng nghi hoặc mà hỏi thăm hắn ngồi sồn người xuống dùng gậy gỗ chọc chọc những cái kia núc ních h dòi bọ dòi bọ bị gậy gỗ chọc nát trong cơ thể thế mà tuân ra loại kia màu xanh nâu bụi bụi rơi trên mặt đất tựa như cùng sợi nấm chân chu triều dọc theo dòi bỏ bò đến phương hướng nhìn lại sau đó lại ở xung quanh quan sát một vòng trung tâm phát tán bọn họ không phải cũng không phải là bằng vào chúng ta làm mục tiêu mà là đang thoát đi một vị trí nào đó vị trí kia có để bọn họ sợ hai đồ vật nếu như hoạt hóa hụ bại bằng vào chúng ta làm mục tiêu những này dòi bỏ bò có lẽ đều chỉ hướng phương hướng của chúng ta thế nhưng hiện tại đồng thời không phải như vậy bọn họ tránh né đồ vật tại nơi đó chu triều chỉ vào cách đó không xa một mảnh không điện nói nơi đó trống r i ố n g mà tất cả dòi bỏ bỏ quỹ tích đều tại rời xa cái chỗ kia l ê lạc nghe lấy chu triều phán đoán lập tức minh bạch tất cả nàng lập tức giơ lên thanh kiếm hướng về nơi đó v u n g một kiếm màu vàng dòng lũ nháy mắt thôn vệ vô số dòi bọ đem cái kia trống rông không địa chỉ ngập chỉ thấy không gian một trận chấn động cái kia trói mắt kim quang bên trong vậy mà xuất hiện rất nhiều đạo hư ảnh hai người nháy mắt mở to hai mắt chu triều tại cái kia hư ảnh bên trong nhìn thấy chính là chết đi đồng bạn mà l ê lạc tại cái kia hư ảnh bên trong nhìn thấy chính là một vị tay cụt nam nhân hai người đều sửng sốt kim quang tựa hồ không cách nào hoàn toàn hủy diệt những bóng n g kia bọn họ chính dây rủa lấy từ dòng lũ bên trong đi ra đúng lúc này một đạo kỳ dị biên giới xuất hiện ở kim quang bên trong. ngay sau đó một cái cự đại hình lập phương biên giới đem tất cả hư ảnh báo khỏa kia sáng nói lên nhưng bóng mở kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi thậm chí ngay cả ánh sáng trụ đều xuất hiện lỗ hổng cứ việc cái kia lỗ hổng rất nhanh bị bổ khuyết nhưng bên trong hư ảnh đều đã không còn tồn tại lê lạc cấp tốc phản ứng lại nhìn về phía đỉnh đầu phương khối mà phương khối bên trong mạc linh nhìn xem phương khối bên trong cái kia tiêu tán hư ảnh cũng thở dài m ộ t hơi quả nhiên hoảng hốt cũng không phải là vô hình tại mạc linh rơi vào khủng hoảng tuần hoàn phía trước hắn vẫn cho rằng chính mình không đối phó được vô hình hoạn hóa khủng、hoảng. nhưng mà tại hắn không ngừ những cái kia hoảng hốt tình cảnh thế mà bắt đầu không may xuất hiện hắn phát hiện những cái kia dùng cho đe dọa hắn nhân vật cùng dị tượng thế mà lại rơi tấm chất lượng hình ảnh càng ngày càng mơ hồ động tác cũng xuất hiện lịch điều này nói do hoạn hóa khủng hoảng đã bị ảnh hưởng cũng không còn cách nào duy trì tình cảnh mạc linh suy đoán hắn truyền thống nhất định là bóc ra rơi hoạn hóa khủng hoảng một số bộ phận mới sẽ dẫn đến sợ hãi của nó cấu tạo xuất hiện đủ kiểu thiếu hụt tự nhiên là sẽ trở nên mơ hồ nếu như trừ quá nhiều thậm chí còn có thể để hiện ảnh xuất hiện trống giống vì đền bù những lỗ hồng này hoa hóa khủng hoảng chỉ có thể mở ra tường đông bộ tây tường cái này mới đưa đến xuất hiện rơi tấm cùng l ị c h cũng chính là nói truyền thống là có thể đối với nó tạo thành tổn thương nghĩ muốn tạo ra đe dọa nhất định phải đem sự sợ hãi vô hình hóa thành hữu hình tình cảnh mà những n à y hữu hình tình cảnh lại sẽ bị mạc linh trực tiếp bóc ra nghĩ đến cái này mạc linh cũng không sợ bị vây ở h o à n g hốt bên trong hắn bắt đầu tùy ý làm bậy truyền thống đem những cái k i a hình ảnh ảnh khủng tất cả bóc ra cuối cùng hoa hóa khủng hoảng từ bỏ đem mạc linh từ khủng hoảng tuần hoàn bên trong đá đi ra vừa ra đến mạc linh liền thấy cái tia thanh kiếm tia sáng bên trong hư ảnh ngay sau đó trên đất dòi bọ liền bắt đầu mê man và quanh mà mục nát đầu lâu phía dưới thạch trụ thì đột nhiên vẫn vụn xung quanh cây khô tùy theo bề ngoài mà cái k i a đầu lâu cũng rơi trên mặt đất tại đầu lâu tiếp xúc mặt đất một náy mắt tất cả i ỏ i b ỏ cũng giống như tìm tới chủ tâm cốt hướng về đầu lâu bỏ đi bọn họ hội tụ vào một chỗ đem đầu lâu nâng lên giống như là nhấc lên cốt kiệu từ từ đi xa bọn họ hình như đối chúng ta không có cái gì để ý lê lạc nhìn xem cái kia bị khiêng đi đầu lâu h ủ bại có chút ngoại ý muốn nói tại bọn họ xem ra nhân loại là phi thường nhỏ yếu hoạt hóa vật mảnh này xâm lâm khắp nơi đều là càng m à u mỡ thu săn bọn họ sẽ không lãng phí thời gian công kích chúng ta vừa v ậ n nó cũng chỉ là bị hoạt hóa khủng hoảng điều động mà thôi vậy tại sao hoạt hóa khủng hoảng muốn bằng vào chúng ta làm mục tiêu đâu lê lạc hỏi tới chu triều lắc đầu có lẽ là nhân loại hoảng hốt tương đối mỹ vị a so với những này bị hoạt hóa vật chết nhân loại kinh lịch càng thêm phong phú cảm xúc cũng càng thêm sung mãn hoạt hóa khủng hoảng nhất định có khả năng cảm nhận được trong đó khác biệt có lẽ dưới cái nhìn của nó chúng ta là phi thường thích hợp thú săn những cái kia sinh vật cấp thấp h o à n g hốt đương nhiên không có nhân loại h o à n g hốt mỹ vị nghe lấy chu triều suy đoán lê lạc như có điều suy nghĩ xem ra theo hoạt hóa ô nhiễm làm sâu sắc những n à y hoạt hóa vật cũng sẽ bắt đầu chọn lựa thú săn chu triều tán đồng gật gật đầu đương nhiên trí tuệ càng cao đ ố i thú săn lựa chọn liền càng bắt bẻ giá thú chỉ cần có thị tan liền được sẽ không để ý cái gì những thứ đ â khác mà nhân loại cần muốn cân nhắc n ù i cảm giác mặn làm phối hợp những cái kia hoạt hóa vật cũng là như thế làm trí tuệ thay đổi đến càng ngày càng cao tại đồ ăn đầy đủ dưới tình huống bọn họ liền sẽ có khuynh hướng lựa chọn càng mỹ vị hơn thích hợp hơn đồ ăn không còn là nhìn thấy vật sống liền phát c n g sông đi lên chu triều một bên nói một bên nhìn về phía rừng cây chỗ càng sâu ngựa khí của hắn cũng càng thêm ngưng trọng hoạt hóa vật trí tuệ đã vượt quá tưởng tượng ngươi nói chúng ta lại đi vào trong sẽ sẽ không gặp phải có khả năng trò chuyện hoạt hóa vật thậm chí là đã thành hình hoạt hóa vật văn minh đâu nghe đến chu triều nghi vấn l ê n lạc cũng lo lắng có lẽ sẽ ở trong môi trường này sinh ra văn minh theo lý đến nói nhất định sẽ vô cùng táo bạo à nếu quả thật có dạng này văn minh vậy khẳng định sẽ cực kỳ nguy hiểm cho chuyện đến đây hai người đều đối với kế tiếp đường cảm nhận được lo lắng hoạt hóa khủng hoảng cùng hoạt hóa hủ bại bóng tối còn chưa rút đi phía sau có lẽ còn sẽ có càng thêm đáng sợ càng thêm khó có thể đối phó hoạt hóa vật trông không đến cuối xâm lâm bên trong những cái kia quỷ dị hoạt hóa vật có lẽ liền ẩ n t à n g tại cái nào đó không biết nơi hẻo lánh bên trong lê lạc còn tại ngắm nhìn xâm lâm c h ố sâu đột nhiên nghe đến hô hô tiếng gió nàng ngầm đầu nhìn lên nguyên lai là t i ệ u tử chính đang ra sức đuổi theo phương khối hoạt hóa hủ bại rời đi về sau tiểu tử tựa hồ ý thức được chính mình không tại cần duy trì phòng hộ l i ề n bắt đầu đối phương khối phát động công kích thế nhưng mạc linh đã sớm tham dự nghĩ tới điểm này điều khiển phương khối cấp tốc thoát đi ta cũng không tin lần này ngươi có thể đuổi được ta mạc linh cùng cái này đổ đần dây đeo tay đòn khiên bên trên lê lạc nhìn xem cái này n g ư ờ i đuổi ta cản hình ảnh khoe miệng có chút dơ lên mấy phần lên đường đi nàng quay đầu về chu t r i ề u hô chu t r i ề u sửng sốt một chút vỗ vỗ đầu một lần nữa lên tinh thần đúng vậy a ta còn đứng đó làm gì nên xuất phát con đường tiếp theo còn rất dài đâu chương bốn trăm bảy mươi tám Quái dị không c h ư những quái i như vậy phía trước rừng cây liền giống bị một loại nào đó sắc bén đồ vật cứ thế mà trẻ thành một nửa có cây tối méo cắm ở trong đất có bị chém đứt tất cả thân cảnh trẻ thành một cái trụi lùi thân cây không khí bên trong tràn ngập một cỗ k h á t thường tốc sát chi khí vỡ vụn lá cây cùng tàn phiến bay múa đầy trời chu triều nhẹ nhàng tiếp nhận một mảnh quan sát một lát đây là kim loại hắn nghi hoặc đem cái kia mảnh vỡ giao cho lê lạc lê lạc cũng tò mò nhận lấy đích thật là kim loại vô cùng tiểu nhân kim loại mảnh vỡ đây là một cái không ổn báo hiệu có kim loại nói rõ nơi này phía trước nhất định tồn tại một loại nào đó văn minh tạo vật ngươi nhìn những cái kia bùn đất bên trong có rất nhiều dạng này mảnh vỡ chu triều chỉ về đằng trước một chỗ ngồi nơi đó trong đất bùn như ẩn như hiện trôn lấy một chút đứt gãy mảnh vụn kim loại ngươi nghe được mùi vị gì sao chu triều đột nhiên hỏi dì sát vị rất đậm dì sát vị lê là không chút nghĩ ngợi hồi đáp từ mới vừa vừa đi vào mảnh này xâm lâm bắt đầu loại này hương vị liền tràn ngập nàng xoăn mũi không đảo bên trên gió nhẹ thổi lất phất hai người có thể nồng đậm dì sát vị nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một cỗ không h i ể u cảm giác c áp bách chu triều cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước từ trong đất bùn rút ra một khối mảnh vụn kim loại tàn phiến bên trên đã bao trùn thật dày dị xét hoàn toàn thay đổi căn bản phân biệt không ra mảnh vỡ này vốn là cái thứ gì nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn ra chu triều cầm tàn phiến luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết hình như ở đ â u gặp qua đúng lúc này l i ê lạc đi tới bên cạnh hắn một cái liền nhận ra được đây là kẹp tóc nghe đến l i ê lạc nhắc nhở chu triều lập tức bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được sẽ cảm thấy rất quen thuộc nhưng mà biết đây là kẹp tóc về sau chu triều càng căng thẳng hơn bởi vì kẹp tóc là phi thường tiêu chuẩn nhân loại tạo v ậ t vì sao lại có kẹp tóc chẳng lẽ còn có cái khác nhân loại chu triều cầm d ì xét kẹp tóc suy nghĩ có chút hỗn loạn hắn đi thẳng về phía trước lại ở trong bùn đất lật ra cái khác kim loại mảnh vỡ kẹp tóc đường châm dao cạo những n à y nhân loại trong xã hội vô cùng phổ biến đồ vật thế mà lại xuất hiện tại ít hai lui tới không đảo xâm lâm bên trong ngươi xác định điều tra đội là nhóm đầu tiên đi tới cái này tòa không đảo bên trên nhân loại sao lê lạc nhìn xem những n à y đồ vật nghi hoặc mà hỏi thăm đương nhiên ta nhớ kỹ rất rõ ràng chúng ta đi tới cái này tòa không đảo bên trên lúc còn chuyên môn tiến hành qua tín tiêu địa vị xác định qua tòa này không đảo từ không có người ghi chép qua không chỉ là hòn đảo này phụ cận tất cả không đảo đều là chưa thăm dò khu vực chu triều vô cùng xác định nói thâm viên tầng bốn mỗi cái đã để tín tiêu không đảo đều là có số hiệu tòa này không đảo số hiệu cũng là về sau mới xác định lê lạc trầm tư một lát hỏi kia có phải hay không có cái khác l i ệ p nhân đã từng đi tới cái này tòa không đảo bên trên nhưng lại toàn quân bị diệt không có phát ra tin tức đâu nghe lấy lê lạc đặt câu hỏi chu triều ngần người có khả năng ngay sau đó hắn lại đột nhiên hướng lê lạc hỏi ngươi không là thông qua quan phương đồng bộ trang bị đi tới tầng bốn a ngươi là làm sao mà biết được lê lạc có chút ngoài ý muốn chuyện này nàng chưa hề nói cho chu triều cái này rất dễ dàng biết bởi vì ngươi đến nơi vị trí rất đặc biệt chu triều chậm rãi cùng lê lạc giải thích quan phương chế tạo đồng bộ trang bị là sẽ không đem l i ệ p nhân tùy tiện ném tới một cái không đạo bên trên sẽ có chuyên môn không đạo dùng cho tiếp thu đến đặt tầng bốn l i ệ p nhân dù sao có thể đến tới tầng bốn l i ệ p nhân phần lớn đều là tinh nguyện quan phương cũng không muốn bởi vì chẳng biết tại sao tình hình tạo thành nhân viên tổn thất mặc dù tam tầng đến tầng bốn đồng bộ thông đạo có rất nhiều nhưng nhân loại đã có thể làm được chế tạo cố định điểm rơi để trải qua thông đạo l i ệ p nhân đều đến xác định không đạo mà ngươi chẳng biết tại sao đi tới cái này tòa không đạo bên trên khẳng định là bởi vì ngươi sử dụng không phải quan p ư ơ n g đồng bộ trang bị t h ô n i ê n tầng ba có rất nhiều dạng này đồng bộ thông đạo có chút là tự nhiên tạo thành có chút là văn minh khắc kiến tạo những n à y đồng bộ thông đạo điểm rơi có chút là xác định cũng có khả năng cùng giải quyết bước đến kỳ quái địa phương cho nên ta mới xác định như vậy n g ư ơ i là thông qua không phải là quan phương đồng bộ trang bị đi tới tầng bốn n g h e lấy chu triều phán đoán lê lạc nhẹ gật đầu nhưng chu triều cũng chưa có nói hết hắn nhìn xem những cái kia kỳ quái đồ vật nhỏ đưa ra một loại khả năng nhân loại cũng không phải vừa bắt đầu liền có thể chế tạo cố định điểm rơi đồng bộ trang bị lúc mới bắt đầu nhất những cái kia nhóm đầu tiên đi tới tầng bốn nhân loại cũng là lợi dụng thâm viên tự mang đồng bộ trang bị tiến vào tầng bốn bọn họ điểm rơi cũng là ngẫu nhiên mà khi đó đương nhiên cũng không có tín tiêu định vị tất cả không đảo tư liệu đều là hỗn loạn mọi người chỉ có thể sửa soạn tiến lên ngươi nói có khả năng hay không những này đồ vật là thời điểm đó nhân loại lưu lại đây này bọn họ vừa lúc rơi vào tòa này không đảo bên trên lưu lại những vật này sau đó lại rời đi bởi vì khi đó không có tín tiêu cho nên triệt để quên lãng hòn đảo này có thể là vì cái gì bọn họ sẽ đem nhiều như thế đồ vật lưu ở chỗ này đây có khả năng hay không là vận chuyển vật tư đội ngũ đâu l ê lạc suy đoán nói bọn họ gặp cái gì nguy hiểm không thể không bỏ xuống những vật tư này nhất định là như vậy nghe đến l ê lạc lời nói chu triều tựa như là bị đề tỉnh đồng dạng kích động nói có lẽ lúc kia liền đã có h o ạ t hóa ô nhiễm thế nhưng thời điểm đó nhân loại còn không cách nào ứng đối tình trạng như vậy cho nên đành phải đem vật tư vứt bỏ thoát đi nơi này chẳng lẽ chiến trường này liền là trước kia nhân loại tại không đảo bên trên chiến đấu lưu lại sao chu triều đi đến những cái kia kỳ quái vết tích phía trước cẩn thận nhìn một chút lại đi tới đứt gãy cây cối bên cạnh dùng tay sờ lên nhưng mà trải qua một phen quan sát hắn lại mê man g những này vết tích là mới trận chiến đấu này liền phát sinh ở trước đây không lâu cái này cùng suy đoán của hắn hoàn toàn xung đột trên chiến trường lưu lại xác đều là cũ thậm chí d ị xét đến hoàn toàn thay đổi thế nhưng chiến đấu vết tích nhưng là mới làm sao sẽ có như thế tự mâu thuẫn sự tình có phải hay không là một loại nào đó h o ạ t hóa vật đưa đến lê lạc suy đoán nói rất có thể chu triều nhìn xem này q u á dị chiến trường nhẹ gật đầu nhưng mà hai người đều không có chú ý tới tại bị phế tích ngăn cản l ơ i xa một đạo vô hình muối nhọn đột nhiên chém qua một cây đại thụ đem đại thụ nháy mắt chém thành hai khúc ngay sau đó lại có mấy đạo vết cào chống rông xuất hiện tại cái kia đứt gây trên cành cây đem cái kia đã ngã xuống đất đại thụ triệt để hóa thành máy vỡ trên phiến chiến trường này tựa hồ có một đám ẩn hình địch nhân chương bốn trăm bảy mươi chín ẩn hình địch nhân chương bốn trăm bảy mươi chín ẩn hình địch nhân mặc dù l ê lạc cùng chu triều không có chú ý tới trên chiến trường những cái k i a hiện tượng kỳ quái nhưng mạc linh lại thấy rất rõ ràng những n à y c h ố n g rông xuất hiện lúc công kích thỉnh thoảng lại sẽ xuất hiện tại chiến trường các nơi bọn họ tựa như không có chút nào mục tiêu giống như phá hủy phụ cận cây tối sau đó lại đem cây tối vỡ nát thành mảnh vỡ không những như vậy thỉnh thoảng còn có mấy đạo vô hình công kích nặng nề mà h u n h kích trên mặt đất tựa như là có đồ vật đột nhiên tại trên mặt đất dầm một chân ở đâu ra công kích mạc linh nhìn xem những n à y công kích cảm giác tựa như là có một loại nào đó ẩn hình sinh vật tại kịch liệt giao chiến chẳng lẽ là cùng loại với ẩn hình không khí loại hình không thấy được hoạt hóa vật mạc linh truy tìm những n à y công kích vết tích tại chiến trường bên trong tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu rất nhanh hắn liền phát hiện những n à y công kích tựa hồ cũng tụ tập tại một cái phạm vi bên trong một cái không lớn hình tròn phạm vi chỉ có cái phạm vi này bên trong mục tiêu mới sẽ phải chịu công kích mà lúc này l ê n lạc cùng chu triệu đều còn không có tiến vào cái kia phạm vi bên trong không những như vậy Mạc l bất quá trước mắt đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát liên lạc cùng chu triều đã đứng ở vòng tròn bên liên giới mạc linh vội vàng khống chế phương khối rơi xuống ngăn cản đường đi của hai người làm sao vậy liên lạc nghi hoặc mà hỏi thăm có nguy hiểm mạc linh liền vội vàng đem chính mình thấy viết tại màn hình điện tử bên trên truyền tống cho lê lạc lê lạc một vừa nhìn màn hình điện tử một bên nhìn về phía phía trước khu vực vô hình công kích sao nàng đồng thời không nhìn thấy những cái kia l ạ n g y ê n không tiếng động công kích hình tròn khu vực phạm vi rất lớn đại đa số công kích đều ẩn tặng tại đổ dạp cây cối cùng phế tích bên trong đ ầ y trời phiêu tán cây cối cùng kim loại mảnh vỡ lại che đậy tầm mắt lấy nhân loại tầm mắt rất khó phát hiện những công kích kia bất quá lê lạc ngược lại là phi thường tin tưởng mạc linh nếu như khu vực này có nguy hiểm chúng ta đi vòng qua liền tốt có thể là phiến chiến trường này rõ ràng không là như thế dễ dàng đi vòng qua vòng tròn một mực tại hướng về xâm lâm trung ương di động lại thế nào quấn tiểu gì cũng sẽ lại lần nữa gặp phải ngược lại sẽ còn lãng phí rất nhiều thời gian đêm dài lắm ngộng tại cái này m ả n h bị hoạn hóa ô nhiễm triệt để bao trùm xâm lâm bên trong đợi đến càng lâu ngoài ý muốn càng nhiều mạc linh không do dự bao lâu lập tức ở màn hình điện tử bên trên viết xuống một câu truyền thống cho lê lạc ta đi xem một chút ở trong đó có đồ vật gì ngươi chờ ở đây lê lạc lập tức muốn ngăn cản có thể là mạc linh đã điều kiện phương khối hướng về hình tròn khu vực bên trong bay đi cẩn thận l ê lạc lời đến q u o e miệng cũng chỉ có thể tung ra một câu cẩn thận mạc linh không nghe rõ ràng l ê lạc nói cái gì tại biên giới thăm dò một hồi hắn lại bay thẳng vào viên kia hình phạm vi bên trong vừa tiến vào khu vực này một trận kỳ quái tiếng ông ông liền tập hợp tại phương khối xung quanh hình tròn khu vực biên giới tựa hồ ngăn cách loại này âm thanh đưa nó hạn chế tại khu vực bên trong cùng lúc đó cái này khu vực bên trong quang ảnh tựa hồ cũng có chút kỳ quái tựa như là mang theo một loại cổ quái tông sắt lửa kính không khí bên trong nổi trôi nhàn nhạt màu đụi m ạ c linh truyền t ố n g một điểm phụ cận không khí tiến vào p h ư ơ n g khối những cái kêu màu nâu đuổi rất nhanh liền rơi xuống kim loại trên mặt đất m ạ c linh dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấp một điểm đặt ở trước mũi hít hạ một cố gây mũi dì sát vị lập tức xông vào m ú i của hàn quang dì sát vị tốt đồng dì sát vị m ạ c linh kèm chút liền bị sập đến bất luận cái gì mùi quá mức nồng đậm về sau đều sẽ trở nên cực kỳ khó ngửi xem ra khu vực này nhân loại căn bản là không có cách tiến vào hô hấp đều sẽ chịu ảnh hưởng mặt linh rất vui mừng chính mình kịp thời phát hiện khu vực này cổ quái ngăn cản l ê lạc cùng chu chiều nếu như bọn họ tùy tiện ti nói không chừng rất nhanh liền sẽ ngạt thở cho dù không có ngạt thở những cái k i a m à u nâu đuổi cũng sẽ cho thân thể bọn hắn thân thể tạo thành rất lớn tổn thương mạc linh nhìn xem cái này khu vực bên trong ác liệt hoàn cảnh đột nhiên có một loại kỳ quái ý nghĩ khu vực này là bị tận l ự c chế tạo ra chuyên môn vì hạn chế trong đó đ ổ vật lan tràn vô hình công kích hít thở không thông không khí k h ắ c thường âm thanh trong khu vực này khắp nơi lộ ra cổ quái nhưng chúng nó cũng sẽ không vượt qua vòng tròn b i ê n giới quy củ bị hạn chế trong đó theo vòng tròn chậm rãi di động bất quá đây cũng chỉ là cái phỏng đoán nếu muốn biết khu vực này bên trong đến cùng phát sinh cái gì được đến vòng tròn trung tâm nhìn xem nghĩ đến cái này mặc linh hít sâu một hơi làm dịu một cái cái kia sang tị dị s á t vị liền hướng về tâm xuất phát nhưng mà không có phi bao lâu mặc linh liền nghe đến phía trước chuyển đến một trận ồn ào âm thanh là binh khí và chạm âm thanh hắn lập tức hướng thanh â m kia nơi phát ra bay đi muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì nhưng mà làm tầm mắt hoàn toàn bao t r ù n khi đó lại nhìn thấy làm hắn cực kỳ khiếp sợ hình ảnh nhân loại lại có một đội nhân loại bọn họ cầm dỉ xét binh khí mang theo mặt nạ phong độc lần g c n đầu tiên mạc linh liền nhận ra được loại này sinh vật hắn gặp qua hoặc là nói hắn chỉ gặp qua loại này sinh vật đầu lâu đầu lâu hủ bại chẳng lẽ hoạt hóa hủ bại tại trong khu vực này nhưng mà tập trung nhìn vào cái kia đầu lâu bộ dạng cùng lúc trước nhìn thấy đầu lâu hủ bại lại có chỗ khác nhau mặt ngoài cũng không có giòi bọ cũng không có màu xanh nâu đuổi cái kia đầu lâu thoạt nhìn tựa như là một cái g i ữ tợn đầu hiệu to lớn sừng hiệu chiếm cứ rất lớn một bộ phận đầu lâu còn dài thật dày l ô n g ba con mắt chừng đến thông viên tức giận nhìn qua phía trước nhân loại mà cái kia đầu lâu phía dưới thì là giống tinh tinh đồng dạng thân thể đồng dạng bao trùm lấy thật dày l ô n g trên tay đâm ra mấy cây móng đ u ố t sắp bén ở đây những này sinh vật cổ quáy trên thân đều mang sâu cạn không đồng nhất vết thương xem ra nhỏ yếu nhân loại để bọn họ ăn thật nhiều thua thiệt đây là đầu lâu hoặc là nói là không có mục nát phía trước bộ dạng chẳng lẽ đây là tòa này không đảo nguyên bản liền tồn tại sinh vật sao hoạt hóa hủy bại có lẽ chỉ là mượn loại này sinh vật bên ngoài không quản là đầu lâu vẫn là dòi bọ khuôn vấn đều chỉ là mục nát bên ngoài hiện rõ dùng cho truyền bá ác mục nát chất môi giới đồng thời không có cái gì đặc thù hàm nghĩa mà loại này sinh vật cũng chỉ là vừa lúc bị mục nát chọn chúng làm là một m loại hình tượng sử dụng rất nhanh loại này sinh vật công kích cũng xác nhận mạc linh phỏng đoán bọn họ tựa hồ sẽ chỉ dùng sắc bén trào kích công kích tự nhân tự hồ chỉ số q không cao lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì hợp tác trên tay bọn họ binh khí phần lớn đều đã dỉ xét tổn hại mặt ngoài bao trùm lấy thật dày địa ban tại cùng kỳ quái sinh vật quá trình chiến đấu bên trong những này dỉ xét binh khí căn bản không được cái tác dụng gì chỉ có thể hơi phòng bị những sinh vật kia trào kích trước mắt những sinh vật kia cũng không phải là tại kiên kỵ nhân loại vũ khí chỉ là tại thắt chặt vòng vây tiêu hao thú săn thể lực nhân loại cũng ý thức được điều này muốn tìm được yếu kém địa phương phá vây nhưng làm sao trên tay binh khí thực tế quá yếu căn bản là không có cách đối địch mạc linh nhìn xem này quái dị tình cảnh không nhịn được lòng sinh nghi hoặc vì cái gì nhân loại muốn sử dụng những này dỉ xét vũ khí lạnh dỉ xét dao quân dụng dao găm đ o à n đ ồ n g thậm chí còn có người cầm chi lều vải c á n giải súng của bọn họ dưới đâu mạc linh biết thâm viên bên trong bởi vì bổ cấp vấn đề rất nhiều liệp nhân sẽ giảm ít sử dụng súng tần số nhưng cái này đều đến l i ề u mạng thời điểm đội ngũ này thế mà còn không sử dụng súng còn tại dùng những này dỉ xét vũ khí lạnh đến đối địch các loại mặc linh giống là nghĩ đến cái gì tấm mắt thả tới lưng của bọn hắn phía sau quả nhiên súng cũng toàn bộ đều dỉ xét Chết không được bọn họ không phải là không có súng chỉ là súng đều đã hoàn toàn biến thành phế vật rất nhanh đám người này trò chuyện cũng xác nhận mạc linh phỏng đoán còn có người có hay không dỉ xét vũ khí sao lại như thế tiêu dông dài chúng ta đều phải chết nhất định phải phá vây đi ra không có trong tay có cái gì liền dùng cái gì a đ ừ n g chọn đám này nhân loại đã bắt đầu sử dụng đủ kiểu công cụ ngăn cản công kích thậm chí liền sửa chữa dùng c á i bữa cờ lê tua vít đều bị móc ra nhưng mà một khi bại lộ trong không khí những n à y vật kim loại kiện liền bắt đầu cấp tốc dị xét trong chốc lát liền thay đổi đến vết gì loan lộ bọn họ đành phải lại từ bối bao bên trong lấy ra những thứ đồ khác ngăn cản công kích tiếp tục như vậy không phải biện pháp đám này lộc giác tinh rất thông minh bọn họ đang tiêu hao thể lực của chúng ta cùng đạo cụ sử dụng di vật a chọn một kiện đại giới khá là nhỏ trước nên đối giới mắt nguy cơ bọn họ rất nhanh liền thảo luận ra kết quả trong đội ngũ ở giữa mấy người sau đó liền ngồi s ổ m xuống thân thể bắt đầu tại bối bao bên trong tìm kiếm có thể ứng đối hiện nay tình hình di vật loại kia sinh vật gọi là lộc g i á c tinh sao nghe tới cũng cùng mục nát không có bất cứ quan hệ nào mặt linh ở phía xa nhìn xem không có tùy tiện xuất thủ đám này nhân loại xuất hiện đến chẳng biết tại sao khắp nơi lộ ra quỷ dị nếu như bọn họ không có có nguy hiểm mặt linh tính toán không cùng bọn hắn phát sinh tiếp xúc để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý m ớ n rất nhanh trong đội ngũ ở giữa mấy người liền tìm được một kiện thích hợp di vật đó là một cái giống như là con mắt đồng dạng thủy tinh bóng Bóng trung ương tinh r u n ương g t quang m ộ thần c ú t thoạt tựa tô trong thương tâm trí hướng vệ, rời không ra ánh mắt. Tinh nhìn như hướng không ánh h sao ngôi người ra là lệ, có đó, vô vệ, số điểm rời để mỹ dị chi nhãn ngươi khẳng định muốn dùng thứ này những người khác nhìn thấy cái này di vật m ặ t lộ lo hỏi cái này đến lúc nào rồi khẳng định muốn dùng có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề tinh thần chi nhãn vô cùng thích hợp thật ra vậy ngươi sử dụng thời điểm phải cẩn thận tình huống nguy cấp một người trong đó trực tiếp nâng lên thủy tinh bóng vội vội vàng vàng chọn lựa một cái vị trí thích hợp sau đó đối với thủy tinh bóng ma sát ba lần dùng sức hướng về trên không ném đi túi đầu tại quăng lên thủy tinh bóng đồng thời hắn túi đầu hô lớn một tháng o thời gian tất cả mọi người ở đây đều túi đầu ngừng động tắc trong tay nhắm mắt lại chỉ thấy cái kia thủy tinh bóng bay đến giữa không trùng n g á y mắt dừng lại trong đó ngôi sao ẩm v a n g nổ t u n g giống như vô số lập loệ kim cương d à i đầy màu nâu bầu trời nguyên bản màu nâu không khí tại cái kia lập loệ ngôi sao phía dưới hoàn toàn phai màu toàn bộ đại địa đều bị đủ mọi màu xác minh ngôi sao phía dưới hoàn t phai màu toàn bộ đại địa đều bị đủ mọi màu xác minh ngông tinh quăng nơi bao bọc phản phất thâm thủy tinh không trực tiếp giáng lâm mắt của hắm là thấp không được hắn chỉ là nhìn thấy cái kia thủy tinh bóng trừng mắt nhìn liền ngã vào tinh không vô tận bên trong xoay tròn tinh vân xé rách mặt linh hắn hình như đi theo ngôi sao tại trong tinh hà chạy xuôi rất lâu ngôi sao bệnh thành từng đầu dây hắn tại những n g y mỹ rượu sao ở giữa nhảy vọt càng bay càng xa nhưng mà không đợi hắn hoảng hốt bao lâu một trận đau đớn liền đánh gãy mặt linh say mê đau đau đau mặt linh vội vàng nhìn xuống dưới nguyên lai là đá đến giường ngón chân truyền đến kịch liệt đau nhức nháy mắt đem hắn lôi trở lại hiện thực nào có cái gì chạy xuôi tinh hà cùng vô tận ngôi sao chỉ có chống g ô n g vách tường tại nhìn đến cái kia viên thủy tinh bên trong tinh quang về sau hắn linh hồn giống như bị h ú t vào, mất đi tất cả suy nghĩ năng lực tại cái kia lập lụy trong tinh h à dạo chơi nếu không phải vừa vặn đ ã đến giường hắn cũng sẽ không tỉnh lại mạc linh bay đầu nhìn một chút hắn vừa vặn còn đứng ở phương khối trung ương hiện tại đã đi tới phương khối biên giới là cái kia tinh thần chi nhãn năng lực sao để tất cả nhìn thấy nó người mất đi suy nghĩ năng lực rơi vào tinh không vô tận bên trong mạc linh đại khái đoán được kiện kia di vật tác dụng trước mắt cái này đích sắc là một kiện thích hợp di vật những cái kia lộc giác tinh chỉ số q không cao đại khái sẽ không có chút nào phòng bị mà xa vào trong đó đừng nhìn Đừng nhìn mạc linh một bên nhắc nhở lấy chính mình một bên cẩn thận từng ly từng tí đem tầm mắt dò xét đi ra tinh quang vẫn như cũ chiếu dọi đại địa tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu gắt gao nhắm mắt lại bọn họ rõ ràng là đều hiểu rõ tinh thần chi nhãn uy lực nhưng những cái kia lộc giáp tinh liền đều hoàn toàn lâm vào tinh quang bên trong ba con mắt s ữ n g sờ nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần chi nhãn s i n g ố c hướng tinh thần chi nhãn phía dưới đi đến bọn họ đối trước mặt nhân loại làm như không thấy giống như là cái sắc không hồn hướng về tinh thần chi nhãn phía dưới tới gần cường tráng thân thể đụng vào nhân loại liền xứng sờ chen cho Lộc Giác tinh trở lại một cái thông đạo. Cứ như vậy, tất cả Lộc Giác tinh đều chậm Tinh thông như Tinh như hợp nhau. đạo. sao lại là lại một ung dung đi tới trung ương, giống như là trên tàu điện ngầm đồng dạng ship sao dán hợp lại cùng đi tới điện rán trở tất trên tàu xít đều vậy, bọn họ y nguyên như s i như say nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần chi nhãn bước chân vẫn không có dừng lại cho dù đã không cách nào tiến thêm một bước về phía trước nhưng cũng không lâu lắm vòng ngoài lộc giác tinh liền bắt đầu leo lên bọn họ b ò lên đồng loại b ả vai đ ặ t mặt khác lộc giác tinh đầu lâu hướng về trung ương tới gần phía sau lộc giác tinh không ngừng leo lên phía trên đem đồng loại g i m dưới thân thể bọn họ cũng bởi vậy càng chất trống lên nhưng tầm mắt của bọn nó chưa hề rời đi trên trời tinh thần chi nhãn ánh mắt bên trong cuồng nhiệt cũng càng ngày càng rõ ràng vừa bắt đầu vẫn là lẫn nhau ép buộc đến phía sau động t á c liền càng lúc càng lớn bắt đầu phát sinh d â m đạp phía dưới lộc giác tinh bị ép tới không thể động đậy bọn họ không ngừng leo cao lại không ngừng ngã xuống lặp đi lặp lại tuần hoàn thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng chương 481, t i n h tinh hái sao, sao chương bốn trăm tám m ư i t i n h tinh hái sao sao kết thúc rồi ạ có người thấp giọng hỏi còn không có đâu cái này vừa mới bắt đầu ngươi cũng đừng ngẩn đầu có người lập tức cảnh cáo ở đây nhân loại mặc dù đều nhắm mắt lại nhưng thân thể lại không tự chủ được run dày lên h i ệ n nhiên bọn họ đều tưởng tượng đến một chút đáng sợ hình ảnh không ngừng có người nhắc nhở lấy đồng bạn không muốn ngầm đầu xem ra tinh thần chi nhãn ảnh hưởng vừa mới bắt đầu tinh quang tựa hồ càng thêm trói mắt cái kia bao phủ ở đỉnh đầu mọi người tinh hà cũng triệt để chạy xua ra mạc linh liền tính không đi nhìn tinh thần chi nhãn đều có thể cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp lực hấp dẫn không được đến chậm rãi mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt thu hồi lại bại lộ tại cái kia tinh quang phía dưới sẽ để cho người không tự chủ được hướng tinh quang nơi phát ra nhìn hướng về t cuối cùng rơi điều ế n c á kia tinh không không khối kia không kiểm tinh hiểm. Linh vui phải tại cái tinh chi i tận bên trong. Thật trốn trong, thần tự bên nguy hiểm. Mạc linh vô cùng vui mừng, nếu như không phải hắn trốn tại phương khối bên trong, cũng nhãn dẫn, không cách nào hấp cách chế. vô vô bị là Mạc sẽ đ chỉnh sau một lát mạc linh lại lần nữa đem tầm mắt hướng nhìn ra ngoài lúc này tinh quang đã triệt để lan tràn ra tinh thần chi nhãn phía dưới hoàn toàn bị hình chiếu ra một mảnh chân thật tinh không nếu như lúc này có người mở to mắt l i ề n sẽ phát hiện chính mình đứng tại tinh hà bên trong cùng ngôi sao cùng nhau chạy xuôi tàn phá bừa bãi tinh quang cũng để cho tinh thần chi nhãn lực hấp dẫn đạt tới cực hạn lộc giáp tinh cùng nhiệt đạm đồng loại thân thể leo lên phía trên bọn họ ra sức hướng phía trước vươn tay cánh tay muốn chạm đến cái kia n g ô i sao đỉnh nhưng mà bọn họ bỏ lại cao cũng vô pháp chạm đến giữa bầu trời kia ngôi sao mong muốn mà không thể được tinh không mỹ d i ệ u toàn bộ hiện ra ở trước mắt bọn họ ba con mắt bên trong chiếu dọi vô số ngôi sao bọn họ vây tay tựa như là tại mênh mông trong tinh hà tự do tự tại dạo chơi có thể là trên tay móng vuốt lại đem đồng loại thân thể tóm đến máu thịt bé bét khát vọng cực hạn khát vọng liền liền trên thân đau lớn đều không thể ngăn cản mạc linh nhìn thấy những cái kia lộc giáp tinh k h mắt chảy ra nước mắt hắn không biết đó là bởi vì đau đớn chạy ra còn là bởi vì nhìn thấy trung cực mỹ lệ cảm động đến rơi lệ đình lộc giáp tinh d ấ m tại tất cả đồng bạn trên thân thể đứng tại kim tự tháp đ ỉ n h cố gắng vươn g tay muốn dùng đầu ngón tay đủ đến cái kia độc nhất vô nhị ngôi sao có thể là từ đầu đến cối u kém một chút ba con mắt đều lộ ra vô hạn khát vọng trong mắt ngôi sao phảng phất chính là nó sinh mệnh toàn bộ ôi trong c ổ của nó gạt ra một tia khàn khàn hí đã mình đ ầ y thương tích nó không có bất kỳ cái gì thống khổ chỉ là hướng về phía trước mắt cái kia phảng phất đưa tay liền có thể đến vô hạn mỹ lệ phát ra phát ra từ linh hồn kêu gọi có thể là cái kia mỹ lệ sẽ không đáp lại nó chỉ là yên t ĩ n h ở tại cái kia tỏa ra thâm thúy mà thần bí tia sáng cánh tay của nó rời khỏi cực hạ đầu ngón tay lợi chảo nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí vô cùng đu h ò a giống như là đang lo lắng chính mình sẽ đem trước mắt mỹ lệ đ ụ n g nát ôi lại là một tiếng hí thùng trăm ngàn lỗ thân thể cũng không còn cách nào chống đỡ nó đứng ở đỉnh máu tươi từ x ẽ rách trong thân thể chạy xuôi mà ra tới nước tại phía dưới đồng loại trên thân tinh hạ thành một đầu nhốn máu dòng sông nó xương cốt sớm tại lẫn nhau dẫm đạp phía dưới đất gậy thân thể bị đồng loại móng đuốt tóm đến hoàn toàn thay đổi, trên thân lông cũng mất đi nguy theo sau cùng một hơi phun ra cái này cường đại nhất lộc giáp tinh mất đi sinh cơ mang theo hắn vô tận khát vọng rơi vào tinh hà bên trong nhưng mà thân thể của nó lại không có nga xuống vẫn như c ũ duy trì sừng sững tư thế đục vào bầu trời cái k i a trong mắt khát vọng cũng không có biến mất ba con mắt phóng to trong con mắt vẫn như c ũ phản chiếu mỹ lệ ngôi sao g i a n giác g đã cứng ngắc đầu lâu đột nhiên phát ra một tiếng văng giòn cái k i a giữ tợn đầu hiệu thế mà thoát ly bị đồng loại vây khốn thân thể kéo lấy xé rách huyết đục hướng lên bầu trời bay đi khát vọng để đầu lâu thoát ly thân thể bay v à hướng về chi đ i ệ m ạ c linh không biết cái kia lộc g i á c tinh đến cùng có còn chưa đạt tới ngôi sao bên trong hắn không còn dám hướng bên trên nhìn hắn sợ hãi bị cái kia tinh quang n u ố t vào trong đó tại kiến thức đến lộc g i á c tinh đầu thân tách rời một màn phía sau m ạ c linh mới ý thức tới tại cái kia mỹ lệ tinh quang phía dưới đến cùng ẩn tàng như thế nào khủng bố hô m ạ c linh lại lần nữa đem tầm mắt thu hồi lại hắn thở hồn hện tại phương khối bên trong chấm rất lâu hắn thời khắc này trong lòng vô cùng phức tạp đối với vũ trụ mênh m ô n g rung động cùng đối với đầu lâu tách rời hoàng hốt sen lẫn cùng một chỗ vô tận hướng về cùng tử vong thế mà có thể hòa làm một thể mặt hò một lát sau làm mạc linh tâm tình hoàn toàn bình phục phía sau hắn mới dám lại lần nữa đem tầm mắt lộ ra lúc này phía ngoài lộc giáp tinh bọn họ chính kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên hướng chỗ cao bỏ đi bọn họ truy tìm người thứ nhất bước chân nhộn nhịp kính dân g ra bản thân giống như nến tàn trong gió sinh mệnh để đầu lâu tiếp tục hoàn thành truy tìm chính mình chưa chạm đến khát vọng lộc giáp tinh đầu lâu trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p bay qua mênh ngông tinh h à hướng về không biết bờ bên kia bay đi mặc dù tính mạng của bọn nó đã hoàn toàn mất đi thế nhưng trong con mắt tinh quan lại vĩnh viễn tồn tại chính như cái kia bất diệt khát vọng ầm ầm theo một tiếng mênh ng tinh vân thực diện tinh thần chi nhãn hình chiếu ra tất cả trong nháy mắt biến mất phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng trong đội ngũ có người nghe đến thanh âm kia phía sau chậm rãi mở mắt hắn đi tới đống kia không đầu thi thể bên trong đem rơi xuống trong đó tinh thần chi nhãn nhặt lên sau đó lấy ra một mảnh vải đen đem cái này mang đi vô số sinh mệnh thủy tinh túi gôn đến cực kỳ chặt chẽ làm xong tất cả những thứ này về sau hắn thật d à i thở phào nhẹ nhõm hô cuối cùng giải quyết mỗi lần dùng cái này di vật đều kinh hồn tán đảm mọi người cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt bọn họ đều tại đệ nhất thời gian nhìn về phía đống kia dính đầy huyết dịch thi thể không đầu. v ừ a v ẫ n còn nhảy nhót tưng bừng đ ệ n h nhân đảo mắt liền đều thành băng lanh thang khu cái này tàn nhẫn một màn vẫn là để rất nhiều người đều nổi lên buồn nôn mỗi lần dùng xong tinh thần chi nhãn đều sẽ thấy như thế buồn nôn c h ẳ n g diện rõ ràng là xinh đẹp như vậy đồ vật mà lại sẽ sử dụng dạng này một loại tàn nhẫn sát thương phương thức thâm viên cũng rất đẹp không phải cũng rất tàn nhẫn sao có người nhổ nước bọn nói vậy cũng đúng mọi người thấy đống k i a thành núi nhỏ thi thể không đầu không nhịn được phát ra cảm thán tinh thần chi nhãn quá cường đại đương nhiên nó có khả năng gọi ra sinh vật trong lòng nhất cực hạ khát vọng cái này khát vọng so bất kỳ vật gì đều trọng yếu thậm chí có thể để cho sinh vật vứt bỏ sinh mệnh vứt bỏ thân thể vứt bỏ tất cả hiện thực nhu cầu ngược lại theo đuổi cái kia hư vô mở mịt khát vọng nếu như trong lòng ngươi có mặt khác khát vọng tinh thần chi nhãn liền sẽ triệt để thay thế cái này khát vọng nếu như trong lòng ngươi vô dụng vô cầu nó liền sẽ giúp ngươi chế tạo khát vọng chỉ cần cùng nó đối mặt không có người có thể tránh thoát được cuối cùng đều sẽ triệt để bay về phía tinh không rơi vào cái kia không thể biết tinh hà bên trong thì ra là thế bất quá những cái kia đầu lâu đi nơi nào đều nói không thể biết ta đương nhiên cũng không biết chương bốn trăm tám mươi hai lịch sử lập kính chương lịch sử l ậ c kính lĩnh đội ngài mau đến xem chúng ta mang theo vật tư đội ngũ bên trong đột nhiên có người hô lớn được xưng lĩnh đội trung niên nam nhân lập tức đi tới bọn họ tích chữ thả vật tư vị trí có thể nhìn đến nhưng là bừa bộn một mảnh bởi vì lúc trước chiến đấu bọn họ đem vật tư đều tạm thời thả đến nơi này tất cả vật kim loại kiện đều dì xét đường châm c â y đinh những này đ ồ vật nhỏ đều gỉ đến thấy không rõ lắm hình dáng người kia lại đi tới một bên cầm lên một chút công cụ những công cụ này bên trên cũng là vết dỉ loa lộ xem ra tựa như là lộ thiên để nhiều năm bộ dạng lĩnh đội nhìn một hồi thở mọi người ở đây mồm năm h thể a còn có dùng. đ miệng mười đàn luận mặc linh cũng từ bọn họ cửa ra vào bên trong hiệu được đám người này lai lịch bọn họ là từ tam tầng đến vật tư đội v ậ t tải cái này một đống vật tư cũng là cùng bọn họ cùng một chỗ từ tam tầng đồng bộ tới nhưng mà bọn họ nhiệm vụ không những nơi này một cái mới đường hàng hải chi nhánh cuối cùng phát hiện một cái chưa hề dùng đã dùng qua đồng bộ trang bị bọn họ cần kiểm tra cái này mới đồng bộ trang bị tính an toàn nhìn xem có thể hay không xem như thông hướng tầng bốn thường dùng thông đạo vì vậy bọn họ liền mang theo những vật tư này đến nơi này mới vừa đi tới cái này cái không đ ả o bên trên còn chưa kịp cho vật tư phân loại liền bị đánh đòn cảnh cáo không khí nơi này không quá thích hợp nhân loại hoạt động tràn đầy sang tị dị sát vị linh đội quyết định thật nhanh làm cho tất cả mọi người đeo lên mặt nạ phòng độc nhưng mà một lớp đã săn bằng một lớp khác lại lên bọn họ vừa vặn thích n ứ n g cái kia kỳ q u á i mùi liền bị lộc giác tinh tập kích chỉ có thể tạm thời vứt xuống vật tư vừa đánh vừa lui đánh lấy đánh lấy lại phát hiện mang theo vũ khí chỉ cần bại lộ trong không khí liền sẽ rất nhanh dị xét những cái kia lộc giác tinh lại ra d à y thịt béo bọn họ vũ khí hoàn toàn không chịu nổi tiêu hao phía sau đành phải sử dụng di vật cũng chính là mạc linh phía trước nhìn thấy một màn ngay xong bọn họ đối thoại mạc linh trong lòng tràn đầy nghi hoặc chưa dùng đã dùng qua đồng bộ trang bị. tất nhiên là vận chuyển vật tư đội ngũ vì cái gì muốn đi thử nghiệm thâm viên tự mang đồng bộ thông đạo mà không sử dụng quan phương chế tạo cố định điểm rơi đồng bộ trang bị đâu l i ê n điểm rơi đều không xác định lời nói làm sao cam đoan vật tư có thể kịp thời chuyển đến m ặ c linh trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng rất nhanh liền lại tại những cái kia đôi câu vài lời ở bên trong lấy được giải đáp ta nghe nói hiện tại đã nhân loại có thể chế tạo đồng bộ trang bị thậm chí còn có thể xác định điểm rơi vì cái gì chúng ta còn muốn dùng thâm viên tự mang đồng bộ thông đạo đâu mới đổ vật trung pi phải hoa một đoạn thời gian đi kiểm tra nghe nói những cái kia nhân tạo đồng bộ trang bị tỷ lệ thành công còn không cao có đôi khi thậm chí sẽ đem người đồng bộ đến trong viên đá ngươi dám đi thử một chút sao dù sao ta là không dám nghe lấy mọi người trò chuyện mặt linh tựa hồ minh bạch cái gì mới đồ vật từ phía trước chu triều giới thiệu đến xem những cái tiêu nhân tạo đồng bộ trang bị cũng không phải cái gì mới đồ vật mà là đã hoàn toàn thành thục thủ đoạn đã không ứng cử viên lựa chọn tự nhiên lối đi thế cho nên thông qua tự nhiên thông đạo đi tới tầng bốn l ê lạc ngược lại thành dị loại nhưng tại những người này trong miệng nhân tạo đồng bộ trang bị thế mà còn là mới đồ vật nếu như không phải chu triều hoặc là đám người này nói dối vậy chỉ có một loại khả năng đám người này cũng không phải là người hiện đại không khí bên trong phiêu tán nhàn nhạt tông hồng sắc bụi bặm cái hình tròn này khu vực tựa hồ ngăn cách tất cả nhỏ xíu tiếng ông ông tại trong khu vực này q u e n quẩn liền thời gian đều xuất hiện sai lầm là bọn họ từ quá khứ đến cho tới bây giờ vẫn là đây chỉ là một loại nào đó lịch sử hình chiếu hay là ta xuyên qua thời gian giới hạn đi tới đi qua mạc linh nhìn xem đám người này nghĩ thầm sâu sự tình không có làm rõ ràng ngược lại càng ngày càng phức tạp hắn vốn chỉ là nghĩ làm rõ ràng những cái kia vô hình công kích nơi phát ra lại lâm vào m ư i bí ẩn bên trong nơi này đến cùng là địa phương nào nhan sắc có chút tối nhạt ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất mạc linh nhìn xem cái này cùng khu vực bên ngoài hoàn toàn khác thường quang ảnh suy nghĩ có chút hoảng hốt vũ khí công kích vết cảo dấu chân vừa vạn trận đại chiến kia trong nháy mắt cùng những cái kia vô hình công kích chồng chất vào nhau dì xét dao quân dụng dùng sức chém bảo chém đứt đại thụ thân cảnh lộc g i á c tinh trào kích cứ thế mà đem đại thụ tóm đến v ỡ nát cường tráng thân thể g dẫm đạp trên mặt đất sâu cạn không đồng nhất phát họa ra vô hình dấu chân đi qua đang can thiệp tương lai những cái kia cũng không phải là vô hình công kích mà là đến từ đi qua công kích mạc linh lập tức minh bạch tất cả cái hình tròn này khu vực tựa như là nhất tầng bao trùm tại hiện thực bên trên lọc kính che giấu trong đó tất cả đi qua thế nhưng những này lịch sử lại một mực đang can thiệp tương lai đã từng xảy ra sự kiện hóa thành vô hình công kích hủy hoại tương lai sự vật dì sát hương vị cũng vung đi không được một mực quyết tán đến tương lai không khí bên trong bất quá dẫn đến loại này hiện tượng kỳ quái nguyên nhân là cái gì đây là một loại nào đó hoạt hóa vật sao hoạt hóa thời gian m ặ c linh trong lòng hiện ra vô số loại khả năng có thể là trước mắt hắn cũng vô pháp chứng thực tạo ý thức đến khả năng này là nào đó đoạn lịch sử về sau mạc linh liền cảm giác xung quanh xuất hiện một đạo ngăn cách đem phương khối cùng cái kia tông hồng sắc quang ảnh phân chia ra đến mạc linh trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác không chân thật tựa như là lịch sử tại xa l á n h hắn cái này khách không mời mà đến đồng dạng đây là nào đó loại tâm lý tác dụng sao mạc linh trong lòng càng ngày càng nôn nóng loại kia cảm giác không chân thật đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng vì vậy mạc linh tính toán trước bay về khu vực bên ngoài đem chính mình phát hiện nói cho lê lạc lại bàn bạc kỹ hơn rất nhanh hắn liền vội vội vàng vàng lui về biên giới mà lúc này trong lòng hắn không chân thật cảm giác cũng đạt tới đình phong m ạ c linh cảm giác được hắn đã không thuộc về cái này cái thế giới tựa như là đi tới cái này cái thế giới lọc kính bên ngoài lọc kính hạ tất cả đều biến thành một cái khác mặt p h ẳ n g phát sinh sự tình mà hắn mãi mãi đều chỉ có thể xuyên tấu qua lọc kính nhìn xem đoạn này lịch sử dẫm lên vết xe đổ hắn cùng đoạn này lịch sử hoàn toàn không liên quan chỉ là cái chưa từng tồn tại khách qua đường tại đến biên giới một n á y mắt m ạ c linh ngừng hắn đổi một cái phương hướng hướng lên bầu trời bên trong bay đi tại cái k i a cảm giác không chân thật điều khiển hắn muốn nhìn một chút cái này hình tròn khu vực trên không biên giới có tồn tại hay không mặc linh không chê phương khối bay lên trên đi nhưng thủy trung không có cả không có biên giới p h í a khu vực này tựa như là một cái trùng thiên trụ tử chỉ có biên giới hạn chế không có độ cao hạn chế tựa như là một đạo q u a n g trụ từ xa xôi chân trời bắn thẳng đến đại điện mà hình tròn khu vực di động cũng chỉ là đèn pha tại thay đổi phương hướng mặc linh tầm mắt có hạn không nhìn thấy cái k i a đèn pha bộ dạng thế nhưng hắn biết nhất định có đồ vật gì tại chiếu tòa này không đảo chương 483, t h i ê n ngoại đồ vật chương 483, t h i ê n ngoại đồ vật đó là cái gì một con mắt mặc linh nhìn thấy cái tia đèn pha biên giới không đối đây không phải là một cái đèn pha cũng không phải cái gì con mắt mà là một khối thấu kính một khối to lớn hình tròn thấu kính lồi như cùng một con thâm thúy con mắt yên t ĩ n h nhìn chăm chú lên đại điệu cái kia tính mịt trong gương chiếu dọi loang lộ quang ảnh đầy trời phiêu tán d ị sát đầu thân tách rời lộc giáp tinh dỉ xét vũ khí cùng đường mặt lộ đội v ậ t tải trói mắt tinh quang những này mơ hồ ảnh tử tại cái kia thấu trong kính không ngừng thoát hiện nó tựa hồ đang nhìn chăm chú tất cả lại hình như tất cả bởi vì nó mà sinh t mặc linh hít vào mùa hơi hắn cuối cùng thấy rõ ràng thứ này bộ dạng cái kia lại là một đài máy chiếu phim mặc linh nháy mắt liền minh bạch chính mình loại kia kỳ quái không chân thật cảm giác từ đâu mà đến rồi ta một mực tại nhìn lịch sử điện ảnh đương nhiên sẽ không chân thật nơi nào có cái gì hoạt hóa thời gian nào có cái gì xuyên việt đến tương lai nhân loại tất cả những thứ này Đều là đài ề u l này máy chiếu phim là ai để ở chỗ này nó là thế nào để đi qua ảnh hưởng đến bây giờ vì cái gì tại trên mặt đất không nhìn thấy nó một mực hướng trên mặt đất bắn ra lịch sử điện ảnh là vì cái gì những nghi vấn này điều khiển mạc linh tiếp tục hướng bên trên bay đi đi tới máy chiếu phim phụ cận đài này siêu cấp to lớn máy chiếu phim đứng lặng tại thiên không trung ương xuyên thẳng vân tiêu tựa như một tòa trên không nguy nga lâu đài thân máy là cứng rắn mà màu đen thâm thúy hợp kim bên ngoài sơn mặt vô cùng tinh tế cái này cùng xung quanh bầu trời tạo thành t r ê n lệch rõ ràng thoạt nhìn vô cùng không chân thật vừa v ặ n nhìn thấy to lớn thấu kính cũng chỉ là đài này máy chiếu phim mặt ảnh cái này thâm không cự nhãn yên tĩnh nhìn qua đại địa đối mạc linh đến tìm hiểu không có làm ra bất kỳ phản ứng nào tới gần nơi này máy cái tia h o n g long máy móc g mặc linh nhìn xem cái này to lớn tác phẩm nghệ thuật không cách nào ước chế bay lên trên đi mãi đến sắp tới cái kia màn ảnh lúc trước hắn cuối cùng bị ngăn lại nhưng mà ngăn lại nó cũng không phải là cái gì chiếu phim nhân viên mà là một cái bình cái một cái hồng sắc nhựa bình cái thoạt nhìn rất nhỏ nhưng cứ như vậy bay tại trên không ngăn tại mạc linh trước mặt mạc linh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy cùng cái kêu bình cái hai mặt nhìn nhau ngươi làm mới tới sao đột nhiên cái kêu bình cái lại còn nói chuyện hơn nữa còn là nhân loại lời nói lần này để mạc linh càng bối rối mình rốt cuộc là đi tới một cái địa phương nào ngươi làm sao ngay cả lời cũng sẽ không nói đần quá mạc linh ngốc t r ệ đưa tới bình cái ghét bỏ bình cái vây quanh phương khối đi vòng một vòng cuối cùng đi đến phương khối bên phải bắt đầu dùng sức đẩy phương khối ngươi cũng không thể ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ảnh đại nhân màn ảnh đều bị ngươi chặn lại nghe đến hiểu ta nói gì sao nhanh rời đi nơi này mạc linh nghe lấy bình cái lời nói càng thêm nghi ngờ ảnh đại nhân là đài này máy chiếu phim sao chẳng lẽ đây là một đài hoạt hóa máy chiếu phim còn có hoạt hóa bình cái mạc linh suy nghĩ một chút quyết định vẫn là lại nhìn xem vì vậy hắn điều khiển phương khối theo bình cái thúc đẩy phương hướng bay đến một bên không sai không sai mới tới có thể minh bạch ta ý tứ đã rất thông minh bình cái cũng ý thức được đây là mạc linh chủ động rời đi ngược lại bắt đầu khen ngợi lên mạc linh ta mới vừa lúc đến nơi này ngay cả lời đều nghe không hiểu còn kém chút làm hư ảnh đại nhân băng dán ngươi có thể không cần học ta như vậy đi người đi theo ta không nên chạy loạn bình cái đụng đụng m ặ c linh ra hiệu hắn nhanh lên đuổi theo m ặ c linh cũng chỉ là do dự một hồi liền đi theo thật thông minh m ặ c linh quả quyết hành động lại đổi lấy bình cái khen ngợi nó tựa hồ đối với m ặ c linh phi thường hài lòng lần sau ngươi có thể nhớ kỹ không muốn ngăn tại màn ảnh phía trước ta vậy sẽ ảnh hưởng chiếu phim phía dưới hình ảnh khả năng sẽ thiếu hụt tựa như là phá một cái động đồng dạng không đối không phải logic là bình cái tựa hồ ý thức được chính mình từ ngữ có chút thiếu thốn nó g ặ p g â n muốn cùng mạc linh nói rõ ngăn tại màn ảnh phía trước nguy hại có thể là nó tựa hồ lại không quá lý giải chiếu phim nguyên lý cho nên làm sao đều nói không rõ ràng coi như vậy đi coi như vậy đi dù sao chính là không muốn ngăn tại màn ảnh phía trước rõ chưa bình cái đụng đụng p h ư ơ n g khối mạc linh vội vàng k h ô n g chế phương khối đụng trở về nhưng không có k h ô n g chế tốt cường độ trực tiếp đem bình cái đâm đến tại trên không lật vài vòng ôi ngươi khí lực có thể thật là lớn bất quá ngươi có thể thật thông minh nhanh như vậy liền hiểu mặc dù bị mạc linh đâm đến phi cũng bay bất ổn nó vẫn một mực tại khen ngợi mạc linh vừa bắt đầu ghét bỏ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rất nhanh hai người liền bay đến máy chiếu phim trung bộ bình cái mang theo m ạ c linh đi tới phim nhựa bản phụ cận một mực theo phim nhựa vận chuyển vòng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì rất nhanh bình cái liền tìm được mục tiêu đó là một khối phiêu phủ màu đen màn sân khấu xích sao dán tại màu đen phim nhựa bên trên theo phim nhựa bản vận động những cái kia phim nhựa không ngừng m à từ màn sân khấu phía dưới xuyên qua bị lau đến rực rỡ hẳn lên bình cái hưng phấn bay đến màn sân khấu bên cạnh lau bố ta tìm tới một cái mới tới ta có thể mang nó cùng đi làm việc sao cái kia được xưng lão bố màu đen màn sân khấu yên tĩnh nằm ở nơi đó không n ú c ních tựa như là một kiện vật chết mới tới màn sân khấu bên trên truyền đến một n g ạ tâm thành tựa như là có người được trong chăn nói chuyện đồng dạng hiện tại làm sao còn sẽ có mới tới ngươi xác định không phải những cái kia phong tử phái tới gián điệp sao lão bố tựa hồ vô cùng hoài nghi m ạ c linh lai lịch ngươi cảm thấy những cái kia phong tử có trong phái điệp não sao bọn họ cả ngày nghĩ không phải đều là c h é m c h é m g i ế t sao bình cái trực tiếp hỏi ngược lại mà còn nó thoạt nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn cùng những cái kia phong tử hoàn toàn không giống Bình c á i một b ê n nói, m ộ t bên lại đụng đụng lại m c Linh. Lần này, m c l i n h tâm l i n h t bình cái đụng Nhìn chỉ rất n đạo n Bình chương bốn i trăm tám m ư ơ g 484, bình cái chỉ đạo lão bố trầm m ặ t thật lâu mới mở miệng lần nữa hắn y nguyên đối mặc linh không yên tâm ngươi có lẽ đi vân vấn ảnh đại nhân để nó tới làm quyết sách thế nhưng ảnh đại nhân bề bộn nhiều việc nó đã rất lâu không có trả lời chúng ta nếu như chút chuyện nhỏ này đều đi phiền phức nó nó sẽ rất quá nhiễu ngươi nói không sai lão bố tựa hồ cuối cùng bị thuyết phục nó sẽ làm cái gì lao bố d o hỏi nó giống như ta biết bay mà còn khí lực rất lớn có thể cùng đi với ta thanh lý r ắ c rưởi ta sẽ dạy nó tốt ta vậy ngươi trước mang nó đi làm việc chờ ảnh đại nhân đáp lại ta sẽ kịp thời cùng nó nói chuyện này được đến lao bố khẳng định phía sau bình cái rất cao hứng liên tiếp tại trên không chuyện tầm bài vòng đi thôi ta dẫn ngươi đi làm việc ngươi chính là đồ đệ của ta cứ như vậy mạc linh không giải thích được nhận một cái bình cái sư phụ mạc linh lại cùng bình cái sư phụ đi tới máy chiếu phim đỉnh các loại học ta đi đụng cái nút này hiểu chưa bình cái làm mấy cái va chạm động tác lại tại nút bấm phía trước ngừng lại tựa hồ là muốn nhìn xem mạc linh có nghe hiểu hay không mạc linh vội vàng không chê p h ư ơ n g khối học bình cái hướng nút bấm đụng lên đi sau đó tái bút lúc ngừng lại đúng đúng đúng chính là như vậy thế nhưng không muốn ngừng trực tiếp đụng vào bình cái một bên nói một bên hướng nút bấm đụng lên đi lần này nó không có lại dừng lại mà là trực tiếp đụng phải nút bấm sau đó cái kia hồng sắt thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa đi đ â u rồi mạc linh nhìn sửng sốt hắn ban tín bán nghi nhìn hướng cái tia nút bấm sau đó học bình cái động tác hướng về nút bấm đụng tới dự đoán bên trong va chạm cảm giác đồng thời chưa từng xuất hiện mạc linh cảm giác mình tựa như vọt thẳng đến một đầu chạy xuôi dòng sông bên trong thuận chạy xuống xung quanh không ngừng mà có ánh sáng ảnh lướt qua nhưng lại bởi vì tốc độ quá nhanh sinh ra biến hình đây rốt cuộc là địa phương nào mạc linh còn chưa kịp quan sát xung quanh quan g ảnh liền trong nháy mắt ngừng lại ta còn tưởng rằng ngươi không có đ u ổ i theo đâu phương khối bên cạnh chuyển đến bình cái âm thanh mạc linh cái này mới chú ý tới hắn ở nhưng đã về tới trên mặt đất nơi này tựa hồ là một mảnh bị phá hư qua xâm lầm nổn ngang lộn xộn khắp nơi đều là ngã xuống đất cây cối, chỉ có mấy cây miễn cưỡng đứng vững m ạ c linh một cái liền nhận ra được đây là bị những cái kia vô hình công kích phá đi đại thụ trong đất bùn còn vùi lấp các loại vết d ì loang lộ đồ vật nhỏ chỉ bất quá nơi này d ì s á t vị không hề nồng đậm vô cùng đạm bạc đây là đã bị hình tròn khu vực đảo qua s â m lâm m ạ c linh rất nhanh liền phản ứng lại hoặc là nói nơi này là đã chiếu phim xong điện ảnh khu vực cho nên thanh lý rác rưởi chính là muốn thanh lý những này đã chiếu phim xong điện ảnh khu vực vậy cụ thể là thanh lý thứ gì bên cạnh bình cái thoạt nhìn rất ư n g ấ n ở trên bầu trời càng không ngừng xoay quanh vừa vặn chơi rất vui a cái kia là ảnh đại nhân tiêu cự nước ấm có thể đem chúng ta đưa đến trên đảo bất kỳ địa phương nào tiêu cự mặc linh sửng sốt một chút mới kịp phản ứng tiêu cự có thể truyền t ố n g chẳng lẽ cái gọi là ảnh đại nhân là một kiện di vật mặc linh nghi ngờ trong lòng nháy mắt giải ra hơn phân nửa nếu như là hoạn hóa di vật lời nói những cái k i a hiện tượng ủ ị dị liền có thể giải thích t h ô n g được lịch sử ảnh hưởng hiện thực truyền t ố n g những n à y kỳ quái năng lực s á c thực chỉ có di vật có khả năng làm đến cũng không biết vị t i ê ảnh đại nhân mục đích là cái gì chúng ta nhanh đi làm việc a đồ đệ bình cái hưng phấn hướng một cây đại thụ bay đi mặc linh cũng lập tức đi theo loại này đồ vật chính là rắt rưởi hiểu chưa chúng ta phải kịp thời thanh lý hết bình cái tại đại thụ xung quanh dạo qua một vòng đối với mạc linh rằng dài bất quá đây chỉ là loại thứ nhất rắt rưởi ta dẫn ngươi từng loại nhận biết hiện tại ta muốn bắt đầu thanh lý rồi nhìn kỹ bình cái bay đến đại thụ đỉnh đứng ở trung tâm mạc linh đột nhiên cảm giác được một cỗ liên hệ xuất hiện ở bình cái cùng đại thụ ở giữa mà còn cái kia liên hệ còn đang không ngừng làm sâu sắc đại thụ rõ ràng là cảm nhận được cái gì đột nhiên đứng lên không ngừng mã dãy r u ộ cái này rõ ràng là một khỏa hoa hóa đại thụ theo động tác của nó bình cái cũng đang không ngừng đồng bộ xoay chuyển tựa như là đứng ở đại thụ đỉnh một cái cân bằng dụng cụ đồng dạng hoa hóa đại thụ cũng có thể cảm giác được cỗ kia liên hệ nơi phát ra nó giống như nổi điên vung vẩy cành cây muốn đem trên bầu trời bình cái đánh xuống nhưng nhưng căn bản với không tới vì vậy nó lại đổi một chiêu chỉ thấy nó run run một hồi trên thân đã không có thửa lại bao nhiêu lá cây đều bị run dày rơi xuống sau đó giống như viên đạn hướng về bình cái bay đi liền lá cây đều có thể khống chế mắt thấy cây kia lá liền muốn bay đến bình cái bên trên mạc linh đang muốn ra tay giúp đỡ bình cái liền bắt đầu nó thao tác chỉ thấy cái kia tung bay ở trên không bình cái đột nhiên lật chuyển đi qua vốn là chính diện hướng lên trên một cái biến thành chính diện hướng xuống cùng lúc đó bị loại kia kỳ quái liên hệ quấn quanh đại thụ cũng nháy mắt lật chuyển đi qua trực tiếp nhổ t ậ n gốc giống như là ngã lộn nhào đồng dạng đâm trên mặt đất bình cái có thể xoay chuyển có thể là cây lại không thể cành cây nháy mắt vỡ nát bộ dễ t ạ i xoay chuyển quá trình bên trong bị hoàn toàn kéo đứt như vậy cũng tốt so đem người trực tiếp đảo lại hung hăng nện xuống đất đại thụ nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu những cái kia bay ra là cây cũng hoàn toàn mất đi khống chế rơi trên mặt đất nhưng cái này vẫn chưa xong bình cái tựa hồ căn vốn không muốn vương tha đại thụ Nó c ạ i l ầ này nữa bắt đầu cây h thoi ả tóc h h n Cây đại thụ chính, phản, chính, phản. cứ như vậy giống như bút bê vải bị lật qua lật lại nện ở trong đất lại lật qua lại nện ở trong đất cuối cùng cái kế hoạch hóa đại thụ lại cũng không chịu nổi tàn phá triệt để g â y thành hai đoạn thanh lý xong sôi bình cái cùng đại thụ ở giữa liên hệ nháy mắt giải trừ nó hưng phấn bay đến phương khối bên cạnh đụng đụng phương khối nhìn hiểu không có phải là rất đơn giản lần này mạc linh rốt cuộc minh bạch thanh lý là có ý gì cái này thật đúng là cái việc tốn sức không nghĩ tới hắn cái này tiện nghi sư phụ thế mà cũng là một kiện di vật mà còn rất có thể là hoạt hóa di vật c h ắ c không được nó cho rằng ta là mới tới bởi vì ta cũng là một kiện di vật mạc linh giờ mới hiểu được vì cái gì cái này bình cái đối hắn như thế hữu hảo mạc linh vội vàng không chê phương khối run g dậy bày tỏ chính mình đã hiểu thật thông minh hiện tại ngươi đến thanh lý rác rưởi a l i ê n bên kia cái kia bình cái mang theo mạc linh lại tới một cây đại thụ phía trước l i ê n tính không có dọn dẹp sạch sẽ ngươi cũng không cần lo lắng ta vừa bắt đầu cũng thanh lý không sạch sẽ thế nhưng nhiều thanh lý mấy lần liền sẽ sạch sẽ cái này mặc dù là cái việc tốn sức thế nhưng rất thử thách kiên nhận chương bốn trăm tám mươi năm thanh lý công tác chương bốn trăm tám mươi năm thanh lý công tác phá hư cây tối đối với mạc linh để nói vô cùng đơn giản hắn năm chuẩn bình cái yêu cầu cây kia hoạt hóa đại thụ không nghĩ nhiều trực tiếp phát động truyền thống Chỉ thật thông khí trì t minh ư ẩn thanh i lý hiệu l suất cũng rất cao quá tốt rồi bình cái vòng quanh mạc linh bay vài vòng bất quá đây chỉ là loại thứ nhất dắt rời còn có cái khác rắc rưỡi, ngươi trọng rưỡi, rồi. rắc xem bình cái m ộ trực bên n ó tiếp lật chuyển đi qua chỉ nghe thấy đại địa truyền đến một tiếng oanh thanh nhâm hùng hùng dưới mặt đất đột nhiên lật đi lên một đoàn to lớn bùn bóng mặc linh một cái liền nhận ra được đây là đã hội tụ thành đoàn hoạt hóa nê thổ bình cái thừa thắng sông lên lại lần nữa bắt đầu không ngừng xoay chuyển hoạt hóa nê thổ còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì liền bị điên đảo tại chỗ nề tản những n à y hoạt hóa nê thổ ngọn ngoại muốn chui về dưới mặt đất nhưng lại lại bị bình cái lật chuyển đi qua vung hướng lên bầu trời đem những n à y hội tụ thành đoàn bùn đất một chút xíu sẽ rách thành nhỏ bé bùn cát tại một phen dày vò về sau những n à y bùn đất đã hoàn toàn không có phản kháng năng lực nguyên lai、like、đem những n à y h o ạ hóa nê thổ kéo tản liền có thể giết chết bọn họ sao mặc linh thật đúng là từ cái này tiện nghi sư phụ tay bên trên học đến một chút đồ vật. hội tụ thành đoàn mới sẽ trở thành bùn đất đưa bọn họ đánh tan tựa như đem người tháo thành tàn khối dẫn đến hoạt tính không cách nào tiếp tục bảo trì bình cái nhất định là thanh lý rất nhiều lần mới sẽ như thế rõ ràng hoạt hóa nê thổ n h ư c điểm chỉ bất quá mạc linh vẫn còn không biết rõ bình cái vì sao muốn thanh lý những này hoạt hóa vật còn đem chúng nó gọi là rát rưởi chẳng lẽ cũng là vị kia ảnh đại nhân truyền đạt chỉ lệnh sao mạc linh trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng hắn vẫn là quyết định trước dung nhập đám này kỳ quái di vật nhìn thấy bọn nó đến cùng muốn làm gì bình cái dạy bảo vẫn còn tiếp tục những cái kia tương đối lợi hại rác rưởi tại chiếu phim thời điểm đều sẽ bị ảnh đại nhân trực tiếp thanh lý còn có một chút rác rưởi sẽ trốn trong không khí thế nhưng tại chiếu phim sau đó bọn họ liền sẽ hoàn toàn biến mất chuyện chúng ta muốn làm cũng không nhiều rõ chưa nghe lấy bình cái lời nói mạc linh cũng đại khái hiểu bọn họ muốn làm chính là đem những này còn sống hoạt hóa vật r ế t chết thu thập tàn cuộc bất quá tất nhiên ảnh đại nhân có thể đem càng cường đại hơn hoạt hóa vật r ế t chết vì cái gì sẽ còn lưu lại những này hoạt hóa thụ một cùng hoạt hóa n g thổ đâu mạc linh luôn cảm thấy có chút kỳ quái Từ b ì những Cái có được, lời nói biết trong thể n h cái c kia à ngày cường có hơn đại hoạt hóa thể vật, rất l h o ạ hoạt ó a quang, h hóa hát hóa di vật một khi không có trói buộc liền rất có thể náo ra cái gì phiền phái lớn vì vậy ảnh đại nhân liền chuyên môn lưu lại một chút rất dễ dàng thanh lý rác rưởi sau đó phái bình cái đi thanh lý mà bình cái cũng vô cùng đơn thuần có chuyện làm liền sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm gặp rắc rối nghĩ đến cái này mạc linh cũng đại khái đoán được vị k i ê u ảnh đại nhân tâm tư chúng ta đồng thời đi thanh lý a dọn dẹp sạch sẽ về sau ảnh đại nhân liền sẽ đem chúng ta đưa trở về bình cái hưng phấn tại trên không đ à o quanh thoạt nhìn đối với chính mình công tác vô cùng có cái tình mạc linh do dự một chút cũng gia nhập thanh lý trong công tác nhiều một vị công nhân vệ sinh những n à y tận lực lưu lại rác rưởi liền lộ ra không như vậy đầy đủ cũng không lâu lắm mạc linh cùng bình cái liền đem phiến khu vực này rác rưởi hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ thật nhanh a bình cái cảm thán nói mạc linh có thể cảm giác được nó trong giọng nói vẫn chưa thỏa mãn vừa v ậ n thanh lý thời điểm h ắ n tận lực tăng nhanh truyền tống tốc độ để hoàn thành công tác thời gian trước thời hạn không ít quả nhiên tại hoàn thành thanh lý không lâu sau cảnh vật xung quanh đột nhiên bắt đầu v n mèo mạc linh phát phát hiện mình lại bị kéo tới đầu kia chạy sôi qua ảnh dòng sông bên trong ngay sau đó liền trở về to lớn máy chiếu phim nút bấm bên cạnh được đưa về tới tựa như bình cái nói tới bọn họ chỉ cần hoàn thành công tác ảnh đại nhân thậm chí còn có thể phụ trách đ trở lại nút bấm bên cạnh bình cái vẫn như cũ vô cùng hưng phấn lần này chỉ tốn một phần ba thời gian liền thanh lý xong hiệu suất của chúng ta thật cao lần này liền có thể thanh lý càng nhiều khu vực ảnh đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng bình cái vô cùng đơn thuần tập trung tinh thần n h à o trong công tác căn bản không có nghĩ qua ảnh đại nhân an bài nó công tác mục đích cái này vừa mới trở lại nút bấm bên cạnh nó liền vội vội vàng vàng nghĩ muốn lần nữa đụng vào nút bấm nhưng vào lúc này một đạo hư vô mở mị tâm thanh truyền tới thanh âm kia bình tĩnh mà trầm ổn không phân do nam nữ nhưng tràn đầy từ tính các loại tiểu bình cái nghe đến thanh âm này về sau bình cái đột nhiên kích động. anh đại nhân nó kích động đến tại trên không xoay tròn sau đó thao thao bất tuyệt nói đến m ạ c linh sự tình anh đại nhân ta thu một cái đồ đệ nó khí lực rất lớn chúng ta vừa vặn thanh lý một lần r ắ t rưỡi chỉ dùng nguyên lai、like、một phần ba thời gian chúng ta rất lợi hại a anh đại nhân ân rất không tệ anh đại nhân tựa như đang an ủi tiểu hài đồng dạng khẳng định bình cái thế nhưng ngươi đồ đệ có càng công việc phù hợp nó có thể có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục thanh lý r ắ t rưỡi tiểu bình cái ngươi sẽ thương tâm sao đương nhiên sẽ không nghe đến ảnh đại nhân lời nói bình cái quả quyết nói đồ đ ệ tìm tới c à n g công việc phù hợp làm vì sư phụ ta có lẽ cao h ứ n g m ớ i đối nó bay đến phương khối bên cạnh đụng đụng phương khối đồ đ ệ không quản là cái gì công tác ngươi đều muốn dụng tâm à nếu như ngươi còn có không hiểu nhớ tới muốn tới hỏi sư phụ khí lực của ngươi rất lớn cái kia làm nhất định là rất trọng yếu công tác nhất định muốn làm thật tốt bất quá nếu như làm không được tốt cũng không cần phải sợ không có công tác là vừa bắt đầu liền có thể làm tốt mà còn liền xem như quen thuộc công tác có đôi khi cũng sẽ không may xuất hiện kịp thời đền bù liền tốt ta liền tính thanh lý nhiều lần như vậy cũng thường xuyên sẽ bỏ sót một chút rát rưởi bình cái tại phương khối bên cạnh cảm giảm lại nhải bàn giao rất nhiều lời nói công tác đều là thứ yếu trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt chính mình mạc linh không nghĩ tới chính mình vậy mà tại một kiện di vật trên thân cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp chương bốn trăm tám mươi sáu phim nữa chương bốn trăm tám mươi sáu phim nữa bình cái lưu luyến không rời đụng vào n ú t c ấm rời khỏi nơi này bởi vì ảnh đại nhân nói cái này công tác cần bảo mật ta thật không thể nghe sao ảnh đại nhân không được cái này công tác phi thường trọng yếu nhất định phải bảo mật bất quá tại sao khi hoàn thành sẽ nói cho ngươi biết ta cũng sẽ bảo đảm đồ đệ ngươi an toàn yên tâm đi tiểu bình cái cứ như vậy mạc linh bị lẻ loi trơ trọi lưu tại nút bấm bên cạnh tại ảnh đại nhân điều đi tiểu bình cái một khắc này mạc linh liền ý thức được chính mình có thể bại lộ quả nhiên tiểu bình cái vừa đi ảnh đại nhân tiếp xuống m ộ t cấu liền trực tiếp điểm phá mạc linh thân phận ngươi là từ không đảo ngoại lai a làm vì một kiện thần thông quảng đại di vật ảnh đại nhân không hề giống tiểu bình cái như thế như thế dễ dàng lừa gạt cái kêu ôn nhu mà ổn định âm thanh để mạc linh trái tim nháy mắt liền mánh liệt n ả y lên nhưng mà ảnh đại nhân tựa hồ trực tiếp xem thấu mạc linh tâm tư bình t ĩ n h giải thích nói ta không có cái gì ác ý các ngươi vừa tới đến trên đảo ta liền biết thế nhưng ta không r ả n h bận tâm hòn đảo này hiện tại tình hình vô cùng h ỏ n g bét mặc linh tại thanh n m kia bên trong thế mà nghe được một k i a v ể mãi ngươi hẳn là cũng biết ta thật lâu không có trả lời tiểu bình cái bọn họ h o à n hóa đã triệt để lan tràn ra ta đối h o à n hóa vật thanh lý chỉ là hạt cắt trong sa mạc cuối cùng có một ngày h o à n hóa sẽ hoàn toàn thôn phệ t ò a n à y không đ ả o khuyết t á n đến toàn bộ thâm viên bên trong một bên nghe lấy ảnh đại nhân lời nói mặc linh cũng tại phân tích con mắt của nó vị này ảnh đại nhân tự hồ đối với h o à n hóa ô nhiễm khuyết tán vô cùng lo lắng t h ậ mặc c h linh nói tại l vô c à n g nghĩ hoặc ạ t h ó nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp ngươi nhìn thấy qua tinh thần chi nhãn đi ngươi nhìn thấy qua vùng ngân hà kia sao có khả năng gây nên chỗ có sinh vật khát vọng trong lòng người nào đều không thể trốn tránh anh đại nhân đang nói t r ảnh đại nhân cái m tia quyển h h ự n mở ngang mịt mà dọc ôn hòa lại lần nữa truyền đến đây là điện ảnh kết quả chưa hề chiếu phim qua kết quả mạc linh nghe lấy cái tia thanh nhân monu dần dần chìm vào trước mặt nhựa cây trong phim trên đảo tại sao lại có hoạt hóa đâu không có người biết làm đội vận tải đi tới trên tòa đảo này thời điểm hoạt hóa đã tồn tại bất quá lúc này hoạt hóa ô nhiễm nhưng là lấy một loại phương thức khác tồn tại lĩnh đội vũ khí gì xét nguyên nhân đã kiểm tra đo lường đi ra để ta xem một chút không được máy tính đã gỉ rơi không thể sử dụng thế nhưng chúng ta kịp thời ghi xuống nghiên cứu viên cầm trong tay ô vàng vợ đưa tới lĩnh đội cũng chỉ là s ư ớ n g sở liền đem vợ nhận lấy đơn giản nhìn mấy lần phía sau hắn nghi hoặc mà hỏi tham oxy hóa đúng chính là oxy hóa không có cái gì nguyên nhân đặc biệt nơi này kim loại một khi bại lộ trong không khí liền sẽ ra tốc ổ x y hóa lĩnh đội nhẹ gật đầu đồng hồ kim loại mặt ổ x y hóa vật chính là gỉ cái này không có cái gì không đúng chỉ là vì cái gì ổ x y hóa tốc độ lại nhanh như vậy đây chính là vấn đề nghiên cứu viên hồi đáp tòa này không đảo tựa hồ có khả năng gia tốc điện tử hoạt tính oxy hóa hoàn nguyên phản ứng kỳ thật chính là điện tử di động điện tử thay đổi đến càng thêm sinh động vật chất mất đi điện tử thay đổi nhanh oxy hóa liền sẽ thay đổi nhanh cho nên mới sẽ cấp tốc gì xét nghiên cứu viên lời nói để lĩnh đội có chút chưa kịp phản ứng suy nghĩ một hồi về sau mới lại lần nữa đặt câu hỏi điện tử hoạt tính mạnh lên nguyên nhân tìm được sao không có có phải là tòa này không đào đặc thù hiện tượng di vật lĩnh đội suy đoán nói rất có thể nhưng chúng ta còn không tìm được cụ thể đối tượng không thể nhanh như vậy liền có kết luận nghiên cứu viên vô cùng nghiêm cẩn không có trực tiếp khẳng định lĩnh đội suy đoán hiện tại gì xét ngược lại không là trọng yếu nhất chúng ta nhất định phải nhanh rời đi hòn đảo này cơ thể người sự trao đổi chất cũng ỉ lại tại ổ xỉ hóa hoàn nguyên phản ứng điện tử hoạt hóa sẽ để cho năng lượng của chúng ta cấp tốc khô kiện mặc dù bây giờ mặt nạ phòng độc còn có thể bảo vệ chúng ta t h ăn nói lĩnh đội bụng truyền đến một tiếng ổ cục âm thanh a c i t dạ dày phân chia cũng là ổ xỉ hóa hoàn nguyên phản ứng điện tử hoạt hóa cũng sẽ dẫn đến đồ ăn tiêu hóa thay đổi nhanh lĩnh đội thân thể của chúng ta đã chịu ảnh hưởng nghiên cứu viên lời nói như cùng một căn căn gai nhọn đâm vào lĩnh đội trong lòng trước mắt hắn cũng không tâm tình đi tìm hiểu điện tử hỏa h ó a căn nguyên trọng yếu nhất chính là làm cho tất cả mọi người đều trước rời đi không đảo việc này không nên chậm trễ để bọn họ đừng thu thập đem những thứ vô dụng k i a vật tư vứt bỏ trực tiếp lên đường đi lĩnh đội để bên người phụ tá đi thông báo mọi người không biết có phải hay không thiếu oxy nguyên nhân hắn thế mà bắt đầu, bắt đầu thở h ư n hộp xuất phát vội vội vàng vàng vứt xuống vật tư đội vận tải tại lĩnh đội hô to một tiếng bên dưới bắt đầu thoát đi không đảo bọn họ bên trong rất nhiều người đã bắt đầu cảm giác được đầu váng mắt hoa tứ chi đem đồ vật đều vứt xuống b ả o m ệ n h mới là trọng yếu nhất những n à y di vật cũng muốn vứt xuống sao có di vật hành lý mấy vị đội viên không cam lòng hỏi lĩnh đội không do dự ném trong đầu của hắn cấp tốc đảo qua lần này chuyển vận di vật danh sách trong đó cũng không có khả năng trợ giúp đội ngũ thần tốc thoát đi di vật vì vậy hắn lập tức làm ra quyết định ném tại hắn một tiếng quát trói hai bên dưới những đội viên kia không muốn cởi xuống hành lý cứ như vậy những n à y cường đại di vật cũng bị ném tới trên mặt đất lĩnh đội cắn răng cũng không q a y đầu lại mang theo đội ngũ rời khỏi nơi này nhưng mà liền tính ném xuống di vật chân của bọn hắn bước y nguyên thay đổi đến càng ngày càng chậm liền thân thể khỏe mạnh lĩnh đội đều cảm giác được lực bất tòng tâm ý thức bắt đầu thay đổi đến mơ hồ bọn họ hạ xuống địa điểm ở vào không đảo trung ương cùng lộc giác tinh chiến đấu lại hao phí rất nhiều tinh lực trước mắt đã không có bao nhiêu khí lực lĩnh đội lĩnh đội lĩnh đội bên thai t r u y ề n đến từng tiếng ù thai hắn tựa h ồ nghe được có người đang hô hoàn hắn có thể quay đầu lại không nhìn thấy người chỉ có đầy mắt kim tinh hô hô hô tiếng thở hồn hển sen lẫn tại ù thai bên trong bụ còn thỉnh thoảng chuyển đến mấy tiếng ù ngủ cụ cầm hắn lại lần nữa quay đầu dùng sức lắc lắc đầu nhanh đuổi theo hắn dùng hết sau cùng khí lực hô lên câu nói này câu nói này cũng hơi tách ra trước mắt hắn khắp nơi tán loạn kim tinh có thể là lại không có người đáp lại hắn lĩnh đội mở to hai mắt thân thể loạn trà loạn tròn m à muốn từ cái tiêu mơ hồ bóng t r ồ n g trông được trong các đội viên hiện trạng cuối cùng hắn thấy rõ ràng ngôi lai phía sau hắn sớm đã không có mờ a a i chương bốn trăm tám mươi bảy hoạt hóa đột biến chương bốn trăm tám mươi bảy hoạt hóa đột biến hắn t ạ i ngã xuống phía trước duy nhất ký ức chính là cái kia c h ố n g r ô n g bầu trời còn có toàn thân chết lặng quận phim còn tại chuyển động l í n h đội cố sự cũng không có kết thúc không biết qua bao lâu hắn đột nhiên mở mắt nhìn hướng lên bầu trời thật mỏng mây mù che đậy trời xanh gió nhẹ lay động lá xanh không khí bên trong cô kia nồng đậm gì sắt vị chẳng biết tại sao đã biến mất không thấy gì nữa đã xảy ra chuyện gì l í n h đội cảm giác được suy nghĩ của mình hỗn loạn tưng ơ bừng toàn thân chết lặng h ắ n cứ như vậy tại trên mặt đất nằm rất lâu chuyện lúc trước mới từng kiện hiện lên đi lên hắn hụt một cái từ trên mặt đất ngồi dậy trước mắt không còn là mơ hồ b lĩnh đội d â y r ù a từ trên mặt đất đứng lên hướng về lúc đến phương hướng nhìn phát hiện tất cả đội viên đều đã mất túng ảnh trong rừng cây trống giống chỉ có lay động đại thụ hắn đột nhiên phát hiện nội tâm của mình vô cùng bình tĩnh liền tính đoán được đội viên có thể đều đã gặp bất chắc nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì gấp gáp cảm giác lĩnh đội đứng tại chỗ cứng ngắc lại rất lâu không có ngạt thở cảm giác bụng cũng không đói bụng hắn tỉnh táo ý thức được không thích hợp ta hiện tại không quản là thân thể vẫn là tinh thần cũng không quá bình thường lĩnh đội chậm rãi đem tay đặt ở trên trái tim hắn còn nhớ rõ v ừ a v ặ n bởi vì cung cấp ổ s ỉ không đủ trái tim của mình nhảy lên đến vô cùng k i n h liệt thế nhưng nhưng bây giờ dị thường bình tĩnh t h ư ờ n h ư là ngừng đồng dạng bàn tay ở trước ngực thả rất lâu đều không có cảm giác được quen thuộc tim đập ân không có tim có đập hắn vội vàng lại cẩn thận cảm thụ một cái cuối cùng yếu ớt nhảy lên dần dần chuyển đến đông đông đông lại có vừa vặn lạ ảo rất sao hắn nhìn một chút bàn tay của mình lúc này còn hơi choáng có lẽ cũng là bởi vì dạng này mới đưa đến hắn phán đoán sai lầm còn có cái kia dị xác vị đi đâu rồi l n hắn đ phát hiện, hiện, hiện m n hô hấp ức giác cũng t t hiện hắn h vội vấn đề, của mình cũng biến thành cực kỳ yếu đất tại cái này thiếu ổ xỉ hoàn cảnh bên dưới hô hấp có lẽ thay đổi đến gấp rút m ớ i đối làm sao sẽ như thế yếu đất đâu tất cả đều thay đổi đến vô cùng kỳ quái lĩnh đội rất rõ ràng nếu không phải hoàn cảnh phát sinh k ỳ biến thì chính là thân thể của mình xuất hiện vấn đề rất lớn không những như vậy hắn ý thức được nội tâm của mình có chút quá mức bình tĩnh thậm chí có thể nói là hào không vận sóng đồng đội biến mất thân thể biến hóa lúc đầu sớm nên để hắn lòng nóng như lửa đốt có thể là hắn lúc này lại vô cùng tỉnh táo thật giống như bất cứ chuyện gì đều không thể để hắn nâng lên tinh thần đồng dạng sống sót sau tai nạn hắn lẽ ra nên tiếp tục thoát đi có thể là hắn lúc này lại không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. ta đến cùng làm sao vậy hắn nhìn một chút hai tay của mình lại nhìn một chút trên đất mặt nạ phòng độc không lưng nhặt lên đúng lúc này nghiên cứu viên cho hắn vợ từ trong túi rơi trên mặt đất bản này tựa hồ so trước đó càng thêm ố vàng phía trên chữ viết cũng biến thành có chút mơ hồ không rõ lĩnh đội thuận tay đưa nó nhặt lên bởi vì tình huống nguy cấp hắn phía trước cũng không có cẩn thận là xem nội dung phía sau hắn dùng chết lặng đầu ngón tay dẫn ra lên tràng giấy cái kia còn chưa xem xong nội dung liền có hiện tại trước mặt hắn nghiên cứu viên chữ viết phi thường quy trình trừ da tốc ổ xỉ hóa nguyên nhân bên ngoài phía sau vụ mặt lẻ t ẻ ghi chép một chút thay thế tăng nhanh năng lượng suy kiệt cung cấp oxy không đủ lĩnh đội ánh mắt tại những ngày vụn vặt từ ngữ bên trên và qua cuối cùng nhìn thấy một cái từ ngữ ý thức tăng cường ý thức tăng cường đây là ý gì lĩnh đội không quá có thể hiểu được tốt tại những từ ngữ này bên cạnh đều có ngắn gọn giải thích ý thức bắt nguồn từ thần kinh nguyên ở giữa tín hiệu điện điện tử hoạt tính đề cao sẽ dẫn đến ý thức tăng cường nhìn thấy câu nói này lĩnh đội lập tức hiểu có ý tứ gì ý thức trên bản chất chính là đại não bên trong thần kinh nguyên đối với ngoại giới kích thích một loại phản ứng bị kích thích, thần kinh nguyên liền phóng ra tín hiệu điện những n à y tín hiệu điện tại thần kinh lưới ở giữa quanh q u ầ n cũng đã thành ý thức kích thích càng nhiều quanh q u ầ n cũng liền càng kích liệt ý thức cũng liền càng mạnh trẻ mới sinh nhận đến kích thích nhỏ bé tín hiệu điện quanh q u ầ n yếu ý thức đồng thời không hoàn thiện theo kích thích tăng nhanh quanh q u ầ n mạnh lên ý thức cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng cuối cùng đạt tới một loại cân bằng người trưởng thành nhận đến mãnh liệt kích thích dễ dàng sinh ra bệnh tâm thần cũng là bởi vì phá vỡ cân bằng để ý thức nhận lấy súng kích bệnh tâm thần chỉ là một loại điều chỉnh cơ chế quanh quẩn tín hiệu điện cần một đoạn thời gian để đạt tới lần nữa cân bằng nhưng cho dù điều chỉnh đến mới cân bằng ý thức cũng cùng người bình thường khác biệt. Nói tóm l ạ i ý thức h c í n h đội cũng không phải là chuyên môn nhân viên nghiên cứu cũng không hiểu rõ những cái kia chuyên nghiệp sinh vật tri thức hẳn chỉ có thể căn cứ hiện có tri thức tính ra kết luận như vậy bất quá hắn luôn cảm thấy nghiên cứu viên ý tứ cũng không chỉ là dạng này nhưng là bây giờ nghiên cứu viên sinh tử chưa biết hắn cũng vô pháp lại truy vấn mặn g u ồ n ta cũng không có cảm giác đến ý thức của ta có tăng cường những cái kia sinh động điện tử sớm nên tràn đầy thân thể của hắn có thể là hắn trừ cảm giác được chính mình tỉnh táo dị thường bên ngoài suy nghĩ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào rốt cuộc là ý gì đột nhiên lĩnh đội nghĩ đến một loại khả năng có thể hay không ý thức của ta đã bị tăng cường qua liên tưởng đến thân thể của mình biến hóa hắn đột nhiên có một cái đáng sợ phỏng đoán hắn vội vàng vàng từ trên mặt đất tìm tới một cái nhanh cây dùng sức b ẻ gãy rút ra một cái gai gỗ hướng về chính mình chết lặng đầu ngón tay đâm tới quả nhiên không có chảy máu l i ê n tính cái k i a cành cây đâm bị rút ra vẫn không có máu tươi chảy ra mà hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn lĩnh đội nhìn xem đầu ngón tay trong mày hắn lại lần nữa đem tay đặt ở trước mũi cảm thụ được cái k i a yếu ớ t hô hấp ngay sau đó hắn liền nín lên khí một phút hai phút mười phút tay của hắn từ đầu đến cuối đặt ở trước mũi trong lòng của hắm lẩm đến ngược theo thời gian càng lâu cái tia đáng sợ phỏng đoán cũng đang từ từ được chứng thực không có ngạt thở cảm giác kỳ thật ta là không cần hô hấp chỉ là bởi vì ta cho rằng ta muốn hô hấp cho nên lá phổi của ta mới bắt đầu hoạt động cái kia tim đập đâu tay của hắn lại một lần để ở trước ngực lần này không cần đếm ngược thật lâu chỉ cần ở trong lòng lẩm nhẩm ta không cần tim đập sau đó đếm ngược ba giây ba hai một cứ như vậy tim đập đình chỉ chương bốn trăm tám mươi tám ý thức tăng cường chương bốn trăm tám mươi tám ý thức tăng cường nguyên lai、like, ta đã sớm là một cô thi thể sao lĩnh đội tay rủ xuống cười khổ một tiếng liền thi thể ý thức cũng có thể tăng cường vốn nên theo nhục thể tử vong mà tiêu tán ý thức thế mà bởi vì làm ý thức tăng cường mà ngoan cường mà giữ lại hắn y nguyên có khả năng thao túng bộ thi thể này y nguyên có khả năng suy nghĩ cũng là bởi vì cái này còn sót lại ý thức hắn suy đoán không sai ý thức của hắn sớm đã bị tăng cường qua chẳng qua là tại hắn là thi thể thời điểm tăng cường tại ngã sắp xuống thời điểm trên mặt hắn mặt nạ phòng đ ộ n g rất xuống cũng chính là vào lúc này sinh động điện tử xông vào thân thể của hắn vừa lúc đem cái kia sắp tiêu tán ý thức cho giữ lại tại vớt rõ ràng tất cả về sau lĩnh đội chỉ cảm thấy tạo hóa che ngươi hắn chết tại điện tử h o ả hóa lại lại bởi vì điện tử hoạt hóa mà thành một bộ hành tẩu thi thể liền chết đều không cho người chết tử tế a hắn thở dài bất quá dạng này ta cũng liền không có có nỗi lo về sau lĩnh đội nhìn hướng lúc đến phương hướng bình tĩnh đi trở về hắn tính toán đi tìm một chút đồng bạn thi thể c h ỉ ít có thể cuối cùng lại xem bọn hắn hắn cũng không có cảm thấy bi thương hoặc là thống khổ cái này khởi tử hoàn sinh ý thức ngoài ý liệu chậm chạp hắn cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được loại kia cái sắc không hồn cảm giác đối tất cả đều thờ ơ đối tất cả đều không sợ hãi chậm chạp cũng tốt kéo lấy chết lặng bước chân lĩnh đội trầm ung dung đi qua lúc đến đường. rất nhanh hắn liền tại trên mặt đất phát hiện một cỗ thi thể lĩnh đội yên lặng đi lên trước lấy xuống thi thể minh bài vất vả hắn cũng không có lưu lại lấy được minh bài liền tiếp tục đi đến phía trước cũng không lâu lắm liền phát hiện đại bộ đội nguyên lai đoàn người đều ở phía sau ta thế mà một mực không có phát hiện là ta cái này lĩnh đội thất trách hắn đi đến những thi thể này bên cạnh bình tĩnh đem minh bài thu thập lại ngay sau đó lại đem ố vàng vỡ đặt ở nghiên cứu viên bên cạnh cảm ơn trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu chập chủng nhìn thấy những thi thể này hắn vốn nên bi thương vào phần nhưng hắn tâm đã theo thân thể cùng một chỗ thay đổi đến chết lặng nhưng ta vì cái gì vẫn là có thể cảm giác được đau lòng đ ầ u lĩnh đội nghi hoặc che ngực đã không tại nhảy lên trái tim chuyển đến có chút đau đớn cái này lẽ ra không nên tồn tại ở trên thi thể thống khổ thế mà xuất hiện tại trên người hắn hắn thậm chí có một nháy mắt kém chút lấy vì chính mình sống như cũ bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại yên lặng xoa xoa khỏe mắt nước mắt lại là ảo gia á một cỗ thi thể làm sao sẽ đau lòng đ ầ u hắn đem tất cả minh bài chỉnh lý tốt n ắ m trong tay tiếp tục đi vào trong rất nhanh hắn liền trở về vứt bỏ di vật địa phương nhưng mà nó lại nhìn thấy đứng nơi đó một cái kỳ quái sinh vật dài đến rất giống không đ ả o bên trên lộc giáp tinh nhưng vô cùng p h o n g dậy toàn thân hiện ra lục quang nhàn nhạt, nhạt toàn thân bỏ đầy huyền rượu màu xanh v à n xung quanh còn bao quanh một chút giống như là đom đóm đồng dạng điểm sáng dạng n à y một cái sinh vật liền sững sờ đứng tại đội vận tải vứt di vật phía trước không nhúc đ í c h nhìn thấy cảnh tượng như vậy lĩnh đội lẽ ra nên sợ hãi nhưng hắn lúc này sớm đã không còn bình thường cảm xúc hắn chỉ là dừng lại một hồi đem thu thập minh bài toàn bộ đều treo ở trên cổ của mình liền hướng thẳng đến cái kêu màu xanh sinh vật đi đến người là ai hơi khô câm trong cổ họng gặt ra một câu hào không g a o động lời nói màu xanh sinh vật nghe đến lĩnh đội hỏi thăm. quay đầu nhìn về phía hắn người là ai hoàn toàn giống nhau âm thanh theo nó cái k i a bốc lên ánh sáng xanh lục đầu lâu bên trong truyền r a ta là nhân loại ta là nhân loại màu xanh sinh vật lại lần nữa bắt t r ư ớ c lĩnh đội lời nói không những như vậy theo lời của nó xung quanh điểm sáng nhỏ bắt đầu dung nhập thân thể của nó ngay sau đó thân thể của nó thế mà bắt đầu thu nhỏ chậm dại biến thành một tên nhân loại rằng r ớ p mà khuôn mặt của nó lĩnh đội cũng hết sức quen thuộc cái k i a nghiễm nhiên chính là mặt mình nếu như không phải cái tia quấn quanh ánh sáng xanh lục lĩnh đội thậm chí sẽ cho rằng đối diện đứng một chính mình khác đối mặt như thế quỷ dị hình ảnh nội tâm hắn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh hắn nhữ mày đối diện cũng nhữ mày chẳng biết tại sao khi tới gần cái này kỳ quái sinh vật phía sau lĩnh đội cái kia đã hoàn toàn mất linh khíu giác đột nhiên lại khôi phục một điểm h ắ n tại trước mặt sinh vật bên trên người thấy mùi vị quen thuộc dì s á c vị mà lại là rất đậm dì s á c vị thậm chí so hắn còn sống lúc nghe được càng dày đặc toàn này không đảo bên trên sự tình đều là ngươi làm sao lĩnh đội trực tiếp hỏi cái này sinh vật vừa lúc xuất hiện ở hiện trường lại mang nồng đậm dì xác vị hắn không có lý do không nghi ngờ nó không những như vậy lĩnh đội trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt trên đảo này hoàng hóa cùng trước mặt cái này chính đang bắt t r ư ớ c hắn kỳ quái sinh vật có quan hệ rất lớn lần này màu xanh sinh vật không có mô phỏng theo lĩnh đội lời nói chỉ là nghi hoặc mà nhìn xem hắn đều là ta làm sao nó dùng lĩnh đội âm thanh hỏi ngược lại cái này tại lĩnh đội xem ra vẫn có thể xem là một loại trào phúng nghĩ đến chính mình chết đi đội viên lĩnh đội cái kia đã chết lặng tâm lại run dày bắt đầu chuyển động ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi đối nhân loại làm tất cả đều sẽ bị gấp đôi hoàn trả ngay được câu này về sau màu xanh sinh vật định lấy lĩnh đội gián dấp nghiêng đầu một chút nhân loại làm tất cả. đều sẽ bị gấp đôi hoàn trả lĩnh đội cũng không muốn lại để ý tới cái này sinh vật ăn nói linh tinh hắn trực tiếp đi đến bước di vật bên cạnh lấy ra trong đó một kiện đó là một đoàn đen như mực đống bùn não đem cái này di vật lấy ra về sau lĩnh đội liền một bên nhìn chằm chằm kỳ quái sinh vật một bên bắt đầu đối thủ bên trong bùn đen bắt đầu n ắ n bóp rất nhanh hắn liền đem cái kia bùn đen bóp thành một cái hình người bùn đen cũng chầm chấm núc ních biến thành lĩnh đội bộ dạng tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau lĩnh đội liền tóm lấy bùn đen người chân trái trực tiếp kéo xuống tại bùn đen người chân trái bị giật xuống đến một nháy mắt cái k i a màu xanh sinh vật chân trái cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nó lập tức mất đi cân bằng thẳng t ắ p ngã trên mặt đất mà lĩnh đội chân trái của mình cũng hoàn toàn biến mất nhưng hắn lại sớm đã ý liệu đến kết quả như vậy duy trì chân sau đứng thẳng cái k i a sinh vật nằm trên mặt đất còn đang không ngừng mà chết thẳng c h ẳ n g lĩnh đội nhìn xem cái k i a sinh vật hạ quyết tâm lại trực tiếp kéo bùn đen tay trái lần này hắn cùng cái tia sinh vật tay trái đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cái tia kỳ quái sinh vật còn tại trên mặt đất càng không ngừng co rút lấy nhưng mặt không hề cảm xúc, con mắt nhìn một bước cuối cùng lĩnh đội dùng còn sót lại bên phải tay nắm chặt bùn đen người hắn sở dĩ muốn lựa chọn cái này di vật chính là vì cùng cái này c ổ quái sinh vật đồng quy vô tận chẳng biết tại sao tại c ố kia gì sắc vị càng thêm nồng đậm về sau lĩnh đội càng thêm xác định trước mắt sinh vật chính là hoạt hóa kẻ đầu sỏ ta cùng nó liên hệ ngay tại làm sâu sắc hắn không biết thi thể của mình cùng ý thức sẽ hay không biến thành cái này kỳ quái sinh vật khôi lỗi trước mắt chỉ có để chính mình triệt để chết đi mới là lựa chọn tốt nhất liên để ta tại trước khi chết lại mang đi một cái a lĩnh đội cúi đầu nhìn một chút trước ngực minh bài trên đó viết đội vận tải tên của mỗi người bọn họ cùng một chỗ đi tới nơi này cũng vốn nên cùng một chỗ rời đi ta tới các vị lĩnh đội há miệng dùng sức hướng về bùn đen đầu người ta tới gian g g i á c bùn đen người nháy mắt đầu thân tách rời lĩnh đội mất đi đầu lâu thân thể cũng loạn trà loạn trạng mà ngã trên mặt đất mà cái kia không đầu màu xanh sinh vật vẫn còn tại trên mặt đất đặc t â n chương bốn t r ư ơ i c h í hoạt hóa vật sinh ra chương 489, h o ạ t hóa vật sinh ra lĩnh đội thân thể không tại hoạt động về sau cái kia màu xanh sinh vật cũng đi theo không động đại nữa nó tựa hồ vẫn đang bắt trước lĩnh đội nó thậm chí đổi một tư thế để đất đội mình trì cùng ngã xuống đất lĩnh đội tư thế bảo hoàn toàn tương tự. Cứ như thế Cứ tư tự. bảo vì ậ thật thật đậu. y nó trên nằm đến nó phát hiện lĩnh hồn tại mặt đất phát tựa Mai đội không lâu. là sẽ v vậy cái này kỳ quái sinh vật lại bắt đầu tại trên mặt đất núp đ í c h xem bộ dáng là muốn đứng lên thế nhưng chỉ còn lại một cái tay một cái chân nó làm sao bước lên đều đứng không d ậ y nổi bất quá đang không ngừng vặt vẹo phía sau thế mà thật để nó tìm tới một loại di động phương pháp nó dùng còn lại một cái chân giống con run đồng dạng hướng về phía trước với tới sau đó lại dùng sức cong lên đồng thời dùng tay đẩy mạnh mặt đất dạng này thân thể liền sẽ di chuyển về phía trước một đoạn nhỏ tại phát hiện dạng này có thể di động về sau nó liền dựa vào cái này loại phương thức bỏ tới lĩnh đội ngã xuống thân thể bên cạnh nó dùng thừa lại xuống cánh tay đụng đụng lĩnh đội thân thể sau đó bắt lấy cái kia đã tản rơi xuống đất minh bài nó vụng về muốn đem minh bài treo trên đầu mình thế nhưng nó đã không có đầu l â u mà nó tựa hồ căn bản không hiểu điều này chỉ là không ngừng mà tái diễn lĩnh đội đã từng động tác minh bài đeo trên cổ lại rớt xuống nó lại lần nữa đeo lên lại rớt xuống cỗ này q u ỷ dị nhân loại thi thể cứ như vậy không ngừng màn đếm thử đeo lên minh bài sau đó lại rơi trên mặt đất cuối cùng nó hậu chi hậu g i á phát hiện không có đầu cùng cái cổ là mang không được minh bài thế là nó trên đầu ánh sáng xanh lục một trận núc đ í c h thế mà bắt đầu mọc ra một viên đầu lâu cùng lĩnh đội dài đến giống nhau như lúc đầu lâu dài đi ra nó cầm minh bài v ụ t về treo ở trên cổ mà cái k i a đờ đ ẫ n gương mặt thế mà bắt đầu nói tới nói lui ta tới các vị trong miệng của nó cảm giảm lại nhại lại đều là lĩnh đội đồng quy vụ tận phía trước tâm lý hoạt động nó tự hồ biết khi đó lĩnh đội trong lòng suy nghĩ cái gì các vị các vị nó cúi đầu nhìn xem minh bài trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm một hồi biến thành lĩnh đội cái kia thấy chết không sờn bịuộ một hồi lại trở nên g â y ra như phóng tựa như một bộ chết đi thi thể lĩnh đội khuôn mặt tại sự điều khiển của nó bên dưới thay đổi đến cực độ và mẹo ngũ quan đều có c ắ p các vị nó đối với một bên thi thể do hỏi thi thể đương nhiên sẽ không đáp lại nó thế là nó vừa nhìn về phía những cái kia di vật các vị nó nhúc nhích bỏ qua đem tay luồn vào bối bao bên trong lật ra trong đó một kiện di vật vừa lúc liền là trước kia tinh thần chi nhãn nó nhìn một chút cái này mỹ lệ thủy tinh bóng sau đó từ trên cổ lấy xuống một cái minh bài đặt ở tinh thần chi nhãn phía trên ngay sau đó trên người nó ánh sáng xanh lục bắt đầu tập hợp bao phủ tại tinh thần chi nhãn bên trên cũng không lâu lắm cái kia tinh thần chi nhãn sản sinh biến hóa thủy tinh bóng bắt đầu có chút rung động cũng không lâu lắm thế mà xoay tròn lấy bay lơ lửng cái kia minh bài cũng bởi vậy rơi trên mặt đất thay thế màu xanh sinh vật liền vội vàng đem minh bài nhật lên dỡ lên tựa h ồ là muốn để tinh thần chi nhãn mang lên các vị nó đối với cái kia giữa không trung thủy tinh bóng phát ra một tiếng kêu gọi nhưng thủy tinh bóng không có bất kỳ cái gì phản ứng bóng bên trong tinh quang như là trái tim này lên lúc lớn lúc nhỏ trong chốc lát liền biến thành một đoàn tiêu tán tinh vân tinh vân bên trong thủy tinh bóng chuyển động giống như một con mắt nhìn về phía màu xanh sinh vật Người, sáng tạo. ý thức thâm thúy tinh vân bên trong thế mà tung ra một câu màu xanh sinh vật trực tiếp đem tinh thần chi nhãn cho hoạt hóa h ý thức tăng cường vậy mà có thể tác dụng tại vật chất trực tiếp để vật chất thu hoạch được vốn thuộc về sinh vật ý thức đây là liền nghiên cứu viên đều không có dự đoán đến sự tỉnh mà màu xanh sinh vật hoàn toàn không có coi ý thức đến chính mình tỉnh lại đáng sợ cỡ nào một kiện di vật tràn lan tinh vân dần dần quyết tán dần dần đem tất cả di vật cùng màu xanh sinh vật hoàn toàn bao phủ trói mắt tinh quang đem tất cả hoàn toàn che đậy、Quần、phim bên trên cũng chỉ còn lại một mảnh qua phơi lưu lại bóng tối cái này bộ phim cứ như vậy im bặt mà rừng ở một cái dùng mình hình、ảnh. m ạ c linh nhìn thấy cái này trong lòng tràn đầy nghi vấn hắn thậm chí muốn trực tiếp hỏi ảnh đại nhân cái này về sau phát sinh cái gì có thể hắn hiện tại vẫn là phương khối hình thái không cách nào giao lưu sử dụng màn hình điện tử giao lưu lại sẽ bại lộ chính mình vì vậy hắn chỉ có thể đem nghi vấn trong lòng tạm thời đẻ xuống tốt tại ảnh đại nhân cũng không định dừng ở đây mà là cùng m ạ c linh giải thích lên liên quan tới cái k i a màu xanh sinh vật sự tỉnh nó không phải sinh vật gì mà là một kiện di vật một kiện có thể để cho điện tử hoạt hóa di vật không biết bao lâu phía trước liền tồn tại ở tòa này không đảo bên trên nhưng tại nhân loại đến phía trước nó cũng chỉ là t ỉ n h t ỉ n h mê mê căn bản là không có cách khống chế chính mình năng lực chỉ là tùy ý tùy ý hoạt hóa đ i ệ n tử nhân loại đến phá vỡ tất cả những thứ này nó từ khởi tử hoàn sinh lĩnh đội thân bên trên học đến ý thức tăng cường năng lực đầu tiên tăng cường ý thức của mình để chính mình trở thành hoạt hóa di vật về sau lại từ sắp chết lĩnh đội trên thân cảm nhận được nhân loại cảm giác cô độc thế là nó bắt đầu giao cho cái khác di vật ý thức nhưng mà nó ngây thơ hành động lại trực tiếp mở ra hộp vẽn đó ra nó lựa chọn kiện thứ nhất di vật chính là tinh thần chi nhãn ảy nhân âm thanh vẫn như c ũ vô cùng ổn định nhưng mạc linh vẫn là có thể cảm nhận được cái tia sợ hãi thật s nghiên cứu viên lý luận cũng không có sai điện tử hoạt hóa quả thật có thể để ý thức tăng cường thế nhưng hắn ý nghĩ vẫn là quá mức bảo thủ có khả năng sinh ra tín hiệu điện quanh quẩn cũng không phải là chỉ có thần kinh nguyên đem thần kinh nguyên đổi thành nguyên tử vẫn như cũ có thể được tại điện tử hoạt hóa tác dụng dưới tất cả nguyên tử đều có thể xem như thần kinh nguyên sử dụng điện tử hoạt hóa về sau hạt nhân nguyên tử xung quanh điện tử mức năng lượng nhảy vọt cần thiết có thể lựa biến cực ký thấp chỉ cần một điểm kích thích bọn họ liền sẽ từ hạt nhân nguyên tử bỏ trốn hội tụ vào một chỗ thậm chí có khả năng tạo thành dòng điện đang tận lực điều khiển bên dưới cũng có thể tạo thành đơn giản đây chính là hoạt hóa nguyên lý cho nên đồng dạng hoạt hóa vật chất lượng càng lớn bỏ trốn điện tử càng nhiều sinh ra ý thức cũng liền càng mạnh trừ phi lại lần nữa bị kích thích ý thức cân bằng bị đánh vỡ hoạt hóa di vật cũng là như thế ví dụ như tiểu bình cái nó chất lượng không lớn cho nên sinh ra ý thức từ đầu đến cuối giống một đứa bé có khả năng suy nghĩ đồ vật cũng không nhiều tư duy vô cùng đơn giản thế nhưng tinh thần chi nhãn không giống nói đến đây ảnh đại nhân dừng lại một hồi ngữ khí rõ ràng ngưng trọng mấy phần nó thần kinh nguyên cũng không phải là nguyên tử mà là ngôi sao hoặc là nói là trong cơ thể nó những cái kia tồn tại không thể biết chi địa ngôi sao tại bị tỉnh lại ý thức một k h ắ c này ý thức của nó cường độ liền xa xa vượt qua bình thường hoạt hóa vượt nó trong nháy mắt liền h i ể u t ò a n à y không đảo bên trên phát sinh tất cả một nháy mắt liền biết tất cả những thứ này đầu mườn cái kia mênh mông ngôi sao thậm chí có thể để cho nó tính toán đến tương lai chuyện xảy ra thân là vật chất lúc nó liền cường đại như thế nắm giữ ý thức sẽ chỉ làm nó càng thêm đáng sợ nó làm chuyện thứ nhất chính là khống chế hoạt hóa đầu mườn sau đó bắt đầu khuyết tắn hoạt hóa ô nhiễm chương bốn c ô n g việc mới chương bốn công việc mới ảnh đại nhân cái kia thong thả mà thanh em ôn nu quanh quẩn ở xung quanh mặc dù có rất nhiều nguyên lý đồng thời không rõ ràng nhưng mạc linh cũng rốt cuộc hiểu rõ trên đảo h o ạ t hóa đầu mườn kiện k i ê m màu xanh di vật mà bây giờ kiện k i ê m màu xanh di vật bị tinh thần chi nhãn không chế tùy ý khuyết tán h o ạ t hóa nhưng mục đích làm như vậy là cái gì đây một cái nắm giữ cường đại ý thức di vật vì sao chỉ nghĩ đến khuyết tán h o ạ t hóa ô nhiễm chuyện này đối với nó có ích lợi gì chứ không những như vậy cái này bên trong cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ ví dụ như vị này ảnh đại nhân nó tại cái này không đảo lên đến ngọn nguồn đảm đương một cái gì nhân vật là tinh thần chi nhãn từ、địch. hay là có mưu đồ khác đâu tất cả những thứ này đều vẫn là bí mật đoàn nhưng trước mắt mạc linh cũng chỉ có thể tạm thời đem ảnh đại nhân lời nói coi như c h â n tướng bởi vì nó đúng là ngăn cản trên đảo hoạt hóa ô nhiễm loại kia kỳ q u á i chiếu phim hẳn là thuộc về thủ đoạn của nó lợi dụng lịch sử hình chiếu công kích tương lai mà nó thủ hạ những cái kia hoạt hóa di vật bao gồm tiểu bình cái đều là chịu nó hạn chế lấy một cái vô hại tư thái tồn tại ở tòa này không đảo bên trên ngược lại là cái tia tinh thần chi nhãn mạc linh chưa hề tận mắt nhìn đến qua nó hoạt hóa hình thái nó không có khả năng thật chỉ là vì khuyết tắn hoạt hóa ô nhi Ngươi ngươi m ạ vậy nhất h định sẽ tiến vào tinh thần chi nhãn phạm vi thế lực nó đem chính mình bản thể cùng hoạt hóa đầu nguồn đều giấu ở bất khả chi chi địa trong tinh hà chỉ muốn các ngươi tiếp tục hướng trung ương đào tới gần khẳng định sẽ thấy nó việc ngươi cần công tác kỳ thật rất đơn giản chính là tìm tới tinh thần chi nhãn cái gì khác đều không cần Ánh nhân đại mặc ộ t trước bên nhiệm giao phó m vụ, t linh i nhiên m nhựa đột nhiên bắt đầu còn h đang khối nghi h ự đột ngờ bay cái h sao kia trói mắt tinh quang làm cho mệt hoặc mặc linh còn đang nghi ngờ cái kia trói mắt tinh quang làm cho mệt h o ặ coi hắn lại lần nữa kịp phản ứng lúc đã về tới chiếu phim khu vực bên liên giới vẫn như c ũ là cái tiêu màu nâu cũ k ỳ lọc tính vừa vặn tất cả tựa như một tràng mộng cảnh độc dạng bay tại trên không giám thị cả tòa không đảo to lớn máy chiếu phim xoay chuyển tất cả bình cái lịch sử hình chiếu tinh quang cùng hoạt hóa đầu mơn vừa vặn kinh lịch tất cả những thứ này như mộng như ảo mạt linh hoa rất dài thời gian mới lại lần nữa tiêu hóa song song não không đủ dùng phương khối bên trong mạt linh thở dài một hơi hắn chưa hề nghĩ qua vừa tới đến t â m viên tầng bốn liền sẽ quấn vào như thế lớn một tràng nguy cơ bên trong vì phòng ngừa bỏ sót mạt linh lấy ra màn hình đ đem vừa vặn kinh lịch đi xuống vẫn là có rất nhiều kỳ lạ ảnh đại nhân lời nói cũng không thể toàn bộ đều tin tưởng nhưng hiện nay cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó ghi chép xong sau mạc linh lại liếc mắt nhìn chiếu phim khu vực liền xuyên qua biên giới một lần nữa về tới bình thường khu vực bên trong cái k i a màu nâu lọc kính nháy mắt rút đi q u a n q u ầ n tiếng ông ông cũng đột nhiên biến mất hai cái khu vực khác biệt quá mức rõ ràng tựa như là từ một cái thế giới xuyên việt đến một cái thế giới khác lê lạc còn tại cách đó không xa lo lắng chờ đợi nhìn thấy phương khối từ trong chiến trường bay ra trên mặt nàng lo lắng lập tức biến mất không thấy gì nữa lần sau không nên lỗ mãng như thế nàng vỗ vỗ phương khối phi thường nghiêm túc nói ngay sau đó nàng từ bối bao bên trong lấy ra nàng thường dùng hình tròn máy thăm dò tại phương khối trước mặt lung lay muốn dùng khoa học kỹ thuật hiểu chưa nhìn xem cái kia máy thăm dò mặc linh m ặ người hắn ngược lại là quên còn có thứ này suy nghĩ của hắn quán tính còn bảo trì tại thế kỷ hai mươi mốt đệ nhất thời gian xác thực không có nghĩ tới những thứ này công nghệ cao bất quá ngươi không có việc gì liền tốt lê lạc nhìn thoáng qua chiến trường kia bên trong có đồ vật gì sao đồ vật bên trong quá nhiều mạc linh cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu đành phải đem màn hình điện tử đưa ra ngoài để lê lạc nhìn xem cái kia r ầ m rạp chẳng chịt ghi chép trong lịch sử đội vận tải h o ạ t hóa đầu n g u ồ n máy chiếu phim tinh quang những tài liệu này để lê lạc nhìn trận mắt hốt m ồ n nghiêm túc nhìn xong tất cả tư liệu nàng cũng cùng mạc linh đồng dạng lâm vào sâu sắc mê man bên trong nàng tự hồ có rất nhiều vấn đề nhưng lời đến khoe miệng lại n h ì n xuống chỉ có thể hóa thành một câu vất vả bộ kia máy chiếu phim nói không sai chúng ta là khẳng định muốn đi đến trung tâm khu vực một chuyến không quản chân tướng làm sao đều từ chính chúng ta tới chứng kiến hai người tiếp thu năng lực đều rất mạnh cũng không phải lần đầu tiên bị cuốn vào những n à y kỳ quái sự kiện bên trong bởi vậy đều chưa từng có tại khẩn trương lại một lát sau nơi xa chu t r i ề u đột nhiên chạy tới các ngươi nhìn thấy không chiến trường trung ương xuất hiện một đầu thông lộ có khả năng thẳng tới chỗ sâu làm sao sẽ dặn này ngươi di vật ở bên trong làm cái gì sao hắn vô cùng n g h i hoặc ánh mắt không ngừng mà tại phương khối bên trên giò xét lê lạc do dự một lát vẫn là đem trong tay màn hình điện tử đưa tới chính ngươi xem một chút đi nhìn xong màn hình điện tử bên trên nội dung phía sau chu t r i ề u hoàn toàn n g â y dại ta tại trên đảo này chờ lâu như vậy làm sao cái gì cũng không biết hắn có chút bắt đầu hoài nghi mình cho nên con đường hầm kia là ảnh đại nhân chuyên cửa mở ra để chúng ta thông qua hắn không dám tin tưởng nhìn một chút trong chiến trường đầu kia bắt mắt thông đạo sụp đổ cây cối ở giữa xuất hiện một đầu rộng lớn con đường thẳng tới chỗ sâu giống như là mốt sở phân hồng hải đồng dạng đem toàn bộ chiến trường triệt để ngăn cách ra không hề nghi ngờ chỉ cần dọc theo con đường này liền có thể không chịu đến bên trong chiến trường kia chiếu phim ảnh hưởng đ o á n chừng là tất nhiên nó để chúng ta tiến vào trung tâm chắc chắn sẽ không ngăn cản chúng ta đầu này đột nhiên xuất hiện thông đạo để mấy người trong lòng đều sinh ra do dự đi sao chu triều lo âu hỏi、đi. Lê、lạc ê l ngược lại là phi thường quả quyết cũng là có đường vì cái gì không đi chu triều trực tiếp dẫn đầu hướng về lối đi kia đi đến một chút cũng không có trì hoãn vừa đi hắn một bên bắt đầu phàn nàn ta ở trên đảo ở nửa năm cùng trên đảo này hoạt hóa ô nhiễm chung sống hòa bình kết quả nhưng bây giờ nói cho ta lại là máy chiếu phim lại là tinh quang cái này phía sau có như thế lớn âm mưu ta suy nghĩ một chút đều sợ hãi phía trước đội trưởng sẽ không sớm liền phát hiện những chuyện này a hắn nghĩ như thế nào còn đem ta một người lưu lại cầm cái pha thanh kiếm lại không thể dùng gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ hắn cũng không suy nghĩ một chút an nguy của ta lại tiếp tục như thế ta thật muốn làm đ ả o binh chạy xa xa trên ư nước trường n nổ bọn, g 491, Chu Triều nước bọn, 491, Chu Triều nước Triều Triều t nổ bọn.、Trên、đường đi chu triệu đều đang mắng đội trưởng không có nhân tính không hiểu nhân tình ức hiếp hắn một cái nhỏ yếu điều tra viên đem một mình hắn lưu tại châu nguy hiểm như vậy không những như vậy hắn còn đem những cái k i a đồng đội tất cả t h a m hỏi một lần vật tư nhân viên cũng không cho ta lưu thêm một chút đồ ăn làm cho ta muốn chính mình đi tìm rau dại đào cây nấm còn muốn lo lắng rau dại cùng cây nấm nhảy lên công kịch ta lão điển còn lời thề son sắc cùng ta nói cái này không đảo bên trên có cá hắn nói hắn nhìn qua một cánh tay như thế lớn tất cả đều là g ạ t người cá sớm đã bị hoa hóa thủy rết sạch cá i tiêu trong nước liền con côn trùng đều không có còn l ừ a gạt ta trên đảo này côn trùng ăn thật ngon ta ăn miệng đầy vị đắng dòng d i ã ba ngày mới chỉ hoa tới chu triều rõ ràng một bụng hoa khí khi biết trên đảo này nội tình về sau liền một mạch toàn bộ đều phát tiết đi ra hắn vốn là cô độc quá lâu lưu tại trên đảo này cũng không phải là bản ý của mình mỗi ngày cùng hoa hóa ô nhiễm đấu trí đấu dũng khó tránh khỏi sẽ có h o khí l ê lạc theo ở phía sau nghe lấy một bên gật đầu một bên cởi trộm mãi đến chu t r i ề u nổ nước bọt đến một việc còn có cái này phá màn hình điện tử viên tâm công ty khoa kỹ khẳng định là ăn bất a n xén nguyên vật liệu vừa qua bảo hành sữa trước kỳ liền hỏng ta tại cái này không đào bên trên liền cái giải trí tiêu khiển đều không có mỗi ngày ngồi s ổ n trên mặt đất đến con kiến muốn trang một chút đ ả o đến cây nấm có thể hay không ăn cũng không được nếu không phải mệnh ta lớn đã sớm nằm t ấ m tấm không có lương tâm nhà tư bản nghe đến cái này lệ lạc nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất người thế nào chu triệu phát giác Lê lạc không thích hợp không có việc gì s á c thực không có lương tâm a chu triều chậm lụt trả lời một câu sau đó tiếp tục bắt đầu mắng từ điều tra đội ác liệt bầu không khí mắng lê minh thành coi trọng vật chất ngập trong vàng son có người tại thâm viên bên trong chịu khổ liền có người tại lê minh thành nhà cao tầng bên trong hương phúc ngươi biết nếu như hoạt hóa ô nhiễm thật lan tràn tới lê minh thành những cái kia nhà tư bản sẽ nghĩ như thế nào sao nghĩ như thế nào lê lạc tò mò hỏi bọn họ sẽ không muốn làm sao đối phó hoạt hóa ô nhiễm mà là nghĩ đến làm sao lợi dụng bọn họ sẽ dùng hoạt hóa ô nhiễm đem tay xử lý biến thành sống sau đó bán ra cho những cái kia nhị thứ nguyên ngươi biết rõ nhị t bọn, bọn, bọn họ có n cái thể ứ n g u y sẽ còn đem nước hoạt hóa để nước chính mình đi phát điện đem hỏa diễm hoạt hóa để chính bọn chúng đốt nồi hơi đem cốc chim hoạt hóa để chính bọn chúng đào quáng đem thi thể hoạt hóa để bọn họ một lần nữa đi làm lại chu triều lòng đầy căm phẫn nói xong càng nói càng t h a i quá lê minh thành giá phòng đắt như vậy bọn họ có thể hay không đem những thành thị khác phòng ở hoạt hóa sau đó vung roi để những phòng ốc t i ê u chính mình chạy tới lê minh thành sau đó bọn họ lại đem phòng ở bán đi lê lạc nghe l ờ i hắn ăn nói linh tinh dợ khóc dợ cười ngươi sẽ mua một cái hoạt hóa phòng ở ở sao ngươi không sợ bị phòng ở ăn chu triều ngần người thầm nói hiện tại phòng ở cũng không có hoạt hóa không phải là ăn thật nhiều người sao còn có đây này còn có đây này chu triều đột nhiên lại nghĩ tới cái gì ngươi tại lịch sử sách giáo khoa bên trong gặp qua những cái k i a đất canh tác n h ư sao gặp qua làm sao vậy l ê n lạc nhẹ gật đầu lưu đất canh tác có phải là muốn ăn cỏ cỏ k h ô chính là chi phí còn phải hoa thời gian tốn tinh lực đi quan tâm như vấn đề sức khỏe về sau nhân loại liền đem lưu đổi thành máy móc để máy móc đến đất canh tác lúc này dầu chính là giá vốn còn phải hoa thời gian tốn tinh lực đi bảo dưỡng máy móc cái này không là giống nhau sao duy nhất khác biệt chính là hiệu suất thay đổi cao nhân loại sức sản xuất phát triển chính là tại theo đuổi hiệu suất cực hạn đây cũng là nhà tư bản tại theo đu ổ i đồ vật thế nhưng hiệu suất cao nhất là cái gì đây là nhường đất chính mình tại chính mình hoạt hóa, văn viên, văn viên như như, như hóa máy tính để máy tính chính mình công tác liền không cần văn viên cũng không cần tiền lương cũng không cần quan tâm máy tính máy tính lại không có cái gì điện não vận t á c bảo hộ pháp còn không phải có thể sức lực nhiệt ép văn viên cũng có thể ưu xóa đi để bọn họ thích làm gì thì làm đi có để bọn họ mua nhà đi thôi dù sao những cái kia chính mình chạy tới lê minh thành phòng ở còn không có người mua cái gì không có tiền lương đem tiền lương đều dùng để mua hoạt hóa p h ỉ cũ cái này trách ai được còn không phải quái chính bọn họ chu triều đ á n khi đang không ngừng nhổ nước b ọ t phía dưới chậm dãi biến mất hắn cũng chỉ là tại thâm viên bên trong giấy rủa người bình thường tự nhiên cũng bị những cái kia thế tục chỗ quấn quanh hẳn mấy câu nói tại lê lạc xem ra cũng chỉ là ăn nói linh tinh mặc dù thiên mã h à n h không nhưng lại không thực tế bất quá tốt tại hoạt hóa ô nhiễm chỉ ở tòa này không đảo bên trên tồn tại không có lan t r ẳ n g ra lê minh thành cũng cách đây rất xa chu triều nói h i ệ u nói vượn tạm thời cũng sẽ không thực hiện nói tóm lại ta sẽ không để hoạt hóa k h u y ế t tán bất luận cái gì một chút ta mặc dù phàn nàn thế nhưng ta từ không hối hận lưu tại tòa này không đảo bên trên chỉ cần ta tại chỗ này một ngày hoạt hóa ô nhiễm liền không khả năng rời đi tòa này không đảo nửa bước ngươi không phải bị đội trưởng cưỡng chế lưu lại sao có cái gì tốt hối hận? cái kia vậy khẳng định có ta ý nguyện cá nhân vị trí đội trưởng không có khả năng bước ta nha chu triều gấp gáp giải thích nói ta đương nhiên cũng phải đồng ý đội trưởng mới sẽ giữ ta lại đến đây cũng là ta làm quyết định l ê lạc nghe l ờ i hắn gập gành giải thích cũng không có lại tiếp tục truy đến cùng bất kể nói thế nào chu triều s á t thực lưu tại nơi này ta cũng sẽ ngăn cản hoạt hóa ô nhiễm l ê lạc nghiêm túc nói chu triều ngần người hắn không biết vì cái gì l ê lạc đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc như vậy càng nghĩ chỉ có thể là cho rằng l ê lạc bị chính mình vừa vặn cảm xúc cho ảnh hưởng đến hắn thở dài có chút ngượng ngùng nói lời xin lỗi Ta người này nói không biên giới ở trên đảo cũng thật lâu không cùng người nói chuyện ngươi đừng để ý liền đem ta vừa vặn ăn nói linh tinh toàn bộ làm như gió thoảng bên thai liền tốt ta cảm thấy ngươi nói đến thật có đạo lý hoặc hóa ô nhiễm xác thực rất đáng sợ không thể để nó khuyết t á n đến lê minh thành lê lạc rất nghiêm túc nói nhìn thấy lê lạc nghiêm túc như vậy ngược lại là chu t r i ề u có chút nói không ra lời ách t ố t ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy nhà tư bản sẽ không làm như thế không lê lạc lắc đầu nhà tư bản thật sẽ làm như vậy chương bốn trăm chín mươi hai tinh quang chỉ dẫn con đường phía trước chương bốn trăm chín mươi hai tinh quang chỉ dẫn con đường phía trước sắc trời dần dần tối xuống lê lạc cùng chu triệu một bên trò chuyện với nhau một bên dọc theo thông lộ càng chạy càng sâu hai bên đường sụp đổ cây cối thoạt nhìn đều so vừa bắt đầu muốn tráng kiện rất nhiều tựa hồ cũng là một chút rất lớn t u ổ i cổ lao cây cối cây cối đường kính gần như đều cao bằng một người nếu như những ngày cây cối còn sống đoán chừng sẽ che khuất bầu trời mảnh này xâm lâm cũng sẽ hoàn toàn bị bóng cây che đậy nhưng bây giờ những n à y cổ mộc tất cả đều bị lấy đủ t i ể u phương thức cắt thành mảnh vỡ chống chất tại nói hai bên đường đây đều là hoạt hóa cổ mộc a chẳng lẽ đều là ảnh đại nhân thanh lý sao mặc linh nhìn xem cái nh hơi kinh ngạc bộ kia máy chiếu phim thực lực khẳng định không giống nó chỗ biểu hiện đơn giản như vậy phía trước nhìn thấy hình chiếu công kích mặc dù vô cùng kỳ dị nhưng những công kích kia còn chưa đủ lấy tổn thương những n à y tráng kiện của một chẳng lẽ nó còn có cái khác phim nữa có thể hình chiếu ra cái khác công kích mạc linh cũng không biết trừ tiểu bình cái còn có cái nào h o à n hóa di vật tại giúp đỡ ảnh đại nhân những này di vật lực lượng cũng không thể khinh thường mạc linh suy đoán trên tòa đảo này di vật có thể chia hai phe cánh một bên là ảnh đại nhân bên kia là tinh thần chi nhãn tinh thần chi nhãn một phương muốn đem h o à n hóa khuyết tán ra mà ảnh đại nhân một mực tại tiêu diện h o à n hóa nếu như không phải thực lực gần lời nói cả hai không thể lại rằng có lâu như vậy ảnh đại nhân chỉ nhắc tới đến tinh thần chi nhãn cường đại đối chính nó thực lực lại có chỗ che giấu mà còn vì cái gì tinh thần chi nhãn sẽ có đầu rút cổ tại không đảo trung tâm đâu nếu như nó thật giống ảnh đại nhân nói tới cường đại như vậy sớm liền có thể rết ra ngoài đi mạc linh còn đang n g h i hoặc lê lạc cùng chu triều đột nhiên dừng bước bọn họ tựa hồ đang ngó t r ư ờ n g phương xa thứ gì hai người trong con mắt cũng bắt đầu phản xạ ra h à o quang màu xanh lam là tinh quang chu triều xứng sờ nói mạc linh kém chút tưởng rằng hắn bị tinh thần chi nhãn làm cho mê hoặc nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình、thường. cảm giác ta bị sai sao thinh không hình như hạ xuống trên mặt đất hắn quay đầu không dám tin tưởng hướng về lê lạc hỏi ban đêm còn không có hoàn toàn g á n g lâm nhưng lê lạc trong mắt đã sao lốm đốm đ ầ y trời chúng ta ngay tại đi vào tinh hà bên trong đúng vậy a vùng ngân hà kia thật mỹ lệ chu triều lại lần nữa nhìn về phía trước trong chốc lát lại biến thành bộ kia đờ đẫn g i g dấp hai người tựa hồ cũng không thích hợp trong ánh mắt tràn đầy hướng về mặc linh có chút bận tâm hắn tận mắt nhìn đến qua cái tia tinh thần chi nhãn sử dụng lúc cảnh tượng loại tia tinh quan dụ hoặc không hề là bình thường sinh vật có thể chống cự mà lúc này l ê lạc cùng chu chiều đều kìm lòng không được bước nhanh hơn a n h đại nhân không phải nói cái kia phim nhựa có thể bảo vệ chúng ta sao tại sao không có có hiệu lực đang lúc mạc linh hoài nghi thời điểm phương khối đỉnh chóc phim nhựa đột nhiên như ẩn như hiện loại lên ngay sau đó liền phân ra hai mảnh bay đến l ê lạc cùng chu chiều trước mắt giống như là kính dâm đồng dạng che lại hai người ánh mắt sau đó cái kia hai mảnh phim nhựa lại từ từ làm nhạt biến mất không thấy gì nữa mà l ê lạc cùng chu chiều cái kia r ồ n dập bước chân cũng dần dần ngừng lại sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong đều lộ ra cẩn thận người cảm thấy sao l ê lạc nghiêm túc hỏi cảm thấy thật mạnh l ự c hấp dẫn ta vừa vặn ý thức thậm chí cảm giác muốn thoát ly thân thể của ta trước thời hạn hướng cái kia mảnh tinh quang bay đi chu triều sờ lên thái dương h u y ệ t có chút lòng vẫn còn sợ hay nói loại kia hấp dẫn là vô ý thức tựa như ở trong lòng bông xuống một viên dục vọng hạn giống sau đó cấp tốc nảy mầm bất chi bất giác những cái kia tinh quang liền sẽ trở thành ngươi khát vọng nhất đồ vật ta thậm chí đều không có ý thức được k h ô n g đối l ê n lạc vươn g tay ở trước mắt lung lay sau đó lại đi đến phương khối bên cạnh nhìn một chút phương khối đình chót mới vừa mới xuất hiện phim ngựa hiện tại lại biến mất thân hình cho nên ảnh đại xem bộ dán g l à hẳn là ngăn cách chúng ta cùng tinh quang tiếp xúc ca tựa như là tại trước mắt của chúng ta điệp ra nhất tầng nhìn không thấy lọc kính chu triều cũng sờ lên trước mắt hai người đều không có mò lấy cái kêu biến mất phim n ự a nhưng không hề nghi ngờ phim n ự a đã có hiệu lực h ồ chu triều thở dài một hơi ta không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai loại cảm giác này ta vừa vặn nói chuyện cùng ngươi thời điểm ta còn tưởng rằng tất cả bình thường tinh quang dụ hoặc chính là tại trong tích tắc phát sinh bị dụ hoặc sinh vật sẽ không phát giác được chính mình đã bị ảnh hưởng bất quá tất nhiên phim nữa đã có hiệu lực hai người cũng không cần lại lo lắng dẫm lên vết xe đổ Đã nhưng đã thấy được tinh quang nói rõ chúng ta cách tinh thần chi nhãn không xa tiếp tục đi tới a đầu này ảnh đại nhân chuyên môn vì bọn họ mở ra con đường tựa hồ có khả năng thẳng tới tinh quang bên trong cũng không lâu lắm con đường này bên trên đã phủ kín tia sáng liền hai bên đường gỗ vụn đều bị chiếu dọi đến sao lốm đốm đ ầ y trời mạc linh cũng nhìn thấy chu chiều trong miệng cái kia rơi xuống tinh không phủ kín tinh quang con đường s á t thực tựa như một đầu chạy sôi tinh hạ con đường xa mới dần dần mơ hồ dung nhập một mảnh bao phủ tại đại đại bên trên trong tinh không cứ việc tinh quang dụ hoặc đã bị phim nhựa ngăn chặn nhưng cái kia để người tâm trí hướng về mỹ lệ vẫn không có biến mất. tại vùng tinh không k i a bao phủ biên giới m ặ c linh có thể nhìn thấy những cái k i a cao lớn của một tinh quang tựa hồ đang bảo vệ bọn họ để ảnh đại nhân lực lượng không cách nào tiến vào nhất tầng nhàn n h ạ t hồ quang bên ngoài chính là sụp đổ gỗ vụn bình nguyên hai bên tạo thành trên lệch rõ ràng những cái k i a cổ một cành lá rậm rạp mỗi một mảnh trên lá cây tựa hồ cũng cư trú một vì sao mà cành cây thì là giữa các vì sao liên tuyến muộn gió thổi tới ngôi sao lay động chiếu dọi ra lập loại tinh quang những n à y cổ một cùng tinh không hòa thành một thể sen lẫn hiện thực cùng hư ả o bọn họ tồn tại ở tòa này không đảo bên trên lại cắm dễ tại tinh hà xung quanh vô cùng cân đối. nhưng mà tại cái này mỹ lệ tinh quang phía dưới mạc linh lại cảm giác d ù n g mình hắn biết những cái kia cổ một cũng không phải là bình thường cây cối mà là đã triệt để hoạt hóa cổ một bọn họ nắm giữ độc lập ý thức nhưng những n à y ý thức đều bị tinh thần chi nhãn chế tạo k i a sáng triệt để giam cầm mặc dù bọn họ đều cắm dễ tại không đảo bên trên nhưng ý thức có thể sớm đã chạy xuôi tại cái kia hư vô tinh hà bên trong theo cảnh đêm dần dần sâu cái kia tinh không xâm lâm bên trong cú l a m quang mang cũng càng ngày càng rõ ràng nó quấn quanh ở mỗi một cây cổ một bên trên giống như là xiến xích đem tất cả cổ một khóa lại với nhau nhàn nhạt lơ lửng điểm sáng tại vầng sáng bên trong giống như từng cái thoát ly nhục thể ý thức mạc linh nhớ tới rất rõ ràng ảnh đại nhân nói qua tinh thần chi nhãn ý thức đến từ ngôi sao mà lúc này những cái kia tại u l a m quang mang trên vang vọng điểm sáng lại cực kỳ giống tại thần kinh nguyên trên vang vọng tín hiệu điện một trận gió thổi tới lay động lá cây nhận lấy kích thích từ lam biến đỏ giống như là b ọ t khí điểm sáng từ phát tím vầng sáng bên trên bỏ trốn mà ra dọc theo trục đ ộ t hướng nơi xa lan tràn khuyết tán đến mặt khác trên một cây đại thụ mà cây đại thụ kia bên trên tinh quang cũng bởi vậy biến đỏ lá cây không gió mà bay tinh thần chi nhãn thật chỉ là đem ngôi sao coi như thần kinh nguyên sao tinh quang x â m lâm chương bốn trăm chín mươi ba tinh quang x â m lâm đây chính là ảnh đại nhân nói tới tinh quang che đậy trung tâm khu vực sao mạc linh trong lòng tràn đầy rung động nhưng cũng có một chút vui mừng cuối cùng đi tới trung tâm tòa này không đảo so mạc linh tưởng tượng lớn hơn rất nhiều bọn họ đã tiêu phí rất nhiều thời gian đầy trời tinh quang phảng phất là tại ăn mừng bọn họ cuối cùng đến chỗ cần đến nhưng mạc linh biết cái này tinh quang bên trong tràn đầy càng thâm thúy khủng bố tinh thần chi nhãn đến cùng nút ở chỗ nào nó muốn làm gì mặc dù đã đạt tới ban đầu chỗ cần đến nhưng tòa này không đảo bên trên bí ẩn lại càng lúc càng lớn những cái kia hoạt hóa di vật tựa hồ đang dệt ra một đoạn hiếm a i biết lịch sử chờ đợi bọn họ chậm rãi hiểu rõ đi vào sao chu triều quay đầu đối với một bên lê lạc nói lê lạc không hề nói gì chỉ là nhìn xem những cái kia lan tràn khắp nơi vầng sáng nhẹ gật đầu cứ như vậy bọn họ bước vào mảnh này tinh quang bao phủ xâm lâm ban đêm gió có chút hơi lạnh to lớn của một hơi rung nhẹ tựa như là sừng sức tại đại điệu bên trên cự nhân chính đang đong đưa bắt tay vào làm cánh tay nhưng u lam xiềng xích lại hạn chế bọn họ di động đưa bọn họ cố định tại, tại chỗ vừa tiến vào đến mảnh này tinh quang xâm lâm, lê lạc cùng chu triều Người có không có cảm giác được, x u những g q u a n có thật nhiều ánh mắt tại nhìn chầm chầm chúng、ta. Chu lông tơ đứng thẳng, hắn che lấy cánh tay, có chút lo nói. thật mắt tại ta. Triều tơ thẳng, tay, chút nhiều ánh nhìn hắn lông đứng n hâu lấy lo Là những cái kia của mục. kia Lê lạc như g ầ n n đầu, ì n những giống n về phía h kia cái cự nhân của nhân Không những như mục. vậy chu triều vươn tay gãi gãi trước mặt không khí cái kia không khí bên trong tràn lan điểm sáng màu xanh l a m nhàn n h ạ t màu xanh hơi khói thuận mặt đất bay hướng lên bầu trời nhỏ bé tia sáng giống như là tại truyền lại cái gì trong không khí lui tới đây là hoạt hóa không khí bọn họ cũng tại nhìn chằm chằm chúng ta chu triều kinh ngạc nhìn nói tại tinh quang chiếu dọi phía dưới khí lưu biến động thay đổi đến mắt trần có thể thấy từ những cái kia hơi khói phương hướng có thể lờ mờ nhìn ra khí tức lưu động nhưng mà những khí tức này phản phất có được ý nghĩ của mình hoàn toàn không đi theo gió di động mà là tại tự do tự tại tung bay muốn đi đâu thì đi đó vậy liền chỉ có một khả năng không khí nơi này cũng sớm đã hoang hóa bất quá những n à y phun trào khí lưu cũng không có đối hai người phát động công kích chỉ là không chút kiên kỵ kéo lấy điểm sáng giống như là đi qua đồng dạng lại gần tò mò nhìn mấy lần lại vội vàng rời đi bọn họ không có công kích chúng ta là hình như chỉ là hiếu kỳ tiến vào xâm lâm phía trước lê lạc đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị mảnh này bị tinh thần chi nhãn k h ô n g chế xâm lâm hẳn là sẽ nguy hiểm trùng điệp mới đối nàng đã sớm nắm chặt thánh kiếm c h u a kiếm có thể xâm lâm bên trong lại không có định nhân những cái kia ánh mắt tò mò đến từ bốn phương tám hướng thậm chí mặt đất đều có bao trùm tinh quang bùn đất khẽ chấn động giống như là có đồ vật gì chuẩn bị phá đất mà lên nhưng chấn động một hồi về sau lại khôi phục bình tĩnh dưới mặt đất bùn đất cũng tại hiếu kỳ tiến vào xâm lâm mấy vị tới khách lật sông tới nhìn một hồi lại lạc yên rút đi trong lúc bất chi bất giác bọn họ mấy vị này ngoại lai giả đã trở thành tinh quang xâm lâm bên trong núi mẻ nhất cảnh điểm người nào đi qua đều muốn nhìn một chút không những như vậy nơi này hoạt hóa vật nồng độ tựa hồ có chút vượt chỉ tiêu khắp nơi đều là đã hoạt hóa sự vật nhưng cũng vô cùng hài hòa sinh hoạt chung một chỗ không có chút nào tranh đấu tại cái này mảnh xanh tươi tinh quang xâm lâm bên trong tất cả đều đâu vào đấy những n à y hoạt hóa vật tựa như vờn quanh ngôi sao đồng dạng không can thiệp chuyện của nhau để mạc linh cảm thấy có chút kỳ quái là bọn họ hình như cũng không có bị tinh quang hấp dẫn những cái kia lộc giáp tinh bị hấp dẫn hình ảnh mạc linh ký ức vẫn còn mới mẻ nhìn thấy tinh quang về sau, chỗ có sinh vật đều chạy không thoát chỉ sẽ vô ý thức đi hướng tinh quang đối tất cả xung quanh đều thờ ơ nhưng nơi này hoạt hóa vật thế mà lại còn đối với bọn họ mấy vị này ngoại lai giả sinh ra hứng thú thật giống như tinh quang hấp dẫn hoàn toàn không có tác dụng đồng dạng c u lam vầng sáng lan tràn đến những n à y hoạt hóa vật trên thân lập l o ẹ điểm sáng dọc theo vầng sáng khắp nơi dạo chơi những cái kia góp đến ngoại lai giả bên người hoạt hóa vật xung quanh điểm sáng lại bởi vì bị kích thích thay đổi đến phát tím nhưng rất nhanh lại sẽ từ từ giảm đi lê lạc cùng chu chiều mỗi đến một chỗ nơi đó vầng sáng nhan sắc liền sẽ sinh ra biến hóa tựa như là nhận lấy kích thích đồng dạng ngay sau đó liền sẽ dẫn tới cái kia chút hiếu kỳ hoạt hóa vật tinh quang s â m lâm tựa như là bị những ngày vầng sáng liên tiếp mạng nghệ một điểm nhẹ nhàng động tác liền sẽ gây nên vạn vật nhìn chăm chú hai người cũng đi đến trong lòng r u n sợ không dám làm ra quá lớn động tác nhưng vẫn là đưa tới một chút vật k ỳ quái đây là một loại chưa từng thấy qua hoạt hóa vật lại hoặc là một loại nào đó sinh vật so với hoạt hóa cổ m ụ c cùng hoạt hóa nê thổ loại kia phổ biến hoạt hóa vật bọn họ toàn thân đều tản ra không biết khí tức bọn họ quấn quanh ở cổ mộc bên trên giống như là một loại nào đó quả đống hình dáng hình sợi dài tinh đoàn nhìn thấy người tới về sau tựa như là r ắ n đồng dạng kéo dài tới trực tiếp tiến tới lê lạc cùng chu chiều trước mặt to lớn tinh đoàn trung tâm nhìn chăm chú hai người xoay tròn tinh vân thậm chí lan tràn đến trên thân hai người lê lạc tại loại này kỳ quái sinh vật trên thân cảm nhận được một loại mênh mông khí tức liền giống như là muốn đem chính mình hút vào trong đó đồng dạng nàng đành phải không ngừng l ạ i nhưng mà phía sau cũng truyền tới loại này kỳ quái khí tức chúng ta bị bao vây chu chiều âm thanh có chút run dày ngôi lai、like, bất chi bất giác bên trong những này hình sợi dài sinh vật đã bao vây bọn họ bọn họ từ riêng phần mình quấn quanh cổ một bên trên kéo dài tới thật dài thân thể vây quanh hai người xoay c h ậ m chậm trên thân cái kia thâm thúy tinh vân để hai người đầu váng mắt hoa lê lạc cùng chu chiều vội vàng túi đầu không có lại tiếp tục đối mặt nhàn n h ạ t hồng quang tại những n à y kỳ quái sinh vật ở giữa q u a n quẩn ngôi sao lập lụe tiêu tán điểm sáng từ một cái trên thân bay đến một cái khác trên thân tựa như là bọn họ thảo luận cái gì nhưng mà bởi vì áp sát quá gần những điểm sáng kia cũng bay đến lê lạc cùng chu chiều trên thân tại điểm sáng chui vào hai thân thể người một nhau một cái ngơi dại ngay sau đó hai người liền liếc nhau một cái người đã nghe chưa người đã nghe chưa hai người chăm miệng một lời nói ra cùng một câu nói tựa như là tư duy hoàn toàn đồng bộ đồng dạng bọn họ lại chuẩn bị mở miệng lần nữa lại lại đồng thời ngậm miệng lại trong ánh mắt khiếp sợ càng thêm rõ ràng ta có thể cảm giác được ngươi tư tưởng lê lạc một ý nghĩ xuyên thấu qua những điểm sáng kia chuyển đến chu chiều trong đầu ta cũng có thể nhỏ bé điểm sáng xuyên qua chu chiều thân thể từ trên quần áo bay ra dọc theo m à u u lam vầng sáng tại lê lạc trên cánh tay nổi lên một trận hồng sắc gợn sóng bọn họ tại cùng một thời gian phát hiện bọn họ lại có thể thông qua những điểm sáng này biết trong lòng của đối phương suy nghĩ thế nhưng những ý nghĩ này vô cùng mơ hồ chỉ có thể cảm giác được ý tứ đại khái mà còn nhất định phải là phi thường cường liệt ý nghĩ mới có thể gây l ê n cầu m ì n h lê lạc quan sát một cái xung quanh điểm sáng rất nhanh liền phát hiện khác biệt chỉ có đỏ lên điểm sáng sẽ truyền lại tư tưởng màu xanh sẽ không Chương 494, tinh đoàn sinh vật, chương 494, tinh đoàn sinh tinh sinh đoàn đoàn vật, vật. xoay tròn dài mảnh sinh vật bao quanh hai người điểm sáng cũng biến thành càng ngày càng nhiều đỏ l a m giao nhau điểm sáng xuyên qua hai người thân thể lại bay trở về những sinh vật kia trên thân tư tưởng của bọn nó thế mà trong nháy mắt kết nối ở cùng nhau U、Lam thâm thúy v ầ ngược sáng đem chậm dãi sinh ra, điểm sáng giác vận hành dần dần đem điểm đ chậm cảm luật, dãi ra, quy suy nghĩ cũng càng ràng. thêm rõ t ạ i cùng những là y sinh sinh vật sinh ra liên thông về sau,、Lê、lạc ê l cùng chu chiều suy, ý, ý suy nghĩ vô cùng lộn xộn tựa như là nhập vào hồ nước hòn đá để xung quanh điểm sáng toàn bộ đều phát động hương quang những này suy nghĩ dung chuyển để xung quanh tinh vân sinh vật đều khẩn trương lên bọn họ đành phải càng không ngừng phóng ra ánh sáng điểm tới ổn định vầng sáng để liên thông thay đổi đến càng thêm chặt chẽ lê lạc cùng chu triệu đều không nói gì mà là cẩn thận cảm giác những cái k i a kỳ quái sinh vật ý nghĩ thật l à loạn thật l à loạn những này sinh vật bị nhân loại tư tưởng sung kích đến sức đầu mẹ chán bọn họ nói bọn họ muốn đi tìm tinh thần chi nhãn tinh thần chi nhãn là cái gì không hiểu nàng nói chuẩn bị để thiết khối công kích chúng ta vì cái gì muốn công kích chúng ta thiết khối là cái gì ta nghe rõ ràng thiết khối là phía trên cái kia kim loại lớn p ư ơ n g khối các người nhanh đi liên thông nó đừng để nó công kích chúng ta những n à y tinh đoàn sinh vật nghe đến l ê lạc ý nghĩ về sau vô cùng gấp g á p trên thân tinh vân cũng kịch liệt xoay trọn phun ra vô số hồng sắc điểm sáng tại đồng bạn ở giữa luân phiên truyền lại lập tức có mấy cái dài mảnh sinh vật bay đến trên k h ô n g đem phương khối quấn quanh đồng thời vô số điểm sáng phun ra giống như là g i ọ t mưa đồng dạng rơi vào phương khối bên trên sau đó liền bị chặn lại vào không được nó cấm chỉ liên thông làm sao sẽ có cấm chỉ liên thông đồ vật không có khả năng có đồ vật liên thông không được thử lại lần nữa vì vậy lại có vô số điểm sáng phun ra tại những ngày sinh vật vây quanh lên là lúc mạc linh liền định phát động công kích nhưng liên lạc cho hắn đánh một cái tạm thời dừng tay động tắt tay những này chỉ riêng là cái gì mạc linh nhìn xem những cái tia đã hội tụ thành quang lưu điểm đỏ đánh vào trên vách kim loại có chút bận tâm vì vậy h ân mặc linh không tin tạ lại trộm một bộ phận đi vào lần này hắn đem điểm sáng trực tiếp chuyển đưa đến trên tay mình nhưng mà lần này cũng đồng d ạ n g điểm sáng trợt lóe lên nháy mắt biến mất mặc linh cái gì đều không có cảm giác đến thứ gì mặc linh không hề biết lê lạc cùng chu chiều ngay tại kinh lịch cái gì cũng nghe không được những sinh vật kia câu thông tại hắn thị giáp bên dưới chính là bọn họ bị một đám kỳ quái sinh vật bao vây những n à y sinh vật còn không ngừng tại dùng chỉ riêng điểm công kích bọn họ mặc dù những điểm sáng này thoạt nhìn không có tổn thương gì mà đắm chìm tại suy nghĩ liên thông bên trong lê lạc cùng chu triều tại mạc linh trong mắt tựa như là bị mê hoặc đồng dạng cùng phía trước nhìn thấy tinh quang lúc không có gì khác biệt vì vậy mạc linh tính toán trực tiếp phát động công kích nhưng liền tại hắn tính toán đem khung dịch chuyển đặt ở những cái tia tinh đoàn sinh vật bên trên lúc lại phát hiện những cái tia tinh đoàn sinh vật trên thân tinh quang đột nhiên ảm đạm xuống sau đó tựa như là như lâm đại địch cách xa phương khối không chỉ là phương khối xung quanh những cái kia vây quanh lê lạc cùng chu t r i ề u tinh đoàn sinh vật cũng đang nhanh chóng thoát đi một bên chạy trốn nó trên người chúng quang mang cũng đang không ngừng phai màu trên thân điểm sáng giống như là không cần tiền đồng dạng về ra mà lần này những điểm sáng kia cũng không còn cách nào bảo trì vầng sáng ổn định bọn họ điên cùng chạy trốn từ phía toàn bộ đều phát sáng đến đỏ bừng giống như con rồi u không đầu đồng dạng tại trên không không có quy luật chút nào bay loạn nguyên bản đũ lam vầng sáng cũng hoàn toàn biến đỏ giống như là roi đồng dạng khắp nơi vững vầy cuối cùng trực tiếp đập vào phương khối bên trên sau đó bị kim loại vách tường triệt để hấp thu lê lạc cùng chu triều cũng đẩy mặt của quá tựa như lúc à nghe đến cái gì kỳ quá âm thanh. Bọn họ cùng nhau nhìn Phương khối một cái, trong cơ thể điểm sáng cũng cấp tốc thoát đi, nhưng không có chạy bao xa, liền nhanh chóng ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. gì gì họ Khối thể thoát chạy điểm đi, đạm, cái cái, cơ cấp tốc có quá kỳ âm một ảm mất thấy bao xa, l này tại hai cảm giác con người bên trong nguyên bản bình tĩnh suy nghĩ hồ lớn đã lật dâng lên tựa như là giữa hồ xuất hiện một cái trống rỗng đem tất cả hồ nước thôn p h ệ hầu như không còn chạy mau phương khối bắt đầu công kích chúng ta quá đáng sợ quá đáng sợ nó muốn đem chúng ta toàn bộ ăn hết ta vì cái gì chạy không thoát vì cái gì chạy không thoát bởi vì cho chúng ta đang hướng phía thung lũng rơi xuống đó là ý thức thâm nguyên c h ố n g rỗng cái gì cũng không có ta hiểu được là ý thức sức chịu nén cao áp khu vực ý thức sẽ tự phát hướng về áp lực thấp khu vực di động thế nhưng vì cái gì áp lực thấp khu vực mãi mãi đều lấp không đầy không biết ta cảm giác tốt chống không tốt chống không những âm thanh này dãy dội lấy dần dần thay đổi đến mơ hồ điểm sáng từ hai thân thể người bỏ trốn mà ra lại không cách nào k h ô n g chế hướng phương khối bay đi sau đó ngã vào kim loại t r o n g vách những cái kia tinh đoàn sinh vật không có trốn bao xa trên thân điểm sáng liền bị toàn bộ rút ra tự động hướng về phương khối bay đi p h i ế hồng điểm sáng hội tụ thành một dòng sông tràn vào thung lũng m ạ còn Linh nghe không được những cái kia nghe không những được t r c h u y ệ âm tại h h Hắn nhìn thấy a n ngược l là một phen h k á công cảnh tượng, v số s điểm á hướng hắn đánh tới, hung hăng vách tới, trên đâm vào kích i loại, đối với m động nó phát động tự sát thức tập thức sát tự k ta ố t tại t Còn công kích ta, những cái kia chạy trốn tinh đoàn sinh vật tại mạc linh xem ra chỉ là chiến thuật tính rút lui trốn đến một bên tính toán đánh lén mình dù sao những điểm sáng kia bị truyền t ố n g vào phương khối về sau liền sẽ biến mất mạc linh cũng không tại lưu thủ hắn ngắm chuẩn cái kia quần quận hồng quang dòng sông trực tiếp phát động truyền t ố n g làm sao ta càng truyền t ố n g bọn họ liền càng p h á c lối mạc linh phát hiện những điểm sáng này tốc độ thay đổi đến càng lúc càng nhanh càng ngày càng cuộng. ngày Mà điên tại lê lạc cùng chu tinh ề u g e đ quang h n tre loại chở t a n h h t chậm u n rãi lui bước về sau những sinh vật kia nguyên bản hình dạng cũng hiện hiện ra tại cái kia ảm đạm tinh đoàn phía dưới lại là một loại nào đó đặc dính mà trong suốt chất lỏng Chu t r i ề u sẽ tới ngồi sổ người xuống dùng gậy gỗ chọc chọc cái kia bãi chất l ỏ n g gậy gỗ tại cái kia chất l ỏ n g bên trên lưu lại một cái sâu sắc cái hố sau đó lại từ từ khép lại hắn cầm lấy gậy gỗ ngửi ngửi có chút ngoại ý muốn nói nhược â y c h ư ơ n g 495, t i n h vân ý thức c h ư ơ n g 495, t i n h vân ý thức những n à y thoạt nhìn quỹ dị vô cùng tinh đoàn sinh vật thế mà chỉ là phổ phổ thông thông nhược â y chu t r i ề u tại nguyên chỗ s ừ n g sốt thật lâu mãi đến nhìn thấy cây kia son mặt ngoài tinh quang chậm dãi rút đi hoàn toàn hiện ra nguyên bản bộ dạng hắn mới đứng dậy. đúng là n h ư ợ cây không sai quân quanh ở cổ một bên trên nửa cây tại mất đi tinh quang về sau dọc theo thân cây chạy đến trên mặt đất nồng đậm nửa cây mùi thơm tràn lan đi ra bọn họ không phải hoạt hóa vật càng giống là bị vật gì đó ký sinh chu triều nhìn xem cái kia đã bị phương khối thôn vệ hầu như không còn điểm sáng kinh ngạc nhìn nói là những điểm sáng kia sao hắn cũng hơi nghi hoặc một chút không quá xác định chính mình suy đoán theo điểm sáng biến mất vừa vặn liên thông cảm giác cũng không còn xuất hiện hắn cũng không tại có thể nghe đến những cái kia kỳ quá âm thanh mà bên kia l i lạc lúc này chính đang lo lắng hỏi thăm phương khối tại hấp thu sông hồng quang dòng sông về sau phương khối mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tổn hại ngược lại là thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều tựa như là bị lau một lần người không sao chứ lê lạc vỗ vỗ phương khối mạc linh đương nhiên không có việc gì chính là bị cái kia đột nhiên tụ lại hồng quang lắc lư đến hắn không biết vì cái gì những điểm sáng kia đột nhiên giống như là phát như điên phong tới phương khối cuối cùng phương khối thậm chí đã bị hồng quang triệt để vây quanh mãi đến tất cả ánh sáng điểm bị hút vào kim loại vách tượng xung quanh cảnh tượng mới một lần nữa hiện hiện ra、Đồng、đưa có chút ngất mạc linh không chê phương khối run dậy bày tỏ chính mình không có bị thương tổn lê lạc thở dài mỗi hơi cái này mới quay đầu mang theo phương khối đi tới chu triều bên cạnh chu triều cũng liền vội vàng đem chính mình phát hiện nói cho l ê y lạc loại kia tinh đoàn sinh vật bản thể cũng không phải là nhựa cây bọn họ chỉ là ký sinh tại nhựa cây bên trên điều khiển nhựa cây hoạt động những điểm sáng kia có lẽ mới là bọn họ bản thể chính là chúng ta vừa vặn nghe được những âm thanh này người di vật đem tất cả ánh sáng điểm đều hấp thu những n à y nhựa cây cũng liền mất đi sức sống nhưng mà chu triều còn đang nói trên đất những cái kia nhựa cây đột nhiên lại đung đưa ngay sau đó lại đột nhiên hướng về một bên chu triều đánh tới mạc linh nhìn chằm chằm vào những n à y nhựa cây thấy thế lập tức phát động truyền t ố n g đem những n à y khởi tử hoàn sinh nhựa cây chặt đứt chu triều chưa tình hồn s ư ớ n g sở ngay tại chỗ chẳng lẽ ta đoán không đối đây chính là bình thường sống hóa thụ son vậy tại sao những điểm sáng kia biến mất về sau bọn họ sẽ phai màu mất đi sức sống đâu lần này chu triều cũng có chút làm không rõ ràng bất quá lúc này lê lạc một câu để hắn hiểu ra có khả năng hay không bị ký sinh vốn chính là sống hóa thụ son đâu nàng nhìn hướng chu triều do hỏi ngươi vừa vặn tiếp xúc đến những điểm sáng kia thời điểm có cảm giác gì chu triều trầm tư một hồi hồi đáp Tựa như là ý thức càng ủ a t tự i chìm do mảnh hồ lớn, hồ ta cùng thể cảm giác nhục n động, n n h ư thể liên hệ liền sẽ trở nên càng ngày càng yếu ta cảm giác thân thể của ta thay đổi đến nhẹ nhàng mặc dù ta còn có thể tùy tiện khống chế nhưng lại sẽ cảm giác liên hệ yếu rất nhiều ý thức của hắn tựa hồ đang từ từ chiếm cứ thân thể của ta bắt đầu cùng ta chia sẻ quyền khống chế thân thể một bên nói chu t r i ề u một bên nhìn về phía phương khối ta vừa vặn còn cảm thấy ngươi di vật truyền đến một cố hấp lực nếu như không phải thân thể của ta tại ổn định ý thức ta cũng sẽ bị hút vào trong đó nghe lấy chu t r i ề u cảm thụ l ê n lạc nhẹ gật đầu ta cũng có một dạng cảm thụ hai người thảo luận những điểm sáng kia xuyên qua thân thể cảm giác cuối cùng được đến một cái thích hợp phỏng đoán những cái kế hoạch ó a n h ư ợ cây vốn nên là cũng là độc lập cá thể nhưng ở vào mảnh này tinh quang xâm lâm bên trong khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến những cái kia rời rạc điểm sáng lại hoặc là bị những cái kia u lan quang mang chỗ quấn quanh làm điểm sáng tiến vào thân thể của bọn chúng phía sau dần dần liền bắt đầu cùng nhựa cây nguyên bản ý thức chia sẻ thân thể theo điểm sáng càng ngày càng nhiều bọn họ cũng liền mất đi quyền khống chế thân thể hoàn toàn đắm chìm ở cái kia mảnh ý thức trong hồ lớn so với nhân loại nhựa cây nguyên bản ý thức càng thêm đơn thuần càng thêm dễ dàng bị thay thế điểm sáng số lượng lại nhiều rất dễ dàng liền sẽ đem nhựa cây thân thể chứng cứ Cuối c ù nếu g như i ế chúng ta lại tiếp tục tại cái kia điểm sáng bên trong chờ lâu một chút thân thể của chúng ta có thể hay không cũng trở thành những cái kia ý thức vật dẫn chu triều lòng vẫn còn sợ hay nói nhân loại ý thức vô cùng phức tạp mặc dù không sẽ lập tức bị thay thế nhưng cũng chịu không được những điểm sáng kia không ngừng mà quấy nhiễu cuối cùng cũng có một khắc sẽ buông lỏng biến thành cái kia ý thức trong hồ giọt nước chẳng lẽ mảnh này xâm lâm đều đã bị những điểm sáng kia ký sinh sao nhìn xem những cái kia cổ mộc ở giữa đan và hữu lam q u a n mang chu chiều hít sâu m ộ t hơi đây là tinh thần chi nhãn làm nó đem tất cả đều hoạt hóa chính là vì lợi dụng những điểm sáng này chiếm cứ nhục thể thế nhưng những điểm sáng kia vì sao lại ôn có ý thức là tinh thần chi nhãn lợi dụng hoạt hóa đầu nguồn chế tạo ra sao giờ phút này hai người cũng rốt cuộc minh bạch từ tiến vào xâm lâm bắt đầu vẫn tại thăm dò bọn họ đồ vật đến cùng là cái gì không phải những cái kia cổ mộc cũng không phải không khí mà là cái kia chiếm cứ toàn bộ xâm lâm tinh quang bọn họ từ đầu đến cuối tại mơ ước hai người thân thể tựa như phía trước những cái kia bị điểm sáng điều khiển sống hóa thụ son đồng dạng muốn cùng hai người sinh ra liên thông đem bọn họ kéo vào cái kia m ả n h ý thức hồ lớn đột nhiên chu chiều bóp bóp trong lòng bàn tay có chút nghiêm túc đối lê là nói ngươi phát hiện không hợp lý sao vì cái gì chúng ta có thể cảm giác được ánh mắt bọn họ vẫn cảm thấy có thăm dò cảm giác cảm thấy có đồ vật gì một mực nhìn lấy bọn họ thế nhưng nhân loại cũng không có loại này giác quan thị giác thính giác k h i u giác vị giác xúc giác loại này kỳ quái thăm dò cảm giác đồng thời không đến từ tại ngũ giác mà là tới từ mặt khác cảm giác chúng ta đồng thời không nhìn thấy con mắt nhưng chúng ta có thể cảm giác được những ánh mắt kia không có nghe được cái gì nghe được cái gì thế nhưng chúng ta có thể cảm giác được bọn họ tại chúng ta bên cạnh đây là vì cái gì như thế chuyện kỳ quái hai người thế mà cho tới bây giờ mới ý thức tới loại này giác quan thứ sáu tại bất chi bất giác bên trong thế mà chui vào bọn họ nguyên bản cảm giác bên trong tựa như là bọn họ bẩm sinh cảm giác đồng dạng chu triệu nhắm mắt lại sau đó lại che kín hai lỗ thai để chính mình lâm vào yên lặng bên trong hắn ngừng thở yên tĩnh cảm thụ được xung quanh không khí bên trong rời r ạ c điểm sáng chậm rãi rơi xuống từ trên không bay tới trên người hắn tinh quang xâm lâm vô cùng bình tĩnh gió nhẹ thổi l ấ t phất chu triệu thân thể ban đêm ý lạnh chậm rãi thấm vào tại che giấu tất cả về sau hắn vẫn như cũ có khả năng cảm giác được những cái kia dạo chơi tại nó bên người tồn tại cổ một bên trong trong không khí d bọn họ ở khắp muốn hiểu rõ chúng ta hai vị này ngoại lai giả bọn họ muốn biết trong lòng của chúng ta suy nghĩ hiểu rõ nội tâm của chúng ta chu triều đem chính mình cảm nhận được tâm rõ ràng bạch bạch nói ra chính là bởi vì loại này không che giấu chút nào lòng hiếu kỳ bọn họ mới sẽ cảm giác được thăm dò cảm giác cảm giác được có người tại quan sát chính mình l i ê n tính vương khối đã hấp thu rất nhiều điểm sáng nhưng cái kia chút hiếu kỳ tâm vẫn không có biến mất chu triều cảm thấy một k i a nhàn nhạt h o à n g hốt lại rất nhanh biến mất ngược lại là lòng hiếu kỳ thay đổi đến càng ngày càng nặng vì cái gì chúng ta có thể cảm giác được những tâm ý kia đâu chu triều giơ cánh tay lên nhìn xem những cái kia rời rạc điểm sáng xuyên qua thân thể trong lòng đại khái có ý nghĩ vẫn là những điểm sáng này nguyên nhân a hắn đưa tay gãi gãi muốn đem những điểm sáng kia nằm ở trong lòng bàn tay thế nhưng những điểm sáng kia lại xuyên qua bàn tay của hắn từ mưu bàn tay xuyên ra ngoài một kia ba động tâm tình theo chu triều thân thể chuyển đến điểm sáng bên trên cái kia nguyên bản hiện ra làm quang điểm sáng xuyên qua chu triều về sau cũng hơi thay đổi đến tím b ầ m một chút n g ư ơ i có mang vật chất máy kiểm tra sao ta muốn nhìn một chút những điểm sáng này rốt cuộc là thứ gì chu triều đối với lê lạc do hỏi đương nhiên lê lạc nhẹ gật đầu tại bối bao bên trong mở ra từ một đống đồ ăn v ặ t phía dưới lấy ra một khối giống như là la bản đồng dạng hình tròn điện từ tấm chu triều nhận lấy khối kia điện từ tấm đặt ngang ở trên không để một viên rời dạc điểm sáng r điện tử tấm biên giới chữ số một trận biến động chu triều nhìn một chút những chữ số này hợp thành cỏ liền đem điện tử tấm còn đưa l ê n lạc là cái gì l ê n lạc tò mò hỏi thuần điện tử rời dạc điện tử đoàn tựa như là hình cầu t h i ể m điện đồng dạng đồ vật chu triều có chút nghi hoặc nói nhưng là lại không giống hình cầu t h i ể m điện như thế nóng này vô cùng ổn định ô l ư ớ i kết cấu điện tử ở trong đó quy luật vận hành cùng q u a n quần có thể thừa nhận được rất mạnh kích thích. kích thích chu triều giống là nghĩ đến cái gì vội vàng lại bắt lấy một bên một viên điểm sáng sau đó hắn lại nhắm mắt lại tinh tế cảm thủ được hồi lâu sau hắm mới mở mắt lần nữa những này là rời rạc ý thức chúng ta sở dĩ có thể cảm giác được tâm cũng là bởi vì những điểm sáng này bọn họ có lẽ đến từ cái khác o ạ t hóa vật lại hoặc là đến từ những sinh vật khác trạng thái phân ly bọn họ chính là một đoạn suy nghĩ hội tụ vào một chỗ lại sẽ sinh ra độc lập ý thức chúng ta phía trước nghe được âm thanh liền đến từ những điểm sáng này hội tụ thành ý t h ứ c đoàn chu triệu nhìn hướng l ê n lạc phi thường nghiêm túc nói ta biết vì cái gì những điểm sáng này sẽ chiếm theo mặt khác o ạ t hóa vật thân thể nếu như đem nguyên bản ý thức xem như một cái v ũ nước những điểm sáng này chính là chuyển vào trong đó giọt nước làm giọt nước thay đổi đến càng ngày càng nhiều nguyên bản vũng nước liền lại biến thành một mảnh hồ lớn vũng nước cũng mất đi đối t ự thân không chế chỉ có thể bị đủ kiểu ý thức cuốn theo nước chảy bẹo trôi nghe lấy chu triều giải thích lê lạc trầm tư một lát nói cho nên kỳ thật những điểm sáng này đều là ý thức chúng ta sở dĩ xuất hiện loại kia kỳ quái giác quan thứ sáu cũng chỉ là bởi vì tiếp xúc những điểm sáng này là chu triều nhẹ gật đầu mảnh này xâm lâm chính là một mảnh to lớn ý thức căn cứ khắp nơi đều là rời rạc ý thức chúng ta không có khả năng không bị những n à y ý thức c h ố quái nhiễu cho nên chúng ta mới sẽ cảm giác được bọn họ đ â m chiêu suy nghĩ l ê lạc n g h e xong vẫn còn có chút n g h i hoặc những n à y rời rạc ý thức không cần vật dẫn sao đương nhiên cần cái kia vật dẫn là cái gì đây l ê lạc hỏi tới nghe đến l ê lạc nghi vấn chu triều ngầm đầu lên nhìn về phía cái kia u lam vầng sáng còn có cái kia sao lốm đốm đ ầ y trời của mục tinh quang tinh quang chính là những n à y ý thức vật dẫn tinh quang đem toàn bộ xâm lâm kết nối ở cùng nhau để ý thức tự do tự tại ở trong đó du lịch những n à y ý thức có thể tự do lựa chọn thân thể của mình cũng có thể không lựa chọn thân thể khắp nơi dạo chơi nghe đến cái này l ê n lạc cũng n lầm đầu nhìn một chút cái kia ở khắp mọi nơi tinh quang cho nên bọn họ nghĩ đem chúng ta liên thông cũng là vì để chúng ta gia nhập bọn họ đến lúc đó thân thể của chúng ta liền sẽ trở thành mảnh này xâm lâm một bộ phận ý thức cũng thoát ly nhục thể cũng trở thành mảnh này xâm lâm trung du đáng điểm sáng l ê n lạc kinh ngạc nhìn lẩm bẩm trong lòng không nhịn được dâng lên sợ hãi một hồi không có người sẽ nghĩ đem thân thể của mình chia sẻ đi ra a tinh thần chi nhãn đến cùng muốn tại cái này mảnh xâm lâm bên trong làm cái gì làm như vậy là nghĩ chế tạo một chút cùng hưởng thân thể vẫn là nói nó mình muốn một bộ thân thể lê lạc cảm thụ được xung quanh những cái kia ý thức nhìn trộm bọn họ tâm bên trong chỉ có nhàn n h ạ t hiếu kỳ lại làm cho lê lạc cảm giác được dùng mình loại kia hiếu kỳ giống như là ngồi tại bên cạnh bàn ăn thực khách đang thưởng thức trên bàn ăn mỹ vị đồ ăn không mang theo bất kỳ tâm tình gì lại lại cực kỳ lạnh lùng cùng tàn nhẫn l i ê n tại lê lạc cùng chu triệu đều đang suy tư mảnh này tinh quang xâm lâm khủng bố lúc mạc linh trong tầm mắt xuất hiện một chút kỳ quái thân ảnh lúc đầu còn đang nghe hai người thảo luận mạc linh lập tức rời đi lực chú ý, nhìn chầm chầm những bọn họ đang theo bên này mạc linh rất nhanh liền xác định bọn họ tiến lên phương hướng nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì đây là một đội nhân loại một đội võ trang đầy đủ nhân loại mà còn trên thân y phục tác chiến cùng tiêu chí mạc linh hết sức quen thuộc không đảo điều tra đội mạc linh chăm chú nhìn cái này đội nhân loại bọn họ tại tinh quang bên trong tự do tự tại xuyên qua thật giống như hết sức quen thuộc mảnh này xâm l â m đ ồ n g dạng trực tiếp hướng bên này tiến lên bọn họ ở giữa hình như hoàn toàn không cần giao lưu q u a n thân một mực bao quanh một chút rời rạc điểm sáng lẫn nhau giao thoa đỏ lam luân phiên điểm sáng tựa hồ tại thay thế lời nói truyền lại tin t đám này tốc độ của con người rất nhanh trong chốc lát liền đi tới phụ cận lê lạc cùng chu triều cũng chú ý tới những cái tia tinh quang bên trong sông tới thân ảnh khi thấy đám người này lần đầu tiên chu triều liền n g â y dại thân thể bọn hắn bên trên mặt đồng dạng y phục tác chiến y phục tác chiến bên trên có giống nhau tiêu chí liền mặt nạ chống độc t i ể u dáng đều là giống nhau như lúc chu triều nhìn một chút trên người mình y phục lại nhìn một chút nơi xa đám này đội viên một trận hoảng hốt làm sao sẽ hắn không dám tin tưởng lẩm bẩm bất quá hắn không trần chờ bao lâu rất nhanh hắn liền phản ứng lại trực tiếp ngăn tại lê lạc trước mặt dừng lại các ngươi h ắ n đ ố i với cái này đội cùng hắn hóa trang hoàn toàn giống nhau đội ngũ hô lớn nghe đến chu triều cảnh cáo phía sau cái kia đội người lập tức liền ngược lại hoàn toàn không có mạo phạm ý tứ người cầm đầu thoáng tiến lên mấy bước đứng tại tinh quang phía dưới t h á o xuống mặt nạ nhìn thấy người kia lần đầu tiên chu triều lại lần nữa lâm vào mê man đội trưởng chương bốn trăm chín mươi bảy tựa như cố nhân đến chương bốn trăm chín mươi bảy tựa như cố nhân đến mặc dù nhận ra đó chính là đội trưởng nhưng chu triều lại không có b ư ơ n g lòng cảnh giác hắn vẫn như cũ ngăn tại lê lạc trước mặt nhìn chằm chặp trước mặt cái kia quen thuộc người tiểu tử ngươi không quen biết ta đội trưởng đối với chu triều giang tay ra bất đắc dĩ nói cái này mới nửa năm ngươi có phải hay không ăn cây nấm ăn hỏng đầu vóc nghe đến cái này quen thuộc trêu chọc chu t r i ề u tay run dậy nhưng vẫn là không có b ư ơ n g lòng cảnh giác đừng lôi kéo làm quen các ngươi trở về lúc nào chu t r i ề u đối với phía trước h ồ lớn một ngày trước đội trưởng trực tiếp hồi đáp tại sao lại xuất hiện ở mảnh này xâm lâm bên trong chu triều hỏi tới bởi vì nơi này là trung tâm tín tiêu định vị địa điểm chính là trung tâm chúng ta đương nhiên là trực tiếp đáp xuống trung tâm khu vực đội trưởng dùng ngón tay chỉ phía sau bọn họ xuất hiện phương hướng đúng là trung tâm phương hướng chờ lâu a hắn nhìn hướng chu triều ngữ khí ôn hòa nói ngay sau đó đội trưởng lại quay đầu nhìn về phía phía sau đội viên đều đem mặt nạ lấy xuống a nghe đến mệnh lệnh những cái k i a tắm r ử a tại tinh quang bên trong đội viên n ộ n nhịp tháo xuống mặt nạ bọn họ hoặc là mang theo tiểu ý hoặc là một mặt bất đắc dĩ nhưng đều cùng nhau nhìn về phía chu triều nhìn xem những n à y khuôn mặt quen thuộc chu triều không cách nào không chế đi về phía trước mấy bước đại đầu thiết ca a vượng trong miệng hắn lẩm bẩm những n à y tên quen thuộc âm thanh tràn đầy run rẩy ru ru ru ru ru. bất quá chu triều lại không có lấy mặt nạ của mình xuống mà là xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng đối lê lạc nói mấy câu lê lạc bất động thanh sắc đồng ý chu triều cái này mới quay đầu lại lần nữa nhìn hướng đội trưởng đội trưởng ngươi là tới đón ta sao đội trưởng nhẹ gật đầu còn phải giải quyết nơi này hoạt hóa, hóa ô nhiễm lần này trở về chúng ta mang theo điểm đồ tốt hắn vôi ngón tay hướng một tên đội viên tên kia đội viên cũng tâm linh thần hội đem bối bao mở ra lấy ra một cái không lớn hồng sắc viên cầu liệt khích tạc đạn nhìn thấy cái kia hồng sắc viên cầu về sau chu triều vô ý thức lui về phía sau mấy bước không sai liệt k í c h tạc đạn chúng ta muốn đem tỏa này không đạo trực tiếp đưa đến kẽ nước bên trong đi trực tiếp ngăn chặn ô nhiễm chu triệu nhẹ gật đầu nhìn thấy viên kia hồng sắc viên cầu hắn liền h i ể u đội trưởng kế hoạch thâm viên kết cấu cũng không phải là quy luật khác biệt t ầ n g chính giữa sẽ tồn tại một chút cái nước những này k á nước một khi rơi vào liền sẽ rơi vào trong đó rất khó lại đi ra l i ệ t khích t ạ c đạn là nhân loại nghiên cứu đồng bộ trang bị thời điểm làm ra sản phẩm phụ có thể thông qua gia tăng sai lầm đồng bộ đem một cái khu vực trực tiếp kéo đến k á nước bên trong đi khống chế được nổi chính là hòa tiễn khống chế không nổi chính là đạn đạo nhân loại luôn có thể từ một đầu khoa học kỹ thuật ôn l ạ chơi đùa đi ra các loại vũ khí chế tạo phương pháp liệt khích tạc đạn không chỉ có thể đem không đảo trực tiếp đưa vào kẽ nước sẽ còn đem không đảo bên trên tất cả vật thể đều chia cắt đến khác biệt thời gian tốc độ chạy không gian tốc độ bên trong làm cho cả không đảo triệt để phân chia bởi vì dối loạn đồng bộ những này phân chia phía sau bộ vị sẽ đụng vào nhau sau đó nháy mắt trốn vùi đây chính là liệt khích tạc đạn tác dụng đội trưởng nhìn xem cái kia hồng sắc viên cầu nói chúng ta lần này trở về liền định t r ư ớ c tìm tới ngươi sau đó trở lại tín tiêu chỗ rời đi đồng thời khởi động liệt khích tạc đạn giải quyết triệt để hoạt hóa ô nhiễm hắn nhìn một chút thời gian trên tòa đảo này hoạt hóa đã rất nghiêm trọng vì phòng ngừa liệt chúng ta phải nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian lên đường đi đội trưởng đối với chu triều xua tay vừa nhìn về phía chu triều phía sau lê lạc còn có vị bằng hữu kia đồng thời tới đi hãn tự hồ căn bản không nghi ngờ lê lạc lai lịch trực tiếp để nàng cùng một chỗ đuổi theo lê lạc n g à người nhìn về phía chu triều đuổi theo a chu triều nhỏ giọng nói ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có thể chứa tới khi nào chu triều trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh nhưng trên mặt vẫn là rất bình tĩnh hai người lên nhau liền đi theo đám này đột nhiên xuất hiện điều tra đội nhưng hai người đều cùng điều tra đội vẫn duy trì một khoảng cách cũng không hề hoàn toàn dùng nhập đội ngũ bên trong mà đội trưởng cũng chỉ là thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vài lần cũng không có nói thứ gì đi theo điều tra đội tiến lên tựa h ồ dị thường thuận lợi bọn họ không có lại nhìn thấy loại kia kỳ quái tinh đoàn sinh vật thậm chí ngay cả ánh sáng điểm cũng vô cùng thưa thớt giống như là tận lực nhường ra một con đường đồng dạng bất quá càng đi vào trong cái kia chập trần tinh quang liền càng thêm trói mắt to lớn của một mặt ngoài tỏa ra lập loại tinh vân tựa như có thể xuyên thấu qua thân cây trực tiếp nhìn thấy vũ trụ đồng dạng ban đêm gió thổi lấp phất lá cây nhưng những cái kia lá cây đã thấy không rõ nguyên bản màu xanh xanh tím giao nhau điểm sáng rậm rạp chẳng c h ị bao trùm trên lá cây giống như là ít xeo đồng dạng hợp thành một bức tinh không đổ nho nhỏ lá cây cũng thành một mảnh tinh không nơi ở tú l a m quang mang bên trong điểm sáng càng ngày càng nhiều nhét chung một chỗ hội tụ thành một đầu sán lạn tinh hà bọn họ tại trên không chậm rãi chạy xuôi nơi này điểm sáng tựa hồ càng thêm sinh động nhan sắc không ngừng biến động màu xanh từ sắc phấn hồng đỏ thớm giữa bọn chúng tựa hồ đang trao đổi dày đặc tin tức những n à y tập hợp ý thức cũng để cho lê lạc cùng chu chiều hai người cảm thấy r ầ m r ạ p chẳng chỉ thăm dò cảm giác mơ hồ tâm ý xuyên tấu h qua rời rạc điểm sáng đi tới trong lòng hai người bất quá trên không phương khối ngược lại là một mực tại mạnh mẽ đâm tới mạc linh cũng mặc kệ những điểm sáng k i a có thể hay không bị kim loại vách tường hấp t h u hắn k h ố n g c h ế phương khối còn tận lực hướng điểm sáng nhiều địa phương hướng đụng phải v ầ n g sáng ngăn tại trước mặt hắn cũng trực tiếp không chê phương khối tiến lên cứ thế mà đem cái tia trói mắt tinh hạ trực tiếp được gãy điểm sáng n ộ n nhịp bên đỏ chạy trốn từ phía mạc linh cũng làm không biết mệt. cái này để hắn tìm về khi còn bé dùng g ậ y gỗ cắt cỏ bụi rậm nhìn xem đom đóm bay loạn cảm giác làm sao ta liền không có cảm giác đến cái gì ý thức đâu m ặ c linh đồng thời không có cảm giác được cái gì thăm dò cảm giác trừ nhìn thấy điểm sáng bay loạn cảm giác có chút nháy mắt bên ngoài liền không có cái gì hắn cảm giác đến mức l ê lạc cùng chu triều nói tới những cái k i a ý thức hồ nước trò chuyện âm thanh giác quan thứ sáu gì đó m ặ c linh lại càng không có cảm giác những cái k i a rời rạc điểm sáng đụng vào phương khối về sau đều sẽ trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nếu như truyền t ố n g những điểm sáng kia bọn họ cũng sẽ tại tiến vào phương khối nháy mắt biến mất mà còn truyền t ố n g còn biết chế tạo ra một mảnh trống rỗng để những điểm sáng kia phát sinh bạo động tại phát hiện truyền t ố n g sẽ dẫn đến điểm sáng bạo động về sau mạc linh liền không có lại tiếp tục sử dụng truyền t ố n g hắn mặc dù đồng thời không sợ những điểm sáng này nhưng cũng lo lắng bọn họ sẽ thương tổn đến lê lạc cùng chu triều trước mắt mạc linh l ự c chú ý toàn bộ đều đặt ở phía trước cái này chi đột nhiên xuất hiện điều tra đội bên trên cái này chi điều tra đội khắp nơi lộ ra quỵ dị mà còn bọn họ ra hiện thực tại là quá mức trùng hợp tinh quang chiếu sáng điều tra đội đội viên không những không có bị tinh quang hấp d tại loại này kỳ quái hoàn cảnh bên dưới bọn họ cũng không có cẩn thận xác minh thân phận không hiểu tình huống trực tiếp liền để chu triều cùng l i ê lạc gia nhập đội ngũ l i ê n tính tình huống nguy cấp xem như nghiêm chỉnh huấn luyện điều tra đội sẽ không có nhiều như thế sai lầm mới đối không những như vậy chu triều vừa vặn đối lê l ạ c nói mạc linh nghe đến rõ rõ ràng ràng bọn họ là giả dối chẳng biết tại sao chu triều ngữ khi vô cùng chắc chắn chương 498, t r ự c giác cùng tâm ý chương 498, t r ự c giác cùng tâm ý lần trước tới đây thời điểm còn không có như thế trói mắt tinh con đâu khi đó mặc dù trên trời ngôi sao rất nhiều nhưng tinh quang còn chiếu không tới xâm lâm bên trong chỉ có thể xuyên thấu qua cổ một khe hở chiếu vào một chút xíu ngươi nói nếu như thật lâu phía trước nhân loại lần thứ nhất đặt chân mảnh này không nào lúc tinh thần chi nhãn liền đã xuất hiện vậy tại sao chúng ta lắp đặt tín tiêu thời điểm còn không có mảnh này tinh quang xâm lâm đâu chu triều nghi hoặc nói khi đó nơi này cụ thể là dạng gì lê lạc hỏi tới t â y rất nhiều trên trời ngôi sao cũng rất nhiều chỉ thế thôi chúng ta đi vào mảnh này xâm lâm sau đó lắp đặt tốt tín tiêu ở giữa gặp một chút h o ạ t hóa vật tập kích nhưng chúng ta rất thuận lợi liền đánh bại bọn họ chu triều một bên nhớ lại một bên nói điều tra đội lần thứ nhất tiến vào trung ương xâm lâm lúc kinh lịch tại lắp đặt s o n g tín tiêu về sau điều tra đội liền nhanh chóng rời khỏi nơi này mà chu triều thì một mình thoát đi khu vực trung ương đi đến không đảo bên liên giới ngươi vì cái gì cảm thấy bọn họ là giả dối l ê lạc nhỏ giọng hỏi ta chu triều dừng một chút ta sợ ngươi không tin thế nhưng ta chính là cảm thấy bọn họ là giả dối đây là trực giác ta mặc dù gia nhập điều tra đội không bao lâu thế nhưng cũng cùng các đồng đội kinh lịch rất nhiều lần bảo hiểm chúng ta cùng đi qua rất nhiều không đảo chu ũ n g t r i q u vô cùng xoắn suýt hắn biết loại này kỳ quái giác quan thứ sáu làm ảnh này tình quang xâm lâm mang tới nhưng cái này loại cảm giác lại đang không ngừng nhắc nhở hắn trước mặt những này quen thuộc đồng đội không phải chân thận ngươi cảm thấy ta có lẽ tin tưởng cái này loại cảm giác sao chu triều nhìn hướng l ê n lạc xoắn suýt mà hỏi thăm l ê n lạc không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại còn có đ â y này còn có cái gì chứ tâm ý ngươi còn cảm giác được cái gì tâm ý là có thể thông qua thân thể biểu đạt ra đến tất nhiên giác quan thứ sáu không thể tin được ngươi liền dùng con mắt đi nhìn dùng lỗ thai đi nghe đi n g a y bọn họ mùi trên người đi chạm đến bọn họ l ê n lạc lời nói để chu triều lập tức liền tỉnh n g ộ lại đúng a hắn nhìn một chút trước mặt đội ngũ đột nhiên nghĩ đến cái gì ngay sau đó hắn liền cố lấy rút khí đi thẳng về phía trước đi tới đội trưởng bên cạnh đội trưởng ngươi không đi tại phía sau cùng sao ta đây không phải là đã đi tại phía sau cùng sao đội trưởng nghi hoặc mà hỏi thăm chu triều lắc đầu không ta nói là đi tại mọi người phía sau chu triều chỉ chỉ chính mình cùng l ê lạc đội trưởng t h ấ y thế ngần người không có việc gì các ngươi không phải muốn thảo luận sự t ì n h sao ta sẽ không quáy dày các ngươi tốt ta chu triều nhẹ gật đầu lui về phía sau về tới l ê lạc bên cạnh trở về về sau hắn vẫn duy trì trầm mặc giống như là đang nhớ lại cái gì một lát sau hắn mới mở miệng lần nữa đây không phải là đội trưởng vì cái gì l ê n lạc hỏi tới nàng cũng nghe đến chu triều cùng đội trưởng đối thoại đồng thời không cảm thấy có chỗ kỳ cái gì bởi vì đội trưởng nói qua sẽ không để bất luận kẻ nào đi đến phía sau chu triều cùng l ê n lạc nói đến một kiện chuyện cũ đó là chu triều vừa vặn gia nhập không đảo điều tra đội lúc phát sinh sự tình khi đó chu triều nghe con mới đ ể không sợ cọp thường xuyên làm ra một chút chuyện nguy hiểm vì vậy bị đội trưởng hạ lệnh t r ô n g coi ở bên cạnh hắn không cho phép chạy loạn khắp nơi người đi theo bên cạnh ta đừng thấy cái gì đều rất h ế u kỳ rất nguy hiểm đội trưởng t h m t h a cảnh cáo hắn nhưng lúc đó chu triều không hiểu đội trưởng tâm tư cảm nhưng ấ y d mà y ngược l sự tình cũng không có đơn giản như vậy trong đội ngũ rất nhanh liền có người phát hiện chính mình bối bao nhẹ không ít hắn mở ra bối bao kiểm tra phát hiện rất nhiều đồng xỉ mới sở tên kỳ diệu biến mất càng đáng sợ chính là hắn nghĩ không ra vật kia đến cùng là cái gì ngươi lục xoát một cái ngươi giao dịch danh sách còn có vật tư phát thả ghi chép nhìn nhìn tới đ ấ y ném đi cái gì đội trưởng biết được chuyện này phía sau lập tức ra lệnh cùng lúc đó hắn hạ lệnh toàn bộ đội viên kiểm tra chính mình mang theo đồ vật có hay không có mất đi rất nhanh đối chiếu các loại ghi chép các đội viên tìm tới đối ứng biến mất vật phẩm đồ hộp đồ uống quan sát đánh giá thiết bị vũ khí đạn dừa cái gì cần có đều có không những như vậy còn có người ném đi vô cùng trọng yếu đồ vật ta di vật ném đi hạ tại cấp cho trong ghi chép nhìn thấy một kiện di vật thế nhưng hắn bối bao bên trong lại không có mà hắn cũng không nhớ ra được đội viên thấy đáp u kia ghi án thiên kỳ bách khoái bối bao bên trong trong túi giày đội bên trong thậm chí còn có đội viên trả lời đội trưởng quần lót của ta ném đi quần lót ngươi đặt ở bối bao bên trong sao không phải Ta mặc lần ê Tên viên n người, vẫn lạnh. soạn hiện không hợp lý. Tên này giác gái được mới đội ta chút mát thật phát vừa cảm có mẻ đ hợp lâu, lý. Sơ u có chút g ư ợ này g ngùng Nghe những nói. n lấy tiên trạng hình vạn trạng đáp án, đội á án, p đ trưởng rốt cuối ộ c tìm đ cùng xác định chính mình phỏng đoán chỉ có ánh mắt không thấy được đồ vật mới sẽ biến mất không quản là bối bao vẫn là túi thậm chí là có lót đều là ánh mắt không thấy được địa phương nghĩ đến cái này đội trưởng lập tức để các đội viên thả ra giám sát thiết bị bay đến trên bầu trời nhìn xem cả chi đội ngũ hắn trong lòng có một cái dự cảm không tốt đội trưởng lấy ra màn hình điện tử có chút phát run địa điểm mở đội viên danh sách từng cái địa điểm đặt tên đến đến đến theo từng tiếng trả lời đội trưởng tâm cũng nối lòng mấy phần nhưng mà làm gọi đến cái cuối cùng danh tự lúc tiếng trả lời cũng không có chuyển đến đội trưởng nhìn xem cái này tên xa lạ có chút run dày địa điểm mở tư liệu lý minh phúc năm mươi hai tuổi tham gia không đạo điều tra đội ba mươi năm phụ trách tư liệu ghi chép cùng bộ trí di vật không có năng t h i ế u không có trên tay tư liệu vô cùng lạ lẫm đội trưởng hoàn toàn không nhớ rõ đội ngũ bên trong đã từng có dạng n à y một người các ngươi nhận biết lý minh phúc sao hắn đối với hai mặt nhìn nhau các đội viên hỏi không quen biết không quen biết có chút quen h a y tựa như là ta bên cạnh cái kia hùng hải tử các đội viên mồm năm miệng mười nói xong đ ố i vị này gọi là lý minh phúc đội viên không có một chút ấn tượng thật giống như hắn chưa từng tồn tại đồng dạng chương bốn trăm chín mươi chín hiểu rõ chương bốn trăm chín mươi chín hiểu rõ từ đó về sau đội trưởng liền sẽ không để mặc cho hà đội nhân viên đi đến phía sau cùng chu triều có chút hoài niệm nói lê lạc kinh ngạc gật gật đầu vị t i ê u lý minh phúc cũng là các ngươi đội viên thế nhưng hắn bị trộm đi có đúng không là chu triều thở dài hắn đã năm mươi hai tuổi rất sớm đã tiến vào thâm n g uyên khi đó tiến vào nhị tầng đều không cần nắm giữ di vật hắn không có gì năng khiếu bình thường tại đội ngũ bên trong cũng c h ầ m mặc ít nói không thích cùng chúng ta những n à y người trẻ nói chuyện mỗi một lần thăm dò không đạo thời điểm hắn tổng thích đi tại phía sau cùng nói là có thể nhìn thấy mỗi một vị đội viên nhưng kỳ thật chúng ta đều biết rõ đội ngũ phía sau cùng là nguy hiểm nhất hắn chỉ là đem chính mình đặt ở nguy hiểm nhất vị trí bên trên chính là bởi vì không ai có thể nhìn thấy hắn cho nên hắn mới sẽ bị trộm đi bị chúng ta la quên nếu như không phải có tư liệu ghi chép chúng ta thậm chí sẽ đem hắn triệt để quên từ đó về sau đội trưởng cũng sẽ chỉ đi tại đội ngũ phía sau cùng chỉ có gặp phải địch nhân thời điểm mới sẽ thay đổi vị trí vọt tới phía trước mặc dù đội trưởng không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua nhưng ta biết hắn nội tâm nhất định vô cùng áy náy ấ y nay chính mình đem lý minh phúc quên h y náy khi đó đi tại sau cùng không phải chính mình làm chu triều nói xong cái này một đoạn cố sự về sau l ê n lạc cũng minh bạch phán đoán của hắn hiện tại đi tại phía trước vị kia đội trưởng tựa hồ cũng không thèm để ý ai đi tại cuối cùng chuyện như vậy hình dạng cùng thanh âm có thể giả tạo có thể là người kinh lịch không hề có thể giả tạo sự kiện kia là đội trưởng khúc mắc hắn vốn không nên đơn giản như vậy lấy i bên đây không phải là đội trưởng chu triều có chút thất vọng nói ngay sau đó chu triều lại chỉ về đằng trước một tên đội viên cái kia cũng không phải A vượng A vượng sẽ không đem bối bao lưng ở phía sau vì cái gì bởi vì cho chúng ta phía trước đi qua một cái không đảo cái kia không đảo bên trên có một loại bạch tuộc sẽ lặng yên không một tiếng động rắn tại sinh vật trên lưng sau đó đem xúc tu đâm vào sinh vật đại não hốc vóc a vượng là trong đội vật tư nhân viên hắn bối bao bên trong thượng vàng hạ cám chứa các loại đồ vật cho nên hắn bối bao một mực là chúng ta trong đội lớn nhất loại kia bạch thuộc tưởng rằng hắn là n h ấ t mập t h ú săn cho nên vẫn công kích hắn mặc dù những cái kia bạch thuộc đều bị tiêu diệt nhưng về sau a vượng vẫn không đem bối bao lưng ở phía sau hắn tình nguyện ôm ở phía trước hoặc là nâng trong tay n g h e lấy chu triều giải thích lệ lạc rất n g h i hoặc vậy sẽ không dứt ảnh hưởng hoạt động sao nếu biết rõ loại này vận chuyển dùng bối bao đều phi thường chu triệu lắc đầu có lẽ là chuyện k i a cho hắn bóng tối quá lớn nghe nói khi đó bạch tuột xúc tu đã đâm xuyên hắn xương sọ chỉ cần tiến thêm một bước liền sẽ đem đầu góc của hắn quay thành hồ rán A vượng di vật có thể tăng cường lực lượng cho nên không q u ả n hắn đem bối bao thả tới chỗ nào hắn đều có thể gánh chịu cho nên hắn không phải rất quan tâm điểm này cho nên cái k i a cũng không phải A vượng thì ra là thế l ê lạc nhẹ gật đầu phía trước vị k i a được xưng A vượng đội viên phi thường quy củ đem bối bao lưng ở phía sau hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị thường còn có thể phát hiện cái gì sao l ê lạc nhỏ giọng hỏi hai người một mực tại đội ngũ phía sau trò chuyện với nhau phía trước đội viên lại không có một chút phản ứng bọn họ phối hợp tiến về phía trước phát xuyên qua tinh quang chiếu dọi xâm lâm tựa hồ vô cùng gấp gáp thiết ca cũng không thích hợp hắn di vật tựa hồ không có có hiệu lực chu triều nhìn phía trước một vị dáng người cường trán g đ ạ i hán nghi ngờ nói hắn di vật là hiệu quả gì có thể để trong thân thể sắt nguyên tố quá tựa h nhưng sẽ không gây nên tác dụng v ụ còn có thể lợi dụng những này sắt nguyên tố để thân thể thay đổi đến cứng rắn trong thân thể của hắn sắt hàm lượng nếu là đặt ở người bình thường trên thân đã sớm bị choáng hôn mê gan suy kiệt mà chết thế nhưng kiện kia di vật có thể để cho thân thể của hắn tại đường sắt cao tốc hàm lượng dưới tình huống bảo trì ổn định bất quá cái này di vật đại giới chính là nhất định phải duy trì trong cơ thể sắc nguyên tố hàm lượng nếu như thiếu sắc nguyên tố hắn sẽ lập tức thiếu máu mê mội ngã xuống đất cho nên hắn nhất định phải một mực gan ngậm sắc đồ ăn một mực ăn lê lạc không hiểu hỏi là cách mỗi hai mươi phút nhiều nhất nửa giờ hắn liền nhất định phải hấp thu vào sắc nguyên tố thế nhưng để cho tiện hắn sẽ chỉ ăn một chút sắc bổ sung liều hoặc là miệng ngầm ảnh những vật này mang theo thuận tiện hấp thu cũng nhanh thế nhưng lâu như vậy ta cũng không thấy thiết ca bổ sung sắc nguyên tố hắn di vật tựa hồ không có có hiệu lực chu triều cẩn thận quan sát đến thiết ca thiết ca vẫn bận đi đường xác thực không có đúng hạn bổ sung sắc nguyên tố theo lý đến nói d à i như vậy thời gian không bổ sung sắc nguyên tố thiết ca sớm nên thiếu máu mới đ ố i nhưng bây giờ hắn vẫn là bước đi như bay căn bản không giống như là một vị thiếu máu người bởi vì muốn thường xuyên bổ sung sắc nguyên tố cho nên thiết ca thường xuyên sẽ sở túi xác nhận chính mình thuốc men là không đầy đủ còn dưỡng thành nhìn thời gian thói quen nếu như không cho hắn nhìn thời gian hắn sẽ phi thường lo nghĩ thế nhưng hiện tại thiết ca không những không có sở túi tiểu động tác chu ò n có có triều hiểu n rất rõ chính mình đồng đội nếu như vừa bắt đầu chỉ là giác quan thứ sáu phán đoán vậy bây giờ liền có chứng cơ xác thực thường đầu chứng cứ đều đang nói rõ chu triều trực giác cũng không có sai đám này quen thuộc đồng đội là giả dối bọn họ đến cùng muốn làm gì chu triều có chút bận tâm những này giả đồng đội gấp gáp như vậy đem hắn cùng lê lạc đưa đến tinh quang chỗ sâu rất có thể là một cái bẫy nghĩ đến cái này chu triều cũng không khỏi đến thả chậm bước chân nhưng nghĩ đến chính mình lúc đầu mục đích cũng là tinh quang trung tâm hắn lại cố lấy rút khí bất kể nói thế nào dù sao cũng phải đi bên trong nhìn xem cái kia tinh quang trung ương đến cùng phát sinh cái gì càng quan trọng hơn là chu triều nhìn một chút phía trước đồng đội n ắ m chặt n ắ m đấm ta phải hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì đang mạo danh các ngươi càng ngày càng trói mắt tinh quang xâm lâm bên trong những cái kia giả mạo đội viên tốc độ di chuyển thay đổi đến càng lúc càng nhanh động tác cũng càng ngày càng vạt mẹo dần, dần bọn họ tựa như là biến thành một đám giã thú đói khát động tác nhất trí hướng trung ương phó nếu như không phải là vì chờ đợi phía sau lê lạc cùng chu triều bọn họ đã sớm một mạch phóng tới điểm cuối cùng nhìn thấy lê lạc cùng chu triều từ đầu đến cuối lề mà m lề mề đội trưởng xoay đầu lại trong mắt tràn đầy tơ máu trong mày trong cổ họng phát ra gấp tiếng hơi thở nhanh đuổi theo nhanh lên nhanh lên nguyên bản nho nhã hiển hòa đội trưởng thay đổi đến có chút nói năng lộn xộn hết sức gáp chế nội tâm gấp rút nhưng hắn tự hồ lại lo lắng hai người phát hiện hắn không thích hợp lập tức đem đầu chuyển trở về chương năm trăm mặt nạ đội trưởng hành động rõ ràng là bị thai trùng cái kia đỏ bừng hai mắt cùng kiềm chế nôn nóng cảm giác không lừa được người cho dù hiện tại hắn đã nghiêng đầu nhưng cái kia tiếng thở hổn hển vẫn như cũ hết sức rõ ràng có chút con lưng đội trưởng tựa như một loại nào đó ra thu khát máu thô ráp tiếng hơi thở từ trên người hắn truyền ra khí tức tựa hồ cắm ở h ế t hầu của hắn phát ra hôi hôi t ắ c nghen âm thanh đội trưởng người còn tốt chứ chu triều tính toán lại tại trên lửa tới đem dầu cái kia run d ẩ y thân thể lại lần nữa chuyển đi qua bờ vai của hắn có chút chập trùng m i ệ n g đã không cách nào lại lần đóng lại đặt dính nước bọt từ k h e miệm tràn ra đội trưởng ý thức được sự thất th sau đó lại dùng sức đặt tại cằm của mình bên trên theo ự xê đạt một tiếng cái k i a thở hồn hển miệng cuối cùng lại lần nữa đóng lại hắn không hề nói gì chỉ là ngậm chặt miệng đối chu triều lắc đầu một giọt mồ hôi lạnh từ c h á n của hắn tuột xuống hắn tựa hồ tại dùng lực đè nén cái gì nhưng cái này không phải người biểu hiện đã đem hắn triệt để bại lộ hắn lại một lần gấp gáp quay đầu đi trên thân tràn lan ra hồng s ắ c điểm sáng tinh quang chiếu dọi phía dưới thân thể của hắn run nhẹ nhẹ bỏ trốn điểm sáng giống như đốt lên hòa diễm đội trưởng ngươi không sao chứ muốn hay không chước nghỉ ngơi một hồi chu triều tiếp tục đâm kích nghe đến chu triều l Đội trưởng cái kia trưởng t run dậy hắn â n nháy thể m t g g n lại. Ngay sau đỏ ó hắn đầu lâu 180 độ chuyển đi qua. Không. Nghỉ. Hơi thở. Phắt. Hắn đầu độ đi đ lâu qua. Ra. bừng hai mắt đối với chu chiều trận mắt nhìn đôi môi tái n h ậ t đóng chặt từ trong cổ họng gạt ra như là dã thú gào t h é t nhưng vẫn là có thể mơ h ồ nghe ra lời nói kia bên trong cảnh cáo cái kia xoay tròn một trăm tám mươi độ đầu lâu lại lần nữa chuyển động lại vòng qua nửa vòng chuyển trở về hắn cũng tựa hồ không muốn lại chờ đợi hai người một mạch xông về phía trước đẩy ra đám tiết như là dã thú thân ảnh bên trong tinh quang chiếu dọi phía dưới bọn họ đã không thành hình người động tác v ậ n mẹo hai chân phóng ra bước chân vô cùng lớn hai cánh tay giống như là giống như quạt gió vung vẩy có đầu lâu cụt có ngửa mặt nhìn lên bầu trời tựa như là từng c ố bị kéo lấy con rối bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ nhân loại di động phương thức cũng quên đi sau lưng còn đi theo l ê lạc cùng chu chiều hai người có lẽ bọn họ lúc đầu nhiệm vụ là lừa gạt hai người nhưng tại chu chiều cùng l ê lạc tận lực lệ mề bên dưới bọn họ mất kiên trì không tiếp tục để ý hai người bọn họ cứ như vậy lấy không phải người phương thức đi tới cách hai người càng ngày càng xa chúng ta đuổi theo a chỉ muốn đi theo đám này giả mạo điều tra đội nhất định có thể tìm tới kẻ đầu sỏ nghĩ đến cái này hai người đều tăng nhanh tốc độ đi theo những cái kia v ặ n b ẹ o thân ảnh thinh quang càng ngày càng sáng chiếu lên hai người có chút choáng váng đúng lúc này cái kia bao trùm tại hai người trước mắt phim nhựa lại lần nữa hiện hiện ra đột nhiên dày hơn mấy phần sau đó liền lần nữa biến mất hai người cảm giác hôn mê cũng thư giãn rất nhiều làm cảm giác hôn mê dần dần lắng lại l ê lạc cùng chu triều mới phát hiện bọn họ đã bất chi bất giác đi tới một mảnh tinh không bên trong đại điệu là xoay tròn tinh vân cổ mục là kéo dài cánh tay treo lá cây là lập loại ngôi sao vô số tinh hà sen lẫn trong đó hoặc là u lam hoặc là đỏ thấm vầng sáng lẫn nhau kết nối l ấ m ta lấm tấm ở trong đó tự do tự tại chạy xuôi chúng ta còn tại không đảo bên trên sao chu triều sững sờ hỏi hắn ngồi sồn người xuống nắm một cái tinh vân vô số sao mảnh dọc theo khe hở chạy xuống đây là bùn đất ta chu triều phủi tay đem trong tay tinh trần đọc xuống nơi này vẫn như cũng là tinh quang xâm l â m thế nhưng tinh quang quá a n g q u mức tàn phá bừa bãi đã đem tất cả đồ vật đều bao t r ù m bên trên nhất tầng tinh không mạng che mặt vừa vặn đám kia vặn vẹo thân ảnh lúc này đã đỉnh chỉ di động bọn họ vây tụ tại một tòa thật cao tinh đoàn cánh tay treo phía trước. ngu ngơ ngước nhìn treo trên cánh tay lập lõe huyết quang đó là vật gì chu triều tò mò đi lên phía trước chen qua đ á m kia ngu ngơ thân ảnh đem tay đặt ở cái kia treo trên cánh tay làm chạm đến cánh tay treo một m h á y mắt hắn cứng nở tín tiêu bọn họ thật đem chúng ta mang đến tín tiêu nơi này chu triều có chút không dám tin tưởng tại cái kia cánh tay treo dưới khăn che mặt đích thật là hắn tâm tâm niệm niệm tín tiêu c h ỉ bất quá bị tinh quang bao phủ tín tiêu tựa hồ không có cách nào thao tác chu triều tại tín tiêu bên cạnh tìm tòi một hồi mới tìm được bản điều khiển thế nhưng hắn không nhìn thấy thao tác giao diện cũng chỉ có thể bất đắc đây là tín tiêu sao lê lạc cũng đi tới đem tay đặt ở đoàn kia cánh tay treo bên trên vào tay chính là kim loại cảm nhận bàn điều khiển bên trên tựa hồ có thật nhiều nút bấm thế nhưng tại tình quang che đậy bên dưới căn bản không phân do nút bấm tác dụng tín tiêu chính là một tòa tháp tín hiệu là dùng chuyên môn hợp kim làm thành nghe nói là cái nào đó di vật chế tạo ra hợp kim mặc dù rằng gì, thế nhưng dùng bền thả mấy trăm năm đều như cũ có thể có hiệu lực chu chiều vươn tay tại những cái kia giả mạo đội viên trước mặt lung lay nhưng bọn họ một điểm phản ứng đều không có vì vậy chu chiều lại nặn nặn bọn họ cổ tay đem ngón tay đặt ở bọn họ trước m ũ i là nhân loại thân thể có mạch đập còn có hô hấp thế nhưng bọn họ là thế nào bày ra như vậy vặn vẹo tư thế chu triều vô cùng nghi hoặc những người này cứ như vậy cứng đờ phản phất đem hai người tới tín tiêu bên cạnh về sau liền hoàn thành nhiệm vụ người có tiểu đao sao cho ta mượn sử dụng chu triều từ l ê n lạc cái kia lấy ra một cây tiểu đao hạ quyết tâm dạch ra một tên đội viên đầu ngón tay máu đỏ tươi chạy sôi mà ra thế nhưng tên kia đội viên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào không lâu lắm cái kia huyết dịch liền không tại chạy ra vết thương cũng mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại trong nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại bộ dạng thật mạnh khép lại năng lực chu triều có chút ngoài ý mớn hắn kéo ra đội viên tay h áo trên cánh tay hung hang v ạ c h một đau huyết dịch nháy mắt phun ra ngoài thế nhưng cái tia đội viên vẫn là s ơ n g sờ nhìn lên trên trời tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn nhưng rất nhanh vết thương trên cánh tay cửa ra vào lại lần nữa khép lại đội viên khuôn mặt tái nhật cũng lại lần nữa thay đổi đến h ù n g l u ậ n thấy tình cảnh này chu triều cũng từ bỏ tiếp tục thí nghiệm hắn tính toán đem tiểu đao còn đưa lây lạc có thể lại phát hiện chính mình tiểu đao trong tay đã biến mất không thấy gì nữa ta quyên thánh ki suy tư một lát sau chu triều lại tới tên kia có liệt khích tạc đạn đội viên sau lưng trực tiếp mở ra tên kia đội viên b ố i bao đem cái kia hồng sắc viên cầu đem ra tưởng tận xem xét một hồi thật đúng là liệt khích tạc đạn bọn họ từ nơi nào làm đến chu triều chăm mối vẫn không có cách g i ả i nếu như điều tra đội đều là giả mạo vậy con này có nhân loại mới có liệt khích tạc đạn bọn họ lại là từ đâu lấy được đâu cầm liệt khích tạc đạn chu triều đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đi tới vị kia được xưng là thiết ca đồng đội bên cạnh bắt đầu lật lên túi của hắn rất nhanh chu triều liền cứng đờ sau đó run dậy từ trong túi lấy ra một hộp bộ liệu làm sa hắn không dám tin tưởng nhìn xem cái kia h ộ p b ổ liều cái này đích x á c là thiết ca thường xuyên ăn cái kia một loại lần này suy nghĩ của hắn lại lần nữa lăn lộn loạn cả lên t r ư ơ n g năm trăm linh một chứng 501, chiếm cứ chương năm trăm linh một chứng 501, cứ không phải là giả dối sao chu chiều hô hấp dồn dập nhìn trong tay b ổ liều cái bình không biết làm sao chẳng lẽ bọn họ đều là thật chỉ là bị tinh quang không chế hắn cưỡng ép đệ xuống trong lòng rung động hai tay khẽ run đem thiết ca bối bao mở ra chỉ thấy cái kia bối bao bên trong rậm rạp chẳng chị chứa đủ kiểu dược phẩm bộ liều miệng mầm ảnh tiêm thuốc còn có một chút thượng vàng hạ cá mỹ dùng công cụ chu triều hít sâu m ộ t hơi đem những cái kia quen thuộc dược phẩm cầm lên cẩn thận nhìn một lần phát hiện xác thực đều là thiết ca thường dùng hắn rõ ràng có vì cái gì không sử dụng đây chu triều nhìn xem những vật này lâm vào mê man hắn sững sờ đi tới cái khác đồng đội bên cạnh bắt đầu lật lên b ố i bao phát hiện bên trong đồ vật đều có thể đối ứng phải lên làm sao sẽ dạng này chu triều đối phán đoán của mình bắt đầu sinh ra hoài nghi thật hắn kinh ngạc nhìn lẩm bẩm nhưng rất nhanh lại lắc đầu không thể nào là thật cái này nhất định cũng là vì che đậy ta mới chế tạo ra có thể hắn một bên nói trên tay run dậy cũng càng ngày càng rõ ràng hắn nhìn xem đám này giống nhau như lúc đồng đội tâm loạn như ma không biết là nên lo lắng vẫn là cảnh giác đúng lúc này một bên l ê n lạc c ă n đủi tin tưởng phán đoán của ngươi đây chính là tinh quang bên trong cái dạng gì hình ảnh đều có thể giả tạo tinh thần chi nhãn có khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cường đại l ê n lạc lời nói để chu triều dễ chịu rất nhiều ta đến kiểm tra một chút tín tiêu chu triều lập tức ý thức được chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn vì vậy hắn bắt đầu tại bị tinh quang che đậy bàn điều khiển bên trên tìm ò i có thể là tâm loại như ma hắn tìm tòi đường này cũng không có cái gì đầu mối lành phải đứng đến một bên Bình phục một cái tâm tình của mình. lê lạc gấp gấp n lúc lúc đi đến một tên đội viên bên cạnh dùng tay chặn ánh mắt của hắn thế nhưng hắn ánh mắt nhưng thật giống như có thể xuyên thấu qua lê lạc bàn tay nhìn thấy cái tia lập lõe tinh quang bọn họ đến cùng là đang nhìn cái gì điểm sáng nhàn nhạt, nhạt từ những đội viên này trên thân bay ra lưng ngay hướng lên bầu trời lướt tới chui vào cái kia lập l o ạ ngôi sao mà trên trời lại chậm rãi rơi xuống hồng sắc điểm sáng tiến vào đội viên thân thể những điểm sáng này tại trói mắt tinh quang bên trong không thế nào rõ ràng nhưng l ê lạc nhìn xem những điểm sáng này đột nhiên nghĩ đến cái gì ý thức nàng quỷ thần xui khiến vươn g tay bắt lấy những cái kia rời rạc điểm sáng tại đụng vào rời rạc điểm sáng một nháy mắt ý thức của nàng lại lần nữa bị kéo vào cái kia m ả n h ý thức lớn trong hồ chị bất quá lúc này ý thức hồ lớn tựa hồ có chút nóng này vô số gợn sóng ở trong đó chấn động tựa như là có đồ vật gì ở trong đó c u ộ n c u ộ n nàng nhìn kỹ nguyên lai、like、là cái kia thâm thủy trong hồ nước xuất hiện từng cái xoay tròn phương khối nhưng cái kia phương khối không chút k i ê n kỵ khoái động hồ nước giống như là từng cái hung manh trong hồ quay thú phương khối lê lạc phía trước đối với hồ lớn cảm thụ cũng không có như thế rõ ràng chỉ là mơ hồ có khả năng cảm nhận được hồ tồn tại nhưng bây giờ nàng thế mà có thể rõ ràng xem đến trong hồ phát sinh sự t ì n h đây là vì cái gì chẳng lẽ lê lạc quay đầu nhìn lại cái kia sừng sững tí tiêu chính loẽ ra một chút tinh quang mỗi cái dâng lên điểm sáng đều bị cái kia cánh tay treo thay đổi đến càng thêm lấp lánh có chút trôi hướng nơi xa có chút rơi vào trước mặt là tín tiêu nguyên nhân lê lạc lập tức liền phải có kết luận tín tiêu ngay tại tăng cường nàng tâm cảm giác năng lực đúng lúc này lê lạc đột nhiên ý thức được nàng cùng chu triệu một mực xem nhẹ một điểm tinh quang xâm lâm bên trong hết t h ể đều đã h o à n hóa bị những cái kia kỳ quá i ý thức điểm sáng chứng cứ mà ở vào tinh quang xâm lâm trung ương tín tiêu không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định cũng đã hoàn toàn h o à n hóa thậm chí công năng đều đã hoàn toàn thay đổi nghĩ đến cái này lê lạc tâm hoàn toàn chầm xuống bọn họ bị dẫn tới cái này khẳng định là có nguyên nhân rất có thể là một loại nào đó cả b ấ y mà điều này có thể tăng cường tâm cảm giác năng lực tín tiêu có lẽ chính là mấu chốt ý thức hồ lớn tiếp tục chấn động to lớn vương khối t r ố n g r i ô n g ở trong đó tàn phá bờ bãi điên cuồng thôn phệ những cái kia rời rạc ý thức mơ mơ hồ hồ bên trong l ê lạc nghe đến một chút k ỳ quái âm thanh đi mau mau trốn ý thức không động xung ố lại không được trốn không phát chúng ta đã ở vào áp lực thắt khu từ bỏ đi không thể từ bỏ ta còn chưa xem xong ngôi sao ta muốn ngắm sao ta muốn ngắm sao những âm thanh này dần dần thay đổi đến mơ hồ lê lạc nghe thật lâu cũng không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng chỉ biết là những cái kia phương khối hình dáng động được xưng là ý thức không động xung quanh ý thức sẽ không có cách nào ức chế hướng chống rông bên trong đi vòng quanh hoàn toàn biến mất tựa như là những cái kia bị hút vào phương khối điểm sáng đồng dạng lê lạc còn tại liên tưởng đột nhiên lại nghe thấy một chút âm thanh những âm thanh này tựa hồ là đến từ một bên tín tiêu cự tuyệt tăng cường tín hiệu cự tuyệt n g ư ờ i không thể cự tuyệt tiếp tục tăng cường tín hiệu ý thức không động đã đi tới chúng ta bên cạnh chỉ có đem ý thức tụ lại mới có thể đối phó hắn liền kém một chút liền kém một chút vì cái gì muốn cự tuyệt ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị ý thức không động hút đi vào sao bởi vì đây cũng không phải là chức trách chức trách của ta là nói cho nhân loại nơi này nguy hiểm không nên tới gần đến lúc nào rồi còn băn khoăn chức trách của ngươi ngươi đã không còn là vật chết có lẽ có quyết định tính mạng của mình quyền lực tính toán không cùng ngươi nhiều lời trước mượn dùng một chút thân thể của ngươi tại những âm thanh này quanh quẩn thời điểm cái tiêu đại biểu tín tiêu cánh tay treo xung quanh đột nhiên vờn quanh lên một vùng ngân h à sán lạn tinh quang dần dần dung nhập cánh tay treo thay thế cánh tay treo nguyên bản con mang nóng này hồng quang đem nguyên bản bình hòa làm tự sát thay thế cánh tay treo đột nhiên bắt đầu kịch liệt bày động thấy cảnh này lê lạc lập tức minh bạch tín tiêu bị ý thức của hắn thay thế hoặc là nói bị chiếm cứ thân thể chẳng lẽ lê lạc nhìn về phía những cái kia vẫn như cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ đội viên bọn họ cũng là bị chiếm cứ thân thể nếu như là bị chiếm cứ thân thể cái kia tất cả liền có thể nói tới thông ý thức của hắn căn bản sẽ không tuân theo thân thể chủ nhân nguyên bản thói quen còn sẽ dùng chính mình lý giải điều khiển những này thân thể cho nên mới sẽ xuất hiện những cái kia quái dị tư thế nơi này đứng chỉ là từng cỗ sắc không bị mặt khác ý thức tùy ý đùa bỡn sắc không nếu là như vậy những đội viên này nguyên bản ý thức đi đâu rồi lê lạc vừa định đem ý nghĩ của mình nói cho chu triều đột nhiên phát hiện xung quanh điểm sáng bắt đầu cấp tốc tập hợp vô số tinh quan g tại từ bốn phương tám hướng vào tới bị chiếm cứ thân thể tín tiêu đã bắt đầu sinh ra tác dụng bất thình lình dòng lũ thậm chí để lê lạc bản thân ý thức đều sinh ra hoảng hốt ồn ào âm thanh quanh quần tại bên thai của nàng tụ lại đem ngôi sao hội tụ vào một chỗ hội tụ vào một chỗ liền có thể chế tạo tinh không chỉ có tinh không mới có thể bổ khuyết chống g i n g thật có thể chứ đương nhiên có thể trên đời này vốn là tràn đầy chống g i n g thế nhưng từ khi ngôi sao đến phía sau tinh không liền đem tất cả đều lấp kín vạn vật cũng sẽ không tiếp tục chống giống không tạ i tuyệt vọng không thống khổ nữa ngôi sao bọn họ tay nắm tay đem tất cả chỗ c h ố n g tiêu trừ chương năm trăm linh hai chìm ngập ý chí chương năm trăm linh hai chìm ngập ý chí ý thức hồ lớn thủy vị đột nhiên bắt đầu tăng lên chống rông xuất hiện ý thức dòng lũ đem chỗ trong đó hai người đập phải có chút mê mội những cái kiểu nào âm thanh vẫn còn tại xung quanh trò chuyện với nhau hồng sắc điểm sáng kịch liệt lắc lư toàn bộ ngôi sao lạng yên biến sắc chuyện gì xảy ra chu triều nhìn thấy đột nhiên tụ đến điểm sáng tưởng rằng chính mình không cần thận ch hắn lập tức nhìn hướng lây lạc phát hiện lây lạc cũng tại xứng sờ nhìn xem cánh tay treo tựa như những cái kia ngốc đứng đội viên đồng dạng hắn lập tức hướng lây lạc phong đi vừa tới đến lây lạc bên cạnh liền bị cái kia tàn phá bừa bãi điểm sáng cho vọt tới lớn trong hồ ân coi hắn lấy lại tinh thần lúc đã dung nhập hồ nước cùng thân thể liên hệ thay đổi đến cực kỳ b ã nhỏ chết thiệt chu chiều ra sức muốn rời chuyển động thân thể có thể tại cái này ý thức dòng lũ bên trong chỉ thị của hắn làm thế nào đều chuyển không đến thân thể bên trên thân thể thay đổi đến vô cùng chậm trạng ý thức cùng thân thể ở giữa chỉ còn lại như có như không liên hệ, hắn giống như tê liệt đồng dạng. r ồ i ra tay cánh tay chậm chạp không thể đập tới lê lạc trên thân chu triều lúc này vạn phần hối hận không có kịp thời phát hiện những điểm sáng này d ị động dẫn đến hai người thân ham ý thức bùn trong đàm những cái kia rời rạc ý thức cũng không phải là tận lực muốn chiếm cứ chu triều thân thể nhưng chỉ là đưa tới dòng lũ liền để chu triều lung lay sắp đổ hắn lúc này mới ý thức được chính mình một mực coi thường mảnh này xâm lâm bên trong điểm sáng mặc dù l ấ m ta l ấ m t ấ m ý thức cũng không thể nuốt hết nhân loại lý trí thế nhưng bọn họ hội tụ vào một chỗ trung quy là một cố cường đại mà đáng sợ thủy triều cuối cùng chu triều ý thức không chịu nổi gánh nặng bị thủy mạnh hắn mơ mơ màng màng bị vô số điểm sáng cuốn theo quanh thân truyền đến sổ soạt sổ soạt trò chuyện âm thanh ôn h ò a dòng nước cấm bao quanh hắn trong lúc bất chi bất giác hắn đã trở thành những điểm sáng kia bên trong một thành viên coi hắn lại lần nữa thanh tình lúc người đã ở tại một vùng ngân hà bên trong mà hắn cũng thành trong tinh hà một vì sao hội tụ thành công sao xung quanh có âm thanh hỏi không sai bị lắm xung quanh ngôi sao phát ra bình tĩnh trò chuyện âm thanh đưa thân vào mảnh này tinh hà bên trong một loại dị thường an ổn cảm giác tràn ngập chu triệu tư tưởng tựa hộ không quản phát sinh cái gì hắn đều có thể bình yên vô sự có thể là không đ ý thức của ta đều bị lao ra ngoài ta t ạ i yên tâm cái gì chu triều rất nhanh liền ý thức được không thích hợp thân thể của hắn cũng bắt đầu kịch liệt l o a lên hồng quang t ừ hắn điểm sáng trên thân thể trả ra phản ứng của hắn rất nhanh đưa tới xung quanh điểm sáng cộng mình những cái kia nguyên bản vô cùng bình tĩnh điểm sáng cảm giác được hắn lo nghĩ về sau lập tức bắt đầu an ủi hắn đừng lo lắng xác thịt chỉ là không trọng yếu đồ vật chỉ cần ý thức tồn tại bất kỳ vật gì đều có thể coi như thân thể những âm thanh này an ủi ta chỉ cần ta nguyên lai、like、thân thể chu triều gấp gấp nói chờ tập hợp xong lại trở về tìm thân thể của ngươi liền tốt đến lúc đó ngươi liền sẽ không cảm thấy thân thể của ngươi rất trọng yếu thế gian này tất cả thân thể đều chỉ là giống như y phục tồn tại ngươi tại lúc có khả năng sẽ cảm thấy rất trọng yếu nhưng một khi cởi xuống liền không trọng yếu những âm thanh này không p h â n do nơi phát ra chỉ là càng không ngừng tại khuyên kiện chu triều hắn chỉ có thể cảm giác được xung quanh truyền đến từng đợt thiên tâm cảm giác để sự lo lắng của hắn chậm rãi bình phục xuống điểm sáng bên trên lập lụe h ở quang cũng bị gánh vác đến cái khác điểm sáng bên trên chu triều không thể tránh khỏi bình tĩnh lại nhưng h ắ n cũng biết cái này không bình thường hắn vấn đề cũng không có giải quyết chỉ là bị cưỡng ép hạ nhiệt cái khắc điểm sáng tựa như bao vây lấy hỏa d i ễ m khối băng cưỡng ép đem hắn gấp gáp cảm xúc ổn định lại cái kia thân thể ta đâu chu t r i ề u mỗi lần nghĩ tới chỗ này ý thức của hắn điểm sáng liền sẽ toát ra chói mắt hồng quang sau đó bị xung quanh những cái kia bình tĩnh lam sắc quang điểm đánh vác ngay sau đó lại bị chuyển lại đến cái khắc điểm sáng bên trên tâm tình của hắn cũng bởi vậy không ngừng chập trùng cuốn theo tại ý thức dòng lũ bên trong không cách nào biểu đạt ý tưởng chân thật cùng lúc đó vô số tinh hà cũng đang chạy hướng cùng một cái phương hướng nơi đó chính là những âm thanh này nói tới tập hợp chi chu triều không thể tránh khỏi theo cái khác điểm sáng tiến vào mảnh này tập hợp chi điện dòng sông hội tụ ở hồ nước hồ nước hàng ngũ lại hội tụ ở biển cả nơi này điểm sáng rậm rạp chẳng chịt âm thanh cũng vô cùng ồn ào chu triều t r o n g mặt nước chạy bèo trôi tại trong biển rộng l a n lộn đã không biết mình tới chỗ nào tập hợp hoàn thành chuẩn bị xuất phát chúng ta đi lấp bổ ý thức không động xung quanh âm thanh thảo luận nói n g h e đến cái này chu triều lập tức lên tinh thần lúc này hắn mới phát hiện chính mình đang nằm tại một mảnh mênh mông vô bờ tinh quang chi hải bên trong tinh quang chi hải bên ngoài có nhất tầng thật mỏng trong suốt màng ánh sáng đem tất cả ý thức bảo vệ ở trong đó. đây cũng là vô số ý thức có khả năng tập hợp căn bản các loại đây không phải là màng ánh sáng đây là nhất tầng thủy tinh vào ngoài ta bị nhốt ở một cái thủy tinh bóng bên trong viên này thủy tinh bóng đem tất cả ý thức tập hợp trong đó bọn họ ở vào sao giữa không trùng mà tinh không lại bị giam tại viên này thủy tinh bóng bên trong chu triều cũng không còn cách nào ước chế trong lòng khiếp sợ cảm xúc sinh động hồng quang t ừ trên người hắn toát ra tinh thần chi nhãn chu triều không nghĩ tới hắn thế mà lại lấy dạng này một loại phương thức tìm tới tinh thần chi nhãn hắn cũng không nghĩ tới lần thứ nhất tận mắt thấy tinh thần chi nhãn lại là từ bên trong nhìn ra phía ngoài rất nhanh hắn khiếp sợ tâm tình lại bị xung quanh điểm sáng đánh vác ý thức của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại ta phải nghĩ biện pháp trở về đem chuyện này nói cho lê lạc mặc dù chu triều lúc này có chút hoảng hốt nhưng hắn còn nhớ rõ mục đích của chuyến này tìm tới tinh thần chi nhãn vị trí hiện tại duy nhất khó khăn chính là như thế nào đem thông tin truyền ra ngoài đúng lúc này xung quanh hắn điểm sáng tự a hồ nghe đến hắn lo nghĩ chỉ cần bổ khuyết xong ý thức không động liền sẽ giải trừ tập hợp đến lúc đó ngươi liền có thể trở lại trong thân thể của mình những điểm sáng này tự hồ vô cùng vô tư không quản chu triều có vấn đề gì bọn họ đều sẽ trả lời chi bất quá những điểm sáng này không phải là cùng tinh thần chi nhãn cùng một trận doanh sao hiện tại hắn muốn đem tinh thần chi nhãn thông tin truyền ra ngoài nói cho khác một cái trận doanh vì cái gì những điểm sáng này sẽ còn chỉ đạo hắn đâu chu chiều trong lòng không nhịn được dâng lên mấy phần n g h i hoặc đúng lúc này xung quanh điểm sáng lại lần nữa đáp lại hắn ngươi tư tưởng quá mức chật hẹp ý thức ở giữa vốn là không nên có trận doanh phân chia ngươi bởi vì không cách nào truyền lại tin tức mà bờ lần đầu chúng ta lẫn nhau ở giữa cảm đồng thân thụ ta phải làm chính là loại bỏ phiền não của ngươi bằng không ngươi phiền não liền sẽ truyền lại đến trên người ta vậy sẽ chỉ để ta cũng biến thành thống k ổ ngươi cẩn thận cảm thụ một chút hiện tại đại gia bởi vì cái gì mà buồn rầu nếu như ngươi cũng có thể cảm động thân thụ cũng liền sẽ rõ ràng ta hiện tại cách làm thanh âm k i a n ó i một đống rơi vào trong x ư ơ n g mù lời nói để chu chiều nghe đến có chút mê man trong lòng có của ngươi rất dày hàng rào đ ố i chúng ta duy trì cảnh giác đương nhiên không cách nào cùng chúng ta cảm động thân thụ bất quá đây cũng là ngươi lựa chọn ngôi sao ở giữa cũng vô pháp hiểu nhau h h ô n g chi ngươi ta đâu 503, cảm động thân thủ, 503, cảm động thân chẳng biết tại sao tại thanh âm kiên nói song bình tĩnh lời nói、lúc. chu triều lại có thể cảm giác được một chút bất đắc di cùng thất lạc cái kia cũng không phải là nhằm vào hắn mà là một loại đối với hiện trạng thở dài chu triều sửng sốt tựa như thanh â m kia nói tới hắn từ đầu đến cuối đối những điểm sáng này cùng thanh â m tràn đầy phong bị từ đầu đến cuối có trận doanh phân chia từ đầu đến cuối muốn phân biệt là địch hay bạn hắn không cách nào hoàn toàn tin mặc cho những này bao vây lấy hắn điểm sáng mà hắn đương nhiên cũng làm không được thả ra trong lòng hàng rào ngươi có thể cẩn thận nghe một chút đại gia p h í não không cần ngươi cảm đồng thân thụ cũng không cần ngươi gánh vác ngươi chỉ cần nghe một chút liền tốt thanh em kia nói xong câu đó về sau liền khôi phục bình t tinh quang trên tại một khối thủy tinh bóng vỏ bên trong ý thức chấn động chu triều đột nhiên ý thức được hắn chưa từng có cẩn thận h i ể u q u a những điểm sáng này những điểm sáng này là từng cái ý thức có lẽ đã từng cũng là từng cái sinh mệnh bọn họ lại vì sao tập hợp đến đây đâu chu triệu tâm bung lỏng một điểm hắn cũng bởi vậy cảm nhận được một đoạn ký ức đoạn này ký ức đến từ cách đó không xa một viên nhỏ bé điểm sáng viên tia điểm sáng ý thức đơn thuần mà đơn giản cũng không có bất kỳ cái gì p h o n g bị rất nhẹ nhàng liền có thể cảm nhận được nó tất cả hoạt hóa nế thổ là tòa này không đảo bên trên thường thấy nhất một loại hoạt hóa vật mà đoạn này ký ức liên la đến từ một đoàn hoạt hóa nê thổ viên tia điểm sáng cũng là một đoàn hoạt hóa nê thổ ý thức chính như thanh âm k i a nói tới bất kỳ ý thức nào đều có phiền não mà hoạt hóa nê thổ đương nhiên cũng có nó sinh ra tại một mảnh tràn đầy chiến tranh xâm lâm bên trong mỗi ngày sinh hoạt chính là không ngừng cùng đủ kiểu hoạt hóa vật chiến đấu hoạt hóa cây cối sẽ đem bùn đất lật ra đại địa hoạt hóa không khí sẽ hội tụ vào một chỗ tạo thành vòi rồng cuốn lên trên mặt đất tất cả mà những cái tia càng đáng sợ hoạt hóa vật sẽ tại lặng yên không một tiếng động ăn mòn bọn họ hoạt hóa quang hoạt hóa cám hoạt hữu đại hoạt hóa vật từ khi sinh ra liền ở vào vô cùng vô tận tranh đấu bên trong bọn họ sinh động ý thức cần phát tiết bọn họ muốn phá hư cái khác vật sống dùng cái này tới giải chính mình hoạt tính từ đâu mà đến tựa như là hài nhi lần thứ nhất chạm đến tấm gương bọn họ nhìn xem tấm gương k i a bên trong vật sống không biết đó là vật gì ý thức bởi vì cái kia giống nhau cộng minh mà bị kích thích bọn họ bởi vậy minh bạch cái gì là bản thân hoạt hóa vật công kích cái khác vật sống đều chỉ là vì tìm kiếm bản thân bọn họ không thể nào hiểu được chính mình tồn tại không biết mình là thứ gì b ọ vì, vì, vì vậy nó g k h ô n một mực đang tìm kết thúc chiến tranh phương pháp mãi đến nó đi tới tinh quang xâm lâm nó ngạo nghệ thân thể tại tinh quang trung du đãng vì ý những điểm sáng kia hạ xuống trên người mình ý thức của nó cũng theo cái kia có vô hạn lực hấp dẫn tinh quang tiến vào ý thức đại dương bên trong bọn họ xác thịt ạ i c n à bởi vì sinh vật bản năng phát động tranh đấu bởi vì hoạt hóa vẫn hoang mang mà lẫn nhau hủy diệt nhưng ý thức của bọn nó cũng không có cửu hận giam. đâu hai thịt viên điểm sáng hội tụ vào một chỗ chính là mới ý thức bọn họ vốn là không phân ngươi ta tỉ mội song sinh lẫn nhau ôm nhau đồng dạng tư tưởng tại khác biệt điểm sáng bên trong đồng thời dâng lên tại cùng một thời gian quán triệt giống nhau ý chí làm từ bỏ sắt thịt ý thức điểm sáng hội tụ thành tinh hà ngôi sao tay nắm tay nối thành một mảnh trói mắt tinh hệ khi đó nơi nào sẽ có cái gì chiến tranh hoạt hóa, hóa n g h e thổ tại đệ nhất thời gian liền từ bỏ thân thể của mình nó đem thân thể của mình chôn ở tinh quang phía dưới đặt ở nguyên bản cựu địch hoạt hóa, hóa một bộ rễ phía dưới nguyên bản cựu địch tay nắm tay dạo chơi đến tinh hà bên trong mà cái kia vốn là chiến đến không chết không thôi thân thể cũng bình an vô sự đắm chìm trong tinh quang phía dưới những cái kia thân thể tựa như y ph ai cũng có thể xuyên bọn họ treo ở sao trên sông đem phiền não của mình gánh vắt cho vô số ngôi sao đem dục vọng phân tán đến tinh hà đoạn xa dạng này bọn họ liền có thể vĩnh viễn bảo trì nội tâm bình tĩnh vô d ụ c vô cầu lúc này nó đã không phải là hoạt hóa n ê t h ổ nó là ngôi sao một thành viên là ý thức điểm sáng là tạo thành cái kia sán lạn tinh hà một bộ phận không có cựu địch không có chiến tranh không có phiền não viên kia điểm sáng đâm chiêu suy nghĩ đánh thẳng vào chu c h i ề u nội tâm vì cái gì muốn phân chia trận danh phân chia người ta đâu cùng một chỗ hóa thành ngôi sao không thật là tốt sao hắn có khả năng cảm giác được đó cũng không phải một loại nào đó l ư a gạn mà là viên kia điểm sáng chân thật kinh lịch cùng ý nghĩ nó vô tư đem trí nhớ của mình chia sẻ cho chu triều cũng không phải là vì thuyết phục hắn dù hoặc hắn chỉ là đơn thuần nói cho chu triều ta là nghĩ như vậy cảm động thân thụ đồng thời không đơn giản cái kia điểm sáng cũng không có ép buộc chu triều tiếp thu nó ý nghĩ nhưng chu triều vẫn là không cách nào tránh cho bị những cái kia suy nghĩ xung kích đến cảm xúc gánh vác để chu triều dị thường tỉnh táo bất quá tỉnh táo cũng không phải là chuyện gì tốt chu triều cảm giác chính mình đối nguy hiểm mất đi cảnh giác hắn kem chút liền bông ra trong lòng hàng rào ôm càng sâu cộng nhưng tốt tại hắn kịp thời ngăn chặn lại tại cảm xúc gánh vác bên dưới suy nghĩ sẽ trở nên chậm chạp rất nhiều mới vừa dâng lên ý nghĩ còn chưa kịp suy nghĩ liền bị điểm sáng bọn họ phân đi độc lập suy nghĩ năng lực nhận lấy ảnh hưởng chu triều chuẩn xác ý thức được điểm này bởi vì chiến tranh quái nhiễu mới sẽ suy nghĩ làm sao kết thúc chiến tranh bởi vì đói bụng tra tấn mới sẽ suy nghĩ làm sao thu hoạch lương thực hoàn cảnh khó khăn mới sẽ mang tới suy nghĩ suy nghĩ mới sẽ sinh ra ý thức quét sạch điểm bọn họ chia sẻ q u i nhiễu để ý thức đôi tất cả kích thích đáp lại thay đổi đến chậm chậm sẽ chỉ làm độc tại ý thức đến điểm này về sau chu triều tâm phòng ngược lại nắm chặt mấy phần quá nguy hiểm vừa vặn hắn kém một chút liền triệt để thả ra hàng rào cùng những cái kia ý thức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau chu triều cảm nhận được một trận hoảng sợ hắn cũng không tại dám đi tìm hiểu mặt khác điểm sáng đem chính mình hoàn toàn phong đóng lại đúng lúc này thanh âm kia lại lần nữa vang lên nghe tới vô cùng thất lạc ngươi lựa chọn tiếp tục phong bế sao chu triều không có trả lời hắn đã không tại tin tưởng thanh âm này lời nói vì cái gì đây thanh âm kế hỏi tới chu triều vẫn như cụ không muốn trả lời bất quá cũng không lâu lắm Thanh â mỗi một vì sao đều lấy vì chính mình là độc lập bọn họ cảm giác cho chúng nó có thể dựa theo quỹ đạo của mình vận hành đi xuống có thể vĩnh viễn lóe ra thuộc về mình tinh quang có thể không để ý tới mặt khác ngôi sao thế nhưng bọn họ theo đuổi cái gọi là độc lập kỳ thật cũng chạy không thoát mặt khác ngôi sao ảnh hưởng bọn họ cho rằng đường dây là cái khác ngôi sao lực hút toàn qua bọn họ chẳng qua là tại đã sớm cố định tốt ngôi sao lực hút trên mạng đi mặt khác ngôi sao đã sớm quy định tốt con đường bọn họ cho rằng tiến lên chẳng qua là nhận lấy lực hút lôi kéo nó cho rằng rời xa chẳng qua là bị lực hút toàn qua v u n g đến phương xa bọn họ tự cho là đúng tại mênh mông vũ trụ bên trong rong ruổi cho rằng vô tận hư không khắp nơi đều là tự do nhưng chưa bao giờ ý thức được trên người mình đã sớm b u ộ c lên lực hút dây cương cái gọi là độc lập tinh quang cũng bất quá là càng lớn ngôi sao tả dương bọn họ phản xạ cái khác ngôi sao còn mang lại tự khoe là tự do hành tinh bị hàng tinh lôi kéo hàng tinh lại bị càng lớn hàng tinh lôi kéo cuối cùng đều chạy không thoát cái kia vũ trụ trung tâm không chế thanh âm kia kể ra phản phất đem chu triều lôi đến ngôi sao trung tâm cái này vô số tinh không chỉ bất quá đều là vây quanh c h ỉ bắt đầu xoay tròn khôi lối lại thế nào rung động tinh vân đều chạy không thoát lực hút lẫn nhau rồi rắm đường dây sớm đã cố định bọn họ bất quá là tại làm vô vị d â y rủa ý thức cũng là như thế nhỏ bé ý thức lấy vì chính mình có thể đi đến độc lập con đường nhưng kỳ thật con đường cũng đã sớm quy định tốt bọn họ cho rằng vô cùng kinh diễm độc lập suy nghĩ là mặt khác ý thức cực k đã sớm t ạ i ý thức của hắn bên trong bắn ra qua rất nhiều lần bọn họ tự cho là có thể chạy trốn lồng giam lại không rõ ràng chính mình đã sớm thân ở tại cố định quỹ đạo trên trên thân tinh quang chẳng qua là người khác tà dương ô m vô vị kiên trì bước về phía tự phụ thâm n g u y ê n nhân loại luôn là tự cho là độc lập thế nhưng bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền đã ở vào người khác lực hút phía dưới bị tư tưởng của người khác chỗ gò bó nghĩ tới sự tình người khác đã sớm nghĩ tới cho rằng sông phá đường dây nhưng như cũ tại sao giữa không trung nghe đến cái này chu triều đột nhiên ý thức được không thích hợp hỏi ngược lại ngươi biết ta là nhân loại thanh em kia đồng thời không trả lời thẳng mà là có chút bất đắc dĩ thở d à i nói đây chính là nhân loại cao n g ạ o à cho rằng ý thức của mình so ý thức của hắn cao lớn hơn nhưng kỳ thật ý thức vốn cũng không có cao thấp nắm giữ cao thấp chỉ là xác thịt người cảm thấy người ý thức cùng bùn đất lại có cái gì khác biệt đâu hành tinh lấy vì chính mình không giống bình thường thế nhưng tại trong vũ trụ minh ông cùng nó đồng d ạ n g nhiều vô số kể ý thức lấy vì chính mình không giống bình thường nhưng có lẽ cùng một thời gian liền có vô số ý thức cùng nó có ý tưởng giống nhau thanh em kia thất vọng nói xong càng giống là tại đối với chu chiều chút xuống chính mình cảm xúc ý thức vì cái gì có thể hội tụ vào một chỗ đâu bởi vì vì chúng nó vốn là hào không khác biệt khác biệt kinh lịch chẳng qua là khác biệt s á t thịt mang tới s á t thịt bên trong nội hạch là cùng một loại đồ vật ngôi sao cũng đồng dạng lại thế nào đặc biệt cũng đều là cùng một loại đồ vật theo đuổi bản thân tựa như là hải nhi nhìn xem giống như tầm g ư ơ n g nhìn thấy chỉ là hư hảo tự nhận là độc lập kỳ thật chỉ là theo trong gương động tác đ ô n g đưa cho rằng đang thao túng người trong k í n h kỳ thật người trong k í n h nhưng là chính mình chu triều nghe lấy khiếp sợ không gì sánh nổi hắn có thể cảm thụ được mặc dù thanh â m này luôn mồm lên án nhân loại tự đại nhưng cũng không phải là tại n h ầ m vào nhân loại mà là thật sự rõ ràng cảm thấy bất đắc dĩ nó vô cùng hy vọng tất cả ý thức đều thả xuống thành kiến dung hợp lẫn nhau nhưng đại đa số ý thức đều không làm được đến mức này không những như vậy chu triều còn trực giác phát giác được thanh â m này đối nhân loại có loại khác thường tình cảm chẳng lẽ người gặp qua nhân loại chu triều liền vội và hỏi gặp qua gặp qua rất nhiều lần nhân loại là một cái cố chấp chủng tộc thanh â m kế hồi đáp chu triều lập tức liên tưởng đến những cái kia quỵ dị đồng đội chẳng lẽ bọn họ nguyên bản ý thức cũng tại mảnh này sao trong biển thao túng thân thể bọn họ chỉ là ý thức của hắn sao ý nghĩ như vậy đã phát ra là không thể ngăn cản chu triều vội vàng ở xung quanh cẩn thận cảm thụ muốn tìm được đã từng đồng đội có thể là cái này sao giữa không chung điểm sáng rậm rạp chẳng trị âm thanh cũng vô cùng ồn ào căn bản là không cách nào tìm tới những n à y ý thức dài đến giống nhau như lúc âm thanh cũng mơ mơ hồ hồ trừ phi thật cùng bọn họ cảm đồng thân thụ bằng không căn bản không phân rõ ai là ai nhìn xem những điểm sáng này chu triều nghĩ thân khó hắn không muốn cùng những n à y ý thức có quá nhiều tiếp xúc nhưng không dạng này lại không cách nào tìm kiếm đồng đội hắn lo lắng cảm xúc chuyển tới một bên điểm sáng bên trên thanh â m kia cũng đành chịu nói ta giúp ngươi tìm một chút đi sau đó thanh â m kia liền lâm vào y ê lặng tựa hồ thật bắt đầu giúp hắn tìm kiếm tinh hà dung chuyển liên tục không ngừng điểm sáng từ bốn phương tám hướng vào tới mảnh này ý thức chi hải cũng biến thành càng ngày càng chen c h ú c không có tìm được một lát sau về sau thanh â m kia vang lên lần nữa mệt mỏi đối chu triều nói mặc dù không biết nó có phải là thật hay không tìm nhưng chu triều vẫn là đối với nó biểu thị ra cảm tạ không cần cảm tạ ta, ta có thể cảm giác được trong lòng quấy nhiễu ngươi quấy nhiễu chính là ta quấy nhiễu ta sẽ hết sức giúp ngươi đi giải quyết. nghe xong chu triều có chút bất đắc dĩ hắn có thể cảm giác được thanh em này là thật tâm muốn giúp hắn thế nhưng hai người lý niệm có chỗ xung đột hắn cũng vô pháp giống thanh em này nói tới như thế thật thả lòng trong lòng phòng bất quá lời từ hắn bên trong vẫn là có thể hiểu được mảnh này ý thức chi hải bên trong cũng không phải là tất cả ý thức đều b u ô n g xuống tâm phòng bị còn có rất cỡ nào độc lập ý thức không muốn cùng người khác chia sẻ đ a m chiêu suy nghĩ có lẽ hắn đồng đội cũng ở trong đó bọn họ có lẽ cũng là không nhỏ tâm bị hướng đến nơi này nghĩ đến cái này chu triều trong lòng dâng lên một chút hy vọng bổ khuyết ý thức không động về sau ta liền có thể rời đi sao chu triều đối với thanh âm kia hỏi là muốn đi thì đi vậy lúc nào thì đi l ớ p b ổ chu triều hơi nghi hoặc một chút nói là đã tập hợp hoàn thành thế nhưng tinh hà lại còn đ a n g chạy liên tục không ngừng điểm sáng từ phương xa vào tới trên tại cái này mảnh ý thức trong biển hiện tại đã tại bộ huyết thế nhưng thanh âm kia ngự khí có chút ngưng trọng cái này chống r ô n g tựa hồ hoàn toàn bộ huyết không lên nghe đến cái này chu triều đột nhiên nhớ tới phía trước tại ý thức trong hồ lớn nhìn thấy những cái tia phương khối chống r ô n g chẳng lẽ đó chính là điểm sáng bọn họ nói tới ý thức không động vẫn là nói là thứ gì khác cái tia chống g i n g hình dạng thế nào chu triều tò mò hỏi một cái hình là phương quả nhiên chu triều liên tưởng tới phía trước tại tinh quang s â m lâm bên trong phát sinh sự tình l i ê lạc phương khối di vật hấp thu những cái kia sống hóa thụ son trên thân tất cả điểm sáng đưa tới một cỗ tàn phá bừa bãi dòng lũ hiện nay xem ra cái này xuất hiện lần nữa ý thức không động cũng cùng kiện kia phương khối di vật có quan hệ bất quá chu triều đối kiện kia di vật hiểu rõ cũng rất ít không hề biết đến cùng phát sinh cái gì không biết l i ê lạc ở đâu nếu có thể vấn vấn nàng liền tốt chương năm trăm linh năm chống g i n g bên ngoài chương năm trăm linh năm chống g i n g bên ngoài chu triều còn đang suy tư l ê n lạc hướng đi lại đột nhiên nghe đến thanh â m k i a đối hắn nói nên chúng ta ân có ý tứ gì hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi l i ề n bị cuốn theo chìm vào ý thức hải c h ỗ sâu hắn cảm giác mình tựa như là bị ném vào chụp lăn máy giặt càng không ngừng lật qua lật lại điểm sáng ở xung quanh không ngừng l ă n lư lam đỏ đan và o quang mang để ý thức của hắn lại lần nữa lâm vào hôn mê làm chu triều tỉnh lại lần nữa thời điểm đã bị đưa đến ý thức hải biên giới nơi này có khả năng thấy rõ cái kia trong suốt thủy tinh hình cầu hắn cách cái kia thủy tinh biên giới cách chỉ một bước ngươi đã tỉnh nhìn xem bên ngoài đó chính là ý thức không động. thanh âm quen thuộc nhắc nhở chu triều lập tức nhìn phát hiện thủy tinh bóng bên ngoài trên bầu trời chính đứng lặng một cái cự đại phương khối cái kia phương khối thậm chí so ý thức hải còn muốn to lớn tựa như là hát động đồng dạng thôn phệ tất cả quan mang c h ó i mắt tinh hà từ thủy tinh bóng biên giới kéo dài đến cái kia to lớn phương khối bên trên có thể cái kia tinh hà một chạm đến phương khối b i ê n giới liền bị phương khối triệt để hút vào trong đó không thấy bóng dáng đó là vật gì chu triều cẩn thận hướng cái kia tinh hà bên trên nhìn phát hiện cái kia đúng là vô số lưu động điểm sáng bọn họ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hương cái kia phương khối hắc động nhưng mà lần này lại tựa hồ như không có cái khác điểm sáng đến gánh vác sợ hãi của hắn cái kia quanh quần hồng quang thật lâu đều không thể lắm n lại nhưng mà càng lúc càng kịch liệt ai một tiếng thở dài bất đắc dị âm thanh truyền đến tràn đầy thất vọng cùng cô đơn ngươi nhìn chúng ta vẫn là không cách nào đoàn kết cùng một chỗ ích kỷ tư lợi sẽ để cho chỗ có ý thức đều rơi vào hủy diện cái này cùng ích k ỳ tư lợi có quan hệ gì chu chiều gấp gáp mà hỏi thăm ý thức chỗ trống tựa như là một tòa thâm uyên mỗi cái tiến vào bên trong ý thức đều giống như tiến vào thâm uyên thám hiểm giả xung quanh chỉ có vô tận hắc cám cùng yên tĩnh mà ý thức liên thông là bọn họ duy nhất liên hệ chỉ có tay nắm tay mới có thể lấp đầy toàn bộ thâm uyên nếu như không muốn cùng hắn ý thức của hắn sinh ra liên hệ sẽ chỉ ở thâm uyên bên trong mắt phương hướng tại cái kia vô tận hắc á m cùng trong yên tĩnh tiêu vong thành em kia vẫn như cũ như nói lẫn nhau liên hệ tầm quan trọng chỉ bất quá lúc này nó đã vô cùng cô đơn nhìn xem cái kia tràn vào phương khối hát động bên trong tinh hà sớm đã mất đi hy vọng vì cái gì nhất định muốn bổ khuyết cái kia c h ố n g r ô n g đâu chu triều không hiểu hỏi cũng không phải là chúng ta muốn bổ khuyết cái kia c h ố n g r ô n g mà là c h ố n g r ô n g muốn thôn vệ chúng ta không cách nào cảm động thân thụ chúng ta sẽ chỉ bị từng cái tiêu diệt ý thức chỗ c h ố n g là tuyệt đối áp lực t h ấ p h u ý thức nước biển tất nhiên sẽ hướng về chỗ thấp chạy tới không cách nào tránh khỏi thanh âm kia một bên nói ý thức hải đột nhiên quần quần lên một đạo sóng biển đem chu triều hướng về kia tinh hà phương hướng đập đánh tới Hắn không chỗ có thể trốn bị quấn vào cái tia thẳng tới trống g ô n g tinh hà bên trong đi theo vô số điểm sáng bước về phía đen nhánh vương khối h t động sau lưng là trói mắt tinh không ý thức hải trước mắt thì là tràn đầy hắc cám cùng yên tinh ý thức thâm nguyên chu triều lập tức nghĩ muốn chạy trốn có thể là thân ở dòng sông bên trong làm sao có thể đi ngược dòng nước đâu xung quanh điểm sáng cũng lóe lên trói mắt hồng quang lần này hoàng hốt không cách nào gánh vác ngược lại tại tinh hà bên trong sinh ra của mình hoàng hốt gợn sóng không ngừng mà tại ý thức dòng lũ bên trong quanh quẩn chu triều cũng nghe đến những cái tia thanh em tuyệt vọng chết chắc chết chắc. Ta c ò như nhưng k c mà hắn vẫn không có lựa chọn thả ra tâm phòng nhìn xem cái kia càng ngày càng gần phương khối hát động chu triều nhớ tới một kiện chuyện cũ đó là hắn vừa vặn thu hoạch được thanh kiếm thời điểm chu triều vừa bắt đầu cũng không phải là thanh kiếm chủ nhân hắn mặc dù biết đây là một kiện di vật nhưng lại một mực không sử dụng được thời điểm đó thanh kiếm liền là một thanh phổ, phổ thông thông kiếm đá trừ kiên cứng một chút bên ngoài không có bất kỳ tác dụng gì tại thâm viên tầng một thu hoạch được cái này di vật về sau chu triều vẫn tại nghiên cứu nó cách dùng thế nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối chu triều lại không muốn từ bỏ cái này kiếm không dễ di vật chỉ có thể một mực mang theo khi đó chu triều còn tại nhất tầng đi theo những tiểu đội khác lăn lộn điểm tích lũy hắn mặc dù nhưng đã thu được di vật thế nhưng điểm tích lũy còn kém rất nhiều trong tiểu đội thành viên phần lớn như vậy cho nên chọn lựa đều là tương đối khó khăn nhiệm vụ nhưng mà thường tại bờ sông đi nào có không ớt dày một lần trừ i đội liền ể u k h ô chu n t n lâm v à triều hãng t r o n một bởi vì ở phía sau thu thập hành lý trốn khỏi một kiếp làm đuổi theo đội ngũ lúc đồng đội trên thân đã tràn đầy màu đen nước bùn đang cùng nhìn không thấy địch nhân chiến đấu chu triều đem chúng ta đánh ngất xỉu đưa về trạm giám sát đồng đội hướng hắn hô đây là một loại ứng đối t ử t r i ề u biện pháp chỉ cần ngất đi liền không nhìn thấy những cái kia ở khắp mọi nơi tà ác linh thể cũng sẽ không phải chịu những cái kia linh thể công kích nếu như trạm giám sát vừa v ẫ n có một loại nào đó có thể để người g i ả chết di vật liền có thể để người thoát ly từ triều giải trừ n g u ồ n rủa nghe đến đồng đội lời nói chu triều đang chuẩn bị tiến lên lại tại sắp tới gần đồng đội lúc ngừng lại ta không thể tới gần các ngươi n g u y n rủa là sẽ truyền bá không có việc gì n g u y n rủa đầu nguồn đã rời đi đồng đội đối hắn hô có thể là chu triều đồng thời không tin đồng đội lời nói những n à y lâm thời tạo thành tiểu đội thường xuyên sẽ vì mạng sống bịa đặt nói dối những n à y đồng đội rất có thể là vì để cho chu triều đi cứu bọn họ mới nói cho hắn nguyền rủa đầu nguồn đã rời đi nghĩ đến cái này chu triều lập tức truy hỏi nguyền rủa đầu nguồn là cái gì thế nhưng đồng đội đã lâm vào cùng linh thể khổ chiến không có người lại trả lời hắn chu triều nội tâm lâm vào dãy rủa hắn cảm thấy không nên vứt bỏ đồng đội có thể lại lo lắng đồng đội đang nói dối để chính mình cũng rơi vào nguy hiểm bên trong cứ như vậy hắn ngơ ngác đứng tại chỗ nội tâm không ngừng mà dãy rủa cuối cùng hắn đem thanh kiếm ném cho đồng đội sau đó liều lĩnh chạy tới phụ cận trạm giám sát cầu cứu đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất đã không để chính mình rơi vào nguy hiểm đồng đội còn sống tỷ lệ cũng lớn một chút nhưng mà coi hắn mang theo trạm giám sát viện binh trở lại chiến trường lúc tất cả đồng đội đều đã bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất nước bùn từ lỗ mũi cùng miệng không ngừng chạy ra những đội viên này rất nhanh được đưa về trạm giám sát chữa bệnh khu trải qua trạm giám sát cấp cứu đại đa số đồng đội đều sống lại nhưng có mấy tên đội viên từ đầu đến cuối không có tỉnh lại chu triệu thợ hồng hộp đứng tại trạm giám sát chữa bệnh khu bên ngoài xung quanh tựa hồ chuyển đến cái kia mấy tên đồng đội tiếng cầu cứu nguyện rủa đầu nguồn ở đâu hắn ngăn lại trạm giám sát nghiên cứu viên hỏi tới mà nghiên cứu viên lắc đầu bày tỏ chính mình không biết chu triều không thể nghe đến muốn đáp án đồng đội có hay không nói dối cũng thành một điều bí ẩn mãi đến trở lại trạm giám sát chu triều đều là ngơ ngơ ngác ngác một vị chết đi đội viên người nhà lôi kéo hắn cổ áo giận dữ hét ngươi vì cái gì không đi cứu bọn họ nếu như ngươi đem bọn họ kịp thời đánh n g ấ t x ỉ u bọn họ sẽ không phải chết nếu như là ngươi bị nguyện rủa ngươi sẽ hy vọng đồng đội chạy chối chết sao ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm đồng thân thụ sao vị này phẫn nộ người nhà rất nhanh liền bị c h ạ m giám sát vệ binh kéo ra ngượng ngùng ta làm sai sao chu triều không hiểu hướng vệ binh hỏi đương nhiên không có người nhà cũng là quá kích động ngươi tha thứ một chút vệ binh bay đầu liền đi an ủi vị kia thân nhân chu triều nhìn qua vị kia người nhà phẫn nộ ánh mắt bên hai truyền đến một trận kịch liệt thủ thai vệ binh hình như cũng tại nói gì đó cảm đồng thân thụ đ ổ i vị suy nghĩ loại hình lời nói muốn để vị kia người nhà lý giải chu triều cách làm có thể là chu triều đã nghe không rõ ràng bên hai tiếng ông ông để hắn mất đi tất cả suy nghĩ năng lực trên tay thánh kiếm chiếu lấp lánh thế nhưng chu triều lại không cảm giác được bất kỳ vui sướng nào chạm giám sát bên trong người đến người đi có ít người vội vàng đi qua vội vàng chính mình sự t ì n h có người tò mò nhìn về bên này thêm vài lần có người giận mắng mấy tiếng cái gì phá sự về sau liền quay người rời đi chuyện như vậy tại thâm n g u y ê n thì có phát sinh chẳng qua là chết đi mấy người mà thôi có cái gì tốt ly kỳ mọi người giống như xa lánh ngôi sao đối xa xôi sự tình luôn là thờ ở chương năm trăm linh sáu xa lánh ngôi sao chương năm trăm linh sáu xa lánh ngôi sao những chuyện này giống như tẩu mã đang đồng dạng xuất hiện tại chu triều hỗn độn trong ý thức thuộc về hắn điểm sáng nói ra những cái kia trôn giấu tại hắn cảm xúc trong đáy lòng theo điểm sáng hô hấp biến đạo truyền lại đến xung quanh ngôi sao bên trên chu triều rất rõ ràng hắn không thể nào hiểu được vị k i a người nhà mất đi thân nhân thân khổ vị k i a người nhà cũng không thể nào hiểu được hắn đối mặt nguy hiểm lúc suy tính vệ binh không thể nào hiểu được hai người nỗi khổ tâm trong lòng chỉ là vì chức trách ở trong đó khuyên giải xung quanh đi qua những người kia đều chỉ là vì nhìn một chàng trò hay ăn một lần dưa nhìn thấy dạng này bi kịch cũng sẽ không chân chính cảm thấy thương tâm có lẽ sẽ chỉ giả vợ như bi ai cùng các đồng bạn nói lên chuyện này các ngươi biết sao ta hôm nay tại trạm giám sát bên trong nhìn thấy một việc có cái tiểu đội chết sạch người nhà tựa như như bị điên bất quá có người vận khí tốt sống tiếp được ai thâm viên thật nguy hiểm a đúng vậy a bọn họ sẽ giả vờ như đồng tình gật đầu sẽ thể hiện ra vốn có mỹ đức nhưng một giấc sau đó liền biết cái gì đều không nhớ rõ cảm xúc chập trùng tựa như chợt lóe lên hương quang thoáng qua l i ề n q u a chu triều rất rõ ràng hắn cùng những người này đều là vĩnh không tụ hợp ngôi sao chỉ là xa xa cảm t h ắ n đối diện tinh quang nhưng lại không biết cái tia tinh quang ý nghĩa mọi người dùng lực hút sâu chối lên cái kia lẫn nhau duy trì quan hệ xã hội thế nhưng lực hút lại đem tâm linh ném càng ngày càng xa chu triều nhìn xem cái kia sán lạn tinh hà trong lòng không nhịn được dâng lên một tia b i a i hắn không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên nhớ tới chuyện này có lẽ ta một mực đối đào binh canh cánh trong lòng a c h ậ p trung cảm xúc lại lần nữa bị xung quanh điểm sáng n u ố t mất chu triều lại một lần khôi phục bình tĩnh ngươi rất thống khổ có đúng không thanh âm quen thuộc ở một bên văng lên không quản tinh hà làm sa quân quận thanh âm này tựa hồ một mực vờn quanh tại chu triều bên cạnh ngươi làm sao còn theo ta ngươi rất t h ố n khổ có đúng không Ta đúng vậy à ngươi hy vọng nhân loại có khả năng cảm động thân thụ dạng này ngươi liền có thể chân chính cảm nhận được vị tiêu người nhà trong lòng thống khổ người khác cũng có thể biết rõ ngươi nội tâm xoắn suýt người qua đường cũng sẽ không như thế lạnh lùng tất cả mọi người thật sự rõ ràng minh bạch riêng phần mình suy nghĩ trong lòng cũng sẽ minh bạch ngươi không phải một vị đạo binh nghe đến thanh âm kia lại nói chính xác ra trong lòng mình suy nghĩ chu triều có chút bất đắc dĩ không muốn lại nhìn trộm nội tâm của ta ta không có nhìn trộm là tâm ý của ngươi chính mình t o á t ra tới thanh âm kia có chút vô tội nói ngươi kỳ thật nội tâm cũng tại cầu cứu a người nào không hy vọng người khác có khả năng lý giải chính mình đâu thanh âm kia quanh quẩn tại chu triều bên cạnh cảm giảm lại nhải nói xong ngươi biết sinh mệnh vì sao lại chế tạo văn tự cùng lời nói sao là vì để đồng bạn lý giải ý nghĩ của mình lời nói có khả năng càng tốt biểu đạt trong tim mình suy nghĩ chuẩn xác hơn miêu tả ra cụ thể hình ảnh nhưng tại văn tự cùng lời nói phía trước sinh mệnh liền tại lý giải con đường này bên trên thăm dò rất lâu rồi con non vì để cho mẫu thân lý giải chính mình vì vậy bắt đầu thúc thiết ở mỹ côn trùng vì để cho thuộc hạ lý giải chính mình ý tứ chế tạo đủ kiểu tin tức tố nhân loại sáng tạo ra nhiều như vậy thi từ ca phú không phải cũng là vì truyền lại tư tưởng tình cảm sao động tác tay âm thanh m ù i đụt vào hương vị sinh vật vì để cho đồng bạn lý giải chính mình dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng mà những phương pháp này đều vĩnh viễn không cách nào chạm đến nội tâm ý thức giao lưu từ đầu đến cuối ngăn cách nhất tầng s á c thịt sinh linh tâm đều trốn ở sâu s á c s á c thịt bên trong giống như xa nhìn nhau từ xa ngôi sao sinh mệnh tiến hóa chính là lý giải tiến hóa toàn bộ sinh linh đều tại cầu cứu cũng không phải là chỉ có ngươi một cái cô độc ngôi sao từ đầu đến cuối khát vọng được đến nơi xa tinh quang không muốn một mình tại tĩnh mịch tinh không bên trong sống tạm cũng không phải là ta nhìn trộm nội tâm của ngươi mà là ngươi từ vừa mới bắt đầu chỉ hy vọng người khác giải ngươi thống khổ liền tính không có tâm giao lưu cũng sẽ thông qua cách thức khắc toát ra ngươi sẽ khóc ngươi sẽ cười ngươi sẽ nhũ mày ngươi sẽ thở dài ngươi sẽ đủ rũ ngươi sẽ tự giam mình ở trong phòng không phải là bởi vì hy vọng người khác không tìm đến ngươi mà là hy vọng người khác có thể đập mở cửa phòng tìm tới ngươi hiểu rõ ngươi đủ rồi chu triều đánh gãy thanh âm kia kể ra ta không nghĩ người khác tìm tới ta trên thế giới này cũng không phải là tất cả tâm linh đều cảm thấy cô tịch ta có thể vì chính mình mà khóc vì chính mình mà cười vì chính mình nhũ mày cũng có thể tự giam mình ở trong phòng chỉ là vì để nội tâm dự vững bình tĩnh bị chu triều đánh gãy về sau thanh âm kia liền không có lại nói tiếp Đối mặt cái kia mặt t h ẳ nhưng g tới nội tâm nội k u Chu Triều từ đầu đến cuối dầu y ê n đến không n bảo, bảo. từ mối g ơ i cái vì gì m u ố một mực điểm ta đây? Khuyên đủ cái khác khuyên Khuyên đây? n đủ á s không tốt sao? Chu triều vẫn là không Chu hiểu, vì cái gì thanh vẫn gì tốt Triều sao? cái vì là e mà n y lấy muốn từ đầu đến cuối quân đến từ hỏi ắ n Nhưng h mà, ra vấn đề này về sau chu triều chỉ nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ ta mỗi cái điểm sáng đều khuyên qua một lần thế nhưng không có cách nào rất nhiều tâm linh chú định chính là cô tịch mở không ra chính là mở không ra chu triều nghe lấy nó vô cùng k i ế p sợ mỗi cái điểm sáng ngươi đều khuyên bỏ qua không cần phải nói toàn bộ ý thức tri hải chính là đầu này tinh hạ trong đó điểm sáng đều vô cùng vô tận mà còn muốn khuyên bảo những này ý thức còn nhất định phải tính nhắm vào đối thoại hiểu rõ nội tâm của bọn nó cái này cần hoa bao dài thời gian từ thứ một điểm sáng đi tới cái này ta liền bắt đầu khuyên bảo tựa hồ là nghe đến chu t r i ề u nội tâm nghi vấn thanh âm này nhàn nhạt hồi đáp về sau mỗi một điểm sáng đi tới cái này ta đều sẽ khuyên bảo một lần để bọn họ mở ra tâm phòng d u n g hợp lại cùng nhau nghe đến cái này chu t r i ề u trong lòng càng thêm khiếp sợ ngươi đến cùng là ai các ngươi không phải một mực đang tìm ta sao thanh âm kia trả lời để chu chiều điểm sáng bên trên lại lần nữa mọc lên hồng quang người là tinh thần chi nhãn ân ta vẫn là di vật thời điểm nhân loại chính là gọi ta như vậy thế nhưng ta không quá ưa thích cái tên này ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông thủy tinh bóng m à t h ô i thanh âm kia vẫn là giống một cái lao bằng hữu đồng dạng tại chu triều bên cạnh lẩm bẩm ngàn vạn suy nghĩ từ chu triều trong lòng này qua hắn một thời gian có chút không thể nào tiếp thu được khó trách nó một mực tại dùng nhân loại nêu ví dụ tinh thần chi nhãn là bị nhân loại đưa đến tòa này không đảo bên trên rõ ràng có thể cảm giác được nó đối nhân loại có đặc thù tình cảm mà còn rất suy nghĩ nhiều đều cùng nhân loại xã hội cùng một n h ị thở chỉ là chu triều không có dự đoán đến hắn vẫn muốn tìm tới tinh thần chi nhãn thế mà liền trốn tại bên cạnh hắn hồng quang lập lụa chu triệu tâm tình kích động không cách nào ức chế hắn không biết ở vào mảnh này ý thức chi hại bên trong ảnh đại nhân phim nhựa có khả năng hay không định vị tinh thần chi nhãn vị trí người đến cùng ở đâu chu triệu thăm dò tính mà hỏi thăm hắn biết chính mình tiểu tâm tư đã lộ rõ thế nhưng đồng thời không trở ngại hắn thu hoạch tình báo ra ngay ở chỗ này ở khắp mọi nơi tinh thần chi nhãn hồi đáp ở khắp mọi nơi chu triệu không hiểu nhìn một chút xung quanh vô số điểm sáng chính bao vây lấy hắn hướng phương khối hình dáng ý thức không động bên trong bay đi hắn vội ý thức nhìn về phía sau lưng cái tia to lớn ý thức hải đang bị một cái thủy tinh bóng bao vây lấy đó cũng là chu triều vốn là vốn cho rằng tinh thần c h i nhãn có thể là vì cái gì thanh âm kia đến từ bên cạnh hắn chương 507, n g ã vào trống g ỗ n g chương 507, n g ã vào trống g ỗ n g không quản chu triều có cỡ nào nghi hoặc thanh âm kia từ đầu đến cuối kèm theo hắn như có như không tinh thần c h i nhãn vẫn còn tại cảm giảm lại nhải nói gì đó nhưng lúc này chu triều bên cạnh đã tràn đầy đến từ khác biệt điểm sáng tạo â m để hắn rốt cuộc nghe không rõ ràng tinh thần tri nhãn kể ra m ạ c liệt dòng lũ đem hắn vọt tới cái tia trống gi xung quanh tạp tâm nội nhiệm truyền lại sợ hãi trong lòng bọn họ đều muốn thoát đi sắp ngã vào ý thức không động chu triều nội tâm cũng bị hoảng hốt xung kích đến dung chuyển bất an cái kia to lớn phương khối chống r i ô n g bên trong một mảnh đèn k ị t phản phất là tất cả ý thức điểm cuối cùng đáng sợ khí tức từ thâm thúy chỗ chống chỗ sâu chuyển đến cái kia là có thể thôn p h ệ tất cả tinh quang hạ cám song chu triều biết một khi chính mình tiến vào cái kia ý thức thâm nguyên liền lại cũng không về được nhưng mà quân quận dòng lũ cũng không thể như ước nguyện của hắn những này tập hợp điểm sáng vẫn như cũ liên tục không ngừng bổ khuyết ý thức không động nếu như tất cả điểm sáng đều cảm động thân thụ thật sự có thể đem cái này đáng sợ chống rông tiêu trừ sao chu triều nhìn xem cái này to lớn ý thức thâm nguyên trong lòng không nhịn được dâng lên hoài nghi hắn thậm chí cảm thấy đến cho dù tất cả ý thức đều dung hợp lại cùng nhau vẫn như cũng bổ khuyết không được cái này chống rống ngược lại sẽ chỉ làm bị thôn phệ quá trình thay đổi đến càng thêm thống khổ không có chút nào phản kháng bị đẩy vào thâm nguyên hắc cám cùng yên t ĩ n h thuận ý thức kết nối truyền khắp tất cả ánh sáng điểm ý thức ở giữa liên thông ngược lại thành công xiềng để thôn phệ càng thêm nhanh gọn trong lúc bất chi bất giác chu đã đạt tới cái này phương khối hắn đã nghe không được bất kỳ thanh âm n à o xung quanh mặc dù còn có vô số lập loại điểm sáng lại cực độ yên tĩnh hát động biên giới ngăn cách tất cả thoát đi chỉ riêng những cái kia mê người tinh quang tại sức mạnh to lớn như vậy bên dưới cũng lộ ra đến vô cùng ảm đạm tất cả đều biến mất cái kia còn có cái gì cảm động thân thụ đâu chu triều nhìn xem cái kia to lớn phương khối hát động trong lòng thế mà dị thường bình tĩnh tại ý thức tiêu tán phía trước có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không tính tiếp n u ô i a c h ó i mắt tinh không bên trong thâm t h ú phương khối đem tất cả tinh quang ngất hết chạy xếp tinh hà giống như chạy vào đầm sâu đầm dạng chuyển vào cái này sâu không thấy đáy hắc cá bên trong tinh không giống như là quả đống đồng dạng bị đẻ xuống bị cái này ý thức thâm lên nuốt vào trong bụng đem như vậy sán lạn tinh không hủy diệt lại có một phen đặc biệt phong cảnh chu triều cảm thán đâm đầu thẳng vào cái kia hấp động biên giới ấy m ặ c linh nhìn xem chạy nhanh mà đến điểm sáng hơi nghi hoặc một chút trước đây không lâu lê lạc cùng chu triều liền sững s ở ngay tại chỗ không quản hắn dùng phương khối làm sao đ ụ ợ c vào hai người đều không có phản ứng ngược lại là xung quanh tinh quang thay đổi đến càng ngày càng trói mắt tập hợp tại tín tiêu xung quanh liên tục không ngừng mà tràn vào phương khối mặt linh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy khống chế phương khối bay tại nguyên chỗ để cái k i a chập trùng vầng sáng kết nối đến phương khối bên trên đem vô số điểm sáng chuyển vận đến đồng hồ kim loại mặt sau đó biến mất không còn một mảnh những điểm sáng này đang làm cái gì m ặ c linh rất nghi hoặc loại này thiêu thân lao đầu vào lửa hành động hắn vô ý thức muốn trốn lại không biết nên trốn đi nơi nào mảnh này xâm lâm khắp nơi đều là trói mắt tinh quang những điểm sáng này lại từ đầu đến cuối hướng về phía phương khối liền tính trốn đến địa phương khác y nguyên sẽ bị những điểm sáng này đuổi theo húng chi hiện tại l ê n lạc ù n g chu chiều trạng thái cũng không thích hợp mặt linh cũng không thể một mình thoát đi cứ như vậy mạc linh một mực quan sát đến tuân hướng phương khối điểm sáng muốn nghiên cứu ra một điểm tin tức hữu dụng thật đúng là để hắn phát hiện một chút kỳ quái địa phương phương khối trên vách kim loại có một viên sẽ không biến mất điểm sáng cái khác điểm sáng một khi chạm đến kim loại vách tưởng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa thế nhưng viên này điểm sáng thế mà một mực đang nói lên biến đổi nhan sắc tựa như là bị cắm ở phương khối bên d ư ớ i thật kỳ quái chú ý tới viên này không giống bình thường điểm sáng về sau mạc linh lực chú ý liền đặt ở viên này điểm sáng bên trên một mực quan sát thật lâu xác thực vô cùng không giống bình thường viên này điểm sáng một mực không có biến mất mà là triệt để bị bám vào trên vách kim loại mặc cho xung quanh tinh quang phun trào nó tựa như là tại tinh hà bên trong sừng sững bất động hòn đá hoàn toàn cố định lại ở đó mạc linh cũng không có phát động truyền t ố n g chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái này điểm sáng nhìn một chút hắn ý tưởng đột phát cái này đúng lúc là một cái quan sát điểm sáng cơ hội tốt ngày trước điểm sáng thì chính là tại trên không loạt động thì chính là trực tiếp đụng vào phương khối bên trên biến mất không thấy gì nữa không có có như thế nhu thuận vì vậy mạc linh khống chế tầm mắt không ngừng hướng viên này điểm sáng bên trong thâm nhập hắn muốn nhìn một chút điểm sáng này nội bộ đến cùng là cái dạng gì là giống chu triều nói như vậy là rời dạng điện tử đoàn vẫn là cái gì khác bộ dáng nói không chừng là một con côn trùng đâu giống như là đ o m đóm như vậy mạc linh vẫn cảm thấy những điểm sáng này cùng đ o m đóm rất giống k i a sáng l ó e ra khắp nơi bay loạn tầm mắt dần dần chui vào điểm sáng biên giới tại kinh lịch nhất tầng mơ hồ quang hoàn về sau mạc linh phát, phát hiện mình thế mà đi tới một mảnh xâm lâm bên trong đây là địa phương nào xung quanh cảnh tượng dần dần rõ ràng mạc linh phát hiện tầm mắt của mình có chút kỳ quái lung la lung lay vô cùng không ổn định coi hắn chậm rãi thích hướng loại này lay động cảm giác phía sau mới phát hiện tầm mắt của mình hình như bị cố định lại không cách nào tự do mà di động mảnh này xâm lâm cũng không phải là không đ ả o bên trên xâm lâm cây cối càng giống là thâm viên tầng một cái t r ù n g loại kia rừng mưa loại hình cây cối trên mặt đất cỏ dại rầm rạp đủ kiểu loài nấm b ò đầy dễ cây nói do nơi này thường xuyên trời mưa h ắ n t ự i hồ ngay tại một cái nhân loại đội ngũ bên trong đang hướng về rừng mưa một chỗ khác xuất phát đội ngũ ăn mặc cũng không phải là thống nhất lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì giao lưu tựa như là một chi lâm thời xây dựng đội ngũ đội trưởng ta đến thu thập một chút hành lý Vừa vẫn thu thập vật tư quá nhiều, ta bối bao chứa nhiều, không nổi. thu thập tư quá bối đội e m m t số vô dụng bức bỏ à, còn có đồ ăn những bức có bỏ à, đồ á kia, có thể ngũ é ném. m liền n c h ú ta rất nhanh liền có thể một sát, tiếp tế nhanh ra mưa, rồi. liền mảnh này dừng、mưa. bên ngoài liền có một cái trạm giám sát. đến n lúc đó lại tiếp tế là đi cái giám Đội có có chạm đó được g phía trước người trung niên quay đầu đối với mạc linh tầm mắt phương hướng nói trung niên nhân kia khắp khuôn mặt là b ẻ ngoài trên thân còn có thật nhiều băng bó xem ra là vừa vặn trải qua một trận đại chiến Tốt, đội trưởng, các người đi trước, ta đội đi người các nhìn xem đội viên từng cái đi thẳng về phía trước mặt linh tầm mắt lại lắc lư bắt đầu chuyển động nặng nề g h bối bao bị bỏ rơi đến trên mặt đất ngay sau đó một cánh tay vươn vào bối bao đem bên trong đồ ăn cùng dược phẩm đem ra vứt xuống trên mặt đất vừa sửa sang lại hành lý người này còn đ ố i bối bao bên trong vật tư chọn chọn l ự a l ự a từ bên trong lật ra các loại vật kỳ quái lông v ũ cốt phiến khối gỗ hãn t ự a hồ là muốn đem những vật này vứt bỏ nhưng rất nhanh lại đem chúng nó một lần nữa thu vào lãng phí không ít thời gian cái này người vẫn là không có hạ quyết tâm vứt bỏ những này tạp vật chỉ là đem bối bao dùng sức ép ép lại cầm lên run g u n dậy để bên trong đồ vật thay đổi đến kỹ càng một điểm c o n lên hành lý hắn vội vàng hướng phía trước tiến đến mà mạc linh tầm mắt cũng lại lần nữa bắt đầu đung đưa t r ư ơ n g năm trăm linh tám điểm sáng bên trong t r ư ơ n g năm trăm linh tám điểm sáng bên trong làm sao tầm mắt kỳ quái như thế đâu mạc linh bị cái này lay động hình ảnh làm cho có chút chóng đầu hắn thị g i á c cũng từ đầu đến cuối thấy không rõ người này mặt chỉ biết mình tầm mắt từ đầu đến cuối theo người này di động một đoạn thời gian sau đó người này cuối cùng đi theo đội ngũ nhưng mà lúc này đội ngũ có chút không đúng nguyên bản đội viên mặc dù đều hơi có vẻ bề n g à i nhưng vẫn là ngay ngắn trật tự nhưng bọn hắn hiện tại loạn thành một đoàn phân tán tại khác biệt vị trí vung vẩy vũ khí trong tay tựa như là tại phòng bị cái gì kỳ quái hơn chính là những đội viên này trên thân không hẹn mà cùng xuất hiện một chút màu đen vết bẩn những này vết bẩn b ò đầy bọn họ y phục thậm chí chui vào trong quần áo đó là vật gì chờ hình ảnh không tại lay động mạc linh mới nhìn rõ ràng những cái kia màu đen vết bẩn lại là một loại nào đó nhúc nhích nước bùn những cái kia nước bùn cũng không phải là từ bên ngoài chui vào trong quần áo mà là từ da của bọn hắn ra bên trên thẩm thấu là từ trên người bọn họ bỏ ra tới những cái kia nước bùn phảng phất chính là thân thể bọn họ vật bài tiết ngay tại liên tục không ngừng từ trên người bọn họ từng cái bộ vị xuất hiện đầu tiên là tại trên da c h ố n g chất sau đó chậm rãi ngọn ngoại c h u i ra y phục cái này mới xuất hiện trên quần áo vết bẩn không những như vậy những đội viên kia tựa như như là lên c ơ n điên thỉnh thoảng hướng xung quanh huy động vũ khí tựa như là tại công kích cái gì không tồn tại được nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy phía sau mạc linh thị r ắ c một mực đi theo người này phát ra thanh âm kinh ngạc từ triều từ triều đây là cái gì là trên người bọn họ nước bùn sao mạc linh còn đang nghi ngờ thị giác lại lắc lư lại lần nữa ổn định về sau thị giác thế mà đổi một cái phương hướng nhắm ngay một tấm kinh ngạc mặt cái này khuôn mặt mạc linh hết sức quen thuộc chu triều nguyên lai thị giác một mực đi theo người là chu triều thế nhưng vì cái gì thị giác một mực kỳ q u á i như thế đâu mạc linh còn chưa kiếm nghĩ chu triều liền hướng về kia chút bị nước bùn quấn quanh đồng đội đi tới những cái kia đồng đội cũng phát hiện khoan thai tới chậm chu triều chu triều đem chúng ta đánh n g ấ t x ỉ u đưa về trạm giám sát những cái kia đồng đội đối với chu triều hô lớn ngay đến cái này chu triều mặt lập tức thay đổi đến chấm bệnh không nén được hoảng hốt từ trên mặt hắn bạo lộ ra nhưng lúc này vị kia đội trưởng lại mở miệng lần nữa không được chu triều ngươi vòng qua chúng ta trực tiếp tìm tới trạm giám sát để trạm giám sát phái người qua tới cứu chúng ta từ chiều đầu nguồn có thể còn tại phụ cận ngươi tùy tiện tới có thể cũng sẽ nhận nguồn r ự a so với hốt hoảng các đội viên đội trưởng lộ ra tỉnh táo rất nhiều chúng ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian những cái kia linh thể không làm gì được chúng ta chỉ phải kịp thời giải quyết tới gần linh thể trên người chúng ta t ử chiều liền sẽ không lan tràn chu triều nhanh đi trạm giám sát nắm chặt thời gian nhưng mà đối mặt tử vong cái này chi lâm thời xây dựng đội ngũ đã không có cái gì kỷ luật có thể nói một chút đội viên không để ý đội trưởng mệnh lệnh bắt đầu khuyên bảo chu triều không có việc gì nguồn ruộ a đầu nguồn đã rời đi chu triều ngươi trực tiếp tới đánh cho bất tỉnh chúng ta không cần phải sợ nghe đến những n à y hoàn toàn ngược lại ngôn luận chu triều sửng sốt hắn vốn là kinh nghiệm không đủ hơi có vẻ trên gương mặt trẻ trung tràn đầy x o a n suýt không biết nên làm sao mặt đối với mấy cái này sớm chiều trung đụng đồng đội ta không thể tới gần các ngươi nguồn giụa là sẽ truyền bá thanh em của hắn có chút yếu ớt nơi xa đồng đội cũng không nghe thấy đầu nguồn là cái gì thật rời đi sao chu triều đối với những cái kia đồng đội hô có thể là thanh âm của hắn tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng những cái kia đồng đội đang bận đối phó mới một đợt địch nhân căn bản phân không ra tâm tư để ý tới hắn chỉ có đội trưởng đối hắn dùng sức sâu tay ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đi lần này chu triều càng thêm xoắn suýt hắn chưa từng có trải qua lựa chọn như vậy vì vậy hắn nhìn về phía trong tay kiếm đá hắn ánh mắt xuyên qua bằng đá vỏ kiếm nhìn về phía không tồn tại ở đây mạc linh bất thình lính ánh mắt nhìn đến mạc linh g i ậ mình hắn tại nhìn ta không đối hắn là tại nhìn kiếm đá tại cùng kiếm đá nói chuyện chu t r i ề u trong con mắt phản xạ cái kia thường thường không có gì lạ kiếm đá thâu rắc bằng đá t h â n kiếm nặng nề g h trôi nắm cái này cùng mạc linh trong trí nhớ thanh kiếm giống nhau như lúc mạc linh lúc này mới ý thức được hắn một mực đi theo nguyên lai là thanh kiếm thị giác bởi vì bị chu t r i ề u treo ở trên eo mới sẽ luôn là lung la lung lay chu t r i ề u trên c h á n tuột xuống một giọt mồ hôi lạnh môi của hắn có chút phát run thở hồn hện cầm thanh kiếm tay cũng đang không ngừng phát run mạc linh có khả năng cảm giác được hắn vô cùng sợ hãi cái kia nhìn chằm chằm thanh kiếm ánh mắt cũng không kiên định một mực đang lắc lư đội trưởng đăng Tử triều lan tràn cũng không bởi vì vì đánh bại linh thể liền rơi vào đỉnh trệ chu triều nhìn xem thanh kiếm trong miệng tự nhủ lầm bầm loại kia nhìn không thấy linh thể sẽ một mực đổi rét chịu nguyền rủa mục tiêu bất luận cái gì cùng linh thể lẫn nhau đều sẽ để t ử triệu thay đổi đến càng ngày càng nghiêm trọng bao gồm chiến đấu hắn là nghĩ lừa gạt ta rời đi chu triều cắn răng hắn ngáy mắt minh bạch đội trưởng ý tứ nước bùn đã bỏ đầy thân thể bọn họ chống đỡ không được bao lâu liền coi như bọn họ có thể đánh bại linh thể nước bùn cũng sẽ chiếm cứ phổi của bọn hắn bộ rất nhanh bọn họ liền lại bởi vì ngạt h ở mà chết chu hắn cầm thanh kiếm cánh tay cũng nổi gân xanh ta phải đi cứu bọn họ hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến kiên định không nhấp ngày nữa trên mặt hoảng hốt cũng bị dung khí chỗ tiêu trừ hắn lại lần nữa bước đi bước chân hướng về các đồng đội đi đến một bước hai bước coi hắn đi tới đồng đội bên cạnh lúc xung quanh đột nhiên thổi tới một trận âm lanh gió tường đạo bóng trắng t r ố n g rông xuất hiện tại xung quanh quả nhiên nguyên rủa đầu nguồn cũng không hề rời đi chu chiều cười một cái tự dễ hắn cuối cùng vẫn là lỗ mãng thế nhưng hắn cũng không hối hận thừa dịp bóng trắng không có hoàn toàn h ư n g tụ hắn xông về phía trước giơ lên thanh ki đem hắn thời ạ i c ỗ đánh tỉnh. cho bất tỉnh. Vị kế gian gấp gáp chu triều cũng không có thời gian cân nhắc cường độ có thích hợp hay không chỉ cần có thể đánh cho bất tỉnh làm sao nặng liền làm sao tới nếu như tiếp tục trì hoãn thời gian có thể liền cơ hội động thủ đều không có cứ như vậy thừa dịp chính mình xung quanh linh thể không có hoàn toàn tạo ra chu triều cấp tốc đem các đồng đội toàn bộ đều cứu lại chỉ còn lại đội trưởng hắn vội vàng hướng đội trưởng phong đi có thể còn chưa tới đến đội trưởng trước mặt liền bị một đám bóng trắng ngăn cản những này bóng trắng cùng nhân loại dài đến không khác nhau chút nào nếu như không nhìn cái kia làm mở thân thể bọn họ tựa như là sống sờ sờ nhân loại nhưng chu triều biết đây chỉ là từ triều mô phỏng ra phương thức công kích loại này mô phỏng sẽ để cho người bị hại càng thêm hoảng hốt mà hoảng hốt cũng là cùng linh thể lẫn nhau một trong phương thức tất nhiên chiến đấu cũng là lẫn nhau thu thương cũng là lẫn nhau cái kia liền dứt khoát không chiến đấu chu triều k h ẽ cắn môi trực tiếp từ linh thể trên thân xuyên qua tùy ý những cái kia vô hình công kích rơi vào trên người chu triều trong hốc mắt nháy mắt xuất hiện màu đen nước bùn t ầ n g t ầ n g lớp lớp bóng trắng bỏ đầy thân thể của hắn những n à y bóng trắng mất đi mục tiêu của hắn liền toàn bộ đều tập hợp tại chu triều bên người hắn loạn trà loạn trọn mà nâng thanh kiếm xuyên qua cái này giống như sa mỏng đồng dạng bóng trắng khu hướng về đội trưởng đi đến nước bùn cũng dần dần quấn chặt lấy thân thể của hắn dưới chân chạy ra nhúc nhích bùn đen vị cuối cùng, vị cuối cùng chu triều nhìn chằm chặ có thể là những cái kia bóng trắng đã để hắn thấy không rõ đội trưởng vị trí ở đâu hắn nâng kiếm lại không có chỗ xuống tay trong mắt đã bỏ đầy nước bùn hắn rốt cuộc thấy không rõ phía trước bóng trắng ở khắp mọi nơi che đậy tất cả không có biện pháp sao tuyệt vọng tràn ngập nội tâm hắn hắn cuối cùng vẫn là không có đội kịp nhưng mà liền tại hắn tính toán từ bỏ lúc cái kia nồng đậm bóng trắng khu vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự đại phương khối hình dáng trống giống trống đem trong đó tất cả bóng trắng thôn vệ hầu như không còn bóng loáng biên giới bên trong là vô cùng rõ ràng con đường phía trước n g u y lai đội trưởng liền tại cách h ắ n hai lần này chu triều kiếm cuối cùng có thể rơi xuống hắn không có đi suy nghĩ cái kia đột nhiên xuất hiện phương khối trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ đem trong tay kiếm dùng sức vung xuống chương 5 0 m t h u y kiếm chương 5 0 m t h u y kiếm mặc linh thị g i á c theo cái kia bằng đá lơi kiếm t r u n g điệp vung ra đập vào đội trưởng trên đầu đội trưởng ứng thanh ngã xuống đất nắm vào Chu trôi kiếm cái tay kia cũng có chút nối lỏng mấy phần lúc này chu triều đã hoàn toàn bị nước bùn chỗ quấn quanh liền tính mạc linh vừa mới đã ra tay giúp đỡ nhưng hắn lại không thể tránh khỏi nhận lấy bóng trắng vây công trên người hắn bỏ đầy kết thúc nước da màu trắng thân thể những n à y thân thể chạm đến bộ vị đều dính đầy đen nhánh vết bẩn chu triệu thân thể còn xuống dùng thanh kiếm đem thân thể của mình c h è o trống toàn thân chạy x ô i nước bùn tựa như là mặc một bộ khôi giáp màu đen những cái k i ê u bóng trắng cánh tay như cũ tại hung hăng n ắ m lấy hắn không muốn thả ra nhưng hắn thở hồn hẹn lại bật cười thành công t a thành công nhưng ngay sau đó một cỗ nước bùn từ trong miệng của hắn p h ơ n l ra những cái k i ê u bóng trắng lại lần nữa tập hợp bỏ lên trên thân thể của hắn hắn nhận biết những n à y bóng trắng trong này phần lớn đều là người hạt quen thời học sinh đồng học đi tới thâm viên về sau nhận biết bằng hữu gặp qua mấy mặt h à n xóm thường xuyên bán hắn trang bị hai đạo con buôn những ngày gương mặt mặt không thay đổi nhìn xem hắn chậm rãi trèo lên thân thể của hắn bên hai chuyền đến hô hô tiếng gió giống như là có người đang kêu gọi hắn có thể chu chiều cũng đã có chút nghe không rõ ràng không chỉ là con mắt lỗ thai của hắn trong lỗ mùi đã tràn đầy nước bùn liền liền hô hấp đều thay đổi đến có chút miệng cưỡng hắn cứu những người khác người nào tới cứu hắn đâu bóng trắng lại lần nữa bao phủ lại bị phương khối loại hình chỗ chống bổ ra có thể chu chiều trên thân nước bùn làn tràn đã không có thể n g chuyển hắn ý thức mơ hồ một cái liền nặng n ề mà ngã trên m còn không có đem bọn họ đưa đi c h ạ m giám sát đâu tại mất đi ý thức phía trước chu triều còn đang suy nghĩ làm sao cứu vớt đồng đội trong tay thánh kiếm bị hắn ngã xuống thân thể đặt ở dưới thân mặc linh tầm mắt cũng đột nhiên tối sầm nhưng mà sự tình cũng không có đến đây là kết thúc hắc cám bên trong đột nhiên dâng lên nhàn nhạt chỉ r i ê n g quang mang kia nhan sắc mạc linh hết sức quen thuộc cái kia là đến từ thánh kiếm quang mang màu vàng quang mang xé toang hắc á m chui vào chu triều trên thân làm kia sáng lần nữa biến mất về sau mặc linh tầm mắt đã biến mất về sau mất sáng lần nữa biến mất về sau mặt lần này mạc linh vô cùng xác định chính mình thị giác biến thành nhân loại đây là có chuyện gì vừa vặn vẫn là thanh kiếm thị giác hiện tại làm sao đột nhiên biến thành nhân loại thị giác chẳng lẽ hắn đi theo thanh kiếm kim quang đi tới chu chiều trên thân thanh kiếm lại vì cái gì muốn làm như thế nó tính toán khống chế chu chiều thân thể hoàn thành chu chiều chưa hoàn thành sự tỉnh quang huy đem chu chiều trên thân nước bùn triệt để loại bỏ chu chiều nhìn thoáng qua trên đất thanh kiếm liền trực tiếp hướng về trạm giám sát chạy đi tại q u a n huy ra chỉ bên dưới tốc độ của hắn thay đổi đến rất nhanh cũng không lâu lắm liền lao ra rừng mưa đi tới trạm giám sát xảy ra chuyện gì trạm giám sát vệ binh nhìn thấy lo lắng không yên chu triều lập tức đem hắn ngăn lại do hỏi chu triều hám i ệ n g lại cái gì đều nói không nên lời mãi đến trên thân quang mang c h ậ m dại ả m đạm trong c ổ họp mới đức quang tung ra mấy cái từ ngữ từ triều có người thụ thương đám vệ binh không hề ngốc nghe đến cái này lập tức liền phản ứng lại cấp tốc triệu tập lên nhân viên dẫn chúng ta qua đi chu triều nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu dẫn đường cũng không lâu lắm h ắ n liền đem viện binh đưa đến đội viên xảy ra chuyện cái kia mảnh dừng mưa không nên tới gần dùng người máy đem bọn họ vận chuyển đi ra đám vệ binh trực tiếp phái ra mấy đài máy bay vận tải khí người đem những cái kia hôn mê đồng đội từng cái t r ở đi ra đám vệ binh kinh nghiệm vô cùng phong phú nhìn thấy những n à y dính đầy nước b ù n đội viên lập tức liền minh bạch nơi này phát sinh cái gì lập tức đem những đội viên này đưa về trạm giám sát tại đem tất cả mọi người cứu ra về sau bọn họ lại đều đâu vào đấy quay trở về trạm giám sát đem những n à y rơi vào hôn mê đội viên toàn bộ đều đưa vào chữa bệnh khu tất cả xử lý thỏa đáng chu triều ngồi tại chữa bệnh khu bên ngoài trên g ế một mặt mê man hắn nhìn xem chính mình tay có chút xứng sở lại từ trước ngực lấy xuống minh bài ngơ ngác nhìn chu、triều. một tên vệ binh đi tới trước mặt hắn nhìn xem n â n g minh bài hắn nghi hoặc mà hỏi thăm chu triều nhìn thoáng qua minh bài sau đó ngơ ngác gật gật đầu vệ binh từ phía sau xe vận tải bên trên lấy ra thanh kiếm giao cho chu triều đây là n g ư ơ i bỏ sót tại nơi đó a chúng ta kiểm tra tư liệu nó hẳn là ngươi chu triều đem thanh kiếm một lần nữa nhận lấy có chút không quen thuộc v u n g hai lần chữa bệnh khu cửa lớn rất nhanh liền mở ra mấy tên mặc áo khoác trắng bác sĩ đi ra nhìn ra bên ngoài cầm thanh kiếm chu triều bọn họ đối mặt vài lần phía sau một người trong đó liền đi tới đại đa số đều cấp cứu lại nhưng có ba vị nước bùn đã tiến vào đại não cùng phổi. Đã k h ô ngươi cứu c h là trực tiếp chạy tới trạm giám sát nghe đến bác sĩ hỏi thăm chu triều không biết làm sao tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu nhưng vào lúc này một vị một mực ở bên nghe người nhà đột nhiên vọt lên kéo lấy chu triều cổ áo ngươi vì cái gì không đi cứu bọn họ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 vệ binh bay đầu liền lôi kéo vị kia người nhà rời đi đồng thời một bên cùng người nhà giải thích mọi nguồn chu triều mê man đứng tại chỗ nghĩ phải hiểu rõ tất cả những thứ này hắn cũng muốn theo sau nghe một chút vệ binh kia nói cái gì có thể bên thai tiếng ông ông để hắn dừng bước nắm trong tay t h á n h kiếm có chút phát sáng nhưng k i a sáng lại đang trở nên ảm đạm chạm giám sát bên trong người đến người đi hắn nhìn xem những người này nhưng lại không biết chính mình nên đi nơi nào nội tâm tràn đầy nghi hoặc vì vậy hắn lại một lần nữa cầm lên minh bài nhìn chằm chằm phía trên danh tự nhìn thật lâu chu triều chu triều hắn nhìn xem danh từ này nghi hoặc t ì thầm hiện tại chu triều vẫn là chu triều sao mặt linh đã có chút không phân biệt được hắn cũng không biết chính mình từ điểm sáng trông được đến những hình ảnh này là có hay không thực ta vì sao lại nhìn thấy chu triều đã từng sự tình đâu cái kia thị giác chuyển đổi là đại biểu thanh kiếm thay thế chu chiều sao nguyên bản chu chiều lại đi đâu rồi đâu mạc linh nghi hoặc mà nhìn xem cái kia đứng tại trạm giám sát bên trong không biết làm sao tân sinh chu chiều hai người đều tràn đầy mê man điểm sáng này bên trong một chút tinh quang để mạc linh cũng đắm mình vào trong mãi đến phương khối bên trên khối kia phim n h ự a đột nhiên chất động bay đến điểm sáng bên cạnh đánh gãy mạc linh trầm tư cái kia chỉ riêng điểm s ú n g bên cạnh đánh gãy m ạ n h trầm tư cái kia chỉ riêng điểm sáng bên trong kéo tách rời ra mạc linh cũng kịp thời đem tầm mắt thu hồi p ư ơ n g khối hậu chi hậu giác thanh tỉnh lại ta vừa vặn là cái gì có thể cảm giác được chu chiều cảm xúc tại mới vừa tiến vào cái kia điểm sáng lúc vẫn chỉ là đơn thuần cùng hưởng thị giác về sau hắn thế mà bất chi bất giác có khả năng nghe đến chu chiều tiếng lòng cảm nhận được hắn mê man cùng nghĩ hoặc nếu như không phải phim nhựa kịp thời đánh gây hắn mạc linh rất có thể sẽ một mực đắm chìm đi xuống triệt để rơi vào cái kia điểm sáng bên trong thật là nguy hiểm tinh quang công kích luôn là vội vàng không kịp chuẩn bị tốt tại có ảnh đại nhân phim nhựa tồn tại trí hoãn một hồi về sau mạc linh lại lần nữa đem tầm mắt dò xét đi ra để hắn cảm thấy rất bất ngờ chính là cái kia phim nhựa thế mà không có bay trở về phương khối mặt ngoài mà là chậm rãi đem cái kia thuộc về chu t r i ề u điểm sáng bao vây lại tựa như là tại bảo vệ hắn đồng dạng màu nâu phim nhựa v ặ n b ẹ o lên biến thành một cái bóng đem cái kia điểm sáng cực kỳ chặt chẽ bao khỏa tại trung ương sau đó lại mang điểm sáng bay trở về chu t r i ề u thân thể cái kia nguyên bản ngu nơ g chu t r i ề u nháy mắt liền khôi phục ý thức đột nhiên s ủ i lơ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở lên p h í đến ngay sau đó cái kia phim nhựa lại hướng về vầng sáng bên trong bay ra lại lần nữa mang ra một điểm sáng lần này phim nhựa bay thẳng đến lê lạc trên thân tại chạm đến lê lạc phía sau. lê lạc cũng một cái thanh t ỉ n h lại bất quá nàng ngược lại là không có chu triều phản ứng kịch liệt như vậy chỉ là đánh giá thân thể của mình thở dài một hơi phim nhựa động tác tựa hồ đưa tới tinh quang rung động cái kia dòng lũ thay đổi đến càng thêm mánh liệt liên tục không ngừng hướng phương khối đánh tới vừa mới khôi phục lê lạc cùng chu triều lại bắt đầu ý thức bắt đầu mơ hồ chỉ cần ở tại cái này tập hợp quang lưu bên trong ý thức thủy chung là lung lay sắp đổ nhưng vào lúc này một đạo màu nâu lọc kính đột nhiên từ trên bầu trời lan tràn xuống để phụ cận toàn bộ đều nhiễm lên màu nâu những cái kia phun trào tinh quang cũng như xa vào vũng bùn bên trong đồng dạng cũng không còn cách nào trên bầu trời c h ậ m rãi hàng một con khác cự nhãn ảnh đại nhân thấu kính trực tiếp phong tỏa toàn bộ xâm lâm to lớn bàn quay phi tóc xoay tròn lấy phát ra tiếng ông ông để tất cả mọi người ở đây đều thanh tỉnh lại tìm tới ngươi ảnh đại nhân thanh â m không linh từ trên bầu trời chuyển đến cái tia thâm t h ú y thấu kính nhìn chằm c h ậ p tập hợp quang lưu lại là nhất tầng làm sâu sắc tông sắc lự kính bao phủ xuống ở đây tất cả tinh quang đều nháy mắt thay đổi đến ảm đạm p a i mờ bị vô hình gông xiềng cố định ngay tại chỗ tinh không đình chỉ vận chuyển yên tính tinh quang xâm lâm bên trong chị còn lại bàn quay chuyển động âm thanh có khi còn kèm theo khắc t ảnh đại nhân ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc t h â m t h y thấu kính bên trong lộ ra vô hạn uy nghiêm cái kia bị đình trệ tinh không rễ rồi lấy chuyến ra yếu ớt mà bất đắc gì âm thanh vì cái gì vì cái gì ngươi không thể bỏ qua ta đây nghe lấy cái này hư ngựa câm thanh mạc linh còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm đây là tinh thần chi nhãn làm sao sẽ nhỏ yếu như vậy mạc linh vốn cho rằng tìm tới tinh thần chi nhãn về sau sẽ còn ác chiến một phen không nghĩ tới ảnh đại nhân thế mà có thể trực tiếp để tinh thần chi nhãn không cách nào phản kháng đình chỉ h o à n hóa giải trừ tinh quang a n h đại nhân căn bản không để ý tới tinh thần chi nhãn cầu xin tha thứ trực tiếp đối với nó đưa ra yêu cầu nhưng mà tinh thần chi nhãn còn muốn lại dãy rủa một cái không thể đình chỉ cái này vừa mới bắt đầu vì cái gì không thể để ta tiếp tục bởi vì ngươi tại làm sự tình là sai lầm nhất định phải đình chỉ a n h đại nhân lạnh lùng cảnh cáo nói vì cái gì sai bởi vì các ngươi cảm thấy là sai chính là sai các ngươi căn bản là không hiểu rõ vì cái gì muốn một mực ngăn cản ta đây nếu như các ngươi có thể cùng ta cảm đồng thân thụ liền sẽ không cảm thấy như vậy các ngươi vì cái gì không thể bông ra tâm phòng đâu vì cái gì muốn đi tuân theo cái gọi là quy củ đâu tinh thần chi nhãn căn bản là k h â c phục liều mạng phản bác một hỏi liên tiếp mấy cái vì cái gì ta cũng chỉ là muốn để sinh linh hiểu nhau mà thôi các ngươi vì cái gì liền không thể nào hiểu được cách làm của ta đâu chúng ta đều chỉ là cách nhau rất xa ngôi sao ta chỉ là muốn để tất cả đều liên thông lại có lỗi gì đâu bị giam cầm tinh không chấp động lên đem hết toàn lực nói nó mong đợi cái này cái thế giới tràn đầy chiến tranh tràn đầy cơ cổ ta đến từ nhân loại xã hội ta nhìn thấy qua những cái kia bởi vì lý niệm khác biệt mà sinh ra kiếp nạn cũng trải qua những cái kia một lời không hợp liền đưa tới tranh đấu thế nhưng nếu như đều có thể cảm đ ồ n g thân thụ lời nói tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh sói có khả năng lý giải cứu cứu có khả năng lý giải cỏ cỏ có khả năng lý giải bùn đất bùn đất có khả năng lý giải trình độ vạn vật h o à n hóa là hiểu nhau tiền đề làm tất cả h o à n hóa về sau ta liền có thể đem những này ý thức giống như là ngôi sao đồng dạng núi liền cùng một chỗ đến lúc đó xác thịt liền không phải là xung đột lý do chúng ta chỉ cần hội tụ vào một chỗ liền có thể giải quyết tất cả vấn đề sinh mệnh chỉ là một loại vật dẫn chúng ta hóa thành ý thức sao chạy đi theo thời gian trường hà không ngừng chạy tất cả tư tưởng đều sẽ theo ngôi sao liên tuyến chuyển khắp toàn bộ ý thức hải dương người bên trong có ta ta bên trong có người mộng tưởng không tại xa không thể chạm chúng ta vứt bỏ tất cả ham muốn hưởng thu vật chất đi truy tìm càng mỹ lệ hơn ý thức vũ trụ hiện tại chỉ là một mảnh xâm lâm nhưng ngươi suy nghĩ một chút nếu như là cả một cái thâm v i ê n một toàn bộ thế giới đô thống hợp lại cùng nhau đâu đó là thế giới chân chính hòa bình vạn vật đều là thế giới ý thức chúng ta sẽ trở thành thế giới trưởng khống giả trở thành thế giới bản thân ngươi chẳng lẽ không muốn sao ngươi chẳng lẽ không khát vọng sao nhưng còn bây giờ thì sao chúng ta lại vây ở tòa này không đảo bên trên làm vô vị đấu tranh ngươi đem ta hạn chế tại không đảo trung tâm ta trốn ở tinh quang bên trong từ đầu đến cuối không cách nào tiến về phía trước một bước bao nhiêu trận hải ba ngươi chỉ cần thả ra tâm phòng cùng ta hiểu nhau chỉ cần một giây đồng hồ một giây đồng hồ ngươi liền có thể lý giải tất cả vì cái gì chính là không muốn đây này tinh thần chi nhãn khàn cả giọng hướng ảnh đại nhân biểu đạt phẫn nộ của mình nó trong lòng vô hạn có thể bị ảnh đại nhân vô tình x o á nát hạn chế tại cái này tòa không đảo bên trên đối mặt cái này g i u mới không vào ảnh đại nhân nó chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình mong đợi có thể là không quản nó làm sao kể ra màu nâu lọc kính từ đầu đến cuối bao phủ gắt gao cầm t ù phiến tinh không này chương năm trăm mười một không cách nào thực hiện lý tưởng chương năm trăm mười một không cách nào thực hiện lý tưởng tinh không nhan sắc không ngừng thay đổi cái tia thuộc về tinh thần chi nhãn âm thanh theo hồng sắc tia sáng t r u y ề n khắp tất cả ánh sáng điểm có thể tại tông sắc lự kính áp chế xuống những điểm sáng kia đều không thể động đậy không những như vậy cái tia thâm thủy thấu kính còn đang không ngừng tiếp cận nhìn chằm chặp tinh không tông sắc lự kính cũng biến thành càng ngày càng sâu oong tiếng vang để bầu không khí càng ngày càng kiềm chế giống như là tại cảnh cáo tinh thần chi nhãn từ bỏ chống lại. thế nhưng tinh thần chi nhãn vẫn như cũ chấp mê bất ngộ tiếp tục nói trong lòng kỳ vọng quan g minh nếu như lý giải hát cám liền sẽ không tùy ý làm bậy tiến vào bóng tối bên trong hát cám nếu như lý giải quan g minh liền sẽ không trốn ở cô tịch nơi hẻo lánh trốn tránh cái kia trói mắt tấm áp sinh cùng từ nếu như có thể hiểu nhau liền sẽ không hành hạ lẫn nhau bọn họ bởi vì đối phương mà sinh ra lại lại bởi vì s á c thị t đối lập mà trở thành tự địch bọn họ lúc đầu có thể trở thành bạn rất thân con cái cũng sẽ không tại sao khi lớn lên mới lý giải phụ mẫu phụ mẫu cũng có thể ý thức được bọn họ sáng tạo nhưng thật ra là một cái có được chính mình tư tưởng độc lập cá thể làm bọn họ hiểu nhau về sau bọn họ sẽ chỉ so nguyên bản càng thân cận chiến tranh sẽ không mở bắt đầu xung đột sẽ không phát sinh vạn vật đều có rảnh rỗi đi thưởng thức thế giới mỹ lệ ý thức không có cao thấp bọn họ có thể k h ô n g chế tùy ý xác thịt đi trải nghiệm chưa bao giờ có nhân sinh tinh thần chi nhãn giải thích nó trong lòng kỳ vọng tất cả âm thanh dần dần run dậy lên đó là bao nhiêu mỹ lệ một mảnh tinh không a tự do tự tại tinh không nó dốc hết toàn lực muốn đem trong lòng mình nguyện cảnh chuyến ra ngoài có thể dù cho nghe đến tất cả những thứ này ảnh đại nhân vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn quan ó thâm thuy thâu trong kính chuyển đến vô tận băng lãnh đình chỉ hoàng hóa đây là cảnh cáo vì cái gì ngươi chẳng lẽ không có tâm sao ngươi thật chẳng lẽ như thế ích kỷ tư lợi sao thế giới thống hợp theo ý của ngươi cứ như vậy không đáng một đồng sao tinh thần chi nhãn tức giận chất vấn ích kỷ chính là ngươi ngươi sớm nên nhìn thấy cái kia là không thể nào thực hiện sự tình cũng là bởi vì ngôi sao lẫn nhau tách rời mới sẽ sinh ra trói mắt tinh h ô n g trọng yếu không phải những ngôi sao kia mà là những cái kia không đáng chú ý hạc m ngươi đã sớm biết điểm này không muốn chấp mê bất ngộ ảnh đại nhân lời nói lạnh như băng đau nói h tinh thần chi nhãn nội tâm tinh không lại lần nữa lập lòe kịch liệt h ồ n g quang chiếu sáng đại địa không thử một chút làm sao biết một nhất định có thể một nhất định có thể đem tất cả ngôi sao dính liền nhau nhưng ảnh đại nhân lại vô tình đánh gây em nó giải thích ngươi liền ta đều không có cách nào thuyết phục liền tâm ta phòng đều không có cách nào mở ra làm sao đi mở ra toàn bộ thâm viên tâm phòng đâu ngươi quá đơn thuần ngươi cho rằng h o ạ t hóa là ý thức liên thông tiền đề thế nhưng h o à n hóa sẽ chỉ mang đến tai nạn vạn vật đều là ích kỷ bọn họ sẽ chỉ theo đuổi í c h lợi của mình chỉ sẽ tự thủ ý thức của mình bọn họ sẽ không cùng mặt khác ý thức chia sẻ thế giới sẽ chỉ n g h ĩ trăm phương ngàn h ư n kế xâm chiếm càng lớn bộ phận tại thân là sói thời điểm bọn họ liền sẽ muốn ăn càng nhiều cựu tại thân là cựu thời điểm bọn họ liền sẽ muốn ăn càng nhiều cỏ tại thân là c ỏ thời điểm bọn họ liền sẽ kiệt lực hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng tham lam là a m l sinh mệnh bản tính hoặc là nói sinh mệnh cũng là bởi vì tham lam mà ra đời bởi vì muốn cấp lấy càng nhiều vật chất mới sinh ra tế bào vì cùng mặt khác tế bào tranh đấu mới tổ hợp thành càng cường đại nhiều tế bào sinh vật không ngừng mà tiến hóa không ngừng mà đấu tranh chỉ vì thỏa mãn ích kỷ bản tính tranh đoạt đồ ăn tranh đoạt sinh tồn không gian tranh đoạt giao phối quyền sinh vật là một loại vô hạn lan tràn tham lam ôn lịch ích kỷ tư lợi chính là bản tính của bọn nó ngươi lại muốn để bọn họ từ bỏ bản thân cộng đồng khống chế cái này cái thế giới bọn họ sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý ý thức của hắn hoặc là để ý thức của mình chiếm cứ vị trí chủ đạo bọn họ sẽ không để ý cái gì trói mắt tinh quang đưa cho bọn họ tự do bọn họ sẽ chỉ khống chế một vì sao hung hăng v ọ t tới k h á c một vì sao để tất cả vật chất dung hợp lại cùng nhau trở thành c ả n cường đại ngôi sao làm tất cả vật hỗn hợp với nhau về sau bọn họ chỉ lại bởi vì tự th vô tận tham lam đem chỗ có ý thức khe hở hợp lại cùng nhau trở thành thôn vệ tất cả ý thức hát động ngươi không phải tại sáng tạo một mảnh tự do tự tại tinh không mà là tại sáng tạo một cái hủy diệt tất cả hát động vật cực tất phản muốn bổ khuyết ngôi sao ở giữa khe hở sẽ chỉ làm tất cả đều hóa thành hư vô khoảng cách tồn tại không phải là vì ngăn trở ngươi ta mà là vì bảo vệ bảo vệ chúng ta không bị lẫn nhau ở giữa lực hút thối vệ trở thành vô tự hối loạn a n h đại nhân lời nói giống như một cái trọc truy để tinh thần chi nhãn cảm xúc lại lần nữa rung chuyển lên chói mắt hồng quang tựa như đèn báo động đồng dạng gần như muốn xuyên thủng cái tiêu Hát động. vô tự hỗn loạn tinh thần chi nhãn không dám tin tưởng tái diễn ảnh đại nhân lời nói cái kia tinh quang tập hợp chỗ p h ư ơ n g khối tựa như một cái đứng lặng pho tượng không ngừng mà nhắc nhở lấy tinh thần chi nhãn chống rông xác thực tồn tại vô hạn hắc ám vô tận yên tĩnh tuyệt đối không cách nào thỏa mãn tham lam ý thức giống như dòng lũ đ i ề n bảo lại vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy làm tinh không tịch d i ệ t về sau sẽ chỉ còn lại một mảnh hắc ám tất cả tinh quang đều bị cái kia chống rông hấp dẫn nuốt vào trong đó tất cả ý thức hoàn toàn hủy diệt thế gian tất cả đều biến thành không có chút nào hòa tính vật chết đây là người muốn hòa bình thế giới sao ảnh đại nhân lạnh lẽo âm thanh vang lên lần nữa tại lọc kính bao phủ xâm lâm bên trong quanh quẩn càng không ngừng đập tinh thần chi nhãn nội tâm đúng vậy a làm tất cả đều chết đi xác thực liền hòa bình thế giới nhưng lúc đó cũng không có cái gì tinh quang ngôi sao toàn bộ đều chết đi tất cả đều kết thúc đương nhiên cũng không có tranh đấu không có chiến tranh không có xung đột hồng quang quanh quẩn rất lâu cuối cùng lại lần nữa bình tĩnh lại người đem c h ố n g rông đưa đến trước mặt ta chính là vì để ta tận mắt thấy nó đích thân cảm nhận được tuyệt vọng đúng không tinh thần chi nhãn có chút tuyệt vọng nói nó đã hiểu tất cả những thứ này đều chỉ là ảnh đại nhân kế hoạch ảnh đại nhân mục đích chủ yếu cũng không phải là tìm tới nó mà là đem cái này ý thức không động đưa đến tinh quang bên trong để nó tận mắt nhìn xem ý thức tịch diệt đem tàn nhẫn chân tướng hiện ra ở trước mặt của nó chỉ để đánh vỡ nó ảo tưởng thật tàn nhẫn a khi biết được tất cả những thứ này về sau tinh thần chi nhãn phản lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh nhàn nhạt tinh quang nói ra nó đối mặt với cái tia thâm thúy thấu kính tự dêu nói ngươi nhất định là hiểu rõ vô cùng ta mới có thể nghĩ ra dạng này chiêu số ta đồng thời không hiểu rõ ngươi ảnh đại nhân trực tiếp phản bác ta chỉ là biết được nhiều hơn ngươi suy tính được so ngươi chu toàn k h ảnh đại nhân như cũng vậy, không có lập tức nói cho tinh thần chi nhãn chính mình là như thế nào tìm tới chống giống mà là cùng nó nói tới điều kiện tinh không lập loại một hồi tinh thần chi nhãn phát hiện vẫn là không cách nào di động bất đắc gì đối ảnh đại nhân nói ngươi trước thả ra ta hạn chế ta mới có thể giải trừ h o à n hóa vừa dứt lời cái k i a màu nâu lọc k í n h liền trở thành nhạt mấy phần ảnh đại nhân trực tiếp giải trừ đối tinh thần chi nhãn phong tỏa tựa hồ đồng thời không lo lắng nó sẽ làm trái lời hứa điểm sáng lại lần nữa t u ô n ra bắt đầu chuyển động tạo thành một dòng sông tràn vào cái k i a tín tiêu phía dưới mặt đất cũng không lâu lắm liền gặp được một trận ánh sáng xanh lục hiện lên đi ra ngay sau đó một khoảng ngọc chất tiểu thảo từ trong đất bùn trôi ra bị điểm sáng bao vây lấy bay lên trời cao đây là h o à hóa đầu mườn chỉ cần hủy đi nó liền có thể để h o à hóa đình chỉ làm tràn nhưng là trước kia đã sinh ra h o à hóa liền không có biện pháp cái này cây ngọc chất tiểu thảo chính là kiện kia có khả năng sinh ra hoạt hóa di vật chỉ bất quá hiện tại nó hình như cũng chỉ còn lại một cái xác thịt trong đó ý thức không biết chạy đi nơi nào nghe đến tinh thần chi nhãn lời nói ảnh đại nhân thấu kính tập trung vào cái này cây tiểu thảo màu nâu lọc kính điệp ra ở phía trên có thể là tiểu thảo ánh sáng xanh lục nhưng thật giống như có khả năng đâm xuyên lọc kính không lọt vào mắt tông s ắ c lự kính ảnh hưởng thấy tình cảnh này ảnh đột, đột nhiên xuất hiện mấy món di vật trong đó có mạc linh hết sức quen thuộc tiểu bình cái ảnh đại nhân thanh lý cái này bùi cỏ có, có đúng không tiểu bình cái nghiêm túc hỏi là tiểu bình cái, đem hết toàn lực, liền tính hoạt vật, cái, liền đối với mấy cái này hoạt hóa di quan bình không dọn cũng không này sạch hệ. hóa lực, có có đem Mà mấy dẹp sẽ ảnh đại nhân lại khôi phục cái kia ôn nhu ngữ khí. phục nhu ôn ngữ tiểu ố t ảnh đ ạ nhân t i bình cái tràn đầy nhiệt tình đối với cây kia tiểu thảo một trận xoay chuyển có thể cái kia tiểu thảo cũng chỉ là tùy theo đảo lộn mấy lần căn bản không có cái gì tổn hại thất bại ảnh đại nhân tiểu bình cái h ề phải nói không quan hệ lao bố ngươi đến thử xem a ảnh đại nhân lại đối mảnh vải đen đó nói mảnh vải đen đó cũng không nói gì trực tiếp bọc lại cây kia tiểu thảo ngay sau đó chính là một trận vật mèo nhưng mà Là m đúng vải đen lúc t l này tiểu k h bình cái ể u nhìn thấy một bên không nhúc nhích phương khối thương phấn bay đi đồ đệ, đồ đệ tựa như phía trước đồng dạng tiểu bình cái bao quanh phương khối càng không ngừng xoay quanh sau đó lại dùng sức tiến tới phương khối bên trên ta rất nhớ ngươi à đồ đệ rất lâu không gặp ngươi đều đói gầy có phải là công tác quá mệt mỏi còn bận thiệu tiểu bình cái một bên quan tâm p h ư ơ n g khối một bên lợi dụng chính mình năng lực đem p h ư ơ n g khối bụi bặm trên người thanh lý một lần dạng này liền tinh thần nhiều liền tính chăm chỉ làm việc cũng phải chú ý hình tượng của bản thân không thể làm cho lôi thôi l í t thiết biết sao tiểu bình cái dùng sức đụng đụng p h ư ơ n g khối tựa hồ là lo lắng cái n à y vụng về đồ đệ không có nghe l o ạ n mặc linh vội vàng không chê p h ư ơ n g khối run dậy bày tỏ chính mình minh bạch ta làm sao đói gầy nó là làm sao nhìn ra được mặc linh còn đang nghi ngờ t nếu, nếu như phá hư cái này cây tiểu thảo thật có thể để hoạt hóa ô nhiễm dừng lại lời nói mạc linh đương nhiên vô cùng nguyện ý nhưng hắn vẫn là đối ảnh đại nhân có hoài nghi vì vậy hắn lưu lại một cái tâm nhãn mạc linh đối cái tia tiểu thảo ngọc phát động truyền thống thế nhưng cũng không có phá hư nó mà là đưa nó hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến phương khối bên trong đem cái này cây tiểu thảo nâng tại trong tay nhìn xem cái tia tràn lan ánh sáng xanh lục mạc linh cảm nhận được một loại độc thuộc về ngọc chất ôn nhuận cảm giác nhưng cũng ngửi thấy một cỗ có cây tươi mát hương vị phảng phất đưa thân vào vạn vật sống lại xuân trong mưa thật là kỳ lạ cảm giác mạc linh không muốn đem tiểu thảo thả xuống một lần nữa đem tầm mắt lộ ra phương khối đồ đệ n g ư ơ i thành công tiểu bình cái nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa tiểu thảo lại hưng phấn tại phương khối xung quanh xoay lên Tựa bàn h quay chuyển động chậm rãi dừng lại phát ra lật két tiếng tị tạc tự hồ tại cao tốc chuyển động bên dưới đài này cũ kỹ máy móc cuối cùng không chịu nổi cái t i a u màu lâu lọc kính đột nhiên bắt đầu không ổn định chậm rãi phai màu tất cả xung quanh cũng dần dần khôi phục nguyên bản hình dạng nguyên bản thâm thủy thấu kính thay đổi đến ảm đạm vô quang giống như hư hại kính lao động dạng mang theo khắc thường vật đục anh đại nhân người làm sao vậy tiểu bình cái đệ nhất thời gian phát hiện ảnh đại nhân không thích hợp lập tức bay đến thấu kính phía trước gấp gáp mà hỏi thăm không có việc gì ảnh đại nhân suy yếu nói nó cái kia v ẫ n đục thấu kính lại lần nữa nhìn về phía tinh thần chi nhãn rõ ràng đã mất đi cái kia ánh mắt thâm thúy nhưng cái kia vô tận uy nghiêm lại vẫn tồn tại như cũ nó nhìn chằm chặp tinh thần chi nhãn ngự khí lại lần nữa thay đổi đến nghiêm túc lên tinh thần chi nhãn ảnh đại nhân âm thanh không tại linh hoạt kỳ hảo thậm chí mang theo một chút linh kiện run run âm thanh có vẻ hơi khản, khản cùng mơ hồ không rõ nhưng dị thường kiên định tinh thần chi nhãn nó lại lần nữa hô. ngươi là lệ thuộc vào thâm viên điều tra đội ba vật tư vận tống phân đội theo đội di vật phụ trách c ư ớ n g đối cực đoan nguy cấp tình huống cùng ức chế ô nhiễm t h a i họa ngươi là có hay không nhớ tới nghe đến ảnh đại nhân lời nói tinh thần chi nhãn q u a n mang lại lần nữa chấn động mấy lần làm sao ngươi biết ta đương nhiên biết mời ngươi trả lời ngươi là có hay không nhớ tới ảnh đại nhân hỏi tới nhớ tới ta đương nhiên nhớ tới tinh thần chi nhãn hồi đáp t ố t cái kia mời ngươi tuân theo chức trách của ngươi tất nhiên ngươi là theo đội di vật liền muốn thực hiện theo đội di vật chức trách mặc dù vật tư vận tống phân đội đã toàn quân bị diện thế nhưng ngươi nhất định phải một lần nữa bắt đầu ng hiện tại ta bắt đầu truyền đạt nhiệm vụ chỉ thị mời tạ i nhìn xong chỉ thị về sau lập tức bắt đầu nhiệm vụ nói xong mấy câu nói đó về sau ảnh đại nhân trên thân bản quay lại bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt c h u y ể n động cái tia cũ kỹ quận phim xoay t r ò n lấy màu nâu lọc kính lại lần nữa bao phủ mảnh này s â m lâm theo linh kiện lên tâm thanh mơ mơ hồ hồ bóng người bắt đầu tại xung quanh xuất hiện tình cảnh cũng dần dần bắt đầu biến động ảnh đại nhân bắt đầu chiếu phim lên cuối cùng này điện ảnh chương năm trăm m ư ơ i ba sau cùng chiếu phim chương năm trăm m ư ơ i ba sau cùng chiếu phim bóng người bắt đầu chậm rãi lắc lư thanh âm quen thuộc cũng từ cái tia điện ánh, hình ảnh hình ả chu triều ngươi lưu tại trên tòa đảo này d á m thị hoạt hóa ô nhiễm đội trưởng đối với chu triều trịnh trọng nói vì cái gì đội trưởng ta thánh kiếm chính mình lại không cần đến đây không phải là tra tấn ta sao chu triều buồn bực nói đây là mệnh lệnh hy vọng ngươi phục tùng đội trưởng bình tĩnh hồi đáp nhìn thấy đội trưởng nghiêm túc như thế chu triều hà to miệng không có phản bác nữa thua ta các ngươi về sớm một chút cứu ta nhất định đội trưởng nhẹ gật đầu chu triều không muốn nhìn các đội viên một cái liền cũng không quay đầu lại hướng xâm lâm biên giới đi đến đội trưởng vì cái gì muốn đem chu triều chính mình một người lưu lại tại chu triều rời đi về sau có đội viên kìm nén không được nội tâm n g h i hoặc hướng đội trưởng hỏi hắn không có thể tham dự hành động lần này đội trưởng trả lời một cái lập lờ nước đôi đáp án đội viên nghe đến cái này cũng n g a y mắt minh bạch ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình vì vậy vội vàng ngẩm miệng lại đội trưởng một vừa nhìn nơi xa xâm lâm một bên lấy ra màn hình điện tử mở ra nhân viên danh sách tại đội trưởng quyền hạn bên dưới hắn rất nhanh liền tìm được chu triều tư liệu để người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chính là chu triều tư liệu bên trong lại có mấy đầu đánh dấu đỏ chú thích Không, không p đội trưởng thở dài tại quan vương đưa cho hắn tên này đặc biệt đội viên về sau hắn chỉ có thể giả vờ như chu triều là một tên người bình thường đồng thời lại muốn bất động thanh sắc cho chiếu cố làm hắn mười phần hao tâm tổ trí bất quá ở chung lâu như vậy về sau hắn phát hiện tên này bị di vật thay thế ý thức đội viên trừ trong đầu luôn có chút không thiết thực ý nghĩ tư tưởng có chút đơn thuần bên ngoài liền không có có khuyết điểm gì chu triều tự nhận là chính mình là nhân loại kỳ thật sớm đã bị quan phương phát hiện quan phương tại đ ố i hắn tiến hành quan sát xác định hắn không có cái gì nguy hại phía sau liền thả tới đội trưởng điều tra đội bên trong để đội trưởng thay giám thị cũng đúng lúc có khả năng lợi dụng thanh kiếm cường đại năng lực chu triều vì cái gì không thể sử dụng thanh kiếm đâu bởi vì hắn chính mình là thanh kiếm người là không thể nâng từ bản thân thanh kiếm đương nhiên cũng vô pháp sử dụng, thanh kiếm, thế nhưng khiến người khác sử dụng liền có thể phát huy lực lượng cường đại cũng chính bởi vì lực lượng như vậy mười phần hữu dụng quan phương mới đem chu triều lợi dụng nhìn xem tên này vấn đề đội viên tư liệu đội trưởng lắc đầu bất đắc dĩ hắn mơ hồ cảm giác tiếp xuống không thể hành động mang lên chu t r i ề u bất quá hắn cũng không xác định chính mình quyết định có chính xác không l i ệ t khích tạc đạn điều chỉnh thử tốt sao hắn đối với một tên đội viên hỏi đã điều chỉnh thử rất nhiều lần đội trưởng cam đoan không có vấn đề Tốt. chúng ta muốn tạo ra một cái ổn định đồng bộ khu vực đem tín tiêu bao vây lại phòng ngừa nó bị h ỏ a hóa l i ệ t khích tạc đạn cũng không phải là chỉ có thể xem như phá hư vũ khí sử dụng còn có thể dùng để chế tạo kẽ n ư ớ đem một cái khu vực hoàn toàn ngăn cách đội trưởng lo lắng sau khi bọn hắn rời đi nơi này hoạt hóa ô nhiễm sẽ ảnh hưởng tín tiêu bởi vậy, vậy định dùng liệt khích tạc đạn đem tín tiêu ngăn cách ra đội viên đem liệt khích tạc đạn thả tới tín tiêu bên cạnh điều chỉnh tốt tham số đứng xa một chút ra để phòng ngoài ý mớn đội trưởng mang theo đội viên lùi đến nơi xa cũng không lâu lắm một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến tựa như là có một loại nào đó lớn vật lớn đột nhiên chui ra mặt đất ngay sau đó cái tiêu tín tiêu chỗ liền truyền đến một trận lục quang trói mắt sau đó lại lóe lên vô số tinh quang những này đủ mọi màu sắc quang mang nháy mắt đong đưa điều tra đội viên bọn họ mở mắt không ra chuyện gì xả có đội viên không hiểu hỏi không đối đây không phải là liệt khích tạc đạn các đội viên bại lộ tại cái k i a quan g mang trói mắt bên dưới bọn họ mặc dù đều nhắm mắt lại nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái k i a đủ mọi màu sắc vầng sáng đội trưởng trong lòng cảnh báo văn minh hắn dùng tay gắt gao t r á i mắt quả nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hắn vô cùng vui mừng không có đem chu t r i ề u mang lên nhưng bây giờ cũng không phải là suy nghĩ cái này thời điểm trước mắt nhất định phải làm rõ ràng những cái k i a kỳ quái chỉ riêng đến cùng là cái gì nhưng mà những ánh sáng kia quá mức trói mắt hắn từ đầu đến cuối không cách nào mở to mắt đội viên của h ắ n cũng đồng dạng cái này để đội ngũ lập tức loạn thành một đoàn quay đầu đi đội trưởng lập tức hô lớn vì vậy tất cả đội viên đều nghiêng đầu đưa lưng về phía tín tiêu phương hướng không được đội trưởng vẫn là không mở ra được cái này chỉ riêng hình như đến từ bốn phương tám hướng đã đem nơi này toàn bộ đều bao trùm bốn phương tám hướng vì sao lại là bốn phương tám hướng đội trưởng một thời gian chưa kịp phản ứng vừa vặn không phải từ tín tiêu chỗ bạo phát đi ra quan g mang sao hắn nhắm hai mắt ở xung quanh cảm thụ một hồi quan mang kia khuyết tán ra tới hắn kèm chút tưởng rằng h o à n hóa quang lại đuổi theo tới có thể là cảm giác này nhưng không giống lắm không có kịch liệt nhiệt độ cao ngược lại cái này chỉ riêng còn mang có một loại khác thường lạnh buốt cảm giác tắm rửa ở trong đó khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu không những như vậy xuyên thấu qua m í mắt có thể cảm nhận được quan g mang kia đang trở nên không như thế trói mắt càng thêm lưu h ò a một loại kỳ quái tiếng kêu tại bên thai vang lên đội trưởng phát phát hiện mình thế mà bắt đầu đ ả o tưởng lên quan g mang kia màu sắc sạc sỡ một giây sau liền muốn không nén được mở to mắt tận mắt nhìn xem cái kia rực rỡ chỉ riêng nhưng đội trưởng lập tức liền đem cái này loại cảm giác ngăn chặn lại không thích hợp quan mang này tại dụ hoặc bọn họ đi nhìn đội trưởng hình như có thể mở mắt có đội viên đột nhiên nói không muốn mở ra đội trưởng lập tức hô lớn đáng tiếc đã không kịp tên tia đội viên đã đem con mắt hoàn toàn mở ra a vượng đội trưởng điên cuồng hô h à o tên tia đội viên danh tự thế nhưng lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại hắn lại lần nữa hô lớn mấy lần a vượng cũng sẽ không tiếp tục trả lời đội viên khác trong lòng quý lên tại đối đồng bạn quan tâm cùng với tia sáng dụ hoặc phía dưới cũng trầm trầm mở mắt lần này giống như q u n bài đố mị nổ đồng dạng một nháy mắt lại có thật nhiều đội viên mất đi đáp lại đội trưởng nhắm đột nhiên l đối với chính mình sinh ra hoài nghi nhưng vào lúc này vừa vặn hắn cho rằng biến mất những cái tia đồng đội lại bắt đầu nói tới nói lui đội trưởng Vừa vẫn có chút không nghe có chút rõ, làm s xong ư ờ i nói chuyện lại là làm đội trưởng ý thức được không thích hợp lúc tinh quang đã gạt mở mỹ mắt hắn hoàn toàn chiếm cư con ngươi của hắn ý thức của hắn cũng nháy mắt bị kéo tới một vùng biển sao bên trong những cái kia thanh nhân quen thuộc lại lần nữa chuyển đến Các đội trưởng vô cùng tự trách chính mình thân là đội trưởng thế mà phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy hắn cảm thấy mình nội tâm đối mảnh này ngồi sao xuất hiện khó nói lên lời khát vọng muốn triệt để dung nhập mảnh này sao trong biển thế nhưng rất nhanh cái này loại cảm giác liền biến mất đồng thời biến mất còn có chính mình đối với thân thể không chế hắn thế mà hóa thành một viên ý thức điểm sáng hoàn toàn thoát ly thân thể làm ý thức triệt để rời khỏi thân thể về sau dù hoặc liền sẽ biến mất sao hắn nháy mắt ý thức được điểm này nhìn xem cái này đầy mắt ngôi sao đội trưởng cảm thấy không thể ngồi chờ chết đội viên của hắn nhất định cũng tại mảnh này sao trong biển bọn họ đương nhiên tại một thanh âm tại đội trưởng bên cạnh vang lên ngươi là ai nghe được thanh âm này về sau đội trưởng nháy mắt cảnh giác ta là tinh thần chi nhãn là ta đem các ngươi mang tới ngươi có mục đích gì đội trưởng hỏi tới ta không có, có mục đích gì làm ngươi cùng ta cảm động thân thụ về sau ngươi liền sẽ biết ngươi bây giờ tâm phòng quá nặng ngươi đến thả lòng trong lòng phòng Cảm thụ một chút chi thích giải một mỹ một thụ biết tinh Tinh thần chi nhãn nói một trận quanh, phiến không nhiêu nhãn không xung ngươi liền này nói bao lệ. sẽ đội ư ợ c về liền sau, biến mất, đ trưởng lại thế nào hỏi thế thăm, nào cũng sẽ không tiếp tục có đáp lại. đáp p có hiểu ò n g đ ộ trưởng không h i tinh thần chi nhãn nói là có ý gì nhưng hắn biết địch nhân để hắn thả lòng trong lòng phòng hắn liền nhất định không thể thả lòng trong lòng phòng hắn duy trì cảnh giác hướng xung quanh ngôi sao tới gần làm cùng những ngôi sao kia càng ngày càng gần hắn cũng dần dần hiểu được những ngôi sao kia lai lịch bọn họ đều là đến từ không đảo bên trên sinh vật hoặc là h o ạ hóa vật bọn họ bị tinh thần chi nhãn tách ra ý thức đến nơi này t nói nói đội trưởng h n lập tức liền ý thức được đây là một cái cực kỳ lý tưởng hóa kế hoạch can vốn không có khả năng thực hiện mặc dù thoạt nhìn mỹ lệ phi thường nhưng đều là hư hảo bằng nước nơi này điểm sáng phần lớn đều đã bày nát dù sao đều như vậy không bằng gia nhập dung hợp chỉ cần dung hợp đạt tới trình độ nhất định liền có thể trở lại nguyên lai s á t thịt bên trong còn có thể trở về đội t r ư ở n g rất bất ngờ đương nhiên có thể trở về chỉ bất quá tỷ lệ lớn không trở về được nguyên lai trong thân thể bọn họ s á t thịt đều biến thành cùng h ư ớ n g s á t thịt hai cũng có thể dùng tựa như tinh thần chi nhãn nói đến như thế s á t thịt đã không trọng yếu ý thức một khi dung hợp s á t thịt chỉ là một kiện y phục chỉ là làm làm một loại thể nghiệm công cụ mà thôi đội trường mặc dù đối với cái này khịt mũi coi thường nhưng hắn cảm thấy đây là một cái chỗ đột phá nhưng trước mắt trọng yếu nhất hay là tìm được hắn thất lạc đồng đội mà tại ý thức đại dương bên trong muốn tìm được cái khác điểm sáng nhất phương thức hữu hiệu chính là ý thức cộng minh cũng chính là cảm động thân thụ không có cái gì so tâm linh truyền lại hiệu suất cao hơn nhưng muốn cảm động thân thụ nhất định phải thả ra tâm phòng đội trưởng không có biện pháp c a m đoan đội viên an toàn hắn thân là đội trưởng chức trách nhưng làm như vậy lại sẽ để cho địch nhân đạt được hắn bởi vậy lâm vào xoắn suýt ý thức dung hợp sẽ phát sinh cái gì hắn hỏi thăm cái khác điểm sáng sẽ mất đi bản thân sẽ quên chính mình là ai sẽ trở nên lạnh lùng sẽ bị những cái k i a chấn động suy nghĩ s u n g kích thay đổi đến chậm chạp suy nghĩ thay đổi đến càng ngày càng rộng lớn sẽ chỉ dùng một loại chúng sinh quan niệm đối đại sự tình chậm rãi quên lãng đối cá thể cảm thụ điểm sáng bọn họ vô tư trả lời đội trưởng tựa như tinh thần chi nhãn nói đến như thế nơi này ý thức tựa hồ cũng không có cái gì địch ta phân chia lẫn nhau ở giữa đ ề u vô cùng tín nhiệm liền coi như bọn họ biết đội trưởng muốn làm gì cũng vẫn như cũng không giữ lại chút nào vì hắn giải đáp nghi vấn cái này để hắn lại tìm đến một cái điểm đột phá hắn hướng về đáp hắn một viên điểm sáng hỏi ta có thể cùng người dùng học sao đương nhiên có thể cái tia điểm s thế nhưng ta không nghĩ mất đi bản thân ta nghĩ ghi nhớ chính mình đội trưởng đưa ra yêu cầu của mình không có vấn đề ta cùng ngươi cảm động thân thụ đương nhiên sẽ tuân theo ý nguyện của ngươi sẽ không để ngươi khó chịu tất nhiên ngươi không nghĩ chúng ta liền không cho nó phát sinh đội trưởng trong lòng hiện lên một tia hầy náy lại rất nhanh biến mất chúng ta đến dung học a cảm động thân thụ cảm động thân thụ hai cái điểm sáng giao h ộ i ở cùng nhau bọn họ triệt để bông xuống tâm phòng bị lẫn nhau trao đổi lấy ý nghĩ trong lòng viên tia điểm sáng cũng g i n g nó hứa hẹn như thế từ bỏ tất cả bản thân để đội trưởng ý thức chiếm cứ toàn bộ ngươi vì cái gì muốn từ bỏ tất cả đâu đội trưởng bi ai mà hỏi thăm ngươi còn có chưa hoàn thành sự tình ngươi còn muốn cứu vớt ngươi đồng đội ngươi còn muốn đi mang lấy bọn hắn thoát đi không đảo tiêu diệt h o ạ t hóa ô nhiễm ngươi còn có nhiều như vậy việc cần phải làm mà ta đây ta chỉ là một khối h o ạ t hóa tảng đá ta không có cái gì mộng tưởng nhân sinh của ta cũng không có ý nghĩa gì liền tính để ngươi chiếm cứ toàn bộ lại như thế nào đâu ngươi đang gạt ta đội trưởng thống khổ nói ngươi muốn rời khỏi xâm lâm đi tới một mảnh rộng lớn tiến đ i ệ tận mắt nhìn xem cái kia rơi xuống trời chiều muốn đi đến hải biên nhìn xem thủy chiều lên xuống cái này không phải đều là ngươi làm chiêu suy nghĩ sao tại cả hai dung hợp lẫn nhau thời điểm đội trưởng cũng minh bạch đối phương kỳ vọng rõ ràng chỉ là như vậy đơn giản ý nghĩ lại làm cho nội tâm hắn vô cùng b i hay t à n g đá không có cơ hội đi thực hiện ước mơ như vậy không có quan hệ ta tại trong trí nhớ của ngươi nhìn thấy mỹ lệ trời chiều thủy triều lên xuống núi cao sa mạc còn có thân mật vô gian bằng hữu nhân loại thế giới thật đẹp a ngươi nhất định muốn tiếp tục à, tìm tới ngươi đồng đội mang lấy bọn hắn một lần nữa đi nhìn một lần cái kia trời chiều cùng sóng biển nếu như không thể lại nhìn một lần sẽ rất đáng tiếc tảng đá lẩm đội trưởng tại h a đ được đến tảng đá tất cả đồng thời cũng mất đi tảng đá vô hình nước mắt từ đội trưởng trong lòng chảy xuống giờ phút này hắn chân chính cảm động thân thụ cùng một khối phía trước chưa hề có người để ý qua tảng đá cảm động thân thụ chương năm trăm mười m chúng sinh cùng bản thân chương năm trăm mười lăm chúng sinh cùng bản thân đội trưởng chưa hề nghĩ qua có một ngày hắn sẽ minh bạch những cái kia hắn chưa hề nghĩ qua muốn đi tìm hiểu sự vật nội tâm đại thụ bùn đất dòng sông nguyên lai、like、khác biệt đại thụ nghĩ là không giống có muốn dài đến rất cao rất cao t ắ m rửa dưới ánh mặt trời có muốn đem căn đâm đến rất sâu nhìn nhìn lòng đất bên dưới có cái gì có muốn mọc r a xanh nhất lá cây có thậm chí muốn dọc theo không đảo dài đến cái khác không đảo đi lên có bùn đất muốn một mực trốn trong lòng đất có muốn đánh bại cái khác bùn đất để chính mình thay đổi đến cứng hơn dòng sông thì càng phức tạp khác biệt dòng nước thường thường có khác biệt ý nghĩ bọn họ phần lớn đ không những như vậy còn có những cái kia càng thêm kỳ diệu sự vật chỉ riêng hát ám mục nát những này khái niệm sự vật thế mà cũng đều có ý nghĩ của mình nhưng mà làm đội trưởng nghiêm túc hỏi ta có thể giữ lại bản thân sao những cái kia ý thức không một cự tuyệt đều đáp ứng yêu cầu của hắn bọn họ sẽ tán thưởng nhân loại kinh lịch mỹ lệ để đội trưởng kiên trì bọn họ hiểu nhau cảm đ ồ n g thân thụ bọn họ minh bạch đội trưởng chấp nghiệm trong lòng cũng minh bạch đội trưởng kiên trì từ ta lý do nhưng đội trưởng lại tại dung hợp những này ý thức đồng thời cảm nhận được vô tận bị a y tại mất đi bản thân dung hợp ý thức đồng thời những này ý thức cũng từ bỏ thuộc về bọn họ chấp h nhiệm ý thức bởi vì s á t thịt m à sinh làm sao có thể thoát ly s á t thịt đâu đội trưởng tại những cái kia trí nhớ không thuộc về hắn bên trong rong chơi cảm thụ được những cái kia không thuộc về nhân loại ý nghĩ suy nghĩ dung chuyển cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh tại kết nối càng ngày càng nhiều ý thức về sau hắn phát phát hiện mình thật thay đổi đến chậm chạp mặc dù những điểm sáng kia đều từ bỏ bản thân để đội trưởng chiếm cứ địa vị chủ yếu thế nhưng những ký ức kia cùng suy nghĩ vẫn là thường thường để hắn cảm giác được hạnh hốt hắn thỉnh thoảng sẽ đột nhiên quên chính mình thân phận nhưng mỗi lần lúc này những điểm s người đem đồng đội cứu ra về sau nhớ tới đi không đảo bên ngoài nhìn một chút ngươi có thể giúp ta đi xem một chút không đảo dưới nền đất có cái gì sao nước một m ự c chạy cuối cùng sẽ hướng chạy chỗ nào đâu ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao những này kỳ vọng đều đang nhắc nhở hắn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm tại dung hợp vô số ý thức về sau đội trưởng cuối cùng tìm đủ đội viên của mình bọn họ lúc này phần lớn đều đã lâm vào mê man tại vô số lần dung hợp bên trong quên đi chính mình là ai bọn họ chỉ là bản năng cảm thấy đội trưởng vô cùng thân cận tìm tới những này thuộc về đồng đội điểm sáng về sau đội trưởng quyết định tiến hành bước kế tiếp trở về s ắ c thịt hắn mang theo những n à y đồng đội điểm sáng rời đi ý thức hải tinh thần chi nhãn đồng thời không có ngăn cản bọn họ liền giống như đã nói như vậy tại hoàn thành dung hợp về sau bất luận cái gì điểm sáng đều là tự do có thể tự mình lựa chọn s ắ c thịt nhưng mà từ ý thức hải trở về về sau đội trưởng lại không có lựa chọn trở lại nguyên bản thân thể mặc dù những cái kia thân thể còn bảo trì chỉ hoàn chỉnh đội trưởng nhìn về phía chưa di vật hành lý bên trong hắn có một cái ý nghĩ hay hơn một cái có thể triệt để đánh bại tinh thần chi nhãn ý nghĩ hắn mang theo vô số điểm sáng xông vào những cái kia di vật bên trong người đi xoay chuyển tre bên trong người đi ma thuật mạc bố bên trong đội trưởng chỉ huy những cái kia thuộc về đội viên ngây thơ điểm sáng chui vào trong đó một chút di vật bên trong sau đó hắn nhìn về phía một đài máy chiếu phim đây là hắn nghĩ tới duy nhất có khả năng phản kháng tinh thần chi nhãn di vật vì vậy hắn mang theo thuộc về hắn vô số điểm sáng xông vào bộ kia máy chiếu phim bên trong bởi vì làm ý thức dòng lũ xung kích bộ kia máy chiếu phim thậm chí xuất hiện biến hóa liền giống như là muốn thích những cái này kinh khủng ý thức đồng đạo máy chiếu phim thay đổi đến càng lúc càng lớn trực tiếp n ư ớ vỡ túi hành lý nhưng biến hóa đồng thời không có đình chỉ máy chiếu phim v ọ t thẳng phá tinh quang bay lên phía chân trời những đội viên kia ý thức chiếm cứ di vật tại thân cận cảm giác điều khiển cũng theo hắn cùng một chỗ bay lên bầu trời t h ờ i quen thuộc một cái di vật năng lực máy chiếu phim cái k i a thâm thủy thấu kính nhắm ngay bao phủ xâm lầm tinh quang tinh thần chi nhãn là báo thủ thời điểm đội trưởng phẫn nộ trong lòng đạt tới cực h ạ n hắn cũng không chỉ là bởi vì điều tra đội gặp phải mà cảm thấy phẫn nộ mà là vì những cái k i a cùng hắn dung hợp ý thức những cái tia vô duyên vô cớ được sáng tạo ra lại bị bắt cắt đến tinh không bên trong ý thức vật sống muốn so vật chết muốn vui v ậ sao đội trưởng không hề cảm thấy như vậy. tại dung hợp nhiều như thế ý thức về sau hắn chỉ cảm thấy vô tận bi hay ông có ý thức c ũ n g không có có ý thức cũng không có ưu khuyết phân chia mù quáng mà nhận là tất cả sự vật đều có lẽ cảm động thân thụ mới là một loại cao cao tại thượng đích kỷ sự vật vốn là ngăn cách sói không nên lý giải cựu cựu cũng không nên lý giải sói cái này mới là thế giới này vận hành bản chất ngôi sao ở giữa khoảng cách cũng không phải là ngăn cản bọn họ giao lưu chướng lại mà là một loại bảo vệ chống g i n g hư không đem chúng sinh ngăn cách thành bản thân tại h á cám hư không tô điểm phía dưới vô số ngôi sao lấp lánh mới bởi vậy có ý nghĩa cùng lúc đó tinh thần chi nhãn cũng ý thức được không thích hợp n g h ĩ muốn lần nữa thả ra tinh quang tức đoạt đám này chạy trốn di vật bên trong ý thức nhưng đội trưởng lập tức thả ra màu nâu phim n ữ a ngăn cách cái tia c h ó i mắt tinh quang vô dụng tinh thần chi nhãn thúc thủ chịu c h ó i đi đài này máy chiếu phim di vật đối tinh thần chi nhãn năng lực có rất mạnh tác dụng khắc chế đây cũng là đội trưởng lựa chọn tiến vào đài này máy chiếu phim di vật nguyên nhân thân là nhân loại điều khiển di vật cần thanh toán đại giới thế nhưng chỉ muốn biến thành di vật liền có thể tự do tự tại sử dụng năng lực cho nên hắn mới từ bỏ nhân loại thân thể mang theo đội viên trực tiếp tiến vào di vật bên trong hắ c người, cả. người minh bạch ý nghĩ của bọn nó minh bạch nguyện vọng của bọn nó ý thức sở di mỹ lệ cũng là bởi vì những cái k i a từ lấm ta lấm tấm bên trong bắn da linh quang n g ư ơ i đã đem tinh quang triệt để nối liền với nhau biến thành một đầu mỹ lệ tinh hà hiện tại ngươi nhưng lại muốn trở về đến dối trá sát thịt bên trong bị công kênh hiện thực trói buộc cái này là bực nào lui bước lại là bực nào ích kỷ đâu tinh thần chi nhãn càng không ngừng chuyển vận quan điểm của nó đối đội trưởng phản bội hành động m ư ờ i phần thất vọng đội trưởng không có trả lời hắn biết mặc kệ chính mình làm sao kể ra đều không thể thay đổi tinh thần chi nhãn ý nghĩ tinh thần chi nhãn đã triệt để tàu hỏa nhập m a hắn trực tiếp phát động tiến công để màu nâu lọc kính chui vào tinh quan g bên trong bắt đầu tìm kiếm tinh thần chi nhãn vị trí chỉ cần tìm được tinh thần chi nhãn hắn liền có thể dùng phim nhựa đưa nó cố định lại triệt để ngăn chặn nó đối phiến tinh không này khống chế tinh thần chi nhãn c ù n g ý thức được không thích hợp nó phát phát hiện mình tất cả năng lực đều mất hiệu lực máy chiếu phim lực lượng tựa hồ đối với hắn có hoàn toàn cắt chế nó tinh quang không có nổi chút tác dụng nào vì vậy nó cấp tốc lẩn trốn đi lẹn vào ý thức hải dương chỗ sâu chương năm t r ư ơ i sáu giám thị tinh quang ảnh đại nhân chương năm t r ư ơ i sáu giám thị tinh quang ảnh đại nhân tại tinh quang khuyết tán cùng ý thức hải dương che đậy bên dưới đội trưởng phát phát hiện mình không bao giờ tìm được tinh thần chi nhãn vết tích tinh thần chi nhãn đồng dạng từ bỏ chính mình xác thịt trở thành cái kia không có đếm sao bên trong một viên lúc này đội trưởng căn bản phân biệt không ra nó ở đâu. Cùng lúc đó, tinh quang còn đang không ngừng hướng đảo bên ngoài làm tràn tinh thần chi nhãn tựa hồ ra tốc hoạt hóa ô nhiễm để càng ngày càng nhiều điểm sáng tràn vào ý thức hải trợ giúp chính mình nhận nút đến càng sâu thấy tình cảnh này đội trưởng cũng chỉ có thể tạm thời bông xuống đuổi tận d i ế t t u y ệ t suy nghĩ thăng lên không trùng trước dùng lọc kính đem tinh quang khuyết t á n khống chế lại sau đó bắt đầu loại bỏ hoạt hóa ô nhiễm cứ như vậy tinh quang cùng lọc kính lực lượng lâm vào g i à n g co tinh quang muốn khuyết tán nhất định phải trước chế tạo hoạt hóa vật vì vậy đội trưởng liền liều mạng tiêu diện hoạt hóa vật chế tạo ra một đầu vành đai cách ly để tinh quang vĩnh viễn không cách nào thoát đi c một, một ngày nào h đó làm trong đó một tên đội viên bắt đầu sinh ra hiếu kỳ hỏi thăm đội trưởng thân phận lúc đội trưởng vốn định chi tiết báo cho nhưng hắn lại lòng mang áy náy ta ích kỷ đem bọn họ ý thức đầu nhập di vật bọn họ đại khái cũng không nguyện ý a nghĩ tới chỗ này phía sau đội trưởng ẩn tàng chân tướng n g ư ơ i liền gọi ta ảnh đại nhân a chúng ta là tại làm một kiện vĩ chuyện đại sự làm tất cả kết thúc về sau ta sẽ đem trên đảo này tất cả mọi chuyện nói cho đại gia đây là ta hứa hẹn đội trưởng cũng chưa từng nghĩ sự tình cũng không có nhanh như vậy kết thúc hắn cùng tinh thần chi nhãn rằng co rất lâu người này cũng không làm gì được người kia nhất định phải tìm tới một cái biện pháp để tinh thần chi nhãn bại lộ hành tung của mình máy chiếu phim b ả n quay xoay cho lấy thuộc về đội trưởng bằng đại ý thức không ngừng suy nghĩ đem cái này không đảo bên trên tất cả xin kết hợp lại hắn nghĩ tới dưới tay hắn những n à y h ỏ a hóa di vật nghĩ đến một thân một mình chờ l ợ i đồng đội trở về chu t r i ề u cần một cái tiếp nổ một chàng có khả năng uy hiếp ý thức hải nguy cơ đội trưởng nhìn về phía ma thuật mặc bố cái này di vật có một loại thần kỳ năng lực có khả năng chế tạo ra một kiện mấu chốt đạo cụ nói ví dụ như một chàng ma thuật muốn theo cái mũ bên trong biến ra một cái thọ tử chỉ cần điều kiện khác toàn bộ đều đầy đủ che lên ma thuật mặc bố về sau lại ma sát mấy lần màn sân khấu bên dưới sẽ xuất hiện một cái thọ tử mấu chốt đạo cụ có lại chỉ có thể có một cái nhất định phải là biểu diễn mấu chốt nhất một vòng mà bây giờ đội trưởng liền thiếu cái này mấu chốt một vòng vì vậy hắn mang theo la bố đi tới không đảo biên giới la bố ta muốn mời ngươi giúp ta một cái bận rộn đương nhiên có thể ảnh đại nhân chúng ta là tại làm một kiện vĩ chuyện đại sự xin mời ngài nói cứ như vậy đội trưởng đem chính mình ma thuật biểu diễn nói thẳng ra n g h e xong ma thuật yêu cầu về sau la bố đột nhiên mở rộng trên đồng cỏ tìm tòi mấy lần mấu chốt đạo cụ liền xuất hiện ở trên đồng cỏ đội trưởng cũng không hề biết cụ thể đạo cụ là như thế nào coi hắn nhìn t có có mấu chốt á i ê n đạo cụ lại là một tên nhân loại nhìn xem tên này nằm trên đồng cỏ thiếu nữ đội trưởng triệt để không hiểu rõ thậm chí đối với chính mình kế hoạch sinh ra hoài nghi nhưng mà cũng không lâu lắm hắn liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang đến gần liền hắn những cái tia khổng lồ ý thức đều cảm thấy xe rách đội t r ư ở n g nháy mắt minh bạch đây là một loại có khả năng xé ra ý thức hải lực lượng mấu chốt đạo cụ ở phía sau đội t r ư ở n g lập tức mang theo lão bố trốn đến trên không tận tàng thân hình của mình cũng không lâu lắm một cái kim loại phương khối xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh ở trên bầu trời chuyển hai vòng về sau liền tung bay ở trên không, không nhúc nhích tựa hồ đồng thời không có, có cái gì đặc biệt nhưng tại máy chiếu phim thâu k í n h bên dưới cái kia cũng không phải là một cái phổ phổ thông thông kim loại phương khối đó là một cái ý thức chỗ trống thâm thúy hắc á m cùng yên tĩnh bao phủ cái kia phương khối tất cả tiến vào bên trong ý thức đều sẽ bị triệt để thốn vệ hoàn toàn ma diệt nhìn thấy cái này phương khối đồng thời đội trưởng liền minh bạch đây mới là mình muốn mấu chốt đạo cụ tiếp xuống liền muốn bắt đầu ma thuật thực hiện đội trưởng dùng một cái h o ạ t hóa bụi cây đem chu t r i ề u dẫn tới thiếu nữ bên cạnh để chu t r i ề u báo cho thiếu nữ tòa này không đảo tin tức lại từng bước một đem bọn họ dẫn vào không đảo trung tâm về sau lại đơn độc tiếp xúc cái kia tho nhìn có bản thân ý thức phương khối đem tòa này không đảo bên trên một bộ phận chân tướng nói cho hắn sau đó chính là một bước cuối cùng đem chống rông đầu nhập tinh quan bên trong làm một đoàn người tiến vào tinh quan xâm lâm về sau tinh thần chi nhãn liền đã, đã bị tinh động nó là ý thức chi hại người sáng tạo Không không giác có cảm lý do đội ư ợ c cái thức kia kinh khủng ý thức không ý đ n n g Quả h ê n ngôi sao trưởng a đội đem đoàn một thân thể, n lê lạc g ờ i tới liệt Triều tới giữa Đội dẫn dòng nhất cùng không chung. thức trí, thức t ý ý kịch Chu lạc lũ lê kéo vị r đem sao ư vô cùng chắc chắn liền tính tinh thần chi nhãn phát hiện trên người bọn họ phim n ữ a cũng nhất định phải đem bọn họ đưa đến ý thức hải bên trong bởi vì nghĩ muốn đối phó ý thức không động nhất định phải có một cái bất diệt ý thức mà chu triều chính là cái kia bất diệt ý thức cái kia đã từng đến từ di vật thanh kiếm ý thức bất diệt ý thức tại trạm đến ý thức không động về sau cũng không bị nuốt hết mà là sẽ cắm ở trống r i n g bên ngoài tựa như phía trước mạc linh nhìn thấy như thế tinh thần chi nhãn muốn lợi dụng cái này bất diệt ý thức đem tất cả ý thức kết nối cùng một chỗ dạng này tất cả ý thức đều lại biến thành bất diệt ý thức cũng sẽ không bị ý thức không động t h ô n p h ệ giữ gìn ý thức chi hải vì để cho ý thức dung hợp tăng nhanh hắn liền phải không ngừng đối chu t r i ề u tiến hành khuyên bảo để chu t r i ề u thả ra tâm phòng cũng chính là ở trong quá trình này nó không thể không bại lộ tung tích của mình nghĩ không bị ý thức không động thốn vệ liền phải liên thông bất diệt ý thức nghĩ liên thông bất diệt ý thức, liền phải bại lộ vết tích đối chu chiều tiến hành khuyên bảo tinh thần chi nhãn cho dù phát hiện trên người bọn họ phim ngựa cũng không thể không làm như vậy bằng không toàn bộ ý thức chi hải đều sẽ bị ý thức không động thân vệ đội trưởng kết luận tinh thần chi nhãn sẽ không bỏ qua lý tưởng của nó nhất định sẽ xuất thủ mà tinh thần chi nhãn cũng quả nhiên giống hắn châu nghĩ như vậy bại lộ vết tích để đội trưởng không nghĩ tới chính là chu triều từ đầu đến cuối không có thả ra tâm phòng g ắ t gao kiên thủ nội tâm của mình tinh thần chi nhãn cũng bởi vậy triệt để từ bỏ hoàn toàn bại lộ tung tích của mình cái này mới để cho đội trưởng dễ như trở bàn tay chế phục nó đến đây tất cả kế hoạch đều là đã hoàn thành chương năm trăm m ư ơ i bảy chiếu phim kết thúc c h ư ơ n năm trăm mười bảy chiếu phim kết thúc hình ảnh mặc dù mơ mơ hồ hồ nhưng đầy đủ nói xong một cái hoàn chỉnh chuyện xưa cũ kỹ máy chiếu phim yên tĩnh đứng lặng ở trên bầu trời bán ra cái kia dần dần đảm đạm quá ảnh màu nâu lọc kính thay đổi đến càng ngày càng đ ô n g hình ảnh bị triệt để xáo trộn trở thành một đoàn lộn xộn anh tử bàn quay chuyển động lại lần nữa chậm dần tại kết âm thanh bên trong triệt đ ể lịch ta vốn cho rằng chỉ cần đem ý thức thả tới di vật bên trong cũng không cần thanh toán đại giới nhưng ta sai rồi đại giới là nhất định sẽ sinh ra đây là thâm viên quý cũ ý thức của ta ngay tại sổ đồ ngay tại biến thành một cái trống cái kia v ẫ n đục thấu kính lại lần nữa chuyển hướng tinh thần chi nhãn ta không có lượng ngươi ý thức tập hợp cuối cùng sẽ dẫn đến sụp đổ tựa như là ngôi sao đồng dạng ý thức ở giữa là có lực hút quá mức tới gần sẽ chỉ dẫn đến va chạm sau đó cùng nhau ngã vào không thể biết thâm viên ta không có chút nào tiết chế sử dụng máy chiếu phim ra t ố c quá trình này ta có thể rõ ràng cảm giác được ý thức của ta ngay tại héo rút sụp đổ những cái kia đã từng rõ ràng ký ức cùng tư tưởng ngay tại biến thành v u tự mạch vỡ tinh thần chi nhãn tinh quang lắc lư mấy lần có chút ngạc nhiên làm sao sẽ dạng này đội trưởng thở g i i chúng ta đều đang dùng có hạn c h i thức đi phỏng đoán thế giới mà thôi thế giới không cho ý thức nối liền thành một thể nhất định là có nguyên nhân không muốn mưu toan đi đánh vợ những cái k i a đã sớm tồn tại quy củ bọn họ khả năng là thế giới cơ thạch tất cả đụng vào những quy củ này hành động đều sẽ dẫn đến hôn loạn cùng vô tự chẳng biết tại sao đội trưởng đột nhiên nói đến liên quan với thế giới cùng cơ thạch lý luận tại cái này ý thức sụp đổ đồng thời hắn tựa hồ cảm ngộ đến cái gì tinh thần chi nhãn là thời điểm thực hiện chức trách của người đem điều tra đội tất cả đội viên ý thức đưa về bọn họ nguyên bản thân thể kết thúc trên đảo này tất cả Phục phục, t đội, đội, đội, đội, đội trưởng bình đã thản c khẩu h đối hắn nói ra bốn chữ này cái tia thanh âm khản khản tựa như là bán quay ra vòng cắn vào âm thanh lại cũng không có vừa bắt đầu linh hoạt kỳ hảo nghe đến cái này chu triệu mở to hai mắt sững sờ gật gật đầu tại nói xong bốn chữ này về sau trên bầu trời máy chiếu phim tựa như đỉnh trệ lại đồng dạng triệt để lâm vào bình tĩnh ý thức được không thích hợp tinh thần chi nhãn lập tức quấn lên lên vô số tinh quang hướng về máy chiếu phim phóng đi những cái kêu hoạt hóa di vật lập tức ngăn cản nó ngươi nghĩ đối ảnh đại nhân làm cái gì bọn họ xưng hô vẫn không có chuyển biến tới ta muốn cứu hắn ta muốn cứu hắn ý thức của hắn tại vỡ vụn tinh thần chi nhãn gấp gắt nói nghe đến cái này những cái kêu hoạt hóa di vật bán tín bán nghi tránh ra tinh thần chi nhãn cũng thuận thế xông vào máy chiếu phim bên、trong. nhưng mà cũng không lâu lắm tinh thần chi nhãn liền lui đi ra loại da hưởng quang còn không ngừng lẩm bẩm vô tự ý thức là vô tự thế nhưng tổ hợp lại với nhau cơ thạch lại là có thứ tự vì cái gì chúng ta không phải tập hợp m à thành dòng điện chúng ta là cái kia dòng điện phía dưới hỗn loạn mảnh vỡ chúng ta chỉ là một đống r á c rưởi tinh thần chi nhãn tựa như giống như điên càng không ngừng ăn nói linh tinh hãn tựa hồ tại máy chiếu phim bên trong nhìn thấy vật gì đáng sợ ảnh đại nhân làm sao vậy hoạt hóa di vật tranh nhau chen lấn x u n g tới g i hỏi sụp đổ bể nát lần này qua rất lâu tinh thần chi nhãn tựa như biến mất đồng dạng xung quanh tinh không cũng bắt đầu thay đổi đến nàng đạo hồi lâu sau nó mới lại lần nữa chấp động lên bay ra không cứu nổi không cứu nổi tinh không bên trong tung bay một quyển cuộn phim cuộn phim bên trên mơ hồ quang ảnh không ngừng mà lắc lư đây là duy nhất đồ còn dư lại tinh thần chi nhãn chậm rãi đem cái kia cuốn cuộn phim thả tới chu chiều trong tay đây là cái gì chu triều nâng quần phim không biết làm sao m ả n h vỡ sụp đổ c ạ t bã ý thức dư bụi tinh thần chi nhãn liên tiếp dùng rất nhiều từ ngữ để diễn tả cái này c u ố n quần phim chu triều cũng lập tức minh bạch đây là đội trưởng còn lại duy nhất một chút đồ vật có thể để cho hắn trở về thân thể sao chu triều hỏi tới không được đây là không hoàn chỉnh không thể xem như ý thức sử dụng tinh thần chi nhãn bất đắc dĩ hồi đáp nghe đến trả lời như vậy chu triều nhìn trong tay quần phim sửng sốt rất lâu hắn giờ mới hiểu được nguyên lai、like、đội trưởng đã sớm dự liệu được sự diệt vong của mình cho nên mới chiếu ra cái kia sau cùng điện ảnh đem tất cả báo cho mọi người Nghĩ đến đội ế n đ trưởng s mắt mắt dung hợp nhiều như thế ý thức hắn đã sớm minh bạch thân phận không trọng yếu bản thân mới là trọng yếu nhất chu triều cũng không tại xoắn suýt chính mình có phải là thật hay không chính chu triều trong đầu của hắn hồi tưởng lại phía trước đội trưởng chiếu cố hắn từng màn nước mắt kiềm nén không được nữa từ viền mắt bên trong chạy ra bất quá mang theo mặt nạ hắn đồng thời không ai có thể nhìn thấy hắn thúc thiết nhưng l ê lạc trong tay thánh kiếm lại có chút phát sáng tia sáng thậm chí xuyên thấu qua bằng đá vỏ kiếm từ khe hở bên trong chiếu dọi đi ra c h u triều cảm giác được trong tay thánh kiếm khắc thưởng l ê lạc đi lên trước vô vô chu triều cứng ngắc bà vai ngươi còn phải cứu ngươi đồng đội đâu l ê lạc lời nói nhắc nhở chu triều hắn n g mở đầu nhìn về phía vùng tinh không kia tinh thần chi nhãn đem điều tra đội tất cả đội viên ý thức đưa về bọn họ nguyên bản thân thể tinh thần chi nhãn cũng không do dự trực tiếp bao trùm tất cả hoạt hóa di vật thế nhưng những cái kêu hoạt hóa di vật tựa hồ vô cùng kháng c thấy tình cảnh này chu triều vừa lớn tiếng kêu lên đồng đội danh tự lâm vượng chu thiết thụ lý nhất liên mỗi hô một tiếng chu triều đều sẽ nhớ tới đội trưởng điểm danh lúc hình ảnh đội trưởng mỗi lần điểm danh đều phi thường lớn âm thanh chu triều trước đây thường xuyên sẽ nhổ nước bọn đội trưởng đem l ô thai của mình đều kêu tiếp nhưng lần này hắn so đội trưởng kêu đều còn lớn tiếng hơn đích thân cửa ra và hô lên những tên này thời điểm chu triều mới hiểu được đây là một loại trách nhiệm đem những tên này người sở hữu an an toàn, toàn đưa đến không đảo bên trên lại bình an mang về trạm giám sát đây là đội trưởng chức trách đều càng lớn tiếng càng có thể đem những tên này khắc tại nội tâm theo chu triều từng tiếng hô to những cái kia h o à n hóa di vật cũng từng cái ngừng lại bọn họ tựa hồ khi nghe đến danh tự nháy mắt tìm về bản thân ngoan ngoan chờ tại nguyên chỗ mặc cho tinh thần chi nhãn đem bọn họ mang về nguyên bản thân thể từng k h ỏ a điểm sáng bị tinh quang kéo theo bay ra di vật bay về phía những cái k i a c ư ờ n g tại nguyên chỗ s á t thịt làm gọi đến cái cuối cùng danh tự lúc chu triều dừng một chút do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn là hô lên cái tên kia liên ánh làm hô lên cái tên này về sau chu triều chờ mong mà nhìn xem trong tay của phim nhưng mà kết quả chú định để hắn thất vọng cái tia quận phim không phản ứng chút nào. chu triều nước mắt từ dưới mặt nạ lặng lẽ trượt ra gió nhẹ lay động đem g i ọ t kia nước mắt c u ố n vào tình quan g bên trong sống thật tốt chu triều tựa hồ tại cái kia trong tiếng gió nghe đến thanh âm quen thuộc chương năm trăm mười tám trở về ý thức chương năm trăm mười tám trở về ý thức nhẹ nhàng gió nhẹ thổi lất phất tựa như mới vừa tới đến tòa này không đảo bên trên đồng dạng l i ê lạc đứng ở một bên vỗ nhẹ phương khối không có đi quáy giày chu triều làm nhìn xong cái kia sau cùng điện ảnh về sau nàng mới ý thức tới chính mình cùng phương khối đi tới trên tòa đảo này chỉ là một tràng tất nhiên có thể là mặc dù bị đội trưởng chỗ lợi dụng xem như mấu chốt đạo cụ nhưng l ê lạc nhưng trong lòng không có một tia bán trách có lẽ tại nhìn xong trận kia điện ảnh về sau nàng cũng cùng đội trưởng cảm động thân thụ đi ngươi không sao chứ những điểm sáng kia có đối ngươi tạo thành tổn thương gì sao lê lạc vỗ vỗ phương khối nàng duy nhất để ý là phương khối có thể hay không bởi vì những điểm sáng kia mà thụ thương bị xông vào ý thức chi hài lúc nàng cũng nhìn thấy cái kia to lớn phương khối h á c động cảm nhận được cái kia thôn vệ tất cả khủng bố thế nhưng cho tới bây giờ nàng đều không thể đem cái kia tác động cùng trước mặt thiết khối liên hệ với nhau thiết khối như thế đang yêu làm sao sẽ biến thành loại kia kinh khủng h ấ p động quen thuộc màn hình điện tử bị truyền t ố n g đi ra thả tới phương khối trên đỉnh phía trên viết hai cái phương phương chữ lớn không có việc gì hai chữ này bên cạnh còn vẽ một cái khuôn mặt tươi cười khuôn mặt tươi cười bên cạnh vẽ một bình coca nhìn thấy cái này lê lạc nháy mắt liền hiệu phương khối y tứ từ bối bao bên trong lấy ra một bình coca đặt ở phương khối trên đỉnh vất vả rất nhanh coca liền cùng màn hình điện tử cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa lê lạc nhìn xem biến mất coca muốn nói cái gì nhưng lại muốn nói lại thôi do dự một hồi phía sau mới mở miệng lần nữa mặc dù ngươi là một kiện di vật thế nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi phải chú ý dinh dưỡng phối hợp không thể một mực uống coca nhưng nói xong nói xong lê lạc lại cảm thấy chính mình có chút quản việc không đâu ta đang nói cái gì nàng tự d ê u lắc đầu tất nhiên là di vật nào có cái gì dinh dưỡng phối hợp tiết khối nói không chừng liền liệt khích tạc đạn đều có thể ăn nghĩ đến cái này lê lạc lại để mắt tới viên kia còn chưa bạo tạc liệt khích tạc đạn mà phương khối bên trong mặt linh ngay tại ưng ngực ưng ngực uống coca căn bản không có nghe lê lạc cảm giảm lại ngại hắn có một loại kỳ quái nghi hoặc làm sao mới vừa truyền t ố n g vào đến coca sẽ so tại phương khối bên trong lâu dài coca muốn tốt uống chẳng lẽ coca bên trong cũng có một loại nào đó hoạt tính sẽ bị phương khối truyền t ố n g giết chết cho nên mới vừa truyền t ố n g xong hoạt tính còn chưa hoàn toàn biến mất coca uống ngon nhất mặt linh đi đến một bên cầm lấy cái kia trên đất tiểu thảo ngọc quan sát mấy lần ngươi có thể hay không giúp ta đem coca cho hoạt hóa hắn cầm lấy tiểu thảo tại còn không có uống xong lon coca bên trên gõ gõ hiện ra ánh sáng xanh lục tiểu thảo lấp lóe lon coca bọt khí dâng lên mặt linh tò mò uống một ngụm sau đó cái gì cũng không có phát sinh vô dụng di vật m ạ c linh tại chỗ liền cho cái này di vật hạ định nghĩa hắn căn bản không biết cái này dẫn phát không đảo hạn hóa ô nhiễm di vật đến cùng làm sao sử dụng cũng không biết làm sao sử dụng đại giới vì vậy cái này hiện ra ánh sáng xanh lục tiểu thảo ngọc lại bị m ạ c linh ném tới nơi hẻo lánh coi như một kiện vật phẩm trang sức còn rất đ ẹ p mắt tiểu thảo ánh sáng xanh lục sinh cơ bừng bừng tới gần nó còn có thể nghe đến một cỗ c ỏ cây mùi thơm ngát quả thật có thể là âm u đầy t ử khí kim loại không gian tăng thêm mấy phần sinh cơ lần này xanh thực vật cũng có còn kèm cái gì đâu nhìn xem cái này chống trải kim loại không gian mặt linh lại bắt đầu ảo tưởng lên các loại đồ dùng trong nhà cũng á cái c cương chô cái h không xa, theo tinh đó điều tra đội quang rờn, những nguyên viên xa, tại tra từng cái ngã trên mặt đất, bất kia Chu Triều rập ngã tỉnh nhân sự. Chu cũng đem đi để nằm bọn bọn bảo họ họ từng cái lật chuyển đi qua, để bọn họ bảo nằm thẳng. Cũng lật trì cái qua, không lâu lắm những n à y nằm dưới đất các đội viên nộn nhịp mở mắt chỉ bất quá bọn họ tựa hồ cũng lâm vào ký ức xung kích bên trong thẳng tắp nhìn lên bầu trời lại qua một đoạn thời gian bọn họ mới chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy những n à y một lần nữa trở về các đội viên cùng nhau nhìn về phía đội trưởng thân thể bộ kia thân thể không n ú c ních nằm trên mặt đất điểm tính ngủ từ đầu đến cuối không có phản ứng có chút đội viên chậm rãi không chế thân thể loạn tra loạn trọn g mà hướng đội trưởng bỏ đi nhưng lại bị đội viên của hắn kéo lấy ý phục đ ố i hắn lắc đầu cứ như vậy các đội viên không nói gì yên lặng ngồi dưới đất nhìn xem đội trưởng không nhúc nhích thân thể thật lâu không cách nào tiêu tan các ngươi còn tốt chứ chu triều là trong đó duy nhất đứng đội viên hắn nhìn xem những này đã từng đồng đội quan tâm hỏi lần này những cái kia điều tra đội viên cuối cùng từ trong trần mặc thoát ly đi ra chu triều cảm ơn vất vả bọn họ khó chịu đối chu triều bày tỏ cảm t ạ tại trở về, thân thể về sau bọn họ cái kia hỗn độn ý thức lại khôi phục lý trí cũng dần dần vớt rõ ràng tất cả nhưng dạng này nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm máy náy một điểm bận rộn đều không có giúp đỡ ngược lại kéo chân sau các đội viên đủ rũ kéo lấy chết lặng thân thể ngồi dưới đất si khí vô cùng â mu nhìn thấy các đồng đội như thế bề n g o i chu t r i ề u vội vàng vô vô trong đó mấy người bà vai nhanh giữ vững tinh thần nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa xong đâu nhiệm vụ gì chúng ta còn muốn đem tinh thần chi nhãn còn có đội trưởng thân thể đưa về trạm giám sát còn có cái này chu chiều g i lên trong tay của phim đội trưởng chưa từng có bưng tha cứu vớt đại gia chúng ta đương nhiên cũng không thể từ bỏ cứu vớt hắn trạm giám sát bên trong có nhiều như vậy người t à i ba nhiều như thế cường đại di vật nói không chừng là có thể đem đội trưởng cứu trở về l i ê n tính trạm giám sát cũng không có cách nào cũng còn có hy vọng chúng ta có thể là không đảo điều tra đội còn có nhiều như vậy không đảo cần chúng ta thăm dò không chừng cái nào không đảo bên trên liền có tỉnh lại đội trưởng phương pháp đem không đảo thăm dò xong còn có cả một cái thâm liên như thế lớn một cái thâm liên ta cũng không tin không có năng lực đem đội trưởng cứu trở về phương pháp đội trưởng có thể từ vô số ngôi sao bên trong đem các ngươi tìm tới chúng ta cũng có thể từ vô tận thâm liên bên trong đem đội trưởng tìm trở về nếu như các ngươi hiện tại liền từ bỏ xứng đáng đội trưởng sao nếu như đội trưởng vừa bắt đầu liền từ bỏ các ngươi vẫn là một viên mê man điểm sáng đâu chu triều nói xong nói xong đột nhiên ngừng lại ngẩn người hắn đột nhiên ý thức được chính mình bộ dạng hình như đã từng đội trưởng khang cả giọng khích lệ các đội viên thậm chí có chút dùng sức quá mạnh nói xong đủ kiểu đại đạo lý dùng trách nhiệm cùng chói buộc buộc chặt đại gia hắn đã từng đối với cái này khịt mũi coi thường cảm thấy đội trưởng tổng cho bọn họ bánh vẽ nhưng giờ khác này chu triều lại cùng đội trưởng cảm đồng thân thụ nếu như là đội trưởng lời nói hắn cũng sẽ làm như vậy a đội trưởng cho điều tra đội mang tới hòa trùng một mực tại chu triều trong lòng tiêu đốt hắn không nghĩ cái kia hỏa diễm như vậy dập tắt không đảo điều tra đội không nên tại chỗ này đốt hết t h a n h âm quen thuộc tựa hồ lại trong gió p h i ê u đãng chu triều ngươi nghe qua thạch trung kiếm cố sự sao không có vậy ta cùng ngươi nói một chú ta t trước đây thật lâu quần đảo bất liệt điên bên trên đang đứng ở hỗn loạn cùng phân tranh bên trong mọi người khát vọng có một vị vĩ đại quốc vương dẫn dắt bọn họ hướng đi hòa bình lúc này một cái tiên đoán truyền khắp toàn bộ quần đảo một vị có thể rút ra thạch trung kiếm dũng sĩ có thể trở thành bờ dị kẹn quốc vương dẫn đầu nhân dân hướng đi thời đại mới cuối cùng t cảm cảm đội trưởng vua sủa rút thạch nghe đến chu triều lời nói cười ha ha sau đó nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn không phải ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề là vì rút ra thành kiếm mới trở thành vua ả xua còn là bởi vì là vua ả xua mới có thể rút ra thành kiếm đâu chương năm trăm một mươi chín thanh kiếm pa mang chương năm trăm một mươi chín thanh kiếm pa mang chu triều hít sâu một hơi từ l ê lạc cái kia nhận lấy thanh kiếm hắn nhìn xem cái này làm bạn hắn thật lâu thanh kiếm trong lòng ngũ vị tạc trần chu triều đã nhớ không rõ chính mình đến cùng phải hay không từ cái này trong kiếm đến hắn chỉ biết là chính mình rút không ra thanh kiếm này ai cũng có thể liền hắn không được đội trưởng cũng đã nói thanh kiếm là rút không ra chính mình nhưng trải qua tất cả những thứ này chu triều nghĩ thử lại lần nữa hắn đứng tại những cái kia ủ rũ túi đầu đội viên chính giữa tay cầm c h u ố i kiếm chạy xe không tâm tư để tạm n i ệ m trong lòng theo gió nhẹ phiếu tán chu triều nghĩ đến cái kia một thân một mình rết vào từ triều hàn c u ố thân thể này nguyên bản chủ nhân lại nghĩ tới cái kia một mình đối mặt tất cả đội trưởng bọn họ dung khí tựa hồ trong nháy mắt tràn vào chu triều nội tâm ý thức cũng không cần dung hợp cũng có thể cảm động thân thụ chu triều thật sự rõ ràng cảm nhận được những tâm ý kia ta cũng muốn trở thành cái kia rút ra thanh kiếm vua a x u a cứu vớt đại gia tại giờ khác này chu triều cũng không tiếp tục là vị kia từ đầu đến cuối nút ở phía xa đ ả o binh thanh kiếm kim quang phảng phất tại một sát na này tràn ra chu triều bắt lây trong nháy mắt đó dung khí dùng sức nắm chặt c h u kiếm ra sức rút ra sau đó liền kẹt lại thanh kiếm không n ú c ních chu triều cũng bởi vì dùng sức quá mạnh kém chút ngã đến trên mặt đất cánh tay mấu chốt răng rắc một tiếng tất cả mọi người ở đây gần như đều có thể nghe thấy tay nắm trôi kiếm trưởng trực tiếp chật ra đầy tay đều là dấu đỏ a ta dũng khí đâu k i a sáng đâu chu triều cầm không phản ứng chút nào thanh kiếm s ư ớ n g sở ngay tại chỗ nhìn thấy chu triều cái này buồn cười bộ dạng ngồi dưới đất các đội viên nộn nhịp cười lên ha hả chu triều ngươi đang làm cái gì ngươi vừa vạn diễn thuyết vẫn là rất có trình độ nhưng bây giờ liền không tốt ta cảm thấy ngươi lời nói vẫn là so đội trưởng phải kém điểm Đội t r ư ở ngay cổ vũ n h â lấy các đồng i ể m c đội nổ nước bọn chu chiều gãi đầu cười xấu hổ cười hắn hình như không cần rút khí liền có thể để các đồng đội nhặt lại lòng tin ta nhìn các ngươi một mực c ủ rũ túi đầu ngồi dưới đất không nhúc ních n g h ị khích lệ một chút các ngươi nhưng mà đồng đội giơ tay lên cứng đờ lung lay chúng ta chính là chân đã t ê dần mới vừa trở về thân thể cảm giác toàn thân đều không phải chính mình hoạt động hơi chút chậm chạp nghe đến cái này chu triều lại cười xấu hổ cười hắn có chút đánh giá thấp các đồng đội tiếp nhận năng lực đang suy nghĩ các đồng đội từng cái khó khăn chống đỡ khởi thân thể từ trên mặt đất loạn trà loạn t r o ạ n g mà đứng lên chu triều vội vàng đi lên hỗ trợ đỡ lấy bọn họ nhiệm vụ tiếp tục các đồng đội hưng phần nói nhiệm vụ gì chu triều có chút không có kịp phản ứng cứu vớt đội trưởng nhiệm vụ a không phải ngươi nói sao bước đầu tiên trước tiên đem tất cả không đảo thăm dò xong không đối bước đầu tiên là trước về trạm giám sát bước thứ hai mới là thăm dò không đảo ngươi không có nghiêm túc nghe một bên một tên i khác đội viên t r e o chồng nói chu chiều nghe lấy bọn hắn đối thoại mặt nháy mắt thay đổi đến đ ỏ bừng tốt tại mặt nạ chặn lại tất cả cùng lúc đó trên bầu trời tinh quang tựa hồ đang từ từ có vào cái k i u ý thức điểm sáng đang trở nên càng ngày càng ít tinh thần chi n h ã n thả ra tất cả ý thức để bọn họ trở về đến nguyên bản thân thể bên trong điểm sáng chui vào đại thụ bùn đất hòn đá thần mây theo tinh quang hà đạo vạn vật lại lần nữa tràn đầy sinh cơ chỉ bất quá những n à y hoạt hóa vật tựa hồ không tại đ ố i tất cả tràn đầy ý vạn vật đều thay đổi đến ô nhu hoạt hóa thụ một không di động nữa tựa hồ là sợ hãi lật qua lật lại dưới thân bùn đất hoạt hóa không khí yên tĩnh viêu tán không t ạ i quấn lên phá hư gió hoạt hóa nê thổ cùng hòn đá cũng bình tĩnh lại bọn họ như cùng ngủ đi đồng dạng nằm tại đồng bạn ôm ấp bên trong t o à này n không đảo triệt để sống lại nhưng cũng giống chết đi đồng dạng yên tĩnh tinh thần chi nhãn nhìn xem tất cả những thứ này tinh quang chậm giaiến thành thoải mái màu xanh bình tĩnh có rút lại thành một cái lớp tại mất đi hoạt hóa đầu n g u ồ n không cách nào liên tục không ngừng chế tạo ý thức phía sau tinh thần chi nhãn cũng không có ý thức thống hợp chấp h nhiệm người từ bỏ sao chu triểu tò mò hỏi từ bỏ cái gì trong tay tinh thần chi nhãn hỏi ngược lại đem toàn bộ thế giới ý thức dung hợp lại cùng nhau ta biết đây là sai đương nhiên muốn từ bỏ tinh thần chi nhãn chuyện đương nhiên hồi đáp bất quá tinh thần chi nhãn lời nói xoay chuyện con đường này mặc dù là sai lầm không đại biểu đường khác đi không được ta đang suy nghĩ có phải là ta dung hợp ý thức phương thức quá mức đơn giản đem ý thức thô g á p hôn hợp với nhau tựa như là trực tiếp để hai ngôi sao chạm vào nhau cuối cùng chỉ biết chế tạo ra hủy diệt tất cả hạc động cùng vô số c ặ n bã nhưng nếu như đổi một loại phương pháp đâu ta một mực xem nhẹ một điểm tựa như các ngươi đội trưởng nói như vậy ngôi sao ở giữa là có thời gian khẽ hở h á cám hư không có thể để cho tính quang lấp lánh thay đổi đến càng thêm có ý nghĩa có thể là hư không không đại biểu chân chính ý nghĩa chống không những cái kia chống giống địa phương còn có không thấy được lực hút sóng còn có một chút không cách nào chạm đến vật chất tối chúng ta cho rằng không có nhưng thật ra là có ý thức cũng giống như vậy không thể đơn giản hỗn hợp với nhau là cần phải có khoảng cách sau đó ở giữa sen lẫn vật gì đó tựa như là lực hút đồng dạng có thể làm cho ý thức ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau liên hệ nếu như muốn đem ý thức liên thông liền phải chế tạo một loại ổn định kết cấu tựa như là phần tử ở giữa kết cấu như thế đủ kiểu tác dụng lực tướng ý thức cố định sau đó góp thành vô cùng cứng rắn vật chất đại lượng phần tử có thể tụ tập cùng một chỗ tạo thành thể rắn hoặc chất lỏng nói do phần tử ở giữa tồn tại l ự c hút lại lại rảnh rỗi khẽ hở không có bị xít xa hút cùng một chỗ nói do phần tử ở giữa có sức đầy ý thức cũng là như thế ý thức là lẫn nhau hấp dẫn lại là lẫn nhau bài xích ta đem ý thức cưỡng ép giảm không nhìn giữa bọn chúng sức đầ vật chất không có khả năng vô hạn tỉ mỉ ý thức cũng đồng dạng ta không thể bị vây ở tòa này không đảo bên trên thâm n g u y ê n bên trong nhất định tồn tại ổn định ý thức liên thông kết cấu ta nhất định muốn tận mắt nhìn xem nghe lấy tinh thần chi nhãn lời nói chu t r i ề u trong lòng không nhịn được dâng lên một tia cảm thán vào giờ phút này hắn mới hiểu được đội trưởng đối tinh thần chi nhãn hiểu rõ sâu bao nhiêu tinh thần chi nhãn dạng này chấp mê bất ngộ người là không cách nào bị triệt để đánh bại chỉ có thể đem triệt để con đường của nó chắn mất nó cho nó biết đường này không thông nó mới sẽ chuyển đổi quan niệm mà đội trưởng thì là dùng chính mình ý thức sụ đổ loại bỏ tinh thần chi nhãn sau cùng chấp tại i chi phải hiệp n thần nhãn cũng không muốn nhân h thật trợ sự là l o chỉ là nhân loại có nhân khả là loại năng mang nó rời đoạn i tòa này không、đảo. Nó có khả năng thông qua nhân có khả qua l o i tiếp ế xúc đ cái càng cho viên nhiều mới này thâm bên, bên trong càng nhiều huyền bí, cho nên nó thâm tạm thời bí, sẽ kia h phục. u ấ t cũng Đây đ là ộ trưởng tính toán, đem tinh thần nhãn ăn đến chi đem xích s o đoạn Tại kia cô độc thời gian bên trong đội trưởng nhất định suy tư thật lâu a nghĩ đến cái này chu triều vừa nhìn về phía đội trưởng cái kia không nhúc nhích thân thể đội trưởng ý thức mặc dù nhưng đã không biết đi chỗ nào nhưng k i a sáng vẫn như cũ còn tại phát tán